dưới cây cổ thụ dị biến còn không có kết thúc không chỉ là thái hư cung bốn người chung quanh tu sĩ nhóm tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm an nhạc quanh thân trước mắt cảnh tượng lệnh bọn họ suốt đời khó quên an nhạc bên người vòng xoáy linh lực không ngừng tăng lớn tốc độ biến nhanh độ sáng tự nhiên mà vậy vượt qua vân vông ngân chính là đến bạch tiên du linh quan g bên trong sen lẫn một chút rực rỡ sát thái như chủ đoạn như băng r u a t h ư ơ n g kia từng sợi c h ì nổi sáng sinh lại tiêu vong phản phất giống như một đoàn vận chuyển chạy sôi tinh vân vĩnh viễn sẽ không dừng lại ngay cả chung quanh bốn người đạo vận đều bị nảy cái tinh vân liên lũy trước mắt tác nhạc giống như là ngồi tại cách bọn họ vô cùng xa xôi vũ trụ tinh không bên trong yên lặng xem tinh hà nhật nguyệt biến hóa t r ư ơ n g lãng h á to miệng chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải trần tiểu sương cũng lộ ra thần sắc m ở mịt đại đa số người đều là này loại phản ứng làm sợ thấy cảnh tượng vượt qua phạm vi hiểu biết bên trong sau bọn họ liền kinh hô đều làm không được mặc tâm khỏe miệng độ c o n g lại càng phát dơ lên một bộ thực vui vẻ bộ dáng thú vị quá thú vị an nhạc đối ngoại nhân ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả giờ này khắc này hắn đầu g ó bên trong đông đảo huyền diệu thần dị tri thức tại đụng vào nhau rèn luyện bọn chúng có đến từ ngọc thụ gieo xuống hạt giống có bắt nguồn từ an nhạc đã từng đọc qua qua các tông công pháp còn có phản p h ấ t chống rông sinh ra từ vô hình nơi mọc ra một loại công pháp ban đầu hình thức bắt đầu phi tốc tạo ra bổ sung khuyết trương l i n h lực quỹ tích vận hành vận dụng đan điền phương thức cùng l ụ c thân c h i gian liên hệ nay đó phức tạp nhân tố dần dần trở nên hoàn thiện đồng thời an nhạc thân thể nếm thử điều động linh lực t i n h vân trạng linh khí bởi vậy tụ tập tại hắn bên cạnh nay hùng vi cảnh tượng hoàn toàn là an nhạc vô ý thức cử động lại sau đó căn cứ tu hành bên trong tình huống không ngừng điều chỉnh sửa đổi lộ tuyến nhất điểm điểm tới gần tại hoa mỹ này vốn dĩ sẽ là cực kỳ dài dòng quá trình lại bởi vì đạo linh quả cùng đạo pháp tự thành kỳ diệu phản ứng rút ngắn thật nhiều một môn hoàn toàn mới cường đại công pháp chính tại thai nghén không biết trôi qua bao lâu an nhạc toàn thân chấn động mở ra hai mắt linh lực như là sông lớn bản g tại thể nội c h ả y sôi trào lên mang đến một cổ tràn đầy lực lượng cảm cường mà hữu lực cường mà hữu lực ca hắn không khỏi nhẹ giọng cảm k h ấ i nói rất nhanh an nhạc tử tế thể hội tự thân trạng thái hắn cảm giác ý thức vô cùng rõ ràng tư duy chuyển động tựa hồ cũng nhanh rất nhiều rất lâu xa ký ức hắn cho là chính mình đã lăng quên bây giờ lại lại rõ ràng hiện ra tới linh thức phạm vi đều hơi có mở rộng an nhạc cười khẽ cái này là đạo linh quả công hiệu sao quả thật bất phàm tiếp tục hắn nội thị thể nội kinh mạch như là bị mở rộng qua linh lực nhưng càng vui sướng hơn chạy vội đan điền bên trong thể lòng linh lực đã hóa thành từng mai từng mai nhỏ bé hạt tròn vòng quanh đan điền hạch tâm nơi xoay tròn t h ư ợ n h ư một đoàn hơi co lại tinh vân mà tại hạch tâm nơi mơ hồ tồn tại một đoàn hư vô tinh hạch an n h ạ đem này mệnh danh là hư đan ngoại hình cùng kim đan có chút tương tự bản chất lại hoàn toàn khác biệt nó chính là câu thông bầu trời bên trong sao trời hình thành tồn tại nhìn kỹ lại mặt ngoài thượng còn có một tầng thô lệ sắc ngoài tại nơi trái tim trung tâm đan đ i ề n bên trong hư đ a n lại là từ ám sát yêu nguyên lực cấu thành theo linh lực vận chuyển tinh hạch tại ẩn ẩn lớn mạnh cho dù không hấp thu ngoại vật an nhạc cũng có được thu hoạch yêu nguyên lực thủ đoạn phúc trí tâm linh an nhạc nghĩ đến một cái tên này môn công pháp liền gọi tinh cực hư liên công hàn tiếng nói vừa dứt giải tỏa công pháp tinh cực hư liên công giải tỏa từ điệu thăng tiên câu thông sao trời tử giải tỏa từ điều thang tiên thiên c h i linh vận tử thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc chịu trường sinh giao diện bên trên t h i ể m quá mấy hàng chữ an nhạc mặt lộ vẻ vui mừng nhưng hắn vừa mới kinh hỉ xong quay đầu nhìn lại phát hiện xung quanh t r ố n g trải lại hoang vu phương viên ba trăm l i n đừng nói người sống ngay cả cây cối rậm rạp đều không thấy tăm hơi cùng phía trước cảnh tượng trên lệch rất lớn an nhạc biểu tình cổ quái ta này là tu luyện bao lâu nội tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mỡ nờ ghé ba chương một trăm bốn mươi năm linh lực trọng tháo an nhạc nhìn quanh một vòng rất nhanh phát hiện xung quanh cảnh tượng mặc dù đại biến nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút tương tự dấu vết cao lớn vô song ngọc thụ cũng không có hư không tiêu thất mà chỉ là đổ tại mặt đất bên trên hóa thành từng đoạn từng đoạn mất đi sức sống cây khô lúc này cự mục đã không có lúc trước thần dị mặt ngoài á n h nhuận ngọc sắc biến mất hầu như không còn linh quang t á n đi chỉ còn lại có một tầng tiểu tụy h như là lao r a người vỏ cây trải rộng đến không hết khe danh cùng vết rách thể tích rút lại rất nhiều an nhạc biết cổ mục là tại hao hết cuối cùng bản nguyên chi l ư ợ sau triệt để tiêu vong h ã n yên lạng bái tính là đối chịu của một cơn trạch l i ê n tại này lúc một miếng ngọc chậm rãi hiện ra tự động bay xuống tại an nhạc tay bên trong hắn rất mau đem này cùng mặt khác ngọc phiến đặt chung một chỗ cùng lúc trước đồng dạng không cần bất luận cái gì thao tác ngọc phiến tự nhiên mà vậy hòa làm một thể trở nên càng thêm hoàn chỉnh l ơ mờ có thể nhìn ra như là ngọc đỉnh một góc đường vân cũng càng thêm rõ ràng an nhạc còn cảm nhận được kia cổ tới tự tối tâm bên trong hấp dẫn lực đồng dạng có s ở tăng cường phản phất là ngọc phiến tại thúc giục giúp hắn đi thu thập càng nhiều đồng loại theo mảnh vỡ thay đổi được hoàn chỉnh giữa lẫn nhau hấp dẫn cũng sẽ tăng cường an nhạc trong lòng ám đạo n à y dạng nhất tới nắm giữ ngọc phiến thí luyện giả gặp nhau lại phát sinh xung đột sát xuất gia tăng thật lớn hắn ngáy mắt bên trong nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu mặc dù thái hư cung chỉ nói thu hoạch một miếng ngọc liền có thể bước vào đạo môn hạm thứ nhất nhưng phạm là có chút gia tâm người đều sẽ tận lực thu hoạch càng nhiều ngọc đỉnh m n h vỡ thí luyện giả chi gian lẫn nhau cướp đoạn tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nhiều coi như là ta này dạng không vui tranh đấu tu sĩ sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới bị ép cuốn vào trong đó nghĩ tới đây an nhạc yếu ớt thở dài ai ta chỉ là nghĩ bình tĩnh gia nhập thái hư cung mà thôi như thế nào như vậy gian n hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở xa thái hư cung bên trong tô đại đúng là khó được hơi nhớ nung không biết nàng hiện tại hoàn hảo sao bất quá an nhạc rốt cuộc đã là thân kinh bách chiến tu t i ê n giả cảm khái một lát sau rất nhanh khôi phục bình thường trạng thái so với bị người coi là mục tiêu bị ép xuất thủ còn là tiên hạ thủ vi cường đi không bao lâu an nhạc phát hiện bên người tiểu tiểu hồng lại phát sinh biến hóa rất nhỏ tại hắn mắt bên trong hình thể càng thêm thực chất hóa hơn nữa hảo giống như càng xinh đẹp an nhạc có chút ngạc nhiên hồng y nữ dáng người cùng dung mạo vốn dĩ liền có thể xương tuyệt đình tại hắn gặp qua nữ từ bên trong cũng làm c h ú t thứ nhất mà trước mắt nàng mi nhãn tựa hồi n u hòa một chút hiện ra một hai phần n ở nàng tiểu mị khí chất phảng phất bị dễ chịu qua bình thường an nhạc suy đoán n à y rất có thể cùng đi qua tinh cực hư huyên công tu luyện qua linh lực có quan hệ tiểu tiểu hồng tại hấp thu bọn chúng về sau sản sinh biến hóa vi d i ệ u tiếp tục an nhạc tìm về bị hắn đặt tại rừng rậm bên trong lão mặc lão mặc trước sau như một sốc nổi hô chủ nhân chủ nhân ta muốn chết người a lúc trước an nhạc sáng tạo tinh cực hư huyên công lúc nó quỷ đan nhưng là thiết thực cảm giác này loại khoa trương cảnh tượng làm nó chấn động theo nếu như nói phía trước rời đi quỷ địa lúc lão mặc là bởi vì quỷ đàn bị đắn đo mới nguyện ý làm a n nhạc thủ hạn như vậy hiện tại nó ý nghĩ thì là sớm đã thay đổi một người đắc đạo gà chó lên trời lấy sau chủ nhân thành tiên tùy tiện ban thưởng ta điểm cái gì bảo vật không thể so với vốn tại chỗ nào làm cái tiểu tà ma cường vô số lần này cây đ u ổ i ta ổn định theo nó cùng tiểu tiểu hồng miệng bên trong a n nhạc rất nhanh hiểu biết đến hắn n g ộ đạo lúc hiện thực bên trong phát sinh cái gì lúc này đã đi qua m ộ ư ơ i ngày bởi vì ăn n h ạ sáng tạo tinh cực hư lên công lúc tụ tập linh áp quá mức khổ tựa như tinh vân bản lưu truyền thêm nữa ngọc thụ linh h u ậ n tại bị năm người nhanh chóng hấp thu mắt trần có thể thấy suy bại đi xuống gần đây tu sĩ dần dần tắn đi sau đó năm người lần lượt tỉnh lại trước hết tỉnh lại là căn băng chỉ kiên trì ba ngày nàng mặc dù rất muốn lại cùng a n nhạc thâm nhập giao lưu nhưng vì đại cuộc cân nhắc cũng chỉ có thể cùng bàn sơn giáo đệ tử cùng nhau rời đi lại sau đó là cổ thu đồng cùng vân vông ngân phân biệt nội đạo năm ngày cùng sáu ngày cái trước không hề nói gì cứ vậy rời đi cái sau theo người khác miệng bên trong tại biết được nội đạo lúc tình cảnh sau thì là biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú như là có chút tiên u ố i không có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó bạch tiên du tại ngày thứ bảy tỉnh lại hắn biểu tình khó coi tìm người hỏi an nhạc tên ghi ở trong lòng nguyên nhân là an nhạc phân đi quá nhiều linh khí lệnh hắn đột phá t r ú c cơ quá trình cực kỳ gian nan suýt nữa thất bại đối này loại thai bay vạ gió an nhạc cũng không có cách nào binh tôi tướng đỡ nước tới đ ẫ n ngăn cùng lúc đó nay mười ngày bên trong ngọc diện thư sinh lữ bân đại danh cơ hội chuyển khắp chỉnh cái vân thiên vực cướp đoạt một miếng ngọc vẫn còn l à việc nhỏ mấu chốt là tại leo lên cổ thụ quá trình bên trong hắn thế mà thành công lực á p vân vông ân cuối cùng n ộ đạo lúc hình ảnh càng là lệnh xem qua người suốt đời khó quên nâng cái không thỏa đáng ví dụ vân vô ngân liền giống với vân thiên vực bên trong lưu lượng đỉnh lưu siêu cấp đại cả phàm lạc cùng hắn tương quan sự kiện đều cực có chủ đề độ đông nhiên có một ngày có người thắng qua hắn một đầu khẳng định sẽ có vô số người hiếu kỳ này người thân phận thanh danh đại táo đối với cái này an nhạc vẫn cứ không chút hoang mang các người muốn tìm là ngọc diện thư sinh lữ vân cùng Nhạc An ta giữa không trung khắp nơi có thể thấy được không chế pháp khí phi hành tu sĩ các loại tiểu thương phiến lui tới cao thanh gào to phi thường náo nhiệt bất quá rất nhanh rất nhiều người buông xuống tay bên trong sự tình ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời như là tại chờ đợi cái gì muốn tới muốn tới có người hưng phấn hô không biết này lần có nào vị thiên tài muốn t h ư ợ n g bảng vô ngân công tử đứng đầu bảng chi vị còn có thể duy trì được sao mọi người tầm mắt hiếu kỳ bên trong mang c h ờ mong bọn họ chờ tự nhiên là mỗi ngày giữa t r ư a đếp bảng cho dù phần lớn người đều không có thượng bảng cơ hội nhưng này cũng không trở ngại bọn họ làm không biết mệnh chú ý những cái đó thiên tiêu yêu nghiệt ông cùng với một trận vụ vũ màu đen bức tranh tại trời cao bên trong triển khai so với thí luyện vừa mới mở hôm đó hiện tại kim bảng bên trên rõ ràng phong phú không thiếu rốt cuộc trên đời không bao giờ thiếu chính là thiên tài rất nhiều không lộ ra trước mắt người đời tu sĩ dần dần bộc lộ tài năng vô thanh vô tức liền chiếm cứ một chỗ cắm rủi vân vô ngân vẫn như cũ lấy bảy khối ngọc phiến vị tư bảng danh sách đầu tiên mọi người một điểm cũng không kinh ngạc cảm thấy theo lý thường ứng đương nhưng tại thấy rõ bảng danh sách người thứ hai lúc đám người lập tức xôn xao làm sao có thể huyết ma lại là hắn hắn hôm qua bất tài chỉ có ba miếng ngọc sao đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền t h ị n h thế chương một trăm bốn mươi sáu linh lực trọng t h á o hai mọi người có thể xem thấy huyết ma đúng là tay cầm trọn vẹn sáu miếng ngọc khoảng cách vân vâu ngân chỉ kém một tuyến mà người thứ ba cũng chỉ có ba miếng ngọc mà thôi có thể nói là tầm mắt bao quát non sông k i n h thường quân hùng thế nhưng làm này chờ ma tu xếp tới thứ hai vị lần đám người bên trong có một bề ngoài xấu xí chi người hiếu kỳ h ỏ i nói n à y huyết ma là người thế nào lập tức có người khác đáp lại n à y người chính là cùng hung cực gác ma tu tu hành máu tươi tả công thực lực cực kỳ kinh người không chỉ có như thế huyết ma còn vẫn luôn chọn thu hoạch ngọc phiến tu hành già hạ thủ một người khác lộ ra cắm g h é t biểu tình hắn sở dĩ có thể nhảy lên đến thứ hai vị chỉ sợ cũng là bởi vì cướp đi người khác ba miếng ngọc thì ra là thế tướng mạo thường thường kêu người trong lòng hiểu rõ yên lặng đem này người ghi ở trong lòng tiếp tục xem hướng bảng danh sách phát hiện hai ba cái quen t h u tên càn băng cơ tử mặc cổ thu đồng mấy ngày nay Cơ tử mặc tử t i ế ngọc độ đ ú n là đột nhiên tăng mạnh, liên đột tăng tiếp thu nhiên mạnh, miếng n hoạch g ba đặt song song tại thứ like, hắn còn là có có chút tài song song sao. Này lúc, không xa nơi có người Nguyên hắn còn năng Này không nơi người nhìn. Ngọc xếp xa lai, hô. ba. Mau là lúc, có có có diện thư sinh thử bảng lữ bân tên hiện ra tại bản g danh sách bên trên phía sau chỉ có một cái lẻ loi chơi chọn một là tại kim bảng cuối cùng có chút người lơ đễm chỉ là thứ nhất đến lược có cái gì để ý coi như hắn thực lực qua người bây giờ muốn vượt qua cũng có chút quá chê đi nhưng cũng không ít người rất xem trọng lữ bân thập phần tôn sùng các người nếu là thấy từng lúc trước cảnh tượng khẳng định nói không nên lời này loại lời nói tới chờ xem hắn chú định sẽ danh dương thiên hạ lại có người thuận miệng để nói nói trở lại người mặt quỷ gần nhất như thế nào vẫn luôn không có động tĩnh ngọc phiến số lượng cũng không nhúc nhích chút nào sẽ không phải là chết ở đâu đi n g h e này đó lời nói tướng mạo người tầm thường yên lặng rời đi hắn đi đến một chỗ hẻm nhỏ bên trong khuôn mặt phát sinh đông đảo điều chỉnh rất nhỏ lại biến ảo ra một bức toàn gương mặt mới a n nhạc mặt bên trên mang theo vui mừng thế mà thật khả thi hắn vốn dĩ vì lấy ngọc diện thư sinh lữ bân thân phận thu hoạch ngọc phiến sẽ tự động tính tại người mặt quỷ đầu t ư ợ hắn cũng không cho rằng phụ trách thái hư cung thí luyện giám thị người nhìn không ra chính mình thân phận thật sự hiện tại xem tới đúng là sẽ lấy bất đồng thân phận c á c h ra tính toán cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa cây to đón gió tình cảnh vạn bất đắc dĩ thời điểm lại thế ra này đó danh tiếng chính thịnh áo lót tiếc nối là an nhạc này loại tính toán rất nhanh liền thất bại hắn hơi chút nếm thử hai lần phát hiện dùng mặt khác thân phận thu hoạch ngọc phía lúc sẽ bị tự động tính vào lữ bân cùng người mặt quỷ danh hạ. hạng lại qua m ộ ư ơ i ngày một tòa giã ngoại sơn động bên trong an nhạc ngồi xếp bằng nhắm mắt minh tưởng xung quanh phương viên ba trăm mét linh khí đều như có như không chịu đến dẫn dắt hội tụ tại hắn quanh thân rất nhiều yếu đuối tiểu thú đều lặng lẽ đi tới gần đây phá lệ hài lòng thoải mái dễ chịu bọn chúng nhìn hướng an nhạc ánh mắt toát ra mấy phân thân mật cùng lúc đó an nhạc thể nội hư đan quay tròn chuyển động đến không hết đụi sao vờn quanh nó xoay tròn theo kinh mạch bên trong linh lực chạy vào từng giờ từng phút mạnh lên bỗng n h i hư đan lóe lên một trận vĩ quang hai cái tinh vân trạm đan điển đồng thời rung động như có một cổ huyền diệu tới tự hư không lực lượng d ố t vào an nhạc toàn thân khí chất phát sinh một chút vi diệu thay đổi trở nên có chút tính mịch hắn mở mắt ra kinh ngạc tự nói ta cái này trúc cơ năm tầng linh lực tu hành càng đến hậu kỳ càng là gian nan tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ n g h i đột phá thường thường cần tiêu tốn quanh năm suốt tháng thời gian có người mấy chục năm kẹt tại nào đó một tầng trải qua càng là nhìn mãi quen mắt mà an nhạc khoảng cách lần trước đột phá trúc cơ bốn tầng lại chỉ có hơn hai mươi ngày tiến cảnh nhanh chóng liền hắn chính mình cũng không nờ tới hẳn là bởi vì phía trước hấp thu linh lực còn chưa hoàn toàn tiêu hóa a nhưng n ạ đạo. trong lòng n ám h mặc phàm. phẩm cũng có công thực cực công, chất có dù như nói này Nói này tinh viên thế, thể pháp hư bất rõ ra, bộ bộ là ẽ so ra kèm thái hư cung n y loại đỉnh cấp đại giáo đại đỉnh bên cấp thích r o n điện tàng. n g ư n g là, t h hợp bản thân mới là tốt nhất n à y hoàn toàn căn cứ an nhạc lượng tân h định chế ra công pháp mới có như thế kinh người tu hành tốc độ hắn tiện tay vung lên linh lực đạn t h u ầ n phát mà ra vây một tiếng sơn động một mặt v ế t đá liền phá vỡ một cái to lớn chỗ trống đủ để dung nạp một cỗ xe hơi thông hành toa toa rơi xuống doa đến tụ lại mà tới giã thú n h a nhau c n g u ý t chạy trốn v y lực lớn khái so trước đó tăng cường hai thành đi an nhạc gâm thầm so sánh đột phá trước sau biến hóa cùng thường diễm huyền viêm linh lực càn băng hàn băng linh lực tương tự tại tu hành tinh cực hư huyên công sau hắn linh lực cũng mang lên một cổ thuộc tính đặc biệt nhan sắc trở nên có chút t h u ám tựa như còn có tinh tinh điểm điểm qua n mang phảng phất buổi tối tinh không an nhạc đem này mệnh danh là tinh thần c h i lực này là cùng khung vũ bên trong sao trời ẩn ẩn tương liên sau lây dính bí lực trước mắt mà nói an nhạc chỉ khai phát ra một cái đặc tính kia liệt là、trọng. linh lực tựa hồ trở nên phá lệ trầm trọng ngưng thực điều động tốc độ chậm lại tới đối đầu uy lực tăng lên rất nhiều lần này thật thành linh lực t r ọ n g pháo an nhạc nho nhỏ cảm khai nói đồng thời nghiêm túc cân nhắc này cũng là vấn đề không nhỏ nay loại thuấn phát hình pháp thuật còn hảo nếu là gặp được này loại hao phí linh lực cự đại thuật pháp này điểm nhỏ bé tốc độ tranh lệch liền có thể có thể quyết định chiến cuộc nói đến ta cũng nên tìm chút cường hãn kỹ năng học an nhạc hiện hữu phương thức tác chiến xông ra một cái đơn giản thô bạo một phát linh lực đạn giải quyết không được liền dùng một trăm phát như là mưa bom báo đạn bình thường chút xuống lúc đạt tới số lượng nhất định sau bản liền uy lực không kém linh lực đạn càng là có thể tạo thành hủy diện tính đ ặ kích còn có thể thông qua không ngừng tụ lực đánh ra trí mạng một c í c h tu sĩ tầm thường không ai có thể kháng trụ này loại thế công nếu như còn không cách nào chiến thắng kia cũng chỉ phải xin nhờ người mặt quỷ lên sân khấu n à y loại phương thức kỳ thật không cái gì vấn đề chỉ là đều đã tu tiên không học một chút hoa huệ loại loại pháp thuật luôn cảm thấy thực t h u ộ t h i ệ t kiếm pháp có thể cân nhắc đạo thuật cũng không tệ l i ê n tại an nhạc miên man bất định thời điểm một loại thần dị ba động đông nhiên g i i mã tới hắn nhữu m ạ n lại theo chữ vật túi bên trong lấy da ngọc đỉnh mảnh vỡ này hoặc là theo bí địa bên trong lấy được hoặc là tới tự hắn nhân thủ bên trong thể tích rõ ràng đại một vòng giờ này khắc này nó tại ba động hạ nhẹ nhàng rung động tản mát ra ánh sáng t h ư ợ n như chịu đến tập phần mánh liệt lực hấp dẫn này là an nhạc ánh mắt lấp lóe nay loại biểu hiện ý vị có tương đối lớn khối ngọc đỉnh m ả n h vỡ chính tại kêu gọi nó hắn không còn lưu lại nhanh chóng hướng về hấp dẫn chuyển đến phương hướng tới gần đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền thực t h ư t r ư ơ i bảy thiên vân sân mạch một, một chỗ rừng sâu núi t h ẳ n bên trong cơ tử mặc quanh thân lây dính một cổ huyết khí lạnh lùng mặt m á y bên trong mang theo hung ý, nhưng cùng lúc lại có mấy phần thoải mái tại hắn bên cạnh nổn n a n g lộn xộn ngã mấy cỗ ma tu thi thể lúc trước vẫn là bọn họ tại truy giết cơ tử mặc nhưng tại đi qua cùng người m ặ t quỷ nhất trên sau ma tu chiến lược đại tồn cục diện lập tức đảo ngược đáng tiếc còn là t h ả chạy thủy n g ư n g diễm cơ tử mặc thở dài một tiếng có chút tiếc gối này lúc hắn đồng dạng phát rác đến kia cổ thần bí ba động trên người ngọc đỉnh mảnh vỡ xuẩn xuẩn rục động này là cơ tử mặc ánh mắt phát sáng là ngọc đỉnh mảnh vỡ ba động hơn nữa số lượng khổng lồ. hắn càng tạ i ý kỳ thật là khác một cái sự tình người mặc quỷ nói không chừng cũng sẽ bị nó hấp dẫn chờ xem hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay cơ tử mặc mắt bên trong lần lần thiểm quá chờ mong l ã o hổ tới sống hùng bá thiên đột nhiên theo cỏ bên trên ngồi dậy đến huynh đệ chúng ta đại triển quyền cước thời điểm hắn bản liền vóc người khôi nô so với phía trước càng thêm cường tráng một vòng mặt bên trên lông tóc càng phát nồng đậm khí thế cường hoành rất nhiều hắn bên cạnh hồ xuân sinh cùng với khác yêu tộc cũng giống như thế thái hư cung thí luyện từ trước đến nay kỳ nộ cùng nguy cơ cùng tồn tại theo bên trong thu hoạch chốt thực lực tăng nhiều không chỉ có có an nhạc một người nghe vậy hồ xuân sinh meo lại hai mắt vận dụng bí pháp giò xét chỉ chốc lát đ ừ n g cao hưng quá sớm làm không tốt này là một cái bẫy cái gì cạm bẫy hùng bá thiên nháy mắt bên trong nghề phải đi xuống kia chúng ta không đi hồ xuân sinh mỉm cười không chúng ta hết lần này tới lần khác muốn đi đồng bạn nhóm mặc dù có chút kỳ quái nhưng lại không người phát ra chất vấn trực tiếp bắt đầu xuất phát bởi vì hồ xuân sinh tổng là đúng cao lớn lộng lấy lầu các bên trên vân vô ngân ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh đều là một phiến cực kỳ hâm mộ tầm mắt thổi phồng khen ngợi chi từ không dứt lọt vào thai cho đến ngày nay tuy nói vân thiên vực hiện lên không thiếu thiên kiêu nhân vật còn có huyết ma này loại thanh danh không tốt người vị liệt bảng danh sách cao vị nhưng là vân vô ngân vẫn như cũ ổn thỏa đứng đầu bảng chính là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài bất quá hắn lúc này đôi mi thanh tú n h ă n lại hai đầu lông mày mang nhàn nhạt p h i a não n nhìn hướng ngoài cửa sổ một bộ tâm sự trọng trọng bộ dáng dẫn tới người khác xì xào bàn tán vô ngân công tử này bức thần thái nhất định là tại suy nghĩ nên như thế nào lấy được thêm một viên tiếp theo ngọc phía đi ta xem chứ h ẳ n có lẽ là tại muốn như thế nào xử trí kia xảo t r á huyết ma cái gì vâng ngân công tử muốn đối huyết ma động thủ sao trên thực tế vân v ô n g ngân chính suy nghĩ là ai lần trước người phía trước hiện thánh lúc tư thái còn không đủ đúng chỗ biểu tình hẳn là càng lên cốc càng lạnh nhạt mới là đứng tại đài cao bên trên cơ cao lâm h ạ vân khí phạm vi hơi lớn hơn một chút hiệu quả sẽ không sẽ tốt hơn hắn có phần có chút buồn r ầ u người phía trước hiện thánh cũng không l ạ như vậy đơn giản sự tình đã hiện ra phong độ hiện ra khí thế hiện ra phong thái này lúc vân vâng ngân nhớ tới kia thiên ngọc tàng cây phía dưới an nhạc kết nối thở dài đương nhiên vân vô ngân cũng tại âm thầm chờ mong có một ngày có thể tại an nhạc trước mặt trang cái đại bức làm đối phương tâm phục khẩu phục ngọc phiến ba động truyền lại mà tới vân vô ngân sắc mặt biến động trong lòng hiện ra ý mừng cơ hội tới hắn bên người bỗng nhiên hiện ra trang xóa vật khí trước mắt gian tỏa khắp tại lầu các gian theo ta đi vân vô ngân đối bên cạnh huy theo nói nói tiếp tục vân khí t h ắ c nâng bọn họ bay vào không t r ú n g hóa thành phi vân bình thường rời đi thanh thế to lớn cảnh tượng phi phạm mặt đất bên trên đám người nhìn thấy này một màn nhịn không trụ phát ra trận trận sợ hai t h ả n phục không hổ là vô ngân công tử nhưng hắn như vậy vội vàng rời đi là vì cái gì đâu có thông minh người mơ hồ phát ra đến một loại nào đó biến cố chính tại phát sinh không chỉ là này đó người vân thiên vực bên trong rất nhiều nắm giữ ngọc phiến tu sĩ trong lòng đều là nhảy một cái chữ vật túi tay bên trên ngọc phiến tối tăm bên trong chịu đến hấp dẫn sử dụng bọn họ hướng lực hút hạch tâm rửa sắt vào hoặc là hô bằng hữu dẫn bạn hoặc là đ ộ c thân trước vãng trong lúc nhất thời vân thiên vực bên trong sóng ngầm m á h liệt phong vân nổi lên một phía thiên vân sân mạch này là vân thiên vực bên trong rộng lớn nhất cao vóc nhất một vùng núi d ư ơ n g r â m trải rộng cường hát yêu thú giấu kín trong đó cao nơi sơn phong không chỉ có mây trắng vân quanh còn có tuyết động bao trùm như là một tầng đồng đầm ơ ngày bình thường chỉ có tu vi cao thâm tu sĩ vì săn bắt chân quý vật liệu hoặc là tìm kiếm dốc lòng bế quan trí địa mới có thể thâm nhập này phiến sân mạch nhưng tại thái hư cung thí luyện mở ra sau này nơi địa giới dần dần trở nên náo nhiệt đặc biệt là mấy ngày gần đây rất nhiều không rõ thân phận tu sĩ không ngừng rút vào lệnh cư dân bản địa nửa vui nửa buồn ngoại lai này người thật là càng ngày càng nhiều thân mặc da thú áo trung niên nam nhân phun ra miệng bên trong ngậm cây cỏ phàn nàn nói gần nhất h ả o chút yêu thú đều không an phận đi săn đều nguy hiểm nhiều một bên lúa mì màu da nữ hải hiếu kỳ hỏi nói a ba những cái đó ngoại lai giả đều dài cái gì giả a giống như chúng ta đều có một cái đầu hai đầu tay hai cái chân sao bọn họ là thiên vân sơn mạch dân bản địa qua ngăn cách sinh hoạt cơ bản không cùng cái khác địa phương người tiếp xúc n h ế t nhiếp ngoại lai giả đồng dạng đều không là người tốt về sau nhìn thấy bọn họ tận lực trốn xa một chút nam nhân lời nói t h â m thía khuyên nói nhưng tuyệt đối đừng bị ngoại lai giả cấp lừa gạt thiếu nữ nhu thuận g ậ t đầu hảo a ba ta nhớ đến yêu thú vẫn còn là việc nhỏ ta chỉ hy vọng bọn họ không muốn quấy nhiều đến sơn thần đại nhân nếu không hậu quả khó mà lường được hắn giàn u a thô lệ khuôn mặt toát ra sầu lo liền tại này lúc thiếu nữ đột nhiên nhẹ giọng kinh hô a ba mau nhìn thuận nữ nhi ngón t y nam nhân xem thấy một đạo ngự kiếm mà tới thân ảnh tại tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại hắn tròng mắt hơi co lại không cần nghĩ ngợi áo d a thú hạ làn ra hiện ra mấy đạo đen nhánh đường vân khí thế liên tục tăng lên đúng là đạt tới bình thường c h ú c cơ sơ kỳ cấp độ có thể tại núi lớn này chỗ sâu sinh tồn này đó dân bản địa tự nhiên cũng có tự vệ thủ đoạn nhưng mà cho dù nam nhân đã thi triển bí thuật tại nhìn hướng kia giữa không trúng tới người lúc vẫn cảm nhận được một cổ nặng nghề áp lực đập vào mặt phản phất liền hô hấp đều trở nên chật vật này này rốt cuộc là ai nam nhân trong lòng sợ hãi nhưng cắn răng ngăn tại nữ nhi trước người nhanh chạy a bầu trời bên trong tia người có chút ngoài ý mới sau đó cao giọng nói, nói. k h ô đặc biệt là kia trương khuôn mặt ngũ quan dị thường hoàng mỹ anh khí bừng bừng mang một loại tràn đầy sinh cơ đừng nói còn nhỏ tuổi nữ nhi liền liền phụ thân đều xem đắc có chút xuất thần lại vẫn có như thế hảo xem nam nhân có lẽ là này phần dung mạo tác dụng trung nhiên nam nhân địch giấy tiêu tán không ít nhưng còn là bảo hộ ở nữ nhi trước người cảnh giác nhìn chằm chằm hắn n à y ngươi chính là an nhạc chỉ bất quá hắn hiện tại chính lấy chân thực dung mạo hành động chủ yếu là bởi vì người mặt quỷ cùng lữ bân này hai cái áo lót danh khí đều lớn đến dọa người không thuận tiện hành sự lại tăng thêm an nhạc thực lực đã bất đồng ban đầu đi tới vân thiên một lúc không có tất yếu tiếp qua tại cẩn thận từng ly từng tí trừ phi một ít đặc biệt tình huống hạng hắn còn là càng yêu thích lấy hình dáng gặp người Ngươi liền là ngoại lai giả sao an nhạc còn không có đặt câu hỏi đã nhìn thấy thiếu nữ mặt bò bừng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi nói nói xong lại trốn tại phụ thân sau lưng một bộ e lệ bộ dáng là An n h một, một, một lát i hòa. a sau an nhạc lưu lại mười mấy cân trước kia tiện tay săn rết yêu thú thịt cứ vậy rời đi xem hắn tiêu sái bóng lưng rời đi thiếu nữ lồng ngực bên trong mai con đi lạc còn không có yên tính xuống mặt nhỏ còn là rất đỏ con mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi Nguyên、like, này ngoại Nam nhân nhăn lại lông mày, hắn nhưng chưa chắc là người giả Không mày, lai, là lai là lợi lại là sao chưa cái hại chắc Hảo hảo thật xem, tốt ba i ế t t y lây phía dính nhiều ít nhân mệnh ít dưới đối â u Nhưng hắn nhìn lên tới không g tới i n g là c á gì Người xấu hai ô i t r o Lao hảo là phụ thân thực nhân tâm tắc, càng là hảo xem nam nhân càng n xem gặp sẽ ư ờ Đối hai người sau l ư n g đ à m luận an nhạc tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả tại liên tiếp đột phá sau hắn tướng mạo càng thêm tới gần hoàn mỹ đặc biệt là tránh thoát nội cảnh x ứ n g xích bài trừ nhân thể hạn chế quá trình như là một loại tự nhiên diễn hóa lột xác này một từ liệu tuyệt đối danh phủ kỳ thực về phần trong lúc vô tình cướp đi thiếu nữ phương tâm thành vì mọi người tiêu điểm này đó đều là quá đẹp phiền não an nhạc sớm đã thiết thực thể hội qua so với này cái h ắ n càng tại ý là mới vừa giao lưu bên trong biết được tin tức s ơ n thần an nhạc m e o lại hai mắt này nơi sơn mạch bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ cái gọi là s ơ n thần chính là này q u ò n dân bản địa thờ phụng thần minh hướng thần cầu nguyện liền có thể thu hoạch được thần bí chúc phúc nam người trên người những cái đó kỳ lạ đường vân chính bắt nguồn ở đây n à y là một loại không giống với tu tiên giả hệ thống sức mạnh ngược lại là cùng an nhạc trí nhớ bên trong vũ thuật có chút tương tự không chỉ có như thế an nhạc cảm giác đến ngọc phiến ba động chính đến từ này bên trong nhưng là tại đến tiên vân sơn mạch sau cô ba động này ngay lập tức yếu bớt tựa như ẩn giấu đi cấp an nhạc cảm giác giống như tại tận lực câu dẫn hắn đi tới này bên trong nhưng lại tại lâm môn một chân phía trước che che lấp lấp không là cái gì đứng đắn ngọc phiến hẳn là này là một cái bấy an nhạc đoán được này loại khả năng một loại nào đó tồn tại muốn mượn này cái cơ hội cầm giữ có ngọc phiến tu sĩ đều dẫn tới sau đó lại một mẻ h gọn nhưng dù vậy an nhạc vẫn như cũ đi tới này bên trong rốt cuộc mặc kệ này có phải hay không một cái bẫy chắc chắn sẽ có đông đảo nắm giữ ngọc phiến người đến này đó người bản thân liền là an nhạc mục tiêu trí nhất có thể nghĩ ô m lấy này loại ý nghĩ người còn không phải số ít này là một cái sáng loáng dương n h u an nhạc trong lòng ám đạo kia liền xem ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng chẳng biết tại sao tại bước vào này tòa sơn mạch sau tiểu tiểu hồng phản ứng có chút kỳ quái s o ngày thường càng thêm hưng phấn càng thêm sinh động tổng lá đông đồng bểnh tây đi đi như là chịu cái gì kích thích an nhạc hỏi nói này bên trong có cái gì dị thường sao hồng y nữ xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo mờ mịt này bên trong k h í tức thực thoải mái hảo giống như tại kia cái phương hướng ngươi có thể tìm tới nó đầu n g u ồ n tiểu tiểu hồng gật gật đầu thân hình nhanh chóng g i a o động tại nàng dẫn g i t h ạ n an nhạc không c h ế trầm l o n g bay đến một tòa núi cao giữa sườn núi n à y lúc hắn phát hiện toàn bộ thiên vân s ơ n mạch đúng là hiện ra một cái khép lại hình khuyên cao ngất ngọn núi như là một điều rắn ngậm đuôi bình thường phân bố hồng y nữ chính mang hắn chức vãng hình khuyên nội bộ không khí nơi này bên trong ẩn ẩn tỏa khắp tương đối nồng đầm linh khí cùng một cổ nói không nên lời quỷ quệt khí tức tựa hồ mang theo không rõ nhưng đ ố i an nhạc tới nói vẫn còn thật thoải mái hắn thậm chí cảm thấy đ ắ c có điểm quen thuộc ân an nhạc quay đầu xem thấy mấy đạo hóa thành lưu quan g thân ảnh khắp hảo theo gần đây đi qua nhìn thấy một thân một mình a n nhạc bọn họ thoáng dừng lại một chút nhưng rất nhanh lao v ù n vụt mạc qua thế mà không tìm đến ta phiên phức an nhạc tiếp hận thở dài có thể tới này bên trong người phần lớn đều học thông minh biết dám độc tự mạo hiểm thường thường mới là không dễ chọc ra hỏa một đường thượng còn có không ít tu sĩ đi qua dấu vết bọn họ hiển nhiên so an nhạc tới đ ắ c càng sớm theo an nhạc đi tới sơn mạch khác một mặt nay loại khí tức quỷ dị càng phát n ừ n g hậu t ư ơ n g t i ê u từng sợi bay vào hắn c h o c g núi lan ra hạ quỷ khải xuẩn xuẩn rụng động phản phất muốn tự hành chui ra thân bên ngoài tiểu tiểu hồng gương mặt mang lên đỏ h n g tốc độ cực nhanh liền an nhạc đều kém chút theo không kịp không biết có phải hay không là hắn ảo giác an nhạc cảm giác bước vào này bên trong sau sắc trời đều ảm đạm một chút theo cao nơi nhìn xuống những cái đó bị sơn mạch vòng lấy sơn lâm phá lệ âm chầm nhăn xác khuynh hướng màu x cung tiểu tiểu hồng lại chạy một trận đột nhiên an nhạc lông mày nhảy một cái trong lòng nổi lên bất tường dự cảm không tốt vây anh hắn vang lên bên thai một tiếng nổ ầm ầm đinh hai nhức góc lập tức an nhạc thân hạ mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động đến không hết cây cối đổ xuống đất đá vỡ vụn một đạo lại một đạo vết rách theo sơn mạch hình khuyên trung tâm quyết tán s ơ n băng địa liệt một cái vô cùng hố sâu to lớn xuất hiện tại mọi người mắt bên trong trầm long an nhạc tâm niệm vừa động liền muốn không chế phi kiếm bay hướng không trung nhưng mà vô cùng trầm trọng nước hút ở dưới đất chuyển g a tựa như tăng cường gấp trăm ngàn lần trọng lực cước ép t ú n hắn hướng phía dưới cho dù là an nhạc cũng chỉ có thể như vậy hạ xuống phàm l à tới gần thiên vân sơn mạnh tu sĩ đều mất đi phi hành năng lực hướng về đen nhánh hố sâu chi hạ xuống lạc như vậy biến cố ngay cả hấp dẫn bọn họ đã đến khởi xướng người cũng bất ngờ này là hắn ý thức đến chính mình dưới cơ duyên xảo hợp phát động nơi đây một số bí ẩn hắn không kịp nghĩ nhiều liền cùng hắn người cùng một chỗ rơi vào hố sâu tại rơi xuống quá trình bên trong an nhạc cũng bảo trì thanh tịnh gắt gao nhìn chằm chằm kia hố sâu bên trong đen nhánh kia bên trong như có một phiến cung thành chương một trăm bốn mươi chín đại giới là cái gì một kia bên trong là hạ xuống quá trình bên trong an nhạc neo lại hai mắt vận dụng mắt từng nhìn hướng đen nhánh tay bóng lờ mờ lâu phòng đứng sừng sững ở đó lờ mờ có thể nhìn ra kia là một phiến nguy nga hùng vị khu kiến trúc phản phất giống như một tòa thành thị t ò a lạc ở này thiên vân sơn mạch dưới mặt đất nguyên lai、like, lão trình đầu miệng bên trong dưới mặt đất là này cái dưới mặt đất sao an nhạc chợt nhớ tới thành hoàng gia tiêu tán phía trước theo như lời cẩn thận dưới mặt đất hắn lúc trước còn tưởng rằng nay chỉ là sông ngầm dưới lòng đất không nghĩ đến đúng là vùng núi này chi hạ cung thành phanh tại lực hút dẫn dắt h ạ an nhạc thân thể như là thiên thạch bình thường đột nhiên đập tại mặt đất bên trên l a n r a hạ quỷ khải tự động c h u i ra cấu thành một thân g i ữ tợn áo giáp chống tự bằng đại lực phản chấn theo này loại độ cao rơi xuống mà lấy an nhạc thể chất cũng không khỏi khí huyết của vợ phanh phanh phanh không xa nơi truyền đến nhân thể rơi xuống đất thanh âm cùng với vài tiếng k ê u thảm hiện nhiên có chút tu sĩ đã ngã thành trọng thương hoặc là trực tiếp té chết an nhạc ngẩm đầu nhìn lại đỉnh đầu trời xanh biến mất không thấy chỉ còn lại có một phiến tối t ă m mở mịt mê ngủ thấy không rõ cách xa mặt đất có bao nhiêu sâu hắn lại nhìn về phía dưới chân n à y bên trong mặt đất không biết từ cái gì vật liệu cấu thành cực kỳ kiên cố tại mới vừa xung kích hạ thế mà chỉ xuất hiện vài vết rách nơi này là một chỗ cổ lão di tích hắn khác hảo lạc tại một cái tiểu viện bên trong xung quanh lối kiến trúc cực kỳ cổ p h á c như là cung điện lại giống làm i ế u thở không khí bên trong một loại khó mà diễn tả bằng lời quỷ quyển khí tức và khắp như có như không cảm giác đè nén làm ăn nhạt độ cao cảnh giác tiểu tiểu hồng phản ứng càng vị dị thường nàng ngây người tại tại chỗ xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy mê mang này lần nhưng bị ngươi hạ i thảm an nhạc trong lòng ám đạo muốn không là tiểu tiểu hồng nội vã như thế một chân bước vào tới hắn khẳng định sẽ tại thiên vân sơn mạnh ngoại vi thôi diễn một lần có thể liền có thể tránh thoát này cái mầm h a i b ạ n bất quá cũng là bởi vì ta gần nhất thật có chút thư giãn đã phát sinh không có gì pháp thay đổi an nhạc tại yên lặng nhắc nhở chính mình sau liền không lại phàn nàn chính muốn hướng một bên thăm dò đông nhiên hắn trong lòng n g dựng báo động h i n ra cảm giác đến tôi t ă n bên trong nguy hiểm không chút suy nghĩ thân thể đột nhiên chật lóe tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo bóng đen quỷ dị theo bên người vừa lao qua tiếng gió gào thét đủ để vạch phá thường nhân ra thịt nay là một tôn toàn thân biến thành màu đen tựa thần thân dài tiếp cận ba mét khoác lên kiểu dáng cổ lao háo giáp đầu đội mũ giáp tay nắm một thanh đại kích có điểm giống là an nhạc ấn tượng bên trong tướng quân mà tại hắn thân hạ một thất thần tuấn phi phàm h á p báo c h í n h chừng như mặc ngọc hai mắt phát ra chấm thấp gào thét t ư ợ n g thần không nói một lời tay bên trong trường kích lại lần nữa huy động bay thẳng an n h ạ mặt suy máu tươi bắn tung tóe hơn nửa đoạn cánh tay liền thịt mang xương bị chém xuống phần bụng tại dư ba hạ phá mở một đạo lô ta! nhất thời này danh tán tu phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm cứu cứu ta hắn hướng bên người đồng bạn cầu cứu chỉ là chính bọn họ đều tự thân khó đảm bảo bốn cái cao hơn hai mét tượng thần đem này đó tán tu sợ vây quanh bọn chúng tay bên trong cầm đại kích hoặc là trường thường nhìn như giản dị tự nhiên kỳ thực đối tu sĩ pháp thuật có cực mạnh khẳng tính dễ như t r ở bàn tay đâm thùng tán tu hộ thể cháo nhân loại huyết lục như là hòa tan mỡ bỏ bàn yếu ớt không bao lâu nay mấy cái tán tu đều chết tại tượng thần tay bên trong không có một cỗ thi thể bảo trì hoàn trình cơ hồ sở h ư u rơi vào di tích tu tiên giả đều ngay lập tức tao nộ các loại tà vật tập kích hoặc là loại tựa như này dạng tựa thần lại hoặc là khó nói lên lời tà ma có bốn người trốn tránh tại góc đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật vì cái gì tựa thần sẽ xuống lại bọn họ chính mắt thấy một trận thảm án phát sinh mấy c ỗ tàn tạ thi thể còn nằm tại không xa nơi mới mẹ thi thể cốt cốt chảy ra huyết dịch dần dần rót vào mặt đất phản phất tại bị di tích hấp thu bốn người bên trong v u lượng sắc mặt chẳng bệnh run bẩn bẩn song chúng ta chết chắc đều nói đừng đến nảy loại địa phương tìm vật may hiện tại đào hảo đột nhiên bị vây tại này loại quỷ địa phương h á n đạo lữ thạch tiến yến không cao hứng điệu m g ô i một cái ha ha lúc trước còn không phải ngươi một tới hiện tại lại đ o á n người khác vũ lượng sắc mặt khó coi ngươi đội ngũ bên trong tướng mạo lao thành b ả n h tử minh quát đừng âm ý vạn nhất dẫn tới này loại quái vật chúng ta đều phải chết n à y đôi đạo lữ này mới an tính lại nhưng cũng khó tránh khỏi mặt lộ vẻ bí quan các ngươi nói thái hư cung tiên nhân sẽ tới cứu chúng ta sao trầm mặc chỉ chốc lát vũ lượng cảm thấy không khí quá mức áp lực nhìn không trụ hỏi nói ta xem n à y quỷ địa phương cũng không giống như là thí luyện một bộ phận ngươi suy nghĩ cái gì đâu b à n h tử minh cười lạnh nói lại không nói nơi này có lẽ liền là thí luyện một vòng coi như không là này loại cao cao tại thượng nhân vật sao sẽ để ý chúng ta này đó liền thí luyện cũng không thông qua tu sĩ l ù i thêm b ư ớ c nữa nói chờ thái hư c u n g chú ý đến nơi này dị thường chúng ta chỉ sợ sớm đã chết được không sai bệt lắm nghe được này lời nói vũ lượng thần sắc càng thêm bị thương vậy chúng ta suýt bốn người bên trong trầm mặc ít nói vương nhiên bỗng nhiên phát ra tiếng làm im lặng trạng bọn họ lập t ứ can tĩnh lại chung quanh áp lực khí tức càng phát trầm trọng hoàn toàn yên tĩnh bốn người ngừng thở chỉ có thể nghe thấy chính mình nặng nề nhịp tim đạp đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến cùng với nặng nhọc thở dốc một đầu hắc báo xuất hiện tại bọn họ tầm mắt bên trong nó khí thế ẩn ẩn khí tức so bốn người bên trong tùy ý một cái đều muốn cường hành c á c bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng mà vương nhiên g rất nhanh phát hiện này đầu hắc báo trên người lại có không thiếu thương thế eo nơi sập lún xuống dưới một điều chân sau k ậ p hễm hành động bất tiện vũ lượng trong lòng kinh ngạc là p ư ơ n g nào thần thánh có thể đem như thế cường đại hắc báo thương thành này dạng hắn còn chú ý đến h á c báo tổn hại dưới da thịt phảng phất có cái gì đồ vật chính tại xuần xuần rụng động Này lúc, hác báo đi đến kêu mấy bộ thi thể bên cạnh, màu mực trong mắt bên trong thiểm quá một mặt tham cùng may mắn. Miệng há ra. Náy mắt bên trong phân thành màu vào mấy may lúc, lam hác mực cánh, thi thể thiểm tham há chương chân nhắn chui báo đi cái liền miệng kêu Kêu quá tu, mắt rất bộ một mặt mắt Lại cấp phục bốn vào ngụm vật môi, khôi dạng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị ăn cơm phương thức này căn bản liền không là h ắ c báo chỉ là khoác lên một tầng h ắ c báo ra quái vật có lẽ là bốn người nhịp tim thanh trở nên gấp rút chút h ắ c báo quay đầu nhìn hướng này cái phương hướng đ á y mắt tham lam càng phát nồng đậm tại thôn vệ thi thể sau h ắ c báo khí tức khôi phục một chút nhưng n à y không đủ n à y còn xa xa không đủ không tốt bí pháp hảo giống như mất đi hiệu lực banh tử minh kinh hãi thất sắc cắn răng nói nói c h ư n một trăm năm mươi đại giới là cái gì hai chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ liều chết nhất chiến còn có một chút hy vọng sống tất cả mọi người rõ ràng n à y điểm có miệng bên trong nhậm chú có pháp khí gào thét mà ra chỉ tiếc hát báo so bọn họ dự liệu bên trong càng cường hãn thân hình lấp lóe liền né tránh ra pháp khí tập kích báo miệng lại là một trường đen nhánh cứng c ỏ i xúc tu liền hướng bốn người bắn nhanh mà đi tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ này thượng mang theo tả dị chi lực cực độ không rõ một khi bị đâm vào thân thể hậu quả khó mà lường được chính đương bọn họ tâm sinh tuyệt vọng thời điểm một đạo khàn khàn thanh âm thô bạo chuyển đến t i ế u miêu mễ ngươi nghĩ chạy nào đi đâu lời nói vang lên một cái trước mắt h á c báo lúc này sợ hãi toàn thân phát run xúc tu lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn thu về miệng bên trong tính toán chạy trốn nhưng còn là chậm một bước a n nhạc bàn tay lớn t ó m chặt lấy hai đầu tráng kiện xúc tu khí huyết sôi trào không chỉ tựa như hỏa lò mặt trời lệnh tả khí chống r ô n g đốt đốt suy suy suy đen nhánh xúc tu bên trên không ngừng phát ra ăn mòn thanh âm h á c báo mặt lộ vẻ đau đớn nhưng vì mạng sống dùng sức c ắ n răng xúc tu ứng thanh m à đ ư ớ nó khí tức đột nhiên ngã lạc một mạng lớn thân thể tựa như một đạo hát quang chạy trốn hát báo tốc độ nhanh nhưng ăn nhạc càng nhanh hắn bước chân một đạp đại điệu run dày hạ một khắc một chỉ to lớn bàn tay đặt tại h ắ c báo sau gáy nơi bành trướng vô cùng cự lực tại tay bên trong vận sức c h ở phát động n g ú t trời sắc khí đưa nó khóa chặt h ắ c báo chỉ cảm thấy nó nếu là run dày một chút liền sẽ bị này cố lực lượng đánh tan xương nát thịt nó phủ phục tại tại chỗ động cũng không dám động là ai hắn là người m ặ t quỷ ngoa tạo là thật người m ặ t quỷ bốn người rất nhanh nhận ra an nhạc thân phận đồng thời phản ứng khác nhau vu lượng thân thể run dày càng thêm lợi hại hắn không thể mọc ra bốn chân tới chạy trốn anh tử minh mặt lộ vẻ cảnh giác vương nhiên mắt bên trong đầy là sùng bái cùng tính sợ nhìn không chuyển mắt rốt cuộc người mặt quỷ hung danh quá mức v à n dội cũng diễn sinh rất nhiều hùng tàn nghe đồn phần lớn người đối hắn thái độ ngược lại là sợ hãi càng nhiều một chút không hổ là người mặt quỷ như thế dễ dàng chấn áp này chờ hung vật vương nhiên không khỏi cảm khai nói lại hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn hiện tại tại làm cái gì đây tại bốn người mắt bên trong an nhạc chấn áp hắc bao sau trong lúc nhất thời lại không động tác phản phát tại âm thầm câu thông không cố mà chân quý đâu hắn bàn tay nhẹ nhàng đẻ xuống một đạo hư ảnh chui vào hắc báo thể nội ngắn ngủi hai ba giây hắc báo toàn thân khí chất đại biến chẳng biết tại sao vương nhiên chờ người xem tới đúng là có một hai phần h è n mọn nó định ngọn miệng nói tiếng người chủ nhân xin mời ngồi bốn người đã mở mịt lại khiếp sợ hơi hơi ha to mồm trận mắt há h ố c mồm hắn trực tiếp đem này hắc báo thu phục nay là cái gì thủ đoạn như quả chỉ là bạo lực n h i ệ ép bọn họ còn sẽ không như thế chấn kinh nhưng tại như vậy thời gian ngắn ngủi liền đem hắc báo thu phục nay loại sự tình bốn người căn bản không tưởng tượng qua trên thực tế an nhạc nhất bắt đầu đích sắc đánh thu phục h á c báo tính toán muốn để nó thành vì chính mình tọa kỵ nhưng mà mới vừa ngắn ngủi câu thông sau hắn phát giác h á c báo ý thức hỗn độn một phiến chỉ còn lại có giết chóc d ụ c vọng lấy cùng bản năng h á c báo bản liền không là làm gì vật nay bản chất càng tiếp cận với tà ma lão mặc phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi nó phảng phất đồng hóa h á c báo thân thể hợp làm một thể liền biến thành hiện tại tình huống an nhạc ư ớ i tại lão mặc trên người đi tới bốn người trước mặt trừ bỏ vương niên lấy bên ngoài bọn họ thần sắc đều có chút khẩn trương đây chính là kia cái người mặt quỷ a ai thấy không khẩn trương vương n i ê n nhất hướng thần kinh vững chắc trực tiếp nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ chỉ là thuận tay mà thôi an nhạc cả tiếng đáp lại thấy bốn người trên thân không có cái gì đặc thù chỗ liền muốn quay người rời đi vương n i ê n lại lần nữa mở miệng tiền bối nơi đ â y quá mức nguy hiểm như quả ngại không ngại có thể hay không mang lên ta tất cả cùng đồng thời v ũ lượng ba người đều kinh ngạc nhìn hướng hắn người mặc quỷ có thể so sánh này quỷ địa phương còn nguy hiểm a nhưng nghĩ lại bọn họ bốn cái tiếp tục đợi tại này bên trong hơn phân nửa cũng chỉ là chờ chết cùng người mặc quỷ có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn c h ú t thời gian nghĩ muốn ta che chở ngươi hồng đen đan sen mặt khải hạ chuyến ra có chút hăng hái thanh â m như vậy đại giới là cái gì đâu là này cái vương nhiên như là sớm có dự liệu lấy ra một khối ngọc phiến hai tay dâng lên xem thấy ngọc phiến hắn ba đồng bạn đều vì thế mà kinh ngạc bọn họ trước phía trước lại không biết bề ngoài xấu xí、si、vương nhiên thế mà tay bên trong cầm một viên ngọc đỉnh mạnh vỡ hiển nhiên ba người phía trước biết được tên chỉ là hắn tên giả an nhạc mỉm cười ngươi thực tín nhiệm t a liền không sợ ta cầm ngọc phiến sau còn đem c ấ p ngươi bốn người cấp làm thịt vương nhiên vẫn như cũ chân thành nói ta giải người mặc quỷ nhưng sẽ không làm này loại sự tình an nhạc tiếp nhận ngọc phiến từ tốn nói k i a liền lên đây đi h á c báo hình thể phá lệ c ự đại đủ để d u n g nạp năm người ngồi lão mặc tại đội cỗ thân thể sau tỏ ra phá lệ hưng phấn nay thân thể có thể so sánh nó phía trước hảo dùng nhiều một bước có thể phóng ra bảy tám m xa bắt đầu chạy có lớp nhanh như gió bất quá cho dù là an nhạc tại trước mắt này loại không biết hoàn thành hạ cũng không dám trương dương hành sự ẩ ầ n đây lầu các bên trong ẩn giấu mấy đạo cùng trước phía trước loại tựa như tựa thần cũng không thể tùy tiện với nhiễu nay bên trong đến tột cùng là cái gì địa phương an nhạc giấu trong lòng này cái nghi vấn một đường quan sát gần đây kiến trúc vách tường bên trên như cũ có tàn tạ tranh tường cùng không biết tên đ i ề u k h á c ẩn ẩn có điểm xấu lực lượng chạy xuôi hắn chỉ có thể theo pha tạp dấu vết cùng này kiểu kiến trúc tới xem kia hẳn là một cái vô cùng vô cùng xa xưa niên đại những cái đó tựa thần vốn nên được cung phụng tại miếu thờ bên trong lại lấy một loại phương thức q u dị sống lại đây cái này khiến an nhạc nghĩ đến này loại kỳ dị khói đen nơi đây chỉ sợ cũng là nó đầu nguồn s ợ tại còn có một điểm an nhạc không cách nào xác nhận thiên v â n sơn mạch rơi vào đến tột cùng là thái hư cung thí luyện c h í nhất còn là dự kiến bên ngoài tình huống ba ước chừng đi qua hai cái giờ an nhạc đi tới một tòa miếu nhỏ cửa phía trước trước phía trước một đường thượng hắn bằng vào tiểu tiểu hồng tránh ra rất nhiều nguy cơ nay loại hai mét cao tự thần có vẻ như chỉ là di tích bên trong nhất bình thường tiểu tốt còn có mấy đạo khủng bố khí thức liền an nhạc đều không muốn trêu chọc gần đây khi thì chuyển đến kịch đấu động tĩnh hiện nhiên có mặt khác tu sĩ đụng vào tà vật bị ép quấn vào chiến đấu đơn giản tới nói này di tích như là cái thả đại hậu quỷ đ i ể u nguy hiểm trình độ cũng không thể so sánh nổi an nhạc hơi có kinh hãi hắn phía sau bốn người trong lòng càng là hiên nổi sóng vũ lượng co quắp phát run nơi này quá nguy hiểm b à n h từ minh này bên trong đã từng là cái tông môn vương nhiên ám đạo như thế nào một đường thượng đều không gặp được n h nhân hẳn là là bị người mặt quỷ dọa chạy sao an nhạc đối với bọn họ ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả hắn đi lên trước đẩy ra cửa miếu một cổ cổ phát khí t ứ c đập vào mặt chương một trăm năm mươi một chủ nhân cứu ta miếu nhỏ bên trong ảm đạm một phiến cổ phát â m lãnh như là một cái âm ú đầy t ử khí phân mộ còn chưa bước vào liền làm người thể biểu nổi lên một cỗ hàn ý nhưng này loại âm lãnh kỳ thật cũng không phải là nhiệt độ giảm xuống mà là một loại tâm lý thượng cảm giác vương n i ê n chờ người không khỏi cả người nổi r a gà lên mặt lộ vẻ ngưng trọng vũ lượng n u ố t vào một miếng nước bọn thận trọng nói nói quỷ tiên bối chúng ta thật muốn đi vào sao này bên trong khẳng định rất nguy hiểm a an nhạc cũng không q a y đầu lại ngươi nếu là sợ hãi có thể lưu tại cửa ra vào nói xong hắn liền theo lão mặc lưng bên trên xoay người mà xuống Đi vào trong. bốn người do dự một chút còn là quyết định thủ tại cửa ra vào trước mặt khu vực chờ người mặt quỷ dò xét qua sau lại đến thăm dò đi h ú hồ bên cạnh cái này uy vũ q u ỷ dị hát báo cũng cho bọn họ không nhỏ an toàn cảm giác l ã o mặt lạnh lùng liếc bốn người liếc mắt một cái bất phục đối mặt an nhạc lúc đ i n h mọn tỏ ra thập phần cao lãnh xem đắc bốn người bọn họ trong lòng phát run mắt thấy an nhạc cao lớn bóng lưng biến mất tại cửa miễu bên trong v ũ lượng chờ nhân dàn không khí mang theo xấu hổ rốt cuộc bọn họ trước phía trước nhưng không biết chính mình giữa lẫn vào một cái đã thu hoạch ngọc phiến tu sĩ này đó Đến t một, một, một bên g gì cái người dựng? xây vương niên như có điều suy nghĩ như vậy nói tới ta một đường thượng xác thực xem đến một ít tông môn bên trong mới có kiến trúc nhưng những cái đó tượng thần lại là như thế nào hồi sự nói tới này điểm mọi người sắc mặt hơi thay đổi những cái đó tượng thần ngoại hình lực có khác biệt thực lực cũng không giống nhau nhưng yếu nhất cũng có chút cơ sơ kỳ chiến lược thêm nữa bọn chúng áo giáp cùng vũ khí phản p h ấ t thiên nhiên khắc chế tu sĩ linh lực phi thường khó chơi cho dù là một đối một bình thường trúc cơ trung kỳ cũng vô pháp nhanh chóng thủ thắng càng đừng đề cập tượng thần thường thường thành quần kết đội hành động trước phía trước người mặt quỷ đều vì này đường vòng m à đi không muốn chính diện đối địch nay loại tồn tại bản thân liền là mọi người chưa từng nghe qua ha ha chỉ là tượng thần m à thôi ta búng tay gian liền có thể d i ệ t sát nay thời lao mực sen vào nói nói khi chất lạnh lùng cao n g o hắc báo tiền bối vành tử minh có chút kinh hỉ cái này bị người mặt quỷ thu phục hát báo lại nguyện ý cùng bọn họ giao lưu ngài thực lực cao cường nay loại tiểu nhân vật tự nhiên không vào ngài pháp nhãn đúng vậy a đúng vậy a ngài huy phong chúng ta đều được chứng kiến Cho chuyện một lát sau lão mặc bị thổi làm có chút lâng lâng trong lòng mừng thầm nói nói yên tâm đi chờ một lúc nếu là gặp được cái gì nguy hiểm ta chắc chắn hộ các ngươi chu toàn bình thường tám a tại ta dưới vớt đi bất quá một c h i ề u đ ồ n g nhiên xung quanh c ạ o qua một cổ thâm trầm gió lạnh bàn liên tối t ă m mở mị s á t trời phản vất lại lần nữa ảm đạp xuống thầy ế n yến nhìn hướng không xa nơi nhẹ giọng kinh hô cẩn thận hào giống như có người tới bốn người lập tức độ cao cảnh giác ánh mắt vững vàng khóa chặt kia cái phương hướng mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện thân tao cùng thường nhân tương tự là tu sĩ b à n h tử minh trong lòng tùng khẩu khí tại này nơi địa giới ngẫu nhiên gặp nhân loại tu hành giả dù sao cũng so đụng tới những cái đó t à vật muốn hảo vương nhiên meo lại hai mắt ngoài ý muốn phát hiện đ e n nhánh bên trong đi ra tu sĩ mặt bên trên đều mang dị thường sán lạn tươi cười bọn họ gặp được cái gì sự tình thế mà như vậy cao hứng bốn người đều thực kinh ngạc các vị đạo hữu các ngươi còn tốt sao vành tử minh lòng bàn tay méo một cái mồ hôi cao giọng nói, nói. đối diện tu sĩ không có trả lời chỉ là trầm mặc tiếp cận hành vi cử chỉ lộ ra một cổ nói không nên lời cổ quái thạch i ế n yến lẩm bẩm nói thật kỳ quái lão mặc trong mắt hơi hơi rút lại như là nhìn ra cái gì không đợi lão mặc mở miệng tiếp theo một cái trước mắt tu sĩ thân hình lấp lóe phi tốc tới gần khỏe miệng câu lên mỉm cười nhìn qua càng thêm kỳ dị vũ lượng đột nhiên chừng lớn hai mắt hán bọn họ là theo khoảng cách rút ngắn bốn người xem đến nay đó mặt mang tươi cười tồn tại căn bản liền không là hoàn chỉnh người sống chỉ là từng chương đơn bạc v ắ n vẻ ra người mà thôi bọn chúng nội tại huyết đ h ụ c xương cốt nội tạng đều bị nuốt hầu như không còn chỉ còn lại một t ầ n g kề sát đạo bảo làn da Á a a vũ lượng bị dọa đến phát ra tiếng tê u thảm sắc mặt trắng bệnh co quắp lui lại quỷ a mặt khác người biểu tình cũng không hảo xem tới chỗ nào đi đáng chết b a n h tử minh tâm thần k h e run nhưng miễn cưỡng bảo chỉ chấn định một bàn tay phiến tại vũ lượng mặt bên trên người đ ặ c nương đ ừ n g tê ơ hắn quay đầu nhìn hướng lão mặc trước phía trước vị trí hát báo phía trước bánh tử minh lời còn chưa nói hết phát hiện lão mặc chẳng biết lúc nào hướng miếu nhỏ bên trong chạy tới một bên chạy còn vượt tê ơ chủ nhân cứu ta trước phía trước cao nhân phong phạm quét sạch xanh xanh nhìn thấy này một màn bốn người n ẹ n họng nhìn chân chối bất quá bọn họ cũng không đoái hoài như vậy nhiều sợ không chọn đường hướng miếu nhỏ bên trong chạy tới quỳ tiên bối vương n h i ê n lạc tại cuối cùng tại bước vào miếu thờ sau dùng sức đóng lại đại môn mặt cười r a người tựa hồ đối với này miếu nhỏ có chút k i ê n kỵ ở ngoài cửa bồi hồi một trận lại từ đầu đến cuối không dám vào sâm cuối cùng bất đắc dĩ rời đi vừa đi vào miếu nhỏ bốn người liền cảm thấy toàn thân chậm nhẹ phía trước bao phủ tại thể sắc tinh thần thượng một cố vô hình áp lực tiêu tán hơn phân nửa liền hô hấp đều trở nên thông thuận lên tới nhưng này loại cảm giác còn không có duy trì một giây bọn họ liền nín thở tại bọn họ mắt bên trong miếu thở đại điện bên trong thình lình đứng xứng một tôn hơn ba mét cao tự thần đầu hiếm thấy không có đeo k h â i r á c hắn sinh hai đầu bố n tay t r â n mắt tròn xoe gắt gao nhìn chăm chú trước người cánh tay dơ cao như là tại tụ lực khí thế cường hãn phảng phất một đoàn xôi trào r u n g nham áp bách cảm giác có chi tiết chất lệ người h n khó có thể hô hấp nhưng chẳng biết tại sao lại có loại hư thối hôi thối vu lượng còn không có trước phía trước hồi hộp bên trong hoán lại đây lúc này lại gặp được n à y tôn thần tượng hai chân trực tiếp bị doà mềm bánh tử minh trong lòng cũng sinh ra tuyệt vọng mới ra ổ sói lại vào hang hổ a ha. liền tại bọn hắn cho rằng tượng thần bốn điều cánh tay tức đem rơi xuống lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy một đạo khàn khàn thanh â m nó đã chết bốn người quay đầu phát hiện an nhạc chính đứng ở một bên tầm mắt lạc tại miếu thờ vách tường bên trên chết chết vũ lượng há to mồm kinh ngạc đến ngay cả lời đều không sẽ nói bánh tử minh cùng thạch tiến yến lộ ra vẻ mờ mịt nó khí thế phân minh còn như thế cường đại a bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể tin được chỉ có vương niên nghe được này lời nói sau lập tức đại, đại liệt, liệt hướng tượng thần đi đến còn lấy ra mấy món đặc thù pháp khí tại tượng thần mặt ngoài go go đập đập vui vẻ a nói nói ta ngược lại muốn xem xem này ra hỏa là cái gì vật liệu chế thành hắn cử động đem bành tử minh ba người dọa cho phát sợ chương một trăm năm mươi hai chủ nhân cứu ta hai rốt cuộc liền bọn họ tới xem này tôn thần tượng sinh động như thật căn bản nhìn không ra chút nào thương thế vạn nhất đem nó làm tức giận chẳng phải là một con đường chết nhưng mà tượng thần từ đầu đến cuối không n ú c đ í c h cẩn thận quan sát sau bành tử minh mới nhìn đến tại tượng thần sau tâm có một đạo không tính đặc biệt rõ ràng miệm vết thương đen nhánh sền sẽ huyết dịch chính tử trong đó chậm rãi chảy ra một cổ hư thối hôi thối quyết tán tượng thần khí thế mặc dù to lớn nhưng tử tế thể hội lại tại không ngừng suy yếu bành tử minh ánh mắt ngốc trệ theo người mặt quỷ tiến vào miếu nhỏ mới trôi qua bao lâu a l i ê n là này một vết thương tùy tiện giải quyết này hai đầu bốn tay tự thần vu lượng đã bị chấn kinh đến chết lặng tại bọn họ trong lòng người mặt quỷ thực lực đã đạt tới thâm bất khả chắc trình độ này lúc an nhạc quay đầu nhìn hướng vương n i ê n ngươi hiểu l u khí vương n i ê n gại gai gương mặt có chút xấu hổ bộ dáng hiểu sơ hiểu sơ trên t h tế vương nhiên cũng không phải là tán tu xuất thân hắn từng là luyện khí môn đệ tử chỉ là sau tới ra vì loại nào đó nguyên nhân rời đi nay dạng một cái có sẵn trợ lực an nhạc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ làm hắn hỗ trợ điều tra tượng thần chất liệu không bao lâu vương nhiên liền cho ra lệnh an nhạc có chút kinh ngạc đáp án nó chủ thể chỉ là nhất phổ thông bất quá bùn đất cùng vật liệu gỗ mà thôi là tượng đất một thai tượng nặng ân an nhạc nhữ mày lại chỉ là bình thường hao tài thế mà có thể có được tương đương với trúc cơ thực lực nay một điểm liền hắn đều cảm thấy ngoài ý mớn vương n i ê n lời còn chưa nói hết bất quá tượng thần hạch tâm nơi Lại là một loại một ta k hắn ô n g gặp qua vật liệu. vật h theo tượng thần ngực đánh xuống một đại mảnh vỡ triển lãm tại an nhạc trước mặt nay mảnh vỡ nhăn sắc rõ ràng cùng mặt khác khu vực bất đồng hiện ra một chút trong suốt trong suốt cảm giác phát ra yếu ớt tám từ sắc có đến không hết đường vân lan tràn nhìn thấy này mảnh vỡ an nhạc bên người tiểu tiểu hồng đột nhiên trận to hai mắt bay tựa như nhích lại gần nàng ngôi anh đào hé mở an nhạc tạm ớn hồng y nữ đấy mắt hiện ra khao khát cảm xúc an nhạc tạm thời không để ý đến nàng mà là tế quan sát kỹ mảnh vỡ bên trong chạy xôi bí lực cùng linh lực hoàn toàn khác biệt cũng không giống là quỷ lực đảo cùng lao trình đầu trên người khí tức hơi có tương tự phản phất đều cùng hưng ơ hỏa nguyện lực có quan hệ nhưng không lại thuần túy liền như là bị cái gì đổ vật ô nhiễm đồng dạng bị ô nhiễm nguyện lực sao an nhạc tiếp nhận m ả n h vỡ t r ư ớ c thu vào chữ vật túi bên trong chuẩn bị đợi chút lại đút cho tiểu tiểu hồng hồng y nữ sưng mặt lên gò má ánh mắt có chút hữu hoán lại lại không thể làm gì các ngươi vừa rồi ở ngoài cửa gặp cái gì an nhạc lại hướng bốn người hỏi nói lao mặc vội vàng giải thích nói chủ nhân ngoài miêu trước đến đây vài chương bị ăn hết sạch ra người may mà ta thông minh qua người lập tức liền mang theo bọn họ chạy đến tới xem này hắc báo h ả o không xấu hổ thân sắc vành tử minh nhất thời im lặng bọn họ hiện tại cũng nhìn ra tới này ra hỏa thật là một điểm mặt đều không lớn đoán chừng là tà ma sở vì an nhạc trong lòng có chút t r â m trọng n à y tòa dưới mặt đất di tích không biết bị phong tồn bao lâu này bên trong tà ma đi qua tháng năm dài đằng đắng không cần nghĩ cũng biết cực kỳ khủng bố bất quá bọn chúng không dám xông vào vào này gian miếu sao có lẽ là có cổ lao cấm chế tồn tại hắn nghĩ tới một chuyện hỏi lần nữa các người đi vào này bên trong sau có hay không có một loại nhẹ nhõm cảm giác bốn người gật đầu quả là thế an nhạc meo lại hai mắt hắn cũng mơ hồ phát dập đến di tích bên trong từ đầu đến cuối trải rộng tà dị khí thức sẽ giữa bất chi bất giác làm hao mòn tu sĩ thể nội linh lực chỉ có tại này miếu nhỏ bên trong nay cảm giác mới tạm thời biến mất không bao lâu tại tìm kiếm lúc b à n h tử minh lại có n g o ạ i ý muốn phát hiện cổ văn chữ này là cổ văn a hắn xem tường bên trên tranh tường kinh ngạc ra thanh an nhạc lập tức đi tới ngươi có thể nhận ra này đó chữ an nhạc phía trước liền chú ý đến vách tường bên trên khắc lấy một ít quái kỳ tử nhưng mặc kệ là tiệu tiểu hồng còn là lao mặc cũng không nhận ra bị thân khoác quỷ khải an nhạc nhìn chằm chằm bành tử minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái chân cằm phát run thật đáng sợ hắn khẽ cắn ngôi trả lời nói ta đã từng tại một bản cổ tịch bên trên gặp q u a lúc trước vì giải mã cổ thư chuyên môn tìm cao nhân học q u a nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một bộ phận như vậy đem ngươi nhận ra nội dung nói cho ta vâng bành tử minh nhìn chằm chằm v á t tượng không lưu loát phiên dịch nói tà tông đệ tử cầu quỷ làm thần lấy tu hành nhu cầu đại tự tại đại thần thông nhưng cần biết được thế đạo gian nan rất dễ bị cho nên tâm thần v ị thượng ngày hôm nay mới biết ta là ta h i ệ n nhiên banh tử minh trình độ cực kỳ có hạn phiên dịch ra tới nội dung bừa bãi d ở dở tương ương tại an nhạc nghe tới này như là một loại nào đó công pháp nhập môn giai đoạn còn có một ít liên quan tới tâm pháp miêu tả chẳng lẽ nói di tích bên trong này dạng miếu tả h kỳ thật đều là này cái tông môn bên trong đệ tử tu luyện tràng sở sao nhưng k i a tượng thần lại là cái gì an nhạc chỉ cảm thấy không hiểu ra sao còn có quá nhiều nghi vẫn không có thể giải đáp h ã n yên lặng đem này đó cổ văn ghi khắc tại đầu bên trong tùy thời có thể viết ra tới cùng lúc đó hồ xuân sinh một bằng người đi tại di tích một cái đường phố trên con đường vững v ư ớ c hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau phong cách cổ điển gần đây kiến trúc phân minh phát ra một cổ cổ phát man hoang k h í thức nhìn qua lại phá lệ hoàn toàn mới p h ả n phất năm tháng cho tới bây giờ không tại bọn chúng trên người lưu lại dấu vết xung quanh dị thường yên tĩnh liền hô hấp thanh đều rõ ràng có thể nghe đi tại này bên trong ngay cả hùng bá thiên lớn giọng đều không tự giác thất g ọ n g lão hồ này bên trong đợi thật không phải mãi a chúng ta nhanh tìm một chỗ tránh một chút đi đừng nói chuyện hồ xuân sinh biểu tình nghiêm túc ngắm nhìn một phía có lẽ là bọn họ sở sự vị trí đặc thù rơi xuống di tích đến hiện tại bọn họ còn không có gặp được một lần tập kích nhưng hồ xuân sinh trong lòng vẫn luôn bị bất tường dự cảm báo phủ tựa như nguy hiểm tùy thời bông xuống lão hồ ngươi liền là quá khẩn trương sinh đến tặc mi thử nhãn một người cười nói ta xem nơi này cũng không như vậy nguy hiểm cũng đừng chính mình dọa chính mình mặt khác đồng bạn cũng có chút buông lỏng bọn chúng đã cảnh giác rất lâu còn là cái gì đều không phát sinh nói trở lại n à y loại phong ốc lối kiến trúc c ò rất có ý tứ không chừng có thể từ nơi này nhặt được cái gì hào đồ vật đâu nói liền có người đến gần một gian phong nhỏ muốn hướng bên trong nhìn trộm đừng đậu hồ xuân sinh hơi biến sắc mặt ra thanh hô nhưng mà còn là chậm một bước tiếng người quay đầu kỳ quái hỏi nói lão h ồ như thế nào hắn xem đến mặt k h á c đồng bạn đều chừng lớn hai mắt kinh hại xem chính mình mắt bên trong hiện lên bi thống a hắn hậu chi hậu giác cảm nhận được một cổ kịch liệt đau nhức túi đầu vừa thấy hắn đầu trở xuống thân thể đã lặng yên không một tiếng động biến mất sao sao lại thế nam nhân tuyệt vọng mở t o mắt hạ một khắc hắn đầu rơi xuống đất chết không nhắm mắt chương một trăm năm mươi ba đã thấy ngô chủ vì sao không bái đáng chết hồ xuân sinh cắn chặt hàm răng thu liễm đồng bạn thi thể đồng thời ngắm nhìn bốn phía linh thức thôi động đến cực hạ nhưng là không có cái gì cũng không có xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu n g a y bên trên phòng ốc vắng vẻ đứng sướng, tựa như từng đạo sớm nên tiêu vong u linh chỉ có mặt đất bên trên phát ra mùi tanh máu dấu vết không tiếng động chứng minh mới vừa phát sinh thảm án không ai xem đến giết chết này vị đồng bạn đến tột cùng là cái gì đại gia dựa sát vào tại cùng một chỗ không muốn phân tán thời khắc đánh mở linh lực vòng bảo hộ hồ xuân sinh bảo trì chấn định nhắc nhở nói nói đồng thời căn cứ hắn thiên phú bí thuật tìm kiếm tương đối an toàn phương hướng theo ta đi một đoàn người bất phục trước phía trước tâm tình buông lỏng khẩn trương cao độ quan sát t r u n g quanh nhưng mà trừ bỏ kia cổ tối t ă m bên trong nguy cơ cảm bên ngoài bọn họ không có thể phát hiện bất luận cái gì sống vật hoặc tà ma tung tích lại tại đường đi bên trên đi lại một khoảng cách tí tách tí tách mơ hồ có giọt nước nhỏ xuống thanh âm chuyển đến tại này i ê n tĩnh hắc cám bên trong tỏ ra c à n g vì rõ ràng t h n g tia t h n g tia ấm lãnh không dóc vào thè biểu lệnh ngươi không rét mà run hồ xuân sinh nhũ mày lại nhìn hướng dọn nước thanh phương hướng chính muốn mở miệng lại kinh ngạc trận to hai mắt lão hổ hùng bá thiên kỷ quái gia thanh nhưng rất nhanh hắn cũng há to miệng nói không ra lời tại bọn họ mắt bên trong có ba đồng bạn chính không có chút nào phát giác tả hữu quan sát một mặt khẩn trương sắc mặt nhìn như bình thường nhưng là tại ba người đầu trở xuống trống rỗng cái gì đều không thừa chỉ có sền sẽ huyết dịch một dọn lại một dọn rơi xuống nhỏ xuống tại cổ lão đường đi bên trên quỷ dị phi thường ta xem thấy hồ xuân sinh tầm mắt ba người rốt cuộc có phát giác tới không kịp nói ra một câu đầy đủ dừng lại tại giữa không trung đầu đột nhiên rơi xuống đất tất cả mọi người là thân kinh bách chiến hạng người nhưng đối mặt như thế quỷ dị tình hình cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi toàn thân nổi lên hàn ý cho tới bây giờ bọn họ thậm chí liền địch nhân mặt đều không thấy ghê tởm hùng bá thiên nắm chặt n ắ m đấm toàn thân khí đến run dày đừng để ta bắt được ngươi hồ xuân sinh đồng dạng hận đến nghiến răng bọn họ là theo một phiến sơn lâm bên trong đi ra yêu loại cảm tình cực kỳ thâm hậu tại này bên trong đợi đến càng lâu liền càng nguy hiểm hồ xuân sinh cố nén bi thống chỉ dẫn phương hướng đi này một bên ba đi qua một phen khó khăn chắc trở hùng bá thiên chờ người đến một tòa cổ phát trang nghiêm miếu trước n à y miếu thờ từ gạch đá đắp lên mặt h à n h nhìn qua liền thành một khối vách tường có chút c ũ nát còn có phong hóa sau dấu vết nhưng có thể cảm nhận được đập vào mặt man hoang cổ phát cảm giác nơi này thật an toàn sao hùng bá thiên lo lắng hỏi nhóm một cái mồ hôi hồ xuân sinh tin tưởng ta bọn họ còn không có mở cửa lớn ra liền theo miếu bên trong truyền đến một tiếng k h à n khản tra hỏi tới người. người nào như có như không áp lực khí tức q u y t t n ngay vậy đông đảo yêu loại nhao nhao cảnh giác khí thế ẩn ẩn làm hảo tùy thời xuất thủ chuẩn bị tại này loại quỷ địa phương gặp được bất luận cái gì tồn tại đều phải cẩn thận ứ n g đ ố i này là hùng bá thiên tóc gáy dựng lên hô hấp n ặ n g n h ọ c hồ xuân sinh trong lòng nghệ dựng tại này cổ áp lực cảm giác bên trong ngửi được một chút quen thuộc khí tức hắn đứng thẳng thân thể cung kính nói nói tại hạ hồ xuân sinh không biết các hạ là vào đi hùng bá thiên chờ nhân tâm có sầu lo nhìn hướng hồ xuân sinh hồ xuân sinh liếc nhìn phía sau n à y loại không biết tên tà ma có lẽ liền tại sau lưng không thời gian do dự đi tại hắn dẫn g i á hạ một đoàn người chậm rãi mở cửa lớn ra đi vào miếu thờ quá trình bên trong bọn họ không một không cảm giác đến có một đạo tĩnh mịch tầm mắt tại chính mình trên người cắn quét như là bị một chỉ không thể danh trạng kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú bình thường h ả o cương áp bách cảm giác là tà ma sao còn là yêu vật bọn họ hô hấp nặng đọc sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh trong lòng lo sợ bất an hùng bá thiên thể nội khí huyết bị kích thích tự hành quần quận lên tới hắn trong lòng ám đạo nó đến tột cùng là cái gì đồ vật thế mà có thể cho ta như vậy đại áp lực đi đến đại điện bên trong hồ xuân sinh xem đến bốn cái thường thường không có gì là nhân loại tu sĩ khí tức n ư ợ c tiểu không đáng giá nhắc tới hắn ánh mắt lướt qua bốn người nâng lên đầu tại miếu thở vốn nên đặt tượng thần địa phương ngồi ngay ngắn một đạo toàn thân đen nhánh dáng người thân ảnh cao lớn hồng đen đan sen áo giáp mặt ngoài sinh đến không hết gai ngược sừng nhọn thần bí lực lượng lưu chuyển hiện ra lệnh người bất an màu sắc phản phất còn tại có vận luật một hít một thở hấp thu không khí bên trong một số vật chất này á o giáp là sống chỉnh cá nhân khí chất như vực sâu như núi tính m ị c h khủng bố nhìn chăm chú hắn liền tựa như tại nhìn chăm chú một đạo sâu không thấy đáy vực sâu tại này người bên người còn có một đầu tương đương thần dị hát báo chính cầm mỏ mực t ụ đồng băng lánh nhìn chăm chú bọn họ hát báo cơ cao lâm hạ chấm r ã i mở miệng đã thấy mô chủ vì sao không bái hồ xuân sinh s ứ n g sở tại tại chỗ nhất thời cũng không biết làm gì phản ứng có hai ba đồng bạn thật so này khí thế chấn n h i ế p nghĩ muốn hướng phía dưới quỷ l ạ y quỷ người m ặ t quỷ ngược lại là hùng bá thiên m á n h mà kinh ngạc tốt lên r a thanh tư n h i ê n là ngươi hắn trong lòng kinh ngạc một chút cũng không thể so với hồ xuân sinh thiếu ban đầu cùng người m ặ t quỷ tiếp xúc lúc hùng bá thiên tự nhận là hắn cùng đối phương thực lực còn tại sản, sản với nhau chỉ nói tới sức mạnh lời nói chính mình khả năng còn muốn hơn một chút lần thứ hai gặp nhau hùng bá thiên mặc dù cam bái hạ phòng nhưng cảm thấy hắn khẳng định còn có lực đánh một trận nhưng là b â y giờ hắn tại đối mặt đã ăn n h ạ c lúc đúng là không chiến tự é sợ đáy lòng hiện ra mấy phần sợ hãi người mặt quỷ thực lực đã đến nảy loại cấp độ sao tăng lên tốc độ cũng quá nhanh hùng bá thiên chính âm thầm kinh hãi lại xem thấy người mặt quỷ đứng lên tiếp theo một cái trước mắt thân hình biến mất tại tại chỗ thoáng hiện chuyển đến đến bọn họ đỉnh đầu một trường rơi xuống nay một trường lôi cuốn bành trướng tình khí mơ hồ có khí huyết như đại giang đại hà âm thanh gạo thét ẩm vang đôm xuống hồ xuân sinh trận to hai mắt không k h i kinh hãi hắn chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta toàn bộ giết hết nhưng là vì cái gì hùng bá thiên đệ nén hoảng sợ chuẩn bị phản kích vê anh khí lãng quay cuồng cả tòa miếu thở run dày không thôi vũ lượng chờ người đứng không vững suýt nữa té ngã tại hồ xuân sinh lấy lại tinh thần cắn răng hận nói người mặt quỷ ta chờ tự hỏi theo chưa trêu chọc qua ngươi vì sao muốn xuống tay với chúng ta hùng bá thiên phản ứng càng là trực tiếp một quyền hướng người mặt quỷ đập tới an nhạc d ố i tay ra khinh phiêu phiêu tiếp được này một quyền nhàn nhạt mở miệng hồ đạo hữu ngươi hiểu lầm hiểu lầm hồ xuân sinh rốt cuộc tâm trí qua người điện quang hỏa thạch bên trong liền đoán được trần tướng vội vàng hô l ã o hùng trụ tay nghe được này lời nói hùng bá thiên lực lượng lập tức một yếu nhưng hắn n ắ m đ ấ m bị an nhạc kìm sắt tựa như bàn tay lớn gắt gao nắm nghị chịu cũng rút ra không được chúng yêu nhìn hướng một trưởng kia rơi xuống địa phương một t r ư ơ n g đơn bạc tựa như giấy ra người chính nằm tại mặt đất bên trên ra người mặt bên trên còn mang quỷ q u ệ t mỉm cười rất nhanh nó liền tại mọi người mắt bên trong chia năm xẻ bảy tà dị khí tức lập tức tiêu tán hồ xuân sinh nháy mắt bên trong thanh tỉnh tiếp tục sợ hãi mà hoảng sợ đã thấy ngô chủ vì sao không bái hai lại có một chỉ tà ma l ạ g yên không một tiếng động gian trà trộn vào bọn họ bên trong nếu như không là người mặt quỷ xuất thủ hậu quả khó mà lường được hồ xuân sinh chắp tay tay đa tạ quỷ đạo hưu xuất thủ tương trợ là chúng ta lỗ mãng chúng yêu lấy lại tinh thần phát giác chính mình sau l ư n g đã sớm bị mồ hôi lạnh thức nhẹp có phần có chút sống sót sau tai nạn cảm giác trải qua này một chuyện bọn họ đối người mặt quỷ thực lực có một cái càng trực quan nhận biết nao nhao thành thật xuống tới ánh mắt bên trong sợ hãi đan xen cũng không lâu lắm an nhạc cùng hồ xuân sinh chờ người trao đổi thu hoạch tình báo sử dụng thần quỷ thượng cổ tô n g môn n g h e xong về sau hồ xuân sinh như có điều suy nghĩ đi đến tranh tường phía trước nghiêm túc tường tận xem xét ta hảo giống như nghe nói qua hồ xuân sinh cả kinh nói đúng là la hồ n tông an nhạc thì thảo la hồ n tông không cần hắn đặt câu hỏi hồ xuân sinh liền giải thích nói nói n à y là cái danh khí không nhỏ thượng cổ tô n g môn vừa vặn liền tại này vân thiên vực gần đây la hồn tông am hiểu sử dụng thần quỷ lấy p h à m nhân nguyện lực hưng ơ hỏa tạo thần lại lợi dụng này đó ngụy thần lực lượng tu hành hắn dừng một chút tiếp tục nói la hồn tông cường thịnh thời kỳ một lần cùng thái hư cung này loại tiên c u n g thánh tông n ổ i danh chỉ là chẳng biết tại sao nó chỉ huy hoàng ngắn ngủi mấy năm liền nhanh chóng xuống dốc mai danh nhận t í c h không nghĩ đến nó di tích thế mà tại này bên trong an nhạc bàn tay lớn s ở s ở c á i cảm ngược lại là tương thông không thiếu sự tình nói cách khác n à y đó tự thần vốn dĩ là la hồn tông tu hành sử dụng công cụ chỉ là ra vì loại nào đó nguyên nhân biến thành hiện tại này dạng hơn nữa bắt đầu không khác biệt tập kích người sống hồ xuân sinh gật gật đầu hẳn là đúng là như thế hắn mắt bên trong hiện lên sầu lo các người phía trước gặp phải tự thần rất có thể chỉ là cấp thấp nhất quân tốt tại kia phía trên khẳng định còn có tướng quân thống lĩnh một loại tồn tại chớ nói chi là la hồn tông cường giả khống chế tợ thần khẳng định sẽ càng thêm cường đại tại này nguy hiểm tình cảnh h ạ hai bên đều quyết định tạm thời liên thủ cùng không cách nào giao lưu tợ thần tà ma so sánh người mặt quỷ đều được xưng tụng hòa ái dễ gần bọn họ ngồi xếp bằng tại mặt đất bên trên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tận khả năng khôi phục thể lực này lúc vương n i ê n nghĩ đến một cái sự tình kinh ngạc hỏi nói nói trở lại phía trước cái kia tà ma vì cái gì dám xâm nhập miễu bên trong trước phía trước tà ma tất cả đều bị cửa miếu ngăn cách tại bên ngoài đến mức bọn họ một lần cho rằng nơi này là tuyệt đối an toàn khu vực hiện tại xem tới hiển nhiên cũng không phải là như thế an nhạc cũng phát giác đến n à y điểm nay nơi miếu thờ s ắ c thực có phòng ngừa t à khí ăn mòn bí lực nhưng theo thời gian chuyển rời nay có lực lượng tại nhanh chóng tiêu tán p h ò n g đoán không bao lâu liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực nghĩ tới đây an nhạc đối đá người mở miệng nay cái miếu nhỏ rất nhanh liền không an toàn nữa nhiều nhất ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi này bên trong vu lựa giật này mình làm sao lại như vậy không có khả năng chỉ còn một ngày đi a n nhạc quét mắt nhìn hắn một cái không có mở miệng giải thích tính toán thế kiến yến cũng có chút dao động này bên trong rõ ràng còn thực an toàn a nàng cùng vũ lượng dũng khí mất sạch một chút đều không muốn lại ra ngoài mạo hiểm đông đảo yêu loại bên trong cũng có yêu ánh mắt lấp lóe nhưng phần lớn người còn bảo trì thanh tỉnh như là vương yên liền đối an nhạc có được tiếp cận mù quáng tín nhiệm không hoài nghi chút nào hắn phán đoán dạng sáng hai giờ a n nhạc theo minh tưởng bên trong tỉnh lại hắn tại này thời gian thất tỉnh cơ hồ đã dưỡng thành thói quen rốt cuộc tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong có thể nhanh chóng thôi diễn thì tương đương với nhiều một cái mạng an nhạc đánh mở giao diện trong lòng cũng hơi xúc động phía trước còn có chút khó giải quyết hồ xuân sinh hùng bá thiên hiện tại đã có thể tắt c h â n áp ta thực lực có thể tăng lên như vậy nhanh chủ yếu dựa vào chính ta cố gắng tăng thêm giao diện một điểm nho nhỏ trợ giúp ta giao diện cấp ta thôi diễn bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị mắt kiểm tra đến thôi diễn p h ư ơ n h hướng la hồn tông di tích tại này hoàn cảnh bên trong ngươi các hạng thôi diễn đều sẽ hướng cùng cầu ma lộ tuyến phát triển thứ nhất này ngươi rời đi này gian miếu nhỏ trước vãng di tích c h ố sâu tượng thần xa so với trước phía trước dày đặc ngươi t ạ i lách qua bọn chúng thời điểm lãng phí không thiếu thời gian rất nhanh ngươi phát hiện đội ngũ bên trong có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đầu trở xuống bộ phận biến mất không thấy hồ xuân sinh nói cho ngươi cái này cùng hắn phía trước tao nộ tình huống hoàn toàn nhất trí ngươi ý đồ tìm kiếm đ ị c h nhân lại hoàn toàn không có thu hoạch n a y ngày ngươi không có thể đến có thể che chở các ngươi miếu thở may mắn còn tồn tại nhân số bảy thứ nhì ngày một đêm tỉnh lại bên cạnh lại có hai người chết đi còn lại nhân sĩ tức giận vô cùng thấp sản sinh tuyệt vọng ý tưởng cái t i ê quỷ dị tám a còn tại gần đây này ngày ngươi đến một cái miếu nhỏ ngươi an toàn tạm thời may mắn còn tồn tại nhân số bốn thứ ba ngày ngươi nếm thử dùng yêu nguyên lực cùng linh lực cải tạo hai mắt dị thường gian nan lại tác dụng phụ rất lớn có người tự sát may mắn còn tồn tại nhân số ba thứ tư ngày miếu bên trong tre giấu bí lực tức đem tiêu tán tà ma cùng tượng thần liên thủ công phá miếu thờ ngươi một thân một mình đột phá c h u n g đ â y nhưng tà ma âm hồn bất tán vẫn như c ũ đi theo chiến đấu lúc ngươi từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong thằng đến trọng thương sắp chết đều không thể xem thấy đối phương sở tại ngay lúc ngươi đem tiểu tiểu hồng bám vào tại phân mắt l i ề u lĩnh hấp thu xung quanh lực lượng ta khí yêu nguyên lực linh lực liên tục không ngừng d ũ n g đập vào mắt cầu từ đó phát sinh quỵ dị nhiều sóng thần kinh điên c u ồ n g quyết trường ngươi mắt bên trong thế giới dần dần phát sinh thay đổi giải tỏa t ư điệu cầu ma hoàng tuyền quỷ nhãn tử ngươi trông thấy quái đản đáng sợ tà ma ngươi chết t an nhạc hít một hơi khí lạnh sắp chết tình hình trước mắt phun lên đầu ó c hắn cũng không phải là chết bởi tà ma tri thủ mà là tại hai mắt quá độ thôi động yêu nguyên lực sau theo hốc mắt bên trong chui ra hảo mấy cái hoàn chỉnh bạch cốt trong mắt như là nòng nọc t r ứ n g bình thường xếp đống ngọc r a tóm lại là thực làm người khó chịu cảnh tượng bạch cốt đâm xuyên đại não dẫn đến an nhạc tử vong yêu nguyên lực khủng bố như vậy an nhạc nhẹ nhàng cảm thán nói nhưng hắn cũng phát hiện một điểm tại hắn tấn thăng trúc cơ về sau yêu nguyên lực đối thân thể cải tạo năng lực yếu đi rất nhiều thực hiện nhiên này là bởi vì an nhạc tại trúc cơ lúc toàn thân cao thấp đều đi qua linh lực cải tạo cho nên đối yêu nguyên lực dị hóa sản sinh nhất định khẳng tính nhưng tại thôi diễn bên trong an nhạc nếm thử làm tiểu tiểu hầm phụ thân sau yêu nguyên lực hiệu quả tốt đến l ạ thường chẳng lẽ đây mới là tiểu tiểu hồng chân chính cách dùng hồi tưởng thôi diễn b ê n trong bốn ngày trải qua cái kia linh thức không thể phát hiện tà ma cấp an nhạc rất lớn áp bách cảm giác vô tung vô ảnh xuất thủ liền là sát chiêu h ả o tại trước mắt an nhạc đã có đối phó nó phương pháp c â u ma hoàng tuyền quỷ nhãn tử chương một trăm năm mươi lăm cái gọi là thiên tài một an nhạc tâm niệm vừa động lựa chọn thừa kế từ điều một cụ nhật ý chống dông theo hốc mắt khu vực phụ cận nổ tùng nhanh chóng tụ hợp vào trong mắt bên trong sau đó cầu một một ma hoàng tuyền quỷ nhãn tử hoàng tuyền nghe nói là người chết quý túc vong linh cơ chú chỗ nhưng tại tháng năm dài đằng đắng bên trong rất nhiều người đã không nhớ do nó tồn tại ngươi lấy phương thức đặc biệt thu hoạch bị hoàng tuyền xâm nhiễm qua đôi mắt này hai con mắt có thể để ngươi xem thấy vốn không được cho phép xem thấy đồ vật lộ tuyến kê tiếp từ điều cầu ma hoàng tuyên bích là tiên kim an nhạc dương mắt nhìn lên trước mắt vẫn như cũng là lờ m ở miếu tờ h hát cám bên trong mọi người khuôn mặt có thể thấy rõ ràng hoặc là đả tòa nghỉ ngơi hoặc là minh tưởng tu hành không ai phát giác hắn dị biến trên người cùng trước phía trước không khác nhau chút nào không biến hoa sao an nhạc ngưng thần nhìn chăm chú đ ỗ n g nhiên phát hiện dư quan g bên trong như là nhiều ra cái gì đồ vật nhưng bay đầu nhìn lại lúc lại cái gì cũng không có lại quan sát kỹ mặt khác tu sĩ bọn họ bên người lờ mờ phản phát điệp ra rất nhiều đạo t r ọ ảnh nhìn chăm chăm đến thời gian dài một ít liền có thể thấy rõ kia bóng bóng t nhìn nhìn. cho ồ n từng là đến g ngày nay an nhạc đã sớm quên hắn từng giết bao nhiêu người tại này nguy cơ khắp nơi thần quỷ thế giới hắn không giết người sớm đã bị người khác giết so với này điểm an nhạc càng tạ ý là lúc này hắn mắt bên trong quỷ khải tại hoàng tuyển quỷ nhãn tầm mắt bên trong quỷ khải tựa hồ trở nên càng thêm sinh động có như sống vật bản núp đích mở rộng những cái đó nhỏ bé tươi sống xúc tu mảy may tất hiện an nhạc thậm chí có thể theo bên trong nhìn ra bọn chúng biểu hiện ra thân mật sùng bái cùng kính sợ này loại cảm giác ta đôi quỷ khải lực không chế phản phất lại lần nữa tăng lên không đợi hắn tinh tế thể hội một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng hình xâm nhập tầm mắt vâng mơ hồ có văn minh thanh tại đầu góc bên trong vang lên hắn linh thức chấn động đại não có một loại căng đau cảm giác đến không hết quái đạn t i tức hình ảnh tràn vào an nhạc đầu ó c nếu là thương nhân chỉ là này liếp mắt một cái liền sẽ bị vượt qua lý giải cảnh tượng bất yên biến thành si ngốc tiên đ i ê n an nhạc phản ứng cấp tốc lập tức nhắm mắt lại không lại tiếp tục tiếp thu tin tức mặc dù như thế từng đợt cùng đau nhức vẫn theo đầu góc chỗ sâu đ á n h tới như có một cái tráng kiện x ú c tu vươn vào hắn xương sọ sau đó bắt đầu dùng sức trộn lên tới cùng lúc đó miếu nhỏ bên trong mặt k h á c người cảm nhận được một cổ khó tạ áp lực nhao nhao bừng tình này lại như thế nào hồi sự có tà ma xông vào tới hồ xuân sinh trái tim lậu nhảy vẫn chậm một nhịp khẩn trương ngắm nhìn một phía chán bên trên chạy ra một tầng mồ hôi mỏng hùng bá thiên vốn dĩ ngủ được chính hương tại áp lực dưới một cái giật mình ngồi dậy tỉnh càng ngủ không ít người cảnh giác bày ra phòng ngự tư thế rất nhanh bọn họ phát hiện uy áp đầu mườn chính là đại điện trung tâm người m ặ t quỷ cảm thụ được này cỗ như có như không áp lực khí tức hồ xuân sinh thì t h ả o tự nói hắn chẳng lẽ là tại tu luyện chỉ là tu hành lúc dư uy liền có nảy loại trình độ hùng bá thiên liễu l ư ớ i cái này cũng mạnh đến mức rất quá p h ậ n đi vương n i ê n không có nói chuyện chỉ là ánh mắt bên trong sùng bãi càng thêm nồng đậm không bao lâu an n h ạ quỷ khải hạ hai mắt mở ra thiểm quá mấy phân lòng còn sợ hãi nguy hiểm thật muốn không là hắn đầu hóc kinh qua vài lần thôi diễn viễn siêu bình thường tu tiết giả mới vượt như vậy một lát sau nói không chừng liền bị tiểu tiểu hồng b ứ c điên rồi an nhạc chợt nhớ tới tại ban đầu phát giác hồng y nữ tồn tại thời điểm nếu như cùng nàng đối mặt liền sẽ luân lạc tới điên cuồng tình cảnh lúc ấy an nhạc chỉ cho là sở hữu tà ma đều có này dạng đặc thù hiện tại xem tới hoàn toàn không l ạ i như vậy một hồi sự tình cái này là không nên bị xem thấy đồ vật an nhạc yên lặng suy tư cái này năng lực còn yêu cầu hảo hảo huấn luyện một chút không phải sẽ đối ta chính mình sản sinh ảnh hướng trái chiều Này lúc, an, an nhạt nhạt n lúc, tại này về sau mặt khác tu sĩ cũng giống như bị kích thích đều cố gắng tu hành nghĩ tận khả năng tại tao nổ nguy hiểm phía trước tăng lên thực lực chỉ tiếc tu hành cho tới bây giờ đều là mài nước công phu trọng tại tích lũy ở đâu là một đêm khổ tu liền có thể bù đắp một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm ngoài miếu sắc trời mới tạng sáng n à y bên trong tuy là dưới mặt đất nhưng bầu trời bên trong mây s á m vẫn có ảm đạm biến hóa an nhạc làm đám người trước lưu tại miếu bên trong chính mình cưới h ắ c báo trước tiên ra ngoài dò xét liền hắn tại thôi diễn bên trong được đến tin tức này miếu nhỏ gần đây kỳ thật đã có rất nhiều tà ma bồi hồi nếu là tùy tiện xung ra thế chắc chắn sẽ có gây thương tích vong còn chưa đi ra mấy bước đối diện liền có ba chương trống g i n g ra người bay tới khỏe miệng ôm lấy quỷ dị mị cười bọn chúng cười an nhạc cũng cười lão mặc đi thôi hắn d ư ớ i hông hắc báo nghe vậy dù lập cập chủ nhân này nhưng không được ca ta cũng chỉ là cái người vật vô hại tiểu miêu mễ ở đâu là bọn chúng đối thủ an nhạc ngữ khí rất bình tĩnh đừng giả bộ người có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao tại quỷ địa gặp được lão mặc lúc nó thực lực đích sắc không đáng giá nhắc tới nhưng cùng an nhạc như vậy l â u lão mặc một đường thượng thôn vệ đ ế n không hết tà ma hiện tại càng là xâm chiếm này hắc báo thân thể đã có được không tầm thường chiến l ư c chỉ là nó trời sinh tính hèn bọn có thể chạy trốn liền tuyệt đối sẽ không đối địch an nhạc nói xong sau liền theo chữ vật túi bên trong lấy ra tượng thần hạ tâm đầu y cấp tiểu tiểu hồng hiện tại hắn miễn cưỡng không chế lại hoàng tuyển quỷ nhãn chỉ cần không thời gian dài nhìn chằm chằm hồng y nữ xem liền không có gì đáng ngại lão mặc thấy a n nhạc cũng không quay đầu lại như là tại cùng k i a cái vô hình nữ nhân tán tỉnh ủy khuất hô chủ nhân hắn mặc dù nhìn không thấy tiểu tiểu hồng hình thể nhưng là ở trung lâu tự nhiên cũng liền biết được đối phương tồn tại lão mặc chính muốn hướng a n nhạc khóc lóc kể lệ ba tấm da người liền đã đem nó bao bọc vây quanh khắc một bên tiểu tiểu hồng tay nâng hạ tâm miệm nhỏ k h á n ế t hốt đi trong đó thần dị bí lực chương một trăm năm cái gọi là thiên tài hai a n ngon nàng xinh đẹp gương mặt khó được hiện ra hài lòng biểu tình như là uống rượu tựa như khỏi hai đoàn đỏ ứng a n nhạc ta còn muốn càng nhiều tiểu tiểu hồng kêu gọi a n nhạc tên đầu ngón tay quấn lên hắn phần e o a n nhạc thuận miệng đáp h ả o h ả o h ả o chờ gặp được hạ cái tự thần đông nhiên a n nhạc sửng sốt hắn nhìn hướng bên hông hai đầu cánh tay đúng là cảm nhận được thực thể xúc cảm chủ nhân cứu ta a không xa nơi lão mặc làm cho rất là thê thảm như là mổ heo lúc độc tính ăn nhạc linh thức quét qua lão mặc lấy một đứa không chút hoang mang báo miệng không ngừng nứt ra dỗi da quỷ quyệt xúc tu hoàn toàn là một bộ thành thạo đ i ề u luyện tư thái an nhạc xem liếc mắt một cái liền không còn quan tâm hồng y nữ r a thịt đúng bắt đầu đấu cùng bình thường nữ tử cũng không quá khác nhiều nếu là tại bình thường nàng chắc chắn sẽ không làm ra này loại cử động nhưng t ự i hồ là chịu đến k i a cổ bí lực ảnh hưởng tiểu tiểu hồng xa so với bình thường càng hưng phấn càng sinh động cùng say rượu lúc trạng thái loại t ự a như giờ này khắc này cả người nàng cơ hộ như là bạch thuộc t ự như quấn ở an n h ạ trên người an n h ạ sờ lên cầm suy tư la tượng thần bí lực ảnh hưởng còn là hoàng tuyên quỷ nhãn duyên cớ h ả o tại n à y loại có thể đụng vào tình huống không có duy trì quá lâu không bao lâu tiểu tiểu hồng liền khôi phục bình thường mặt nhỏ trở nên so bình thường còn muốn thanh lãnh chỉ là hai má còn sót lại đỏ ửng chứng minh nàng tầm tình tựa hồ không yên ổn t ĩ n h bên cạnh lão mặc thì là một bên hô hào chủ nhân cứu ta lão mặc ta nhanh muốn không được cứu mạng a như là loại này lời nói một bên đem ba chương mặt cười ra người từng cái đánh tan toàn bộ nuốt vào bụng bên trong chủ nhân thật quá phận a lão mặc đi trở về an nhạc bên cạnh ưu hoán mở miệng làm rất tốt an nhạc khích lệ một câu thuận linh thức chỉ dẫn phương hướng đi đến một chỗ đường nhỏ bên trên này bên trong còn xuất lại một chút máu dấu vết k h i thịt đại khái là ăn cơm qua đi dấu vết mặt đất bên trên còn có ba cái chữ vật túi chỉ là an nhạc hơi chút dò xét phát hiện bọn chúng linh khí tại nhanh chóng tiêu tán bên trong sự vật cũng phần lớn mất đi nguyên bản công hiệu hiển nhiên này ba tấm ra người không là di tích vốn có tồn tại mà là tham dự thái hư cung thí luyện tu sĩ an nhạc nhữ nhữ mày đột nhiên hắn sau tâm chuyển tới một trận hạn ý c ự độ hung hiểm dự cảm dâng lên an nhạc không kịp suy tư thân thể hạ ý thức trận lóe tại hắn mới vừa dừng lại vị trí tựa như lưu lại một đạo nhân hình dấu vết suy một tiếng n à y đạo ngân dấu vết đầu trở xuống bộ phận đều không thấy tới an nhạc hai t r ò n g mắt biến ả o ẩn có quỷ quyệt đường vân tại t r ò n g mắt chỗ sâu hiện ra nhan sắc trở nên phá lệ tính mịch mang có một chút màu đỏ sầm hoàng tuyên quỷ nhãn n à y một lần hắn xem thấy địch nhân bộ dáng kia là một vị phán quan la hồn tông di tích hạch o tâm khu vực tháp cao san sát mỗi một tòa tháp cao từ đặc biệt vật liệu đá xây thành san sát nối tiếp nhau còn yêu khắc có các loại thần dị tranh tưởng tượng đá u y nga cao lớn trang nghiêm tốc mục h o dù hiện tại đã tan tạ nhưng theo này kiến trúc chỉ lân phiến g á c cũng như tưởng tượng nơi đây cường thịnh thời kỳ huy hoàng vĩ đại cảnh tượng nhưng mà tà dị lực lượng đã ăn mòn mấy ngàn năm vốn nên thánh khiết thoát tục khu vực chỉ còn lại có quỷ dị cùng hỗn loạn đến không hết tà ma bồi hồi tại này bên trong lẫn nhau tranh đấu chém giết cuối cùng diễn hóa s u ấ t một cái tuyệt cường người thống trị này tỏa cổ xưa di tích hắn đã lãng quên đã từng tên tự xưng là quỷ tôn thủ hạ trưởng quản mấy quỷ tướng to to nhỏ nhỏ tượng thần nhiều vô số kể là di tích bên trong hoàn toàn xứng đáng tôn giả cao nhất thạch tháp bên cạnh hơn ba mét cao tượng thần k h ắ n nơi có thể thấy được năm mét cũng không ít có chút tượng thần toàn thân tựa như từ kim thạch đúc thành đồng thai kim thân xa so với một thai tượng đất tượng thần cường hãn bọn chúng đứng sừng sững ở tại chỗ không n ú c ních nhưng tiêu cổ bảng đại u y áp lại chứng minh bọn chúng tùy thời có thể biến thành dọa người đáng sợ giết người binh khí đông đảo tà ma p h ụ phục tại gần đây lấy kính sợ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh tháp kia đạo thân ảnh h ắ n toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong thấy không rõ hình dáng tướng mạo l i ề n tứ chi đều không cách nào phân biệt chính là quỷ tôn hắn ngầm đầu nhìn hướng bầu trời u ám nay tòa tháp cao đã rất cao nhưng khoảng cách di tích bên ngoài thế giới còn có khó có thể dùng cân nhắc độ cao mong muốn không thể thành quỷ tôn yếu ớt thở dài dù vậy ta la hồn tông nhất định còn sẽ có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời tôn giả này lúc hắn bên người một đạo khói đen đột nhiên miệng nói tiếng người rơi vào tông môn tu sĩ càng ngày càng nhiều còn muốn cùng phía trước xử lý giống nhau sao tự nhiên quỷ tôn tầm mắt quét về phía nơi xa lanh k h ố c lẩm bẩm nói còn không đủ g i ế t đến còn không đủ nhiều hắn mắt bên trong tựa hồ t o á t ra thương hại vì để cho la hồn tông một lần nữa vĩ đại t i ê liền chỉ hào nhờ các người đi chết nghe được này lời nói quỷ tôn xung quanh khói đen run nhẹ nhẹ như là tại sợ hãi theo hắn tâm niệm vừa động xung quanh tà ma t ư ợ n g thần tựa như kỷ luật nghiêm minh quân đội bình thường bắt đầu hướng ra bên ngoài k h u y ế t tán tìm kiếm cũng tàn sát rơi lâm nơi đầy tu sĩ n à y lúc nhất danh nhàn nhạt quỷ ảnh tại quỷ tôn bên người hiện ra tôn giả phán q u a n gặp được phiền thoái quỷ tôn nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái còn chưa mở miệng khắc một cái ba mắt quỷ tướng lơ đến nói nói phán quân có thể có cái gì nguy hiểm lấy nó thủ đoạn bình thường kim đan tu sĩ đều không là địch thủ hắn cười lạnh chọn lựa phán quân làm là địch nhân xem tới những cái đó người muốn xui xẻo quỷ tôn không có mở miệng trong lòng lại không hiểu hơi xúc động nếu là tại lúc trước kim đan bất quá là la hồn tông cơ sở mà thôi nhưng hiện tại chỉ là kiếm da này quần miễn cưỡng có thể so với kim đan quỷ tướng đều đúng là không dễ thời đại đã thay đổi a quỷ tôn tại trong lòng tham nhẹ hảo tại hiện tại đi tới di tích bên trong chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ h ắ n đồng dạng đối phán q u a n rất có lòng tin tại sở hữu quỷ tướng bên trong phán q u a n chưa chắc là mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nhất khó chơi vê anh uy thế chấn thiên một quyền rơi xuống không khí lấy năm đấm điểm rơi vì trung tâm mạnh liệt k h u y ế t tán càn quét c u ầ n phong lệnh xung quanh lâu phòng nhẹ nhàng lắc lư phản phất tùy thời đổ sụp bình thường cực kỳ kiên cố mặt đất đều tại này một quyền hạ vỡ ra mấy đạo khe hở đáng tiếc là này một quyền cũng vô mệnh bên trong thực cảm an nhạc đứng lên nhìn hướng cách đó không xa cái bóng hừ muốn chạy trốn trước mắt hắn xem đắt thật sự rõ ràng đối phương thân xuyên một bộ hưng bảo đầu đội tiểu quan tay bên trong cầm một cái bạch cốt tạo hình thành phán con bút n g o i bút là sợi tóc màu đỏ ngỏm t h ư n h ư sống vật bàn núp n í c phán quan khuôn mặt không có huyết đ ủ da thịt chỉ có chống giống mặt xương t ĩ n h m ị c hốc h mắt thiêu đốt lên một đoàn huyết quang hình dáng tướng mạo cực kỳ đáng sợ bất quá bây giờ kêu huyết quang chỗ sâu thìa i quá một mặt đồng đậm k i ê n kỵ cùng kinh ngạc hắn là làm sao thấy được ta không đợi phán quan tiếp tục chạy trốn an nhạc nắm đấm liền tựa như một viên đạn pháo bàn đánh tới c h ư một trăm năm mươi bảy không có nhược điểm một to lớn nắm đấm tại phán quan quỷ nhãn bên trong phi tốc mở rộng nay một khắc tựa như che đậy chỉnh cái thiên địa nhồi vào hắn toàn bộ tấm mắt q u ỳ n phong điên cùng thổi tắt hốc mắt bên trong quỷ hòa Này l đã đã tại, tại thôi r n ngập diễn t khí giác, bên trong an nhạc nhưng như là bị phán quan trêu đùa bình thường vô lực nhìn bên cạnh chi người một cái lại một cái chết thảm này thủ hắn đã sớm ghi lại a n nhạc báo thủ nhất hướng từ sáng sớm đến tối hắn hoàng tuyền quỷ nhãn bên trong mơ hồ xuất hiện một điều ám sắc con đường này là phán quan lưu lại khí tức theo hắn như là ánh lửa bàn rõ ràng vừa xem hiểu ngay a n nhạc cười lạnh ngươi trốn không thoát cùng lúc đó cụ nát miếu nhỏ bên trong hồ xuân sinh chính bất an đi qua đi lại xem đến hùng bá thiên nhịn không trụ những mày lão hồ a ngươi tại kia lắc lư cái gì đâu lúc cần lúc hiện hoàng đến ta mắt đều hoa hồ xuân sinh bất đắc dĩ n â n chán còn là giải thích nói ta là tại lo lắng quỷ đạo hữu đi như vậy thời gian dài sẽ không sẽ ra cái gì ngoài ý m u ố n hùng bá thiên vô vô bộ ngực một bộ tự tin bộ dáng yên tâm đi hắn như vậy cường chỗ nào còn yêu cầu chúng ta thao tâm hồ xuân sinh nhữ m à y lại bình thường tám a dĩ nhiên không phải quỷ đạo hưu đối thủ nhưng nếu là trước phía trước tia cái ra hỏa hắn nghĩ đến đồng bạn liên tiếp chết thảm cảnh tượng mắt bên trong hiện lên đoán hận đồng thời lại không khỏi sản sinh mấy phân e ngại không biết mang đến c ù n g bố cho tới bây giờ hồ xuân sinh cũng không biết đối phương đến tột cùng lại như thế nào tồn tại một cái dấu ở chỗ tối vô hình sát thủ xa xo với lộ da răng nhanh manh thú càng thêm nguy hiểm bành tử minh thì tại lo lắng khác một cái sự tình quỷ t i ê n bối không sẽ bỏ xuống chúng ta đi một mình đi vương nhiên lập tức phản bác không có khả năng t u y ệ t không khả năng bành tử minh biểu tình quá dị chất vấn ngươi cùng hắn mới nhận thức bao lâu vì sao như vậy chắc chắn vương nhiên không có trả lời bất quá không ít người đ ấ y lòng s á t thực có này dạng lo lắng lại tăng thêm hồ xuân sinh phát ra đến này tòa miếu nhỏ che chở chi lực tại cực nhanh suy yếu đi xuống vì thế quyết định chủ động ra miếu một bên tìm kiếm người mặc quỷ một bên tìm kiếm mới ẩn mất nơi nhưng cũng có hai người làm ra bất đồng quyết định các ngươi thật sự muốn lưu tại này bên trong bành tử minh hướng vũ lượng hỏi nói vũ lượng đáp là nơi này định an toàn chúng ta tính toán trước trốn tại này miếu bên trong lại tránh cái hai ba ngày thầy tiến yến cũng gật gật đầu tại này cầu liền đ ỉ n h hảo thấy hai người này thái độ bành tử minh ha to miệng không lại nhiều khuyên hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ hắn phía trước nhắc nhở đều là xem tại một đường k ề vai chiến đấu t ỉ n h cảm thượng cũng không lâu lắm một đoàn người rời đi miếu nhỏ chỉ có vũ lượng này đôi đạo lưu lại kỳ thật có chút yêu loại đã từng có chút dao động nhưng tại hồ xuân sinh mệnh lệnh hạ còn là quyết định đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động mọi người xuôi theo vương vức cổ lão đường đi tiến lên không biết có phải hay không ảo giác đám người cảm giác đỉnh đầu mây đen t h ư ợ hồ so hai ngày trước muốn càng thêm âm trầm có một loại chính tại bị nhìn chăm chú cảm nhận kiến trúc góc cái bóng bên trong phản phất từ đầu đến cuối có ác ý theo tôi lá gan tương đối nhỏ người chỉ là đi tại này bên trong đều sẽ tâm sinh sợ hãi thể biểu chảy ra mồ hôi lạnh thà ma số lượng có phải hay không biến nhiều hùng bá thiên không xác định hỏi nói hồ xuân sinh to mày này không thể nghi ngờ là không rõ dấu hiệu di tích bản liền thập p h ầ n nguy hiểm hiện tại lại có mới d ị biến phát sinh rất nhanh có mắt sắc yêu loại k i n h hô mau nhìn kia là lại một tôn hai đầu bốn tay cao đại thần tượng xâm nhập bọn họ tầm mắt áp lực nặng nề khí tức vô hình bao trùm tại chung quanh đám người nhao nhao bấm nghiệm pháp quyết nhập chú chuẩn bị đối địch này lúc hồng bá thiên ngoại ý muốn nói nói nó hảo giống như đã chết mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện tượng thần không chút sức mẻ tử tế vừa thấy bị cái bóng bao phủ ngực có một cái to lớn chỗ trống hạch tâm bị cường ngạnh đào đi trần trụi ra bình thường một thai nhìn qua đúng là có một hai phần thế thảm là người mặt quỷ làm hồ xuân sinh khẳng định nói nói hắn nhìn hướng tượng thần thi hài gần đây kiên cố mặt đất che kín vết rách rất nhiều phong ốc sụp đổ quả thực như là thiên thai càn quét qua như vậy c u ầ n bạo thô lỗ thủ đoạn trừ bỏ người mặt quỷ còn có thể là ai đám người âm thầm kinh hãi tiếp tục đi đến phía trước ven đường lần lượt thấy được mấy cỗ đã chết tượng thần tượng thần cái chết có chút oanh liệt phần lớn đều là ngực phá vỡ đại động treo trống này vận hành hạch tâm lực lượng bị rút đi có thì là chia năm xẻ bảy liền hoàn chỉnh hình thể đều không thể tồn tại còn có thể nội không ngừng c h ả y ra đen nhanh chất lòng s a n h s ệ c h mặt bên trên còn sót lại vẻ thống khổ trừ b ọ tượng thân bên ngoài còn có rất nhiều tà ma hải cốt như là trước phía trước gặp được ra người đều có bốn năm tấm lấy cùng các loại hình dáng tướng mạo đáng sợ t à vật chỉ là di hải đều nhìn thấy người nhóm cảm thấy khó chịu này đó đều là người mặt quỷ làm bành tử minh mở mịt mở miệng trong lòng lại lần nữa cảm nhận được này loại có như l ệ n h trời trên lệch đại gia đều là trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào hắn liền có thể mạnh tới mức này mặt khác người phần lớn là tương tự tâm tình coi chừng hồ xuân sinh cao thanh hô có cái gì đồ vật tới hắn đối này loại cảm giác hết sức quen thuộc tại tiến vào miếu nhỏ phía trước hồ xuân sinh liền bị này cổ âm lãnh khí tức theo đôi u một đường biết địch nhân liền tại phụ cận nhưng lại không biết đối phương tại chỗ nào hiện tại nó lại tới thật là âm hồn bất tán hồ xuân sinh khuôn mặt tần ẩn, ẩn biến ả o mọc ra một chút lông tóc hàm dưới thay đổi nhọn lợi trào cùng hàm răng dối dài t h ư ợ n h ư một đầu yêu hồ hắn tại vận dụng yêu tộc huyết mạch bí thuật chúng yêu đồng dạng có phát giác bất an run dày đồng thời cắn răng quyết định liệu mạng một lần vương n i ê n cùng bành tử minh không g à n h tại ý bọn họ biến hóa thi triển hộ thân thuật b á trong lúc vô hình có ngòi bút quét ngang chi thanh một đầu tiểu yêu đầu trở xuống thân thể hư không tiêu thất hắn kinh ngạc trận to hai mắt mắt bên trong hiện lên không cam lòng cùng tuyệt vọng nay lần hồ xuân sinh rốt cuộc xem đến một tia dấu vết có một đoàn sợi tóc màu đỏ ngòm t ạ i đi qua thân thể nháy mắt bên trong liền đem hết đủ, xương cốt nội tạng toàn bộ thôn vệ chỉ là kia tốc độ nhanh đến liền linh thức đều không thể phát hiện đáng chết tại kia rốt cuộc tại kia hồ xuân sinh mặt bên trên hiếm thấy hiện ra vội vàng sao động chi sắc đã b á yêu hóa tròng mắt qua lại liếch nhìn. nhìn thoáng qua gian hắn tựa như xem thấy một đoàn màu đỏ cái bóng nhưng còn không có xuất thủ hông ảnh liền biến mất không thấy chuyển rời đến k h á c một chỗ vị trí này dạng đi xuống lại phải biến đổi thành phía trước như vậy hùng bá thiên càng là gấp đến độ như là kiến bỏ trên chảo nóng chương một trăm năm mươi tám không có nhược điểm hai hắn chỉ có một thân man lực đối này loại vô tung vô ảnh đ ị n h nhân không có biện pháp nào rất nhanh lại có hai người chết thảm hông ảnh tốc độ tựa hồ so lúc đến càng nhanh nhất hỏng bé là tại hồ xuân sinh cảm giác bên trong còn có mấy đạo tà ma khí t ứ c chính tại đến gần đột nhiên một cổ tử vong nguy cơ cảm phun lên hồ xuân sinh trong lòng không cần suy nghĩ hắn liền rõ ràng hạ một cái liền là ta cách ta xa một chút hồ xuân sinh quyết tuyệt xem hùng bá thiên liếc mắt một cái giận dữ hét hắn thôi động thể nội yêu đan chuẩn bị tại quỷ ảnh đánh tới lúc tự bạo coi như không thể giết chết đối phương cũng có thể để cho bị thương cấp đồng bạn chạy thoát thời cơ hồ xuân sinh mắt bên trong hiện lên một mặt lo lắng về sau không ta này gấu ngốc có thể chiếu cố tốt chính mình sao liền tại này lúc buôn lôi bàn tiếng rít từ xa mà đến gần chuyển đến mới đầu phảng phất tại chân trời qua trong dây lát liền xâm nhập bên hai bắt được ngươi tại hồ xuân sinh mắt bên trong mới vừa còn muốn lấp lóe đến hắn bên cạnh hướng ảnh một cái chớp mắt liền chuyển rời đến k h á c một cái địa phương nhưng mặc dù như thế kia viên thiết truy tựa như nằm đấm vẫn như cũ vững vàng khóa chặt đối phương bóng dáng mang theo khiến lòng run sợ c ự lực c u ố n quanh nóng h ổ i quần c u ộ n khí huyết theo thiên mà hàng ẩm vang đèn xuống ông tiếng gầm càn quét tập trung đến một điểm lực lượng đem không khí đè ép ra tiếng nổ đùng đoàng lâu phòng sụp đổ kiên cố mặt đất đúng là bị mạnh sinh ném ra một cái hố to kinh long hàng ma thể mang theo chấn t à tính ngang nhiên quyết tán hảo chút thần thân tại gần đây tà ma cái gì đều không có làm liền tại này dư ba hạ tiêu vong nơi xa sống suốt người đều phát giác đến này kinh tiên động địa vĩ lực ách a phán quan phát ra thê lương tiêu thảm bạch cốt hốc mắt bên trong quỷ hỏa đ i ê n cùng đ ô n g đưa thẳng đến dập tắt xương cốt liên tiếp đứt từng khúc thể biểu suy suy rung động h ô n g báo cùng tiểu quan phản phất băng tuyết tan giã nhanh chóng hòa tan cuối cùng tại đám người trước mặt hiện ra hình thể như vậy tàn lụi người khác còn không có theo kia kinh thiên nhất kích bên trong lấy lại tinh thần hai lỗ hai vụ vù, vù chỉ có thể trợn mắt há hốc một n h ì n trăm chú ăn n h ạ trừ kinh hãi bên ngoài bọn họ tìm không ra khác từ ngữ để hình dung giờ phút này tâm tình a an nhạc nhúng m ẩ y tiện tay nhặt lên cạnh hải cốt kia đem phán quán bút cái này tuyệt bút rõ ràng suy yếu không thiếu tỏ ra có chút t ạ m đạm nhưng vẫn như cũ thập phần bất phàm an nhạc tạm thời đem nó trước thu vào chữ vật túi chuẩn bị chịu không lại làm nghiên cứu tháp cao bên trên phán q u a n quỷ họa dập tắt nháy mắt bên trong quỷ tôn tựa như có cảm giác khói đen hạ khuôn mặt hiếm thấy toát ra kinh ngạc t h ầ n sắc quỷ tôn thì thảo phán quản chết hắn có chút ngoài ý mới hơn nữa khắc một cái quỷ tướng cũng tao gặp phải chuyện ngoài ý mới nay quần trúc cơ tư nhiên như thế bất phàm quỷ tôn ý thức đến rơi vào di tích này của người tựa hồ cùng bình thường trúc cơ có cực khác nhiều đối mặt này loại tình cảnh phi phạm không có bị trọng áp đè sập ngược lại tại khốn cảnh bên trong càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh không hề nghi ngờ đây đều là khó được thiên tiêu hạt giống nếu là la hồn tông năm đó có thể thu nhận đệ tử như vậy quỷ tôn lắc đầu không lại xa vào tại xa xưa hồi ức hai bên lập trường không thể sửa đổi nếu như thế liền nhất cổ tắc khí đem các ngươi triệt để người chết tại hắn nhất n i ệ m tri hạ càng ngày càng nhiều tà ma tượng thần sinh động đối với phần lớn tu sĩ tới nói đây đều là một trận thai hỏa n g đầu thu liễm lại đồng bạn thi thể chỉnh lý tốt cảm xúc an nhạc chờ người lại lần nữa xuất phát bất quá này lúc đội ngũ bên trong không khí đã khác nhau rất lớn nếu như nói phía trước chúng yêu chỉ là e ngại an nhạc thực lực không nghĩ đối địch với hắn như vậy hiện tại bọn họ liền ẩn ẩn có lấy an nhạc vì tôn s u thế bọn họ tuy là yêu lại so rất nhiều người còn muốn có ơn t ấ t báo hồ xuân sinh lén tìm được c á nhạc đem một khối khá lớn ngọc đỉnh mảnh vỡ đưa cho hắn làm vì cứu mạng tri ân hồi báo cũng mơ hồ có mưu cầu hắn che chở ý tứ đại gia đều là thông minh người có một số việc không cần phải nói đắt như vậy rõ ràng nếu là không có thể sống mà đi ra này bên trong cái gì ngọc phiến cái gì thái hư cung tất cả đều không có chút nào ý nghĩa an nhạc thô sơ giản lược tính toán hắn hiện tại ngọc phiến tổng số hẳn là đã vượt qua m ộ ư ơ i cái không biết tại bảng xếp hạng bên trên xếp hàng thứ mấy nay điểm việc nhỏ rất nhanh bị an nhạc không hề để tâm căn cứ thôi diễn bên trong đi qua lộ tuyến hắn rất dễ dàng xác định gần nhất một tòa miếu thờ vị trí hồ xuân sinh vốn d i còn sung phong nhật việc nghĩ muốn v ì an nhạc chỉ đường nhưng không bao lâu hắn liền kinh ngạc phát hiện an nhạc lựa chọn lộ tuyến thế mà so hắn dùng bí thuật đầy đ o n được còn muốn tinh chuẩn mau lẹ. không đến nửa ngày công phu một đoàn người liền đến miếu thở cửa phía trước hồ xuân sinh có phần có chút hoài nghi nhân sinh đơn thuần thực lực cũng coi như tại hắn tự tin nhất lĩnh vực thế mà còn không sánh bằng người m ặ t quỷ này ngươi chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao chỉ là còn chưa đi vào miếu cửa an nhạc nhữ mày lại khàn khàn nói nói cẩn thận một chút có người nhanh chân đến trước đám người nháy mắt bên trong khẩn trương lên tại di tích bên trong mấy ngày ngắn ngủi bọn họ thần kinh đã ở vào căng thẳng cao độ trạng thái bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể làm bọn hắn hại hùng k h i vía an nhạc cũng có chút kỳ quái thôi diễn bên trong này bên trong hẳn là nơi vô chủ mới là nghĩ lại an nhạc liền nghĩ thông suốt hắn đánh chết phán quan thanh thế quá mức to lớn khẳng định sẽ có tu sĩ chú ý đến này cái phương hướng nhân m à đi tới này gần đây nay tòa miếu vũ rõ ràng so trước đó tòa miếu nhỏ kia rộng lớn vách tường bên trên hội chế tranh t ư ờ n g đ i ề u k h á c t h ạ c điều cũng đều muốn càng thêm phức tạp tinh mỹ trong lúc vô hình chuyển ra một cỗ khí thế một đoàn người không do dự quá lâu liền dùng sức mở cửa lớn ra vừa bước vào n g c h cửa một bước ngoài miếu cảnh tượng liền phát sinh nghiêng trời lạnh đất biến hóa không còn là âm lãnh hoang phế khu kiến trúc mà là một phiến ánh nắng tươi đẹp xuân ý giạt rào cảnh tượng thân xuyên tiểu cũng đạo bào tu tiên giả chính tại này bên trong ghé qua an nhạc xem thấy bọn họ mi tâm đều điểm một viên nốt dồi son như là một loại nào đó đặc thù đánh dấu tu tiên giả gian trợ t có lẫn nhau lui tới cho chuyện thanh rõ ràng lọt vào thai lấy sư huynh đệ tương xứng thái độ thân thiết thân mật đ à m luận ước chừng là tu hành tương quan nội dung nay bức cảnh tượng cùng tông môn tầm thường cũng không khác biệt tràn ngập vui vẻ phồn vinh sinh cơ hình ảnh phi tốc biến hóa chỉ là trước mắt gian theo kiến trúc bên trong đi ra tu sĩ giảm bớt người người mặt bên trên mang u sầu bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ cùng nhau xuất phát nhưng trở về lúc nhân số chỉ còn lại có một nửa không đến an nhạc trong lòng suy đoán này là chiến tranh xuất t r i n h trở về này dạng cảnh tượng lặp lại mấy lần gần đây tu sĩ số lượng giảm bớt rất nhiều gian phòng đều thành phòng chống còn lúc có khóc nước nợ thanh truyền đến lại sau đó bầu trời đột nhiên bị nhuộm thành huyết hồng sắc tà dị ba động giải từng chút từng chút xâm nhiễm m ộ n phía tượng thần sống lại lại bắt đầu đổ sắt tông môn bên trong đệ tử nay lúc an nhạc đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong một chỗ ngóc nách trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng tại kia bên trong một đạo hồng y xinh đẹp bóng hình chính tại hướng hắn mỉm cười c h ư n một trăm năm mươi chín sợ ta ăn các ngươi sao một kia là tiểu tiểu hồng an nhạc hiếm thấy mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài miếu cảnh tựa góc lấy hắn cùng tiểu tiểu hồng sớm chiều làm bạn ở chung đương nhiên sẽ không nhận lầm k i a mặt mày cái k i a n g ũ quan k i a dáng người đều giống như theo một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới không khác nhau chút nào duy nhất bất đồng chỉ có đ ố i phương khí chất trên người tính mình tâm lãnh tà dị mùi máu tanh cơ hồ muốn đầy tràn ra tới phản phất kia thân hồng y hoàn toàn là từ máu tươi nhiễm hồng bình thường hồng y nữ đôi mắt bên trong càng là tràn ngập v ặ n b ẻ o cảm xúc đó là một loại lấy giết hại hắn người làm vui đến cuồng nếu như nói hiện tại tiểu tiểu hồng như là người vật vô hại c o n tiểu nhỏ như vậy hình ảnh bên trong hồng y nữ liền là một chỉ chân chính tượng h cổ t à vật không đợi a n nhạc nhìn càng thêm tử tế ngoài miếu tranh cảnh lại lần nữa biến hóa u á m khói mù bao phủ nơi đây không còn có người loại hoạt động tung tích chỉ còn lại có tượng thần cùng tà ma bồi hồi một lần nữa biến thành ăn nhạc chờ người biết rõ bộ dáng này, này là vừa rồi những cái đó là đi qua la hồ n tông đám người thấp giọng nghị luận đều lộ ra vẻ kinh ngạc thông qua thuật pháp lưu lại hình ảnh thủ đoạn tại hiện giờ tu tiên giả bên trong cũng không hiếm thấy nhưng là như vậy thân lâm k ỳ cảnh hình ảnh lấy cùng theo hình ảnh bên trong bày ra ra băng sơn một góc đều để người cảm thấy một loại khó chấn động nguyên lai、like、la hồn tông là này dạng suy vong hồ xuân sinh thì thảo tự nói bất quá trước mắt mọi người càng t ạ i ý là này tòa miếu vũ là không an toàn mới vừa vào cửa là một cái việt tử mặc dù cũng nhận bí lực che chở nhưng rõ ràng không bằng phong bế gian phòng an toàn lại đi vào trong mới là miếu thờ đại điện linh thức bên trong đ i ệ n bên trong đã có mấy đạo không kém khí tức hồ xuân sinh trước tiên mở miệng hô miếu bên trong là vị đạo hữu nào có thể hay không làm ta trở nhập bên trong tránh n ẽ chỉ chốc lát một thanh â m yếu ớt vang lên người tới là hồ đạo hữu đi hồ xuân sinh lộ ra vui mừng nếu là nhận biết người k i a thì dễ nói chuyện chỉ là hắn còn không có cao hứng quá lâu liền nhìn được một nam tử mặc áo vào trắng theo cái bóng bên trong đi ra nay người tướng mạo đường, đường giữa trán đầy đạn một đôi hẹp dài mắt phượng lệ người khắc sâu ấn tượng bạch tiên du hồ xuân sinh tơi cởi cứng tại mặt bên trên ngược lại hiện ra cảnh giác bạch á n Minh dọng cùng Vương Nhiên nói nói. h chút thấp tử quái, có kỳ b tiên du tốt xấu cũng là nhân loại tu sĩ vì sao hồ đạo h ư u hảo giống như càng t h ầ n trương vương nhiên trả lời ta nghe nói bạch tiên du này người cực kỳ tham tài không là cái dễ sống chung hồ đạo h ư u hồi lâu không thấy gần đây như n g hảo bạch tiên du tế dài hai mắt nhau lại ôn hòa hỏi nói hồ xuân sinh c ư ờ i khan một tiếng đều đi tới này quỷ địa phương vô luận như thế nào cũng không tính được hảo h có cái gì lời nói ngươi không ngại nói thẳng không cần phải cùng ta che che lấp lấp hồ đạo hữu quả nhiên là thông minh người bạch tiên du cười nói ta đây liền nói rõ nghĩ muốn vào này chủ miếu có thể chỉ bất quá yêu cầu thanh toán một điểm nho nhỏ đại giới đem các ngươi trên người toàn bộ ngọc phiến đều giao ra đi nghe hồ xuân sinh chờ người hơi biến sắc mặt hùng bá thiên này bạo tính tình chỗ nào nghe được này lời nói lúc này cả giận nói hàn n ư ơ n g đều tại này loại tình cảnh còn nhớ thương t i ê n g ngọc phiến làm gì này miếu lại không là ngươi ra mở dựa vào cái gì ngươi định đ o ạ n bạch t i ê n du ngữ khí không nhanh không chậm nhìn quanh đám người dựa vào cái gì chỉ bằng tà so ngươi cường hắn tiếng nói vừa dứt hùng bá thiên tháp sắc tựa như thân thể liền đột nhiên bay ngược mà ra phanh một tiếng hung hăng đập tại miếu tường bên trên người hồ xuân sinh kinh sợ theo bạch tiên du xuất thủ hắn mới phát ra đến đối phương khí tức đúng là so với lần trước gặp mặt lúc tăng cường mấy lần một thân linh lực tự nhiên mà thành tựa như mênh mông hải dương có loại vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng cảm giác thái ớt không tuyệt trưởng người thế mà đã luyện thành hồ xuân sinh trong lòng kinh hãi nay là một môn truyền thuyết bên trong cổ lao trường pháp nghe nói là nhất danh cổ tiên sáng lập bị khắc vào trên một tấm đĩa đá cung hậu nhân chiêm ngưỡng học tập nhưng mà chân chính có thể luyện thành tri người ít càng thêm ít nó lớn nhất đặc điểm chính là linh lực tiêu hao rất lớn bình thường trúc cơ cho dù lấy hết đan điền có thể cũng v u n g không ra một trường bạch tiên du lấy 9981 t ầ n g luyện khí phá trúc cơ mới có thể miễn cưỡng phát huy ra này tuyệt thế t r ư ờ n g pháp bộ phận uy lực nghe được này lời nói vương nhiên cùng bành tử minh cũng đều là giật mình này môn t r ư ờ n g pháp danh tiếng vang dội liền bọn họ đều từng nghe thấy a bạch tiên du nhẹ nhàng nhữ m ẩ y không nghĩ đến ngươi thế mà có thể nhận ra bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý hắn khoe miệng mỉm cười tự tin nói, nói. không chỉ là ngọc phiến liền các ngươi chữ vật túi bên trong một nửa linh thạch cũng cùng nhau đưa ra đi h ù n g bá thiên theo tường bên trên rất xuống tới lung lay thân thể phun ra một ngụm tủ huyết hắn mắt bên trong hiện lên vẻ nổi giận hắn không thể hóa ra nguyên hình một quyền đem này muốn ăn đòn ra hỏa đánh bay nhưng lại bị hồ xuân sinh dùng ánh mắt ngăn lại không thể làm gì hạ đám người quay đầu nhìn hướng đội ngũ bên trong ăn nhạc theo tiến vào chùa m i ế u sau hắn thật giống như vẫn luôn tại n g ẩ n người tựa như không có chú ý xung quanh sự vật ân bạch tiên du tự nhiên xem đến mọi người tiểu động tác trong lòng có chút ngoại ý mới nay ngươi là hắn phía trước theo bản năng cho rằng hồ xuân sinh là đội ngũ này dẫn đầu người hiện tại xem tới nay cái hình dáng tướng mạo quái dị tồn tại địa vị còn cao hơn nữa từ từ này thân áo giáp bạch tiên du đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một điểm nay không là kia nghe đồn bên trong người mặt q u ỷ sao hắn đầu tiên là kinh ngạc tâm sinh cảnh giác tiếp tục cẩn thận quan sát phát hiện đối phương trên người khí thế không hiện tựa hồ thường thường không có gì lạ c h ừ áo giáp có chút đặc biệt bên ngoài không có làm hắn cảm thấy bất an địa phương đối chính mình tầm mắt càng là hoàn toàn không có phản ứng hắn sẽ không phải bị ta dọa ngây người đi nếu là tại ta trúc cơ phía trước người mặt quỷ có lẽ còn tính là một cái cường định nhưng là hiện tại chỉnh cái vân thiên vực có thể chiến thắng ta c h ú t cơ sẽ không vượt qua năm ngón tay chi sổ hắn đã không đủ gây sợ bạch tiên du nghĩ trong lòng hiện ra một cổ tự tin người lạnh nói người mặt quỷ thì tính sao đông nhiên hắn ra đầu tặc khởi lông tơ từng chiếc dựng thẳng phản phất trái tim bị một cái bàn tay to nắm lấy vang lên bên t a i khàn khàn thô lệ lời nói người có thể an tĩnh một chút sao tại bạch tiên du mắt bên trong mới vừa còn bình thường lạnh nhạt tan nhạt qua trong dây lát liền biến thành khó có thể hình dạng khủng bố tri vật so vực sâu còn thâm thúy sánh vai núi còn cao ngất quả thực giống như bị hàng trăm hàng ngàn chỉ tạ vật để mắt tới tia thân đen nhánh quỷ khải rỗi ra đến không hết sốc tu bao khỏa hắn thân thể n ắ m chặt hắn đất hầu hô hấp từng chút từng chút trở nên khó khăn ngạt thở cảm giác mãnh liệt đánh tới làm sao có thể bạch tiên du giật mình thất thần cắn đầu lưỡi một cái mới thanh tỉnh lại tựa như chết đuối người nặng nhọc thở hồn h ệ n hô a hô a hắn túi lâu xuống xem thấy thân thể hoàn hảo không việc gì nhưng kia c ậ ngạt thở cảm giác nhưng thật giống như vẫn cứ tồn tại tại nơi cổ học bình thường sợ ta ăn các ngươi sao hai lại n g ư n g lên đầu lúc bạch tiên du mắt bên trong đầy là sợ hãi hán hán rốt cuộc là cái gì đồ vật này lúc miếu bên trong lại lần lượt đi ra mấy cái tu sĩ đều là bạch tiên du thu nhập dưới trướng đồng bạn bọn họ mặt bên trên hiện ra lý trí kiên định đứng tại bạch tiên du bên người có người cao thanh hô bạch huynh là không muốn xuất thủ bắt lấy bọn hắn ha ha ta xem này đó người nhất định cầm có không ít ngọc phiến là thượng hạng dê béo nghe bạch tiên du thần sắc cứng gắc trong lòng đã đem này người mắm trăm ngàn lần hắn biết nay hồi đụng tới kẻ khó chơi không muốn tiếp tục mở rộng xung đột nhưng này hai câu lời nói vừa nói hắn nháy mắt bên trong xuống đài không được khác một bên hồ xuân sinh mấy người cũng không xác định an nhạc đến tột cùng là cái gì ý tưởng không dám tùy tiện xuất thủ hai bên trong lúc nhất thời đúng là căng thẳng xuống tới rất nhanh không ít người phát giác ngoài miếu lại có hai đạo khí tức tới gần phát hỏa banh tử minh hoảng sợ nói thế l ử a theo ngoài miếu một tòa tiểu lâu bên trên bức khởi sau đó cấp tốc quyết tán mấy cái hô hấp thời gian ngoài miếu kiến trúc liền hóa thành một cái biển lửa ngọn lửa phóng lên tận trời khói đặc quần cồn chỉ có này đống miếu nhỏ vẫn như c ũ bình ổn như lúc ban đầu tại một cổ bí lực bảo vệ hạ khỏi bị ngọn lửa ăn mòn phát sinh cái gì sự tình lại có t à m a t ớ i giữa song phương mâu thuẫn tạm thời bị để ở một bên lúc này an nhạc cũng lấy lại tinh thần tới nhìn hướng biển lửa bên trong một chỗ một đoàn to lớn tồn tại chính tại hướng này bên trong nhanh chóng tới gần m a u nhìn kia là mọi người mắt bên trong xuất hiện một bộ toàn thân xích hồng tự thần nó thân cao chừng ba mét ngực hạch tâm nơi tựa như ngọn đuốc tinh thạch lấp lóe toàn thân tản mát ra cao nhiệt độ cùng khói đặc trình hiện nơi lưu ly cảm nhận hốc mắt bên trong chạy x u ô i ra một loại như là dung nham chất lòng s ề n sệch nhỏ xuống tại mặt đất lúc nháy mắt bên trong dung ra một đám cái hố mọi người như lâm đại địch hô hấp r ồ n r ậ p có chút khẩn trương hòa thần nó như thế nào tại lúc này xuất hiện a n nhạc đối này có chút ấn tượng đối phương vốn nên tại hai ngày sau xuất hiện tại vây công chùa miếu tượng thần bên trong tức độ cao nhiệt độ thân thể liền a n nhạc đều cảm thấy khó giải quyết bất quá hắn rất nhanh chú ý đến hòa thần trạng thái thập phần dị thường nó thể biểu trải rộng vết rách tại kia vết rách bên trong như có cái gì đồ vật tại du tẩu kỳ quáy nhất là hai mắt của nó dung nham tựa như trong mắt bên trong cất giấu một chút s ú n g vật làm nó nhìn qua phảng phất có được nhân loại tình cảm này lại như thế nào hồi sự đột nhiên hào sảng giọng nữ chuyển đến a này bên trong thế mà còn có người sống không sai không sai mọi người kinh ngạc phát hiện đối phương thanh âm đúng là theo tượng thần đính chóc chuyển đến ngần đầu nhìn lại hỏa thần tượng thần sau lưng thình lình đứng lại một cái d á người n g kiểu tiểu nữ tử an nhạc mơ hồ cảm thấy nàng có chút q u o n mắt bạch tiên du thì là cả kinh nói cổ thu đồng nàng cũng tới an nhạc khó được ngoài ý mớn nàng liền lạ cổ thu đồng tại leo lên ngọc t h ủ lúc cổ thu đồng chính là cái thứ nhất hái linh quả c h i người tướng mạo bị linh khí che lấp không cách nào thấy rõ nhưng tại hắn ấn tượng đầu tiên bên trong đối phương vốn nên là này loại tiên khí bồng bềnh da nước bùn mà không nhiễm tiên nữ hình tượng nhưng hiện tại vừa thấy cổ thu đồng tóc ngắn áo t r à n g xinh đẹp gương mặt bất quá lớn chừng bàn tay dung mạo cũng là tính toán rõ ràng lệ như người l i ê n là hơi c h ú t bỏ túi một ít thân cao so tiểu tiểu hồng thấp một cái đầu không chủ động nói rõ lời nói đại khái không ai sẽ xem nàng như là trưởng thành nữ tính nhưng hết lần này tới lần khác nàng hành vi cử chỉ phi thường hào sản và khí ầm ầm đứng tại cao nơi cổ thu đồng liếc nhìn đ ắ m người người mặc quỷ nghe nói là cái hảo hán nay loại địa phương còn có thể che chở như vậy nhiều người quả thật có chút lá gan k i a dám hay không dám uống ta rượu dứt lời nàng tay bên trong vung ra một da d ê túi tinh chuẩn lạc tại miếu thờ viện bên trong an nhạc dôi tay ra đem này t i ế h được cười nói có gì không dám hắn đánh mở ra d ê túi hướng quỷ khải mặt nạ miệng bên trong n g xuống theo người ngoài hắn đích xác lộ ra một chiếc miệng đem rượu uống vào nhưng trên thực tế rượu còn chưa nhập k h u lúc liền bị quỷ khải hấp thu quang phòng ngươi tri tâm không thể không An n h ạ cổ nghe nói qua, c thu đồng tu hành chính là tiên cổ thuật ai biết nàng sẽ không sẽ tại rượu bên trong hạ cổ thấy an nhạc thoải mái uống xong cổ thu đồng theo tượng thần lưng bên trên nhảy xuống đi tới viện bên trong hào chút người ánh mắt vẫn như cũng lạc tại kia cố tượng thần bên trên sợ nó tùy thời sống lại tập kích chính mình cổ thu đồng đại đại liệt liệt nói nói không cần phải lo lắng nó đã chịu không tại ta đám người t r ừ n g lớn hai mắt trong lòng hiên nổi sóng nàng cổ thuật thậm chí ngay cả thân là vật chất tượng thần đều có thể điều khiển cổ thu đồng cũng không nhiều giải thích liền hướng miếu đại điện đi đến an nhạc đi theo hồ xuân sinh chờ người thấy thế tự nhiên lập tức đi theo ngược lại là bạch tiên du cùng thủ hạ tại viện bên trong dừng lại một h ồ i nhi bạch huynh chúng ta liền như vậy tính ta xem bọn họ hảo giống như không có đề phòng thủ hạ một bộ có phần có chút không cam tâm bộ dáng ngươi là không phân rõ tình huống sao bạch tiên du hận không thể một bàn tay phiến tại hắn mặt bên trên nhưng còn là cưỡng ép nhìn xuống hắn thở ra một hơi thật dài đi vào về sau ngươi như ngàn n g vạn đừng nói lung tung thẳng đến thủ hạ lại ba đáp ứng bạch tiên du mới khẩn trương bước vào đại môn điện bên trong trừ bỏ bạch tiên du đồng bạn bên ngoài còn có một ít bị hắn bóc lột qua tu sĩ t h a n h thật nói bạch tiên du làm được cũng không tính quá phận chỉ là lấy đi hắn người ngọc đỉnh mảnh vỡ mà thôi tại này nguy cơ t ừ phía hoàn cảnh bên trong tính là cho hắn giao phí bảo hộ bạch tiên du cũng sẽ tạm thời che chở này đó tán tu này là hai bên đều có thể tiếp nhận cuộc diện rốt cuộc thu tiên giới cho tới bây giờ đều là nhược n ụ c cường thực bạch tiên du chí ít chỉ làm lưu tài không có hại mệnh bất quá tại an nhạc một đoàn người rung vào sau điện bên trong không khí liền phát sinh biến hóa vi rượu tư nhân là người mặc quỷ hắn đánh thắng bạch tiên du t không hổ là người mặc quỷ a bọn họ xì、si、xào bàn tán mắt bên trong hiện lên k í n h sợ t i u tiểu nữ hải là ai hừ cổ thu đồng h ừ lạnh một tiếng ta mới không nhỏ đâu cùng ăn nhạc đứng chung một chỗ nàng k h í thế chút nào không rơi xuống hạ p h ò n g người khác nhịn không chủ ghém ắ t có rượu làm sao có thể thiếu thịt cổ thu đồng theo chữ vật túi bên trong lấy ra một khối lớn yêu thú thịt tại nàng tiểu tiểu hình thể phụ trợ hạ tựa như một toàn núi thịt nàng chống rông tại mặt đất bên trên phát lên một đám lửa xem n h â n sắc cùng hỏa thần thân thể giống nhau y h ệ an nhạc trong lòng suy đoán này là dùng đặc thù thuật pháp lấy đi tượng thần bộ phận lực lượng lá quỷ người cũng hỗ trợ cổ thu đồng vỗ một cái an nhạc bà bay từ trước đến nay thục nói nói vừa nhìn liền biết ngươi có thể ăn còn không nhiều nướng đ i ể m thịt an nhạc tâm tình cổ quái nhưng còn là theo nàng cùng một chỗ dùng chữ vật túi bên trong que gỗ truyền lên khối thịt đặt tại lửa bên trên tiêu đốt còn có các ngươi thất thần làm cái gì cổ thu đồng cường ngạnh đối mặt khác người nói nói sợ ta ăn các ngươi sao c h ư n một trăm sáu mươi mốt khả năng sẽ có chút đau một có lẽ là cổ thu đồng hào s ả n tính cách vô cùng lấy nhiễm lực tại nàng mời mọc một đám tu hành giả nhau nhau g a nhập thịt nướng hàng ngũ đều là chúc cơ tu sĩ đừng nói thì nướng ngay cả làm thịt nhị da i yêu thú đều không là cái gì hóc b ú a vấn đề rất nhanh đám người bắt đầu nhậu nhẹt chúc cơ tu sĩ còn xa không đạt tới có thể tích cốc trình độ đồ ăn và rượu ngon đích thật là nhanh trong kéo gần người với người khoảng cách phương pháp cũng không lâu lắm mọi người không khí trở nên hòa hợp không thiếu ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn nhàn tản đàm luận một ít v i ệ c v ậ t phía trước ngăn cách mâu thuẫn tạm thời bị bọn họ ném xót、so. theo bị ép rơi vào di tích đến nay đông đảo tu tiên giả thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ cơ h ộ không có bao nhiêu thở dốc nhàn rỗi thừa dịp này dạng cơ hội mọi người cũng khó được vung lòng chỉ chốc lát hồ xuân sinh mấy người cũng dung nhập trong đó bọn họ mặc dù là yêu nhưng đối dùng ăn yêu thu thịt cũng không có biểu hiện ra bài xích đương nhiên đại điện trung ương ngồi còn là an nhạc cùng cổ thu đồng chờ người gần đây qua lại tự thần số lượng lại lần nữa tăng lên a cùng cổ thu đồng vừa uống vừa trò chuyện an nhạc cũng nghe nói đến một ít tin tức là ta giết chết phán q u a n sau phát sinh phản ứng dây chuyển sao xem tới này bên trong rất nhanh liền không an toàn an nhạc trong lòng có chút trầm trọng h ắ n thực lực cố nhiên không kém nhưng tại này thượng cổ tông môn di tích còn xa không tới có thể bảo đảm an toàn tình trạng tại đây quỷ quái địa phương dừng lại đắt càng lâu liền càng nguy hiểm còn là đắc nghĩ biện pháp sớm làm rời đi này lúc bên cạnh hồ xuân sinh hỏi nói c ổ đạo hữu ngươi nhưng có thoát đi nơi đ â y phương pháp a c ổ thu đồng đã uống đến men say hun hun xinh đẹp gương mặt bên trên một phiến đà hồng ngươi này người thật có ý tứ ta nếu là có biện pháp còn sẽ cùng c ấ p ngươi tại chỗ này uống rượu hồ xuân sinh biểu tình nghiêm trọng hắn xem c ổ thu đồng này không chút hoang mang bộ dáng còn tưởng rằng đối phương đã tính trước kết quả chỉ là đơn thuần tâm đại bên cạnh vẫn luôn cẩn thận quan sát bạch tiên du hiện tại mới dám xen vào nói, nói. theo ta quan sát này bên trong nhìn như là thiên vân sơn mạch dưới mặt đất trên thực tế đã là khác một chỗ không gian phi hành pháp thuật hoặc là truyền tống phủ giấy đều chịu đến rất lớn hạn chế hắn thái độ cẩn thận từng ly từng tí còn mang theo một hai phần lấy lòng ý tứ tại vì phía trước vô lễ hành vi biểu thị ấ y náy xem đến cách đó không xa thủ hạ hơi hơi chừng lớn hai mắt n à y còn là ta nhận biết kia cái bạch huynh sao an nhạc quét bạch tiên du liếc mắt một cái hắn đã sớm biết cái này sự t ì n h còn giống như thật là như thế cổ thu đồng ngược lại kinh ngạc nói, nói. bạch tiên du tiếp tục mở miệng hơn nữa cho tới bây giờ còn k hồ ô n xuân sinh nghiêm túc phân tích nếu là dị không gian nhân thể tất tồn tại một loại nào đó tiết điểm hoặc là hải tâm hoặc là đem này phá hủy này cái di tích cũng liền tự sụp đổ hoặc là liền có che giấu cửa ngầm có thể cung cấp hai cái không gian t h u y ề n hắn thẳng thắn nói nói thứ không giam dâu dếm Ta đối xem bói một đạo rất đối đạo bói xem c ó thu â m đắc. n ư q ả chư vị tin đồng ư phương được. ợ sợi c xác có cái châu chấu, có cái gì thủ đoạn liền cứ việc xử thôi. Cổ ta ta tới tiết tin một thừng trên thủ thôi. thu gia lời liền là liền nói, điểm Đại nhận Này không bên đoạn đều để đ xử gì gì vị. dây uống một hớt rượu thoải mái đáp đừng tìm cái nương môn tựa như làng nhà làng nhằng đám người biểu tình cổ quái theo nàng miệng bên trong nghe được này lời nói như thế nào nghe như thế nào biến hữu hồ xuân sinh nghiêm túc nói này lần xem bói không hề tầm thường chỉ ít yêu cầu ba ngày thời gian nửa đương không thể bị đánh gãy cụ thu đồng lập tức hiểu rõ nhắc lại hảo xem đôi mi thanh tú nói cách khác này đoạn thời gian yêu cầu chúng ta bảo hộ ngươi chính là hồ xuân sinh lo lắng liền là này cái này gian miếu thờ mặc dù so trước đó kia tọa đ ạ i nhưng không biết có thể hay không nhiều kiên trì mấy ngày hai ngày an nhạc khẳng định nói nói không ra hai ngày liền sẽ có tượng thần cùng tà mà vây công nơi đây bạch tiên du nghe được này lời nói kém chút bật thốt lên chất vấn làm sao ngươi biết nhưng n g ắ m lại phía trước ngạt thở thể nghiệm yên lặng đem này lời nói nuốt trở về bụng chuyện này là thật cổ thu đồng thanh một tiếng từ dưới đất ngồi dậy tới mùi rượu đều tán đi mấy phân an nhạc nhạt đáp thật sự nàng ánh mắt lấp lóe hiện ra kinh nghi bất định c h i sắc thế mà như vậy nhanh hồ xuân sinh cùng hùng bá thiên căn bản không hoài nghi này câu nói chân t h ự c tính nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc lần này nhưng không xong hùng bá thiên đề nghị muốn không đi chỗ tiếp theo miếu thở thử xem nói không chừng có thể kéo thêm hai ngày hồ xuân sinh thực thanh tỉnh không chiếu này loại xu thế đ ị c h nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều còn có hay không có có thể cung cấp tre chở chùa miếu đều còn chưa thể biết được xem bói nghi quỹ tại này bên trong liền hảo an nhạc lời ít mà ý nhiều chỉ là một ngày thời gian ta vẫn là có thể tranh thủ này lời nói bên trong tự tin lệnh bạch tiên du chờ người trong lòng đột nhiên nhảy một cái không hổ là người m ặ t quỷ hùng bá thiên mắt bên trong xuất hiện mấy phân kính ý phụ hòa nói lão hùng ta cũng sẽ ra một p h ầ n lực bạch tiên du trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì âm thầm nghĩ lại chẳng lẽ cái này là ta cùng hắn t r í n h l c h sao ha ha hảo hảo thật sự cổ thu đồng thời mở cười to dùng sức vỗ một cái an nhạc bà vai ngươi quả nhiên là cái hảo hán chỉ bằng ngươi này câu nói bằng hữu này ta giao định ta rất vừa ý ngươi an n h ạ hắn đối đầu liếp nhìn bà vai lấy hắn thể chất đúng là đều chuyển đến một hai phần đau đớn này cô nương lực tay thật không nhỏ a cũng không lâu lắm hồ xuân sinh tại đại điện chính giữa hội chế ra một cái cổ l á o nghi quỹ từ một loại nào đó đặc thù yêu thú máu vẽ thành còn tăng thêm hẳn chính mình máu tinh hồng đường vân cấu thành huyền ảo cổ văn chữ chỉ là xem liền làm người h ó a mắt tại đường vân hỗn hợp địa phương thì là dọn lên mấy viên quyển đầu lớn nhỏ yêu đan an nhạc nhận ra bọn chúng đến từ hồ xuân sinh những cái đó đã chết đồng bạn cái này cùng bình thường yêu đan bất đồng càng không giống là tu sĩ k i n đan khả năng này khác giống dị Cũng là hồ xuân sinh b ọ ngồi họ có thể hóa thành nhân hình mấu chốt nhân tố. Đợi đến hết thể thỏa có tố. trí đến n mấu đều bố Đợi đ á Huyền Hoàng yêu thần tại thượng, lấy chúng ta huyết dịch, h yêu yêu lấy đàn tại ta tế. làm thế. Hồ Xuân s ngay h n ồ i n g ngắn tại nghi quý giữa miệng bên trong thì thảo đọc cổ lao đảo văn mới đầu an nhạc còn có thể nghe hiểu lời nói nội dung nhưng rất nhanh những cái đó văn tự như là biến thành một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ hôn đ ộ n lại mơ hồ phảng phất môi cái âm tiết đều phát sinh quái đàn d ị biến khi thì cao đến lạ thường khi thì thấp đến quá phận một bên cổ thu đồng hơi mở hai mắt huyền hoàng yêu thần bọn họ chẳng lẽ là nàng xem một vòng đoán ra hồ xuân sinh chờ người chân thực thân phận an nhạc đã sớm nhìn thấu này điểm một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều tiên h v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà c h ư một trăm sáu mươi hai khả năng sẽ có chút đau hai theo ban đầu gặp nhau lúc thể nội yêu nguyên lực xúc động hắn liền ẩn ẩn đoán được c h â n tướng sau tới các hạng dấu hiệu chỉ là bằng chứng mà thôi ông cùng với một tiếng vụ vù mặt đất bên trên huyết sắc đường vần sáng lên miếu bên trong không khí bắt đầu rung động khí tức cẩn mang có một loại như có như không cảm giác đẻn như có một đạo hư ảnh xuất hiện tại hồ xuân sinh đỉnh đầu tại từng chút từng chút trở nên n g ư n g thực chẳng biết tại sao an nhạc đ ố n g nhiên cảm thấy có chút quen thuộc này là hắn hồi tưởng lại tại leo lên bạch cốt cầu thang sau ý thức bên trong xem đến tồn tại đối phương tựa hồ là yêu nguyên lực căn nguyên mà hiện tại an nhạc cũng theo hư ảnh trên người cảm giác được một chút quen thuộc khí tức mặc dù không nhiều nhưng đủ để chứng minh này hai người chi gian có nhất định liên hệ huyền hoàng yêu thần thần an nhạc â m thầm suy tư nay thế giới thần lại sẽ là như thế nào đâu chỉ là càng cường đại chút tu t i ê n giả còn là hắn quay đầu liếc nhìn cách đó không xa tiểu tiểu hồng hồng y nữ chấp chấp mắt n u thuận đồng bình mà tới khí chấp như là chỉ vô hại con kiểu nhỏ an nhạc rất khó đem trước mắt nàng cùng trước tiền cảnh giống như bên trong hung diễm ngập trời nữ tử liên hệ với nhau ngươi là bị ta dưỡng phế đi sao ngẫm lại ban đầu tiểu tiểu hồng có vẻ như còn là thật h ù do người chỉ là ở chung thời gian phát triển sau hồng y nữ mới từng bước một sa đoạn thành hiện tại bộ dáng lại hoặc giả k i ê u căn bản không là ngươi chỉ là một đạo g i i đã hoàn toàn tương tự với ảnh này đó vấn đề an nhạc phía trước liền hỏi qua tiểu tiểu hồng chỉ là nàng tại trả lợi lúc mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ tựa hồ linh hồn chỗ sâu bên trong tồn tại c ấ m chế ngăn cản nàng trả lời vấn đề tương quan hai ngày thời gian thoáng qua liền mất đại miếu bên trong tu tiên giả tăng lên không thiếu có là t r ù n g hợp đi tới này gần đây có thì là tại mọi người ra ngoài thăm dò lúc k h ắ p h ả o đ ụ n g tới sau đó mang theo trở về mặc dù hồ xuân sinh nghi quỹ chính tại tiến hành bên trong nhưng còn lại người cũng không thể liền nảy dạng canh giữ ở miếu bên trong thừa dịp địch nhân đại bộ đội còn chưa tới, tới. an nhạc cùng cổ thu đồng xuất lĩnh một chúng tu sĩ đối chung q u n địa khu tiến hành quy mô nhỏ quất dọn đông đảo tu tiên giả chung sức hợp tác đội ngũ bên trong an nhạc hy vọng đạt tới đình phong thành vì mọi người người tâm phúc đương nhiên cổ thu đồng chiến tích đồng dạng có chút hiến hách khi tôn hỏa thần tượng thần bị điều khiển sau như là chiến thần bản tại di tích bên trong quét ngang trái lại phía trước danh khí nhất thịnh bạch tiên du ngược lại là thu l i ệ m rất nhiều không lại gây chuyện thị phi chỉ là an nhạc một cái hắn liền chưa hẳn có thể ứng phó lại tăng thêm cổ thu đồng đã đến bạch tiên du phát tài đại kế triệt để ngâm nước nóng miếu thở đại điện bên trong an nhạc ngồi xếp bằng hai cái đan điền bên trong linh khí như tinh vân bản chuyển động p h ả n phất giống như có tinh quang lấp lóe xên xét linh lực tại kinh mạch bên trong trào lên theo tinh vân xoay tròn quá trình từng giờ từng phút tụ hợp vào đan điền h ạ c tâm hư lan trở nên càng thêm lương thực t i n h sa t r ạ n g hạt nhỏ h i ệ n ngoài, sáng dạng dỡ. Tại người ngoài mắt bên trong, an nhạc quả thực hào giống như ra tại mặt Tại mắt thực một chiếu khối hào quả dỡ. lai i linh n hành chăn h thạch phẩm, khí tự cực l n Chỉ là t ế t lộ ra người o à làm i liền hãi một chút tức, khí thức, liền làm bọn họ hùng kết bọn Nguyên vĩa. Người like, người mặt quỷ không chỉ có là nhục thân cường hãn linh lực tu vi cũng không thể khinh thường hảo giống như còn muốn càng thêm hắn đột nhiên lắc đầu này không có khả năng nói không chừng chỉ là người mặt quỷ tu hành công pháp đặc thù khác phương diện cũng liền thôi tại linh lực tổng lượng thượng bạch tiên du thực sự không thể tin được có người còn muốn thắng qua hắn một bậc đây chính là hắn đáng tự hào nhất địa phương an nhạc đối hắn ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả hô t r ư ơ n g t r ư ơ n g phun ra một n g ụ m trọc khí an nhạc đấy mắt thiệm q u á tinh mang quỷ khải hạ khuôn mặt lộ ra t i ế n m ố i đáng tiếc khoảng cách trúc cơ sáu tầng còn có khoảng cách không nhỏ theo trúc cơ sáu tầng bắt đầu liền chính thức tiến vào trúc cơ hậu kỳ cho nên có một loại tao nộ bình cảnh cảm giác không như vậy dễ dàng đột phá an nhạc cảm khái coi như là tinh cực hư viên công tiến độ cũng có chút chậm nếu như làm ặ t khác người biết được hắn ý tưởng chỉ sợ muốn ghen ghét đ ắ c phát cuồng nên biết nói an nhạc tiếp xúc t u tiên tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm thời gian chỉ là nửa năm liền đi đến bình thường người một đời đều đi không xong đường đặt tại thái hư cung này chờ thánh tông bên trong cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được ta tích lũy thời gian còn quá ngắn an nhạc tiếp nối thở dài nay đoạn thời gian tô đại sư phụ cấp cựu t r ư ở n hoàng ngọc đan đã này hai trợ tu ngày đ duy nhất bị khai phát ra chút chức năng mới cũng liền chỉ có hoàng tuyển quỷ nhãn mà thôi hàng tầm mắt tại điện bên trong đạo qua pham la bị nhìn chăm chú tu sĩ không không nổi lên một cỗ hàng ý hảo như bị không rõ tri vật để mắt tới bình thường hồng ba thiên dun lập t ậ người mặt quỷ ánh mắt thật là càng ngày càng dọa người không bao lâu an nhạc tay nhẹ nhàng nhất chỉ nhất danh nam tính tu sĩ lập tức đứng vững quỷ tiền bối có gì phân phó xoay người lại nam tu thành thật làm theo khả năng sẽ có chút đau nhưng l à nhịn một chút liền hảo hắn hơi s ữ n g sở còn không kịp phản ứng kịch liệt đau nhức liền theo sau l ư n g đột nhiên đánh tới ạch ca nam tu nhịn không trụ phát ra tiếng t é u thảm tại mọi người mắt bên trong hắn sau lưng xương bả vai đột n g ộ t phồng lên phát ra ca ca nhúc nhích thanh như có sống vật tại làn g a hạ du đi do người đang sợ huyết n ụ c đang biến hình bên trong phá vỡ lộ ra trắng bệnh xương cốt tại này bên trong cất dấu từ bạch quất cấu thành nện tại nó phần bụng còn có một chương huyết lâm lâm người mặt chính vỡ da miệng rộng muốn cắn xé nam nhân nội tạng đám người kinh hãi tà ma đã không chỉ có dấu tại bọn họ bên cạnh thậm chí chui vào thể nội tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt người mặt bên trên hiện ra hoảng sợ biểu tình toàn thân cứng n gắc mọi người xem thấy người mặt quỷ phảng phất cái gì đều không có làm chỉ là t r ư ờ n m ặ t nhìn chăm chú bạch quất người mặt nện dang dắt dang d ắ c tỉ mỉ tiếng vỡ vụn vang lên nện xương quất không ngừng vỡ vụn t ư ợ n g như bông tuyết bản tàn át triệt để tiêu vong một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương một trăm sáu mươi ba sợ hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ một quỷ khải hạ an nhạc hai mắt ẩ n ẩn nhiễm tượng h bùn đất màu vàng phức tạp hoa văn hiện ra tại trong mắt chỗ sâu hiện ra tiên diễm tinh hồng như là cái gọi là bị ngạn hoa nghe nói thông hướng minh giới bờ sông có hàng loạt bị ngạn hoa nở rộ mang thần dị ma lực cánh hoa tế dài đường vân giãn ra hai loại bất đồng nhàn sắc đan sen dung hợp vô hình vòng xoáy chuyển động lệnh này hai con mắt nhìn qua dị thường mỹ lệ tà dị nếu là thời gian dài nhìn chăm chú nó phản phất không chỉ có tầm mắt ngay cả linh hồn đều sẽ bị hút vào trong đó theo vòng xoáy thay đổi bạch cốt người mặt nhện từng khúc vỡ vụn phản phất có một cổ mát mẹ bí lực chạy vào hai mắt ân an nhạc ngứng m ẩ y quỷ nhãn bên trong chuyển đến một loại thỏa mãn cảm xúc này là trực tiếp đem tà ma ăn rơi an nhạc trong lòng ám đạo quỷ nhãn tựa hồ cũng có thể được nhất định tăng lên cung n ớt quỷ hóa huyết pháp có chỗ tương tự nhưng cũng có không nhỏ khác nhau tại mấy ngày nay nghiên cứu một chút an nhạc phát giác hoàng t u y quỷ nhãn không chỉ có thể khóa chặt che giấu tà ma bóng dáng còn có thể đối này tạo thành vô hình trí mạng thương hại quá trình tựa như là mới vừa bình thường nhưng hiển nhiên cũng có hạn chế quá cường t à ma không cách nào một k í c h trí mạng hắn rủi rủi con mắt lấy làm dịu này loại đặc biệt tê mọi cảm giác bên cạnh đám người liền vội vàng tiến lên thi triển thủ đoạn bắt đầu cứu trợ kia danh không may nam tu có cấp hắn ăn vào đan dược có thi triển chữa thương pháp thuật nay thương thế đặt tại bình thường người trên người tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng đối sinh cơ tràn đầy trúc cơ tu sĩ mà nói còn có cứu rất nhanh nam nhân liền theo quỷ môn quan bị kéo lại lòng còn sợ hãi liên thanh hướng ăn nhạc nói cảm ơn bạch tiên du chú ý đến khác một điểm lo lắng nhữ m à y lại tám a đã có thể chui vào miếu bên trong sao n à y ý vị nơi đây che chở chi lực đã suy giảm đến một cái nguy hiểm trình độ không đợi hắn dò hỏi an nhạc quay đầu nhìn hướng ngoài miếu phương hướng nghiêm túc mở miệng bọn chúng muốn tới chùa miếu lấy bên ngoài một chỗ chật hẹp chật trội phòng nhỏ bên trong hai cái tu sĩ đang trốn giấu trong đó t h ấ p giọng trò chuyện chúng ta thật không đi chỗ đó tòa nhà miếu bên trong tránh một chút sao ta xem gần nhất kêu bên trong có thật nhiều cường giả tụ tập người nhiều tóm lại cũng an toàn hơn một ít một người khác cười lạnh phản bác a an toàn thu đại tài dễ dàng gây họa lấy hiện tại này cục diện p h ò n g đoán không được bao lâu bọn họ liền bị tà ma hợp nhau tấn công còn lại an phận điểm trốn đi chờ thái hư c u n g cứu việt đi nói chuyện lúc trước người mê mang thì thảo thái hư c u n g thật sẽ đến sao nghe được này lời nói hai bên đều trầm mặc xuống tới l i ê n tại này lúc hai người linh tức một trận run dày dâng lên manh liệt bất tường dự cảm bọn họ lưng nhau đều có thể xem đến đối phương mắt bên trong sợ hãi mấy giây mới vừa còn an tường bình tĩnh quần thể kiến trúc đột nhiên táo động mặt đất bắt đầu rung động âm lanh khí tức thẩm、thấu. như là trời đông giá rét lúc mùi hôi phòng chứa thi thể quái dị hương vị t à n mát ra một chỉ hai chỉ ba chỉ đếm không hết cường đại t à m a như măng mọc sau mưa bàn trụi ra hoặc là bị lấy hết cốt nhục mặt cười ra người hoặc là một đoàn thể lòng cái bóng lại hoặc là dài người mặt quái kỳ sinh vật trong đó tùy ý một chỉ đều là hai người khó có thể chiến thắng tồn tại bọn họ cẩn thận quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ một bộ lại một bộ k h ô i nô cao lớn tự thần đi lại tại chống trại đường đi bên trên thân thể rõ ràng dài từ khí rõ ràng chỉ là vật chết lại tràn ngập làm cho người kinh hãi run sợ lực l ư ợ n tượng thần cùng tà mà sóng vai đi tới thượng như bách quỷ dạ hành bọn chúng quả nhiên tới một người run r i n g nói nói mặt lộ vẻ may mắn tại hắn nghĩ đến những cái đó tụ tập tại miếu thở bên trong tu t i ê n giả khẳng định không có cách nào chống cự như vậy khủng bố thủy triều hẳn phải chết không nghi ngờ mà bọn họ bởi vì chính mình sáng suốt quyết định thành công tránh thoát một kiếp ta liền nói này ngươi xoay người chính muốn nói gì lại như là bị kẹt lại của họ bình thường n g ẹ y nào hắn xem thấy một chương trắng bệnh người mặt theo bên người đồng bạn ngực c h u ra đồng bạn chừng lớn hai mắt ho ra một mù máu màu hắn lại có thể trốn đi nơi nào cũng không lâu lắm phòng nhỏ bên trong hắc cám bên trong chuyến ra dợn người nhấm n ú t thanh không chỉ là này hai người này miếu thờ xung quanh thực một mảng lớn phạm vi bên trong tu t i ê n giả đều bị này tà ma thủy chiếu tác động đến sát lại xa hơn một chút tu sĩ thì là lẫn mất xa xa không muốn tới gần này phiến khu vực bọn họ kinh hại không thôi kêu bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì một chỗ cao lớn chùa miếu bên trong vân vô ngân ẩn có sở xem xét nâng lên đầu hắn bên người đồng dạng đi theo rất nhiều tu sĩ đều là vì sinh tồn bao đoàn sửa ấm lập tức có người hỏi nói, vô ngân công tử phát sinh cái gì sự t ì n h vân vông ngân nhẹ nhàng lắc đầu không biết nhưng có lẽ có cái gì quyết định ta chờ vận mệnh sự t ì n h tức đem phát sinh an nhạc bên người đám người tự nhiên không biết mặt khác người ý tưởng coi như biết cũng không làm nên chuyện gì bởi vì số lượng bàng đại t à m a tượng h thần đã đến chùa m i ế u b ố n phía bọn chúng cũng không ngay lập tức khởi s ư ớ n g tập kích mà là dừng lại tại tại chỗ như là tại chờ đợi cái gì dù vậy những cái đó hoặc dị dạng hoặc kết tinh hoặc cao lớn tồn tại vẫn là mang đến rất lớn áp bách cảm giác miếu thờ bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh phản phất chỉ còn lại có mọi người nhịp tim cùng hô hấp liền rơi xuống cây kim thanh n â m đều rõ ràng có thể nghe cho dù tất cả mọi người theo an nhạc miệng bên trong t r ư ớ c tiên dự báo địch nhân đã đến nhưng khi chúng nó thật đang xuất hiện tại trước mắt lúc mọi người trong lòng còn là hiện ra một loại nạt thở cảm giác cùng tuyệt vọng cảm giác lại có như vậy nhiều thật đáng sợ chẳng lẽ chúng ta thật hẳn phải chết không nghi ngờ sao coi như là hùng bá thiên bạch tiên du cổ thu đồng này trở thường nhân mắt bên trong thiên tiêu cũng hơi đổi sắc mặt yến tĩnh như chết bên trong có người nhịn không trụ hỏi nói chúng ta có thể thắng sao có thể thắng a n nhạc nhàn nhạc mở miệng tin tưởng ta thanh em không tính quá vang dội nhưng là nói năng có khí phách rõ ràng chỉ là một câu bình thường hứa hẹn nhưng là chẳng biết tại sao đám người đ ấ y lòng trống rông sinh ra một cổ lòng tin tách ra kia vô hình k ó i m ũ đám người bên trong áp lực t h o á n tàn ra có người vui lụa tựa như nói nói gọi t h ằ n g a n nhạc tên hiệu kia liền nhờ ngươi người mặc quỷ quỷ đạo h ư u cái mạng nhỏ của chúng ta liền giao cho ngươi giết hết bọn chúng giết hết bọn chúng tu sĩ cũng là người có thất tình đục dục ũ n g sẽ biết sợ bọn họ thanh em dần dần cao lên vì chính mình trắng gan sĩ khí tiệp thịnh b ạ c h tiên du liếc nhìn mọi người phản ứng tâm nghĩ chỉ sợ chỉ có người m ặ quỷ, mới có thể để cho bọn họ như thế tín nhiệm ta kém xa tít t ắ p hắn cổ thu đồng nhìn chằm chằm ăn nhạc mắt bên trong dị sắc liên tục không hổ là ta chú ý nam nhân ăn nhạc đương nhiên sẽ không chờ đợi tà ma hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng dựa theo sự tình t r ư ớ c chuẩn bị xong kế hoạch c h ư một trăm sáu mươi bốn sợ hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ hai thừa dịp miếu t h ở tre chờ bí lực còn có chút ít lưu lại đám người sử dụng viễn trình pháp thuật đối với ngoại giới tà ma khởi xướng hai vòng mềm tích vê anh linh hòa thuật trường tâm lôi xích dương thuật phi kiếm các loại pháp thuật rơi xuống đều là trúc cơ tu sĩ ai còn không có một bản lĩnh áp đáy h ỏ m t u y ệ t chiêu thanh thế to lớn uy lực kinh người linh lực dẫn phát luận lưu cơ hồ tạo thành một cơn gió bạo cùng bạo hướng bốn phía càn quét trước mắt gian liền không còn có năm cỗ tượng thần bị hủy còn có mấy cái tà ma bị cuốn vào trong đó tại chỗ tiêu vong trong đó la bắt mắt nhất không gì hơn bạch tiên du lấy cùng ăn nhạc công kích thủ đoạn thái ớt không tuyệt trưởng đích xác thập phần bất phảm mỗi một trường rơi xuống linh lực khổng lồ áp xúc như có yếu ớt lựu quang phun trào lộng lây trói mắt không khí cũng vì đó c ộ n hưởng đ á phanh r phanh phanh an nhạc n linh lực không cần tiền tựa như điên cuồng chút xuống như là một đài siêu cường hỏa lực ra cường phiên bản gật lĩnh bàn tay chỉ phương hướng tà ma tượng thần nháy mắt bên trong tử thương vô số sợ hãi nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ hiện tại an nhạc khắc sâu cảm nhận được này câu nói hàng nghĩa Chỉ b ấ tại quá, đ ị này h n n c hai n g h ngày địa ngắm thôi diễn bên trong hãng cơ bản đã có thể xác định tà ma cùng tượng thần cũng không phải là từng người tự chiến mà là bị một cái quỷ tướng thống nhất sử dụng mới có như vậy dị thường biểu hiện mật mật ma ma tả vật quần bên trong một vệ bóng đen khí tức tỏ ra không giống bình thường áp đảo mặt khác tả mà phía trên này người thân xuyên t ử bạo thân hình con dài khi thế thẳng bức kim đan hắn tướng mạo q u á i dị trong mắt toàn thân tím đậm hốc mắt hạ có mấy cái nằm ngang hẹp dài vết rách có loại nói không nên lời không hiệp điều cảm giác hơn nữa tại cái t r ắ n giữa thình lình có một viên mắt dọc cho nên bị thủ hạ gọi ba mắt quỷ quân ân còn dám tại phản kích ba mắt quỷ quân kinh ngạc n h ữ mày mặt bên trên lộ ra c ư i lạnh thật là dũng khí đáng khen hắn một đường thượng gặp phải tu sĩ phần lớn chỉ lo chạy trốn không một người có can đạm phản kháng bất quá Các cũng chỉ cất càng ngươi vận nên giữ, tới mới thôi. thêm hoàn ta trở làm mỹ. Vừa đồ ba mắt quỷ quân phía sau mấy cái tà ma chính cẩn thận đoàn một b à thon dài cốt trượng chí ít có mười m dài hai m thô tế đến không hết người đầu đắp lên tại cùng một chỗ tạo thành cái này căn cốt trượng có thanh niên có nữ tử có lao nhân cũng có hài đồng hiện nhiên nay đó người đầu tại cực kỳ cổ lao niên đại liền bị hắn cất giữ ba mắt quỷ quân vận dụng tà dị bí thuật để cho bọn họ không có hư thối ngược lại sinh động như thật những cái đó thống khổ biểu tình đến nay còn lưu lại tại người đầu mặt bên trên mỗi người đầu tròng mắt đều bị đào đi hốc mắt là trống rông đen nhánh còn có đầu dị thường mới mẻ phản phất mới vừa vặn bị chém xuống không lâu xem này cây người đầu quân trượng ba mắt quỷ quân càng xem càng là hài lòng như thế k ế tác t có thể nào không có người thường thức đâu đại đại nhân nay lúc một chỉ tiểu tà ma nói nói k i a còn người hảo giống như lại khác thường động ba mắt quỷ quân trong lòng xem thường dị động lại như thế nào đợi đến k i a tòa miếu bí lực tiêu tán lúc liền là bọn họ tự k ỳ bọn họ tổng không sẽ ngốc đến mức chính mình đi ra ngoài tìm chết đi tiểu tà ma đại nhân ngươi chính mình xem liền biết ba mắt quỷ quân mi tâm mắt dọc t h i ệ quá từng tia từng tia tự ý miếu bên trong hình ảnh liền t i ệ m vào hắn mắt bên trong ba đám người bao vây bên trong người mặt quỷ cao lớn giữ t ậ n thân thể vô cùng dễ thấy thời điểm đã đến an nhạc nhìn quanh một vòng phía sau đám người sau đó hắn gửi lên lão mặc hóa thành hát báo tay bên trong yên hải trầm long hiện nhẹ ra cao giọng hô chư vị theo ta giết địch xem hắn khoan hậu hùng vĩ bóng lưng tu xi、si、n h o n g trong lòng phát lên một cổ hào khí sợ hai bị phao tại sau lưng như vậy đuổi kịp hắn tức bộ một bằng người thế mà hướng lấy số lượng mấy lần với hắn nhóm tà vật khởi sướng công kích xem đến này một màn ba mắt quỷ quân cảm thấy một trận kinh ngạc cùng hoang đường này đó người không sợ chết sao này g i a hỏa lại là người nào hắn giận quá thành cười ha ha ha thật là q u â n ngu xuẩn thế mà chủ động tìm chết h ả o à còn dám xem nhẹ ta ta muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi tàn đột nhiên ba mắt quỷ quân tiếng cười im b ặ t mà dừng bởi vì hắn xem thấy hình ảnh bên trong tia đạo giữ tận thân ảnh nhìn hướng chính mình hơn nữa tia trương hồng đen đan sen mặt khải hạng giống như có một loại tồn tại cực kỳ khủng bố hắn xem thấy ta làm sao có thể ba mắt quỷ quân còn tới không kịp suy tư hắn mắt bên trong cảnh tượng liễn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa màu đỏ cùng màu đen như là sống lại không ngừng v ậ t mẹo bành trướng dây dưa chứ cứ hắn toàn bộ tầm mắt t h ư ợ n như nước bùn t h ư ợ n như sương mù t h ư ợ n như chất n h ầ y đến không hết sống vật tại này bên trong du tẩu n à y m ộ t khắc ba mắt quỷ quân xem thấy v ư ợ t sâu vì thế v ư ợ t sâu cũng nhìn thấy hắn bắt được ngươi Á á á á. ba mắt quỷ quân phát ra chói hại tiêu thảm hắn mi tâm mắt dọc nháy mắt bên trong vặt mẹo như là bị một cái thô châm xuyên qua đen nhánh máu tươi ngăn không được chảy xuôi đáng chết người đ á n g chết tam u ố n giết n g ư ơ i q u ỷ huynh đệ như thế nào c ổ thu đồng hiếu kỳ hỏi nói nàng chú ý đến an nhạc tựa hồ i nhìn hướng giữa không chung một cái phương hướng không cái gì chỉ là có một con sâu nhỏ mà thôi an nhạc lạnh n h ạ t đáp trong lòng lại tiếc nối thở dài đáng tiếc không có thể đem nó làm thịt hắn hai lần trước thôi diễn bên trong tự nhiên gặp được ba mắt quỷ quân biết đối phương liền là này quần tà ma thống lĩnh nếu có thể tại chiến đấu phía trước liền đem này chém giết nay trang chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều hắn tạm thời thu liễm tặc n i ệ m ngầm đầu nhìn về phía trước mắt kia quần tà vật đã tại không đủ trăm mét khoảng cách không thiếu tà ma thần sắc cũng có chút ngoài ý mớn như là không nghĩ đến đám nhân loại kia cũng dám chủ động xuất kích nhưng chúng nó bên trong còn sót lại lý tính bản cũng chỉ là số ít càng nhiều tà ma căn bản sẽ không suy nghĩ như vậy nhiều bọn chúng vẹn vẹn nghĩ muốn thưởng thức huyết n ụ c tiên mỹ giết chết tươi sống nhân loại tại tham lam lại tràn ngập ác ý nhìn chăm chú bên trong an nhạc tươi cười băng lãnh muốn giết ta kia liền đi thử một chút đi suy tiên hải chấm long bên trong cấp tóc huyết tán ra nhàn nhạt bụi mù đem mọi người thân ảnh dậu kín sau đó cùng với một tiếng vù vù bị phóng đại mấy lần t r ầ m long lôi cuốn b ạ n quân khí lực như vậy quét ngang ra vô cùng mánh liệt cùng tám m a t ư ợ n g thần đụng vào nhau chương một trăm sáu mươi lăm võ thần chi tư kim một ẩm ấm, ấm long t i ê n hải t r ầ m long hoàn chỉnh hình thái hạ khoảng t r ư ờ n g dài mười mấy mét cự đ ạ i hình thể trọng lượng thêm nữa lôi cuốn b ả n h trướng tự lực hình thành to lớn hung manh thanh thế một kiếm liền chém ra tầng tầng khí lãng h ả o chút tà vật tại này một kiếm chi huy hạng đúng là liền đứng cũng không vững thân hình lay động phiêu đãng t ạ p xem xét chấm long mánh đụng vào một bộ hai m cao tựa thần tượng đất mộc thai thân thể nhất thời vỡ vụn tiếp tục là thứ hai c ố bộ thứ ba chỉ bất quá liền tại yên hải t r ầ m long quét ngang con đường bên trong một chỉ có t r ư ừ n g người cao cự trưởng bánh đưa ra ngoài nay bàn tay mặc dù cự đại nhưng da thịt nhìn qua khô héo héo rút mặt ngoài kim sơn pha tạp c h ó c ra bộc lộ ra mặt dưới hư thối huyết đ ủ c quay một tiếng vang thật lớn bàn tay ngăn tại t r ầ m long phía trước mục nát héo rút ra thịt chỉ là bị cắt một đạo lỗ hồng nhỏ thậm chí hạ một khắc năm ngón tay dần dần khép lại sắp sửa đem chầm long nắm chặt tại lòng bàn tay an nhạc há lại sẽ như nó mong muốn tâm niệm vừa động chầm long liền như là sống vật bản x cuối cùng hiểm lại càng hiểm thoát khỏi cự thủ phạm vi quả nhiên xuất hiện sao xem kia quái dị cường h ã n cự trưởng an nhạc trong lòng ám đạo nay loại cự trưởng tại mấy lần trước thôi diễn bên trong cũng là cực kỳ khó chơi tồn tại nhất mấu chốt là bọn chúng tới lui vô hình số lượng còn không chỉ có một chỉ cùng lúc đó mấy cái da người tà ma chui vào biển khói bên trong âu tàn nhìn chăm chú trong đó nhân loại tu sĩ có đôi khi tà ma nhất làm cho người đầu chỗ đau cũng không phải là thực lực mà là bọn chúng quỷ dị khó lường đặc tính mấy tên tu sĩ sau tâm không có chút nào để phòng bại lộ tại tà ma trước mắt bọn chúng mặt bên trên tưới cười c à n g thu ê đồng cao ngồi tại tượng thần sau lưng bên trên quan sát bốn phía đám người bên trong tình huống bị nàng thu hết vào mắt xem đến nhất thanh nghị sở nàng hư lệnh một tiếng điêu trùng tại mọn cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban tiên cổ một đạo so với tà ma mà nói ủy dị thủ đoạn chỉ nhiều không ít cổ trùng vô hình vô chất đã sớm giải tại đám người quanh thân như là một t r ư ơ n g vô hình đại lưới đem bọn họ nối liền cùng một chỗ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cổ thu đồng đều có thể ngay lập tức phát giác đốt theo cổ thu đồng một cái ý niệm hỏa thần tượng thần bật hết hỏa lực ngọn lửa phẳng phất phần tiên diệt địa bình thường càn quét mà ra đau nhức quá đau không không m u ố n a a a a a thành phiến thành phiến tà ma phát ra thê lương kêu thảm toàn thân toát ra khói đen liền cùng tả khí cùng một chỗ tan dã tại ngọn lửa bên trong hỏa bàn liền là trí dương trí cương t r í vật chính là tà vật thiên địch như vậy thế công trí hạ trong lúc nhất thời lại không có mấy cái tà ma có thể tiếp cận tu sĩ nhóm cho dù hiện tại là một bộ hồn trung hướng h ả o thế cục cổ thu đồng mặt bên trên ngưng trọng c h i sắc cũng không có chút nào giảm bớt nơi xa tà ma vẫn như cũng là đen n g h ị t một phiến thượng như một đoàn mây đen bao phủ tại chúng nhân trong lòng bọn chúng thực sự quá nhiều cổ thu đồng đấy lòng nhịn không trụ hiện ra một tia mê mang cùng bất an liên tại này lúc tượng thần động lên tới bọn chúng chân đạp đất mặt mở ra hai chân bắt đầu chạy vội mặt đất rung động không thôi thượng như như địa chấn lây động khoảnh khắc bên trong chạy như kinh lôi trời đất sụp đổ có thể so với vạn quân công kích chi thế phàm là cùng tượng thần tiếp xúc kiến trúc đều giống như giấy hồ giống nhau h i ế u ớt một g i â y liền bị phá tan mọi người màng nhĩ ẩn lẫn sinh ra đau đớn trong lòng kinh hãi này náy mắt bên trong bọn họ p h ả n phất đi tới mấy chục triệu năm trước cổ chiến trường thần ma cùng tiên nhân lẫn nhau c h é m giết một chiêu một thức đều kinh tiên động địa sao trời không vũ cũng vì đó run rẩy đại năng giả lần lượt v ấ lạc ma huyết cùng tiên cốt tản mát khắp nơi khắp nơi tiêu tán đóng ánh linh quang chân trời giá mây đã sớm bị nhuộn thành tú đối mặt như thế tình hình đám người sắc mặt đại biến tại này loại cảnh tượng trước mặt bọn họ tỏ ra như thế nhỏ bé tựa như chỉ là một chỉ bình thường sâu kiến nhát gan tu sĩ thậm chí hai chân phát r u n nghĩ muốn quay người chạy trốn bạch tiên du sắc mặt trắng bệnh cắn chặt hàm răng chúng ta thật có thể ngăn trở sao h ù n g bá thiên t ạ i này áp lực dưới toàn thân tông mau dài ra cơ hồ hoàn toàn yêu hóa dù là như thế xem trước mắt công kích tự thần hắn cũng một chút lòng tin đều không có cổ thu đồng cắn môi dưới liền máu tươi chảy ra đều không tự biết nhưng là đông đảo tu hành giả bỗng nhiên nghe thấy đội ngũ đoạn trước nhất người mặc quỷ p một ra này này, giây sau an nhạc thân khoác quỷ khải thân thể manh theo đám người bên trong sông ra lẹ loi một mình nên kích công kích tượng tần quần ta lấy một người địch một quân mọi người ngốc trệ xem a n nhạc bóng lưng tâm thần chấn động phảng phất chịu đến đà kích cường liệt trước phía trước e ngại tạm thời bị tách ra bọn họ có lẽ không có xâm nhập vạn quân địch bên trong dũng khí nhưng là thủ vững tại tại chỗ tiêu diệt bên người đ ị c h nhân vẫn là có thể làm đến a n nhạc tốc độ nhanh chóng biết bao không hành thần tốc ra chỉ chi hạ hãn phảng phất giống như hóa thành một đoàn h ắ c quang h u n g mạnh vọt tới gần nhất tượng thần khí huyết sôi trào gian màu đen thân hình tăng vọt đến có chừng năm mét so với bình thường tượng thần còn cao lớn hơn hừng cơ bắp bắn ra liên miên mạch khí lại từ quỷ khải mặt ngoài bốc hơi mà ra An thoải c ư mái t ư an nhạc toàn thân trên dưới đều cảm nhận được này loại không kiêng nghệ gì cả phóng thích thoải mái mỗi một tế bào đều sinh động bành trướng lực lượng mánh liệt phun trào Vào l ú chương này n t ì một trăm sáu mươi sáu võ thần chi tư kim hai an nhạc tu hành đến nay nắm giữ sở hữu sát thương thủ đoạn đều vào lúc này chiến trường bên trong được đến đầy đủ vật dụng hãng khi thì quần bạo huy quyền đem ấy có tượng thần đánh vỡ nát khi thì nâng khởi bọn chúng thân thể dùng làm vũ khí cường mà hữu lực huy động khi thì cao tốc di động thoát đi t à vật vòng cây phàm là nghĩ cận thân tà ma hoặc là bị nóng hổi khí huyết đốt cháy hoặc là liền là bị hoàn g thuyền quỷ nhãn hấp thu chỉ là chỉ chốc lát công phu liền có đếm không hết t à vật chết tại an nhạc tay bên trong hắn thế mà lấy bản thân chi lực đ ừ n g lại tượng thần công kích tình thế nay một màn xem đến đám người trợn mắt há hốc mồm người m ặ t quỷ quá mức đáng sợ nay thật là chúc cơ tu sĩ có thể làm được sự tình sao đồng đạn chịu đến này hình ảnh cổ vũ bọn họ cũng n h o nhao đốt khởi hy vọng đem hết khả năng chiến đ đáng chết đáng chết đáng chết ba mắt quỷ quân thân sử tà ma quân bên trong mi tâm mắt dọc nửa mở nửa khép chịu nhất định tổn thương hắn nhìn chằm chằm tượng thần quân bên trong ăn nhạc hung tợn chửi mắng này ra hỏa chẳng lẽ liền sẽ không mệt sao ba mắt quỷ quân b ả n ý là muốn mượn này đó tượng thần cùng tà ma tận khả năng làm hao mòn đối phương linh lực lấy b i ể n người chiến thuật đường đường chính chính đem ăn nhạc n h ữ n chết nhưng hiện tại tại tà vật triệu bên trong tia đạo đen nhánh thân ảnh chút nào không hiện xu hướng suy tản nhìn qua đúng l ạ như cá gập nước hắn khí thế chẳng những không có suy yếu ngược lại còn tại liên tục tăng lên t h ư ợ n h ư tại hưởng thụ này loại thỏa thích chiến đấu quá trình ba mắt quỷ quân này mấy ngàn năm q u ỷ sinh bên trong đều cho tới bây giờ không gặp qua này dạng tồn tại đúng là điện tử hắn lại lần nữa ám chửi một câu đ ấ y mắt thiểm quá hoán độc hàn quang như là một điều âm hiểm gián độc này là ngươi bước ta hỗn loạn chiến trường bên trong bất chi bất giác gian an nhạc đã độc tự sâu nhập thần tượng q u ầ n bên trong so với e ngại khí huyết hoàng thuyền quỷ nhãn nuốt quỷ hóa huyết tà ma này đó số lượng bảng đại tự thần mang cho hắn càng lớn áp lực tự thân bộ dáng nhìn qua cơ bản giống nhau kỳ thực nhưng lại có không nhỏ khác nhau theo an nhạc này đoạn thời gian quan sát tượng thần không chỉ có một thai bùn thân đồng thai kim thân này dạng đẳng cấp phân chia bất đồng tượng thần ti quản năng lực cũng cắt có bất đồng cái này cũng rất dễ lý giải nay quần thần giống như bản liền là la hồn tông dùng cho tu hành công cụ lấy tượng thần tới hấp thu p h à m nhân hư ơ n g hỏa nguyễn lực lại đem này phần lực lượng q uy về bản thân như quả đều là giống nhau chủng loại tượng thần thu hoạch tín đồ tự nhiên sẽ tương đối có hạn tông môn đệ tử nắm giữ thủ đoạn cũng sẽ khuynh hướng đơn nhất cho nên có tượng thần lực đại vô cùng đúng là có thể tiếp hạ an nhạc một quyền có tượng thần thì trực tiếp nhằm vào tâm thần lệnh an nhạc sản sinh q á i kỳ ảo giác còn có khống chế phong hỏa lôi điện uy lực pháp thuật c ử đại từ điểm đó tới xem bọn chúng đích xác như là một chi nghiêm trình huấn luyện phân công minh sắc quân đội tại đến không hết địch nhân vây công hạ l i ề n an nhạc cũng dần dần cảm nhận được áp lực tiến lên có chút khó khăn nhưng là áp lực đồng dạng cũng là tiến bộ đ ộ c lực nay loại tình cảnh hạ an nhạc tựa như một khối tuyệt hảo ngọc thô tại bàng đại áp lực dưới bị mãi càng phát chiếu sáng r ạ n g dỡ đi qua phức tạp đa dạng năng lực có như tại cao nhiệt độ lò luyện bên trong lúc nóng nhất thể trở nên càng ngày càng thuận buồn xuôi gió dung hội còn thông an nhạc linh thức càng thêm thanh tình có chồng vào nhập không minh trừ tâm thần say mê tại chiến đấu quá trình bên trong cái này cùng thôi diễn bên trong tình huống khác biệt thôi diễn bên trong a n nhạc mặc dù đối mặt cũng là đồng dạng cảnh ngộ nhưng hắn đ á y lòng kỳ thật rõ ràng tại thôi diễn bên trong tử vong không sẽ chân chính tử vong nay điểm nhỏ bé tâm thái khác biệt liền quyết định một ít khó mà diễn tả bằng l ờ i biến hóa a n nhạc chỉ cảm thấy hắn thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ tư duy càng ngày càng thanh tình một ít chiến đấu kỹ xảo căn bản không cần đại nao đi suy nghĩ liền tùy tâm sở dục dùng da con mắt lỗ thai cái mũi linh t h ứ tiếp thu được tin tức thân thể bản năng liền sẽ làm ra phản ứng một tia c h ư ớ c pháp thuật sẽ vung xuống tại sau lưng hướng phía trước hai bước có thể tránh ra đông nam phương hướng có ba tôn viễn trình tự thần có thể dùng trầm lòng diệt s á t nên như thế nào căn cứ này đó tin tức lợi dụng tự thân có thể kiệt tác chiến phản phất biến thành một cái cùng hô hấp đồng dạng theo lý thường đương nhiên sự t ì n h an nhạc cảm thấy hắn n ụ c thể tựa như biến thành một đài cao độ chính xác dụng cụ tự chủ hoàn thành chỉ lệnh mục tiêu còn tại theo xử lý tin tức gia tăng thành lập càng thêm hoàn mỹ phép tính hắn nhịn không ở tại đấy lòng nói một câu xúc động chưa từng như này mỹ diệu cảm nhận võ thần chi tư kim võ thần an nhạc lẩm bẩm nói vê anh thể nội vang lên oanh minh thần bí vật chất lưu tại toàn thân c h ạ y xuôi khiến cho không ngừng phát sinh nhỏ bé lô xác n à y lô xác không giống là cơ bắp xương cốt tăng cường cũng không giống là khí huyết linh lực gia tăng mà là một loại cảng sâu cấp độ biến hóa an nhạc trong lúc nhất thời cũng thể hội không ra nó đến tột cùng là cái gì bất quá bởi vì này hành nhắc nhở thiệt quá h ắ n theo này loại sấp xỉ đốn ngộ trạng thái bên trong bừng tỉnh ta này là tại kia an nhạc nhìn một phía chỉ có thể nhìn thấy tà ma cùng t â thần chính tại hướng như thủy triều và tới sớm đã nhìn không thấy trước phía trước cổ thu đồng chờ người bóng dáng không tốt xông đến quá mức đầu hắn lập tức tỉnh ngộ trong lòng nổi lên không rõ dự cảm quay đầu từ trước đến nay lúc phương hướng tiến đến đồng thời gần đây tả vật như là tựa như phát điên liều lĩnh dây dưa kéo lại an nhạc có tà ma trực tiếp dẫn bạo quanh thân tà khí chỉ vì trở ngại hắn rời đi muốn ngăn cản ta sao điện quan g hỏa thạch bên trong an nhạc liền đoán được địch nhân ý đồ chút nào không lại dây dưa hai chân dùng sức đạp một cái lại lần nữa như ánh sáng rời đi khắp một bên cổ thu đồng đám người đã lâm vào gian nan khổ chiến tại trước người bọn họ ba mắt quỷ quân xuất lĩnh số lớn tà ma vào tới hắn quanh thân quỷ khí cồn u c u ộ n tà dị phi thường mi tâm đôi mắt hơi hơi mở ra liền làm cho người ta cảm thấy một loại cực mạnh áp bách cảm giác ba mắt quỷ quân tay vung lên một tôn cùng cổ thu đồng thủ hạ cơ hồ hoàn toàn giống nhau tượng thần liền đi ra tới chỉ là toàn thân nó hiện ra một luồng hơi lạnh khắc hảo tới đối đầu đây là huyền băng tượng thần băng hàn lực lượng nháy mắt bên trong cùng hỏa thần giống như ngọn lửa đôi hướng mất đi xích viêm che chở tà ma có thể không kiêng n g gì cả xâm nhập đám người bên trong ghê thởm cuối ổ t h đ ồ cùng đồng dạng biến thành một chương chống rông ra người tia ra hỏa rất mạnh nhìn cách đó không xa ba mắt quỷ quân bạch tiên dù mặt lộ vẻ nghiêm trọng hắn linh thức không ngừng chuyển ra nguy hiểm báo hiệu nhất hướng trầm ồn song trường nhất thời lại có chút phát run t r ư ớ c 167, ta sợ thấy tương lai tại ngươi phía trên một trúc cơ đại viên mãn không nó đã có thể so với kim đan bạch tiên du gắt gao nhìn chằm chằm ba mắt quỷ quân trong lòng lâm vào trước giờ chưa từng có giao động trúc cơ đại viên mãn cùng kim đan nhìn như chỉ kém một tuyến nhưng này liền như là luyện khí viên mãn cùng trúc cơ gian khác nhau một bước xa không biết ngăn chết nhiều ít thanh niên t à i tuấn cả hai chi gian giống như tồn tại một đạo h n g cầu cho dù là bạch tiên du cũng tự nhận là chí ít yêu cầu đạt tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể chiến thắng yếu nhất một loại kia kim đan nhưng hắn lúc này vừa mới đột phá trúc cơ mà thôi bạch tiên du ánh mắt lấp lóe muốn chạy trốn sao hắn còn có một chương áp đáy hòm mắt chủ bài có thể chạy ra c h ù n g tây nhưng tại do dự sau một hồi bạch tiên du yếu ớt thở dài thôi bất quá chết một lần mà thôi ta bạch tiên du há lại hạ người ham sống sợ chết bạch tiên du ánh mắt t h i ệ m quá kiên quyết hắn lại lần nữa nâng lên đầu nhìn hướng cách đó không xa ba mắt quỷ quân cao thanh quát yêu nghiệt ngươi có dám ăn ta một trường hắn không hề cố kỵ thôi động thể nội linh lực minh mông linh lực tổng lượng bạo động lên tới tại toàn thân trào lên cơ hồ muốn no bảo hắn kinh mạch kinh mạch bên trong truyền ra trận đau đớn nhưng bạch tiên du không quan tâm ngược lại tăng nhanh vận chuyển tốc độ tại hắn quanh thân dần dần tạo ra như thực chất linh áp giống như một cái vòng xoáy dẫn dắt này cổ đáng sợ lực lượng dũng vào đám người bên trong tà ma bản năng cảm thấy nguy cơ bắt đầu hốt hoảng chạy trốn cụ thu đồng xem đến này một màn thì t h ả o tự nói cái này là thái ất không t i ể m trưởng chẳng biết lúc nào một đạo đạm đạm cao lớn hư ảnh xuất hiện tại bạch tiên du phía sau n à y chính là một vị bạch thi tiên nhân hắn vóc người cỡ cao đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở di tích bên trong khuôn mặt m ô hình hồ không rõ ràng lại tự có một cổ quang minh lẫm liệt tiên phong đạo cốt ý vị hai người thân ảnh phản phất trùng điệp tại cùng một chỗ theo tích xúc linh lực thủy triều đạt tới đ ỉ n h phong bạch tiên du một t r ư ờ n g vung ra hư ảnh đồng thời xuất t r ư ờ n g khoảnh khắc bên trong không khí dừng lại lưu động t r ư ờ n g ấn hạ không gian tựa hồ lâm vào đ ứ n g im đông đảo tà ma cái gì đều làm không được chỉ có thể trơ mắt xem hư hảo cự t r ư ờ n g rơi xuống v â a n g một tiếng vang thật lớn qua đi tà ma cùng tượng thần q u ầ n bên trong thình lình xuất hiện một cái to lớn hô sâu mặt đất mạnh sinh chầm xuống bảy tám cm đến không hết tượng thần bị ép thành một phấn tà ma tử thương vô số thứ không trung nhìn xuống mặt đất lưu lại một đạo cự đại trưởng ấn may mắn còn tồn tại tu sĩ đều vì này một trưởng uy lực chấn động thành thật là khủng khiếp trừng ư pháp nhưng là tiêu ba mắt tả mà chết sao không đợi mọi người thấy rõ phế tích bên trong tình hình thâm trầm tiếng nói liền tại bọn họ vang lên bên h a i thái ớt không tuyệt trưởng không nghĩ đến này môn trưởng pháp thế mà lưu truyền đến hôm nay ba mắt quỷ quân thân ảnh hiện ra tại phế tích bên trong bên người là từng cái hư thối cự trưởng như là thiên thủ quan âm bình thường bảo hộ ở hắn quân thân hư thối cự trưởng không ngừng pha thoái vỡ vụn nhưng thân sự trong đó ba mắt quỷ quân lại bình yên vô sự trên người tử bảo đều không có chút nào tổn thương nhìn thấy này một màn đám người tâm tình chìm vào đ á y cốc bạch tiên du mặt như giấy vàng toàn thân khí tức suy yếu tới cực điểm mới vừa một trường cơ hồ đem hắn thể nội linh lực triệt để ép cô hắn cắn răng đáy lòng đầy là không cam l ò n g liền kém một chút chỉ tiếc ngươi liền g a lông đều không có học được ba mắt quỷ quân âm trầm cười to toàn thân t à khí phun trào tụ hợp vào sóng trường vê anh bạch tiên du chấn kinh xem ba mắt quỷ quân bên người tạo thành tương tự vòng xoáy không nhìn bọn họ gian khoáng cách một bàn tay vỗ vào hắn ngực hộ thể linh cháo nháy mắt bên trong pha t o á i bạch tiên du toàn thân phun ra huế y t vụ chỉnh cá nhân như là đạn pháo đồng dạng bay đi ra ngoài trực tiếp tạp xuyên qua từng tầng từng tầng t ư ờ n g viện rơi ầm ầm mặt đất bên trên hùng bá thiên chính xé nát một cái tượng thần cánh tay t r o n g thấy bạch tiên du bị đánh bay này một màn hắn phát ra một tiếng giống giận dáng người manh t r ư ớ n g lông tóc tuôn ra thể biểu hóa thành một chỉ thân cao năm mét cự hùng ngang nhiên hướng ba mắt quỷ quân khởi xướng công kích rất nhiều yêu loại thầy thế cũng không tiếp tục c ẩ n giấu n h o nhau dùng cường đại nhất tư thái đối địch cộ thu đồng tay bên trong bấm niệm pháp quyết vô hình tiên cổ âm thầm ẩn ấp tùy thời mà đậu a ba mắt quỷ quân đôi mắt thiểm quá tự ý hùng bá thiên giới chân nháy mắt bên trong bị đẩy ra một phát mấy cái t ử sắt xúc tu từ dưới đất trôi ra đâm vào nó kia chắc địch ra hùng bá thiên cơ b ắ p t ă n g vọt cường ngạnh kéo đứt mấy cái xúc tu nhưng qua trong giây lát liền có càng nhiều xúc tu đánh tới còn có tượng thần cùng tà ma trở ngại hắn đi tới bộ pháp hắn như là ham sâu vững lầy mỗi một bước đều đi đến mức dị thường gian nan còn có n g ư ờ i ba mắt quỷ quân mi t â m mắt dọc manh mở ra tử sắc vầm sáng lưu chuyển bên cạnh ba mét bên trong hai chỉ cổ trùng nhất thời không thể động đậy chịu đến một cổ cự lực đẻ ép phanh một tiếng nổ、tung. cổ thu đồng phun ra một ngụm máu tươi mỗi một cái tiên cổ đều là nàng tâm thần biến thành tại tử quang c h i hạ lại lập tức tao nộ i trọng đại thương vong ngay cả đám người bên trong mạnh nhất người đều là n à y bức thảm trạng còn lại người t ỉ n h cảnh có thể nghĩ không ngừng có tu sĩ thân bị trọng thương hoặc là bị tà ma thốt vệ lại hoặc là bị tượng thần n g h i ệ n chết mặt đất bên trên máu tươi hội tụ vào một chỗ hình thành một đám vũng máu quá yếu ba mắt quỷ quân thất vọng lắc đầu mắt bên trong hiện ra tàn nhẫn điên cuồng các ngươi cũng chỉ xứng thành vi lệnh la hồn tông một lần nữa vĩ đại chất dinh dưỡng liền theo ngươi bắt đầu、hảo. hắn nhìn hướng phế tích bên trong trọng thương sắp chết bạch tiên du t h a n h thật nói ba mắt quỷ quân đối với người này còn có mấy phần kiếm kỵ đối mặt mới vừa một trường kia hắn xa không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhàng hắn mắt dọc bên trong tiệm ra một đạo tử mang bắn nhanh ra như điện xe mắt m bên trong không ngừng phóng đại tử sắc bạch tiên du ho ra một ngụm máu tươi thê thảm cười một tiếng chỉ tiếc ta những cái đó linh thạch còn không có tiêu xài đột nhiên một vệ t bóng đen theo hắn trước mắt lướt qua dự liệu bên trong kịch liệt đau nhức cùng tử vong cũng không đông xuống bạch tiên du mở mịt trận to hai mắt tấm mắt bên trong chỉ còn lại có một bộ cao lớn giữ tận quỷ khải. tựa như một tòa nặng nề g h sơn nhạc ngăn tại t ử sắc điện mang trước đó t ử quan g lạc tại quỷ khải bên trên ngay cả một tầng gợn sóng đều không nhấc lên thậm chí còn bị bọn chúng ngạo nghệ hấp thu quỷ mặt hắn lời còn chưa nói hết phần e o liền bị bàn tay lớn cầm lên tới một bản ném ra ngoài lao mặc bảo vệ tốt hắn h ắ t báo lao mặc miệng bên trong phun ra s ú c tu tiếp được bạch tiên du thân thể đồng thời còn không quên phát ra hàm hồ không rõ ràng kích động gọi thanh chủ chủ nhân người rốt cuộc tới a đám người chưa thấy rõ c à n g bên trong tia đạo thân ảnh hắn liền lại lần nữa như là như đạn pháo m a n phóng tới ba mắt quỷ quân Tiếng gió giít chương â n c h nổ đùng đoàn l i một trăm n g sáu mươi tám ta sợ thấy tương lai tại ngươi phía trên hai như thế nào sẽ như vậy nhanh ba mắt quỷ quân cảm thấy kinh ngạc trong lòng mắng thật là một đám phế vật liền ngăn người đều không sẽ hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc bất quá cũng được vốn dĩ là muốn đem ngươi đồng bạn giết hết lại xuống tay với ngươi đã ngươi chủ động đưa tới cửa p h a n h một phát cực kỳ nặng nề g h linh lực trọng pháo trực kích ba mắt quỷ quân mặt mặc dù tại giữa không trung liền bị mục nát c ự t r ư ờ n g ngăn lại nhưng lời nói lại hoàn toàn mà dừng ngươi nói nhảm quá nhiều tại giải tỏa võ thần chi tư sau an nhạc tốc độ lại lần nữa t ă a m vọng chỉ là một câu nói thời gian hắn liền đến đến ba mắt quỷ quân trước mặt một quyền đánh ra khí huyết sao trời linh lực Quỷ khí phanh phanh g n phanh an nhạc vung ra, ra đầy trời quyền ảnh mỗi một quyền đều có thể đánh chết bạch tiên du này dạng chút cơ h ba mắt quỷ quân thân hình không ngừng ngồi lại mắt bên trong bắn ra từng đạo tử mang nhưng lạc tại kia thân đen nhánh áo giáp bên trên lúc lại k dần dần loại loại đồng thời hắn trần trụi tại không khí bên trong làng ra lấy cùng tử bào hạ thể biểu cũng có đếm mại không hết tròng mắt chui ra ủy quân bộ dáng nháy mắt bên trong liền thay đổi đến mức dị thường ủy quyết đáng sợ khi thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa lệ người tại nhìn chăm chú hắn lúc sản sinh không hiểu đ ảo giác tư duy thân thể phản g phất đều muốn mất đi không chế ý chí lực yếu kém người thậm chí lại bởi vậy n ổ i điên ba mắt quỷ quân chỉ là mặt khác tà ma đối hắn s ư n g hô mà hắn càng yêu thích tên là đa mục chân quân t ử xác quan mang quả thực hóa thành thực chất sương mù quấn quanh tại hắn bên cạnh chỉ từ khí tức tới xem so trước đó cường mấy lần không chỉ những cái đó còn mắt cách đó không xa cổ thu đồng sắc mặt cứng gắc tại nàng tu hành tiền cổ thuật cổ tịch bên trong nàng từng gặp này loại tà thuật đao đi luyện hóa người khác trong mắt k ả m nặng tại n ụ c thân bên trên. từ đó nắm giữ quỷ dị khó lường năng lực tỷ như đem bình thường uy lực pháp thuật tăng lên mấy lần tùy tiện phá giải địch nhân pháp thuật đọc đến tư duy tại chiến đấu trung học biết công pháp thậm chí có thể dự báo tương lai người m ặ t quỷ có thể ứng phó được không tại cái cuối cùng c ự trưởng bị an nhạc nắm đấm đạp nát lúc đa mục chân quân dỗi ra bị tự ý bao khỏa bàn tay cùng chi đụng vào nhau thanh thế to lớn q u y ề n phòng thật giống như bị những cái đó tử quang n ấ t hết là tại đa mục chân quân trên người lúc cũng chỉ là nhu hòa gió nhẹ không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương suy an nhạc đầu ngón tay mánh cảm thấy đau đớn nhất hướng kiên cố tin cậy quỷ khải đúng là tại bị tử quang ăn mòn xuất hiện một cái không có ý nghĩa lỗ nhỏ quả nhiên an nhạc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào tại đa mục chân quân xem tới hắn còn là lần đầu tiên tại tu sĩ trước mặt triển lãm này bức tư thái nhưng tương tự chiến đấu an nhạc đã trải qua quá hai lần quỷ khải hạ hai mắt hơi hơi nhau lại an nhạc chạy không đại não giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng tiếp tục cuồng bạo huy quyền không khí nổ vang tinh cương đúc kim loại nắm đấm lôi cuốn cao nhiệt độ vạnh ra pham la bị lan đến gần tà ma thường, thường trực tiếp tại khí huyết bên trong đốt cháy hầu như không còn nhưng quyền ảnh trung tâm đa mục chân quân thì tiến vào một loại nào đó thần kỳ né tránh trạng thái hắn thân hình cực điểm v n mẹo biến hóa vô luận an nhạc như thế nào cao tốc gia quyền đều có thể lấy các loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trước tiên tránh ra tựa như trước tiên dự báo an nhạc hết thể hành động vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng đa mục chân quân xương cười như yên nói miệng bên trong phát ra thanh â m trở nên như nam như nữ như là trăm ngàn cá nhân trồng chất lên nhau người chiêu thức ta đã toàn bộ nhìn thấu chỉ là, là một cái mã phu còn như toan chiến thắng ta người xin ó i n ộ hiện tại liền là、Phang. một đạo góc độ một chút cũng không xảo trá quyền ảnh theo chính diện đánh t r ú n g đa mục chân quân phần bụng cự lực c h i hạ sổ khỏa nhãn cầu như là đè ép nho đồng dạng bắn tung tóe ra chất lỏng màu tím đen an nhạc giống như cười mà không phải cười r a thanh ngươi thật nhìn t ấ u sao h á n khí huyết quần c u ộ n thân thể mang ra vạch phá không khí tiếng rít đồng thời không ngừng nghiền ép thể nội linh lực khoang trống theo quỷ khải bên trong bắn ra từng đạo linh lực t r ọ n g pháo tập kích những cái đó mở mắt ra cầu lần này cần ở bên trái một bên g a quyền tiến đánh ngươi h à n dưới đa mục chân quân rõ ràng đọc lên an nhạc ý tưởng dùng tử a n nhạc lại là một cái trọng quyền đập tại hắn bụng đa mục chân quân phun ra một n mụn tím đen tà khí vô số trong mắt bên trong đều thiểm quá không dám tin làm sao có thể ta rõ ràng đã đọc đến hắn ý tưởng vì cái gì hoàn toàn không giống võ thần chi tư mang đến lớn nhất gia trì không là tốc độ lực lượng tăng lên cũng không là bí lực cải tạo mà là sinh thành một loại an nhạc xưng là võ thần bản năng tồn tại chiến đấu đối hắn mà nói đã biến thành như là hô hấp bình thường tự nhiên sự tình không cần suy nghĩ thân thể liền sẽ dựa theo tối ưu hóa nhất phương thức xử lý cục diễn trước mắt nếu như nói đối phương có thể dự phán an nhạc bước đầu tiên hành động như vậy an nhạc đã có thể dự phán đến hắn dự phán sau động tác thật muốn tìm cái từ ngữ tới hình dung cái này là cái gọi là trước chi tiên đa mục chân quân đọc đến tư duy bất quá là an nhạc tận lực dùng để lừa gạt hắn mặc dù quỷ khải vẫn tại bị tử quang ăn mòn nhưng chỉ cần tại nó triệt để hủy hoại phía trước đem đa mục chân quân giết chết hết thể liền đều không là vấn đề người đ á n g c h ế t ta đa mục chân quân triệt để từ bỏ may mắn tâm lý giận dữ không thôi toàn thân tử quang lấp lóe mỗi một con mắt đều chừng lớn đến cực hạn từ xác xúc tu như bị điên từ dưới đất quần quận mà ra an nhạc thể biểu quỷ khải cũng không lại duy trì áo giáp hình thể quỷ khải bản liền là hắn làn da dị biến mà thành là một loại sống sờ sờ sống vật nó cũng biến h u y ê n thành đếm không hết đen nhánh xúc tu cùng t ử quang đụng vào nhau người khác cùng tà ma chỉ có thể nhìn thấy chiến trường màu đen tử sắc không ngừng lấp lóe lẫn nhau dây dừa thôn vệ tựa như hai chỉ thượng cổ yêu thú tại sát người vật lộn chỉ là chiến đấu dư ba liền khiến mọi người trong lòng kinh hồn táng đảm đánh chết không biết nhiều ít tả vật không biết trôi qua bao lâu đột nhiên đa mục chân quân bảo hiếu đạo tôi đã thấy ngươi bại vong tương lai chịu chết đi toàn thân nó vô số trong mắt bắn ra trước giờ chưa từng có vầng sáng hóa thành một đạo q u a n trụ thẳng tắp bắn ra quan g mang mãnh liệt bên trong an nhạc mặt không đ ổ i sắc đạm đạm nói nói ta sở thấy tương lai tại ngươi phía trên quanh một tiếng thế giới lâm vào yên tĩnh Trước mặt quỷ hình dáng. Lóa mắt tử tiêu tán lúc sau, di tích khu kiến trúc bên trong xuất hiện một trải đất phát sụt tích trung tâm lúc chống Cổ quỷ quang sau, khu lâu hình hiện phiến phồn hoa phòng hơn phân phế dáng. kiến bên bằng. nửa, di Lóa đổ rất nhanh bọn họ nội tâm chìm vào đ á y cốc bởi vì tại phế tích phía trên thình l i n h vẫn như cũ đứng thẳng một đạo hiện ra tự ý thân ảnh chỉ thấy đa mục chân quân kia thân tử vào sớm đã không thấy tăm hơi thân thể chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người tựa như một đoàn núp ních nước bùn ô chọc xúc tu lan tràn ra hắn toàn thân cao thấp to to nhỏ nhỏ trong mắt khép kín hơn phân nửa vĩnh cửu mất đi hiệu lực nhìn qua dị thường thê thảm nhưng đa mục chân quân vẫn là không nhịn được t r a n cười ha ha còn không phải ta thắng đến nhất một viên bình thường người lớn nhỏ bạch ngọc bình thường nằm đấm đâm xuyên hắn thân thể theo ngực ló ra tay bên trong nắm chặt một viên màu tím đen quỷ đan không đa mục chân quân ý thức đến cái gì còn sót lại mấy con mắt hơi hơi t r ả to nhưng là an nhạc há lại sẽ cấp hắn cho dù một tia nhân tử ngọc thạch bàn bàn tay dùng sức thu nạp quỷ đan liền hóa thành một phiến bụi t h ậ p xem xét cái này tà ma thân thể từ đầu bắt đầu biến hình vỡ vụn có cầm vang nổ tan còn sót lại huyết đục xương cốt hướng xuống đất một đường t r ư ợ xuống vỡ nát hòa tan giống như một bãi hư thối b ù n não một đạo khói đen theo hải cốt bên trong bay ra nhưng cũng bị an nhạc một phát bắt được xung quanh có lý tính tà ma t h ế thế mặt bên trên hiện ra hoảng sợ thân sắc không dám chút nào dừng lại hướng nơi xa chạy trốn những cái đó cao lớn tượng thần thì là khôi phục bình thường trạng thái trở nên có chút khô khan mất đi thống lĩnh bọn họ nguy hiểm tính giảm mạnh này một khắc cổ thu đồng lấy cùng hùng bá thiên một chúng tu sĩ ánh mắt không một không tập trung tại an nhạc trên người đáy mắt hiện ra kinh ngạc kính sợ cùng sùng bái ủy khải tại tử ý ăn mòn hạ trở nên rách rách dưới dưới không cách nào che đậy hắn toàn thân ngay cả mặt khải đều có một nửa tồn hại mọi người ngốc, ngốc nhìn hắn trước mắt này một màn để cho bọn họ sau này mấy năm chính là đến suốt đời đều không thể quên tại u ám âm trầm màn trời hạ từng mảng lớn p h í a tích đến không hết tượng thần hài cốt phía trên chỉ có kiêm một nhân thân tư thẳng cấp đứng x g dung mạo phi p h à m tuấn mỹ tựa như bầu trời người giống như này âm u thế giới bên trong duy nhất một đạo quang rõ ràng chỉ là tại không xa nơi nhưng mọi người lại cảm giác bọn họ đã cách vô cùng xa xôi khoảng cách đa mục chân quân chết sau chúng tu sĩ áp lực trợ giảm còn lại tà ma cùng tượng thần đều chỉ dựa vào bản năng hành sự không có quá lớn uy hiếp h u ố hồ bọn họ mục đích bản liền không là tiêu diệt sở hữu n g h nhân mà chỉ là tận lực kéo dài thời gian làm miếu thờ bên trong hồ xuân sinh thuận lợi hoàn thành nghi quỹ mà thôi nửa ngày sau cùng với một trận rung động cao lớn miếu thờ đổ sụp rơi vào đất đá vỡ vụn tường viện đổ xuống sắc mặt trắng bệnh hồ xuân sinh theo bên trong đi ra mắt bên trong đầy là sầu lo tà ma tập kích khẳng định sẽ t h ự c hưng mãnh người mặt quỷ bọn họ còn có thể kiên trì trụ sao lão hùng ngươi nhất định phải không có việc gì a hồ xuân sinh nhất lo lắng sự tình không gì hơn hắn xem bói thành công nhưng là đồng bạn bên cạnh lại từ thương hầu như không còn chỉ là mới đi ra khỏi hai bước hồ xuân sinh liền kinh ngạc trận to hai mắt chỉ thấy tại tường viện bên ngoài xuất hiện một chỗ lâm thời xây dựng thành doanh địa đám người chính ngồi vây quanh ở trong đó đống lửa bên cạnh một cổ thịt nướng mùi thơm tản mắt ra hồ xuân sinh ân hùng bá thiên cái thứ nhất phát hiện hắn đã đến vội vàng hô lao hồ mau tới chỗ này có ngươi thích ă n yêu thì thỏ hồ xuân sinh đầy mặt không dám tin nhìn chung quanh muốn không là xung quanh khắp nơi đều là chiến đấu sau dấu vết tu sĩ、si、nhóm trên người cũng nhiều nơi mang thương hắn cơ hồ cho rằng t à vận triều căn bản chưa có tới hắn khẩn trương hỏi nói tạ ma đâu tượng thân đâu như thế nào đều không thấy a ngươi nói bọn chúng a hùng bá thiên nếp miệng cười một tiếng dùng sức vô vô hồ xuân sinh bạ vai đã kết thúc ca không cần lo lắng ăn trước thịt nói hắn liền đưa lên một cánh tay thô tế đ u ổ i thọ mặt bên trên tư tư mạo hiểm bóng loáng nhìn qua cực kỳ mê người hồ xuân sinh mở mịt tiếp nhận đ u ổ i thọ ánh mắt tại đám người bên trong lưng nhìn đông nhiên phát hiện một cái sự tình tiêu đạo cao lớn đen nhánh tràn ngập h á p bách cảm giác thân ảnh không thấy chẳng lẽ người mặt quỷ hắn hồ xuân sinh nghĩ đến một loại khả năng tính đáy mắt t i ệ m quá bi thống lão h ầ ngươi nghĩ cái gì đâu hùng bá thiên dùng dính lấy dầu bàn tay lớn gãi gãi cái、hốt. không hiểu hồ xuân sinh là thế nào chỉ hướng đám người trung tâm người mặt quỷ không phải ở nơi đó sao nghe vậy hồ xuân sinh t h o á n g s ơ n g sở d ư ơ n g mắt nhìn lại một vị thanh giật xuất trần thanh niên chính bị giống như q u ầ n tinh vây quanh v ầ n g t r a n g vây quanh bên cạnh trừ bỏ cổ thu đồng bên ngoài còn có mấy danh tu sĩ chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn muốn cùng hắn đáp lời h ả o chút nữ tu càng là xinh đẹp gương mặt phát hồng hành vi cử chỉ đều trở nên n h a n h nhó này nam tử tướng mạo tại hồ xuân sinh gặp qua sở hữu tu sĩ bên trong đều là nhất định tiêm một loại hồ xuân sinh miệng nửa trương chậm chạp không cách nào khép lại này là người mặt quỷ tại hắn dự đoán bên trong đối phương hẳn là cái cùng hùng bá thiên đồng dạng tràng hán bắp thịt toàn thân phát đ ạ t tướng mạo thô cùng hào phóng nhưng hiện tại nay cái nhận biết nháy mắt bên trong phá thành mảnh nhỏ hùng bá thiên nuôi bay dùng sức cắn khẩu thịt nướng không rõ bọn họ vì cái gì đối người mặt quỷ hình dáng như vậy kinh ngạc vô luận hắn giải cái gì dạng không đều rất bình thường sao Này lúc, thanh niên cùng Xuân Sinh đụng nhau. vào quay lúc, tấm mắt khắp hảo cùng Hồ Xuân Sinh đụng vào nhau. Hồ đầu, Xu rất nhanh người mặt quỷ đi đến hồ xuân sinh trước mặt vươn tay thân mật nói nói tại h ạ an nhạc tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau đám người lại lần nữa xuất phát mục tiêu chính là hồ xuân sinh xem bói ra di tích hạch tâm nay đoạn thời gian an nhạc cũng phải để khôi phục hình dáng tên thật nếu đã bại lộ tại đám người trước mặt hắn dứt khoát cũng không lại ngụy trang thoải mái hướng mọi người giới thiệu tên thật của mình đồng thời lấy này loại tư thái hành sự trái ngược mặt đi qua phía trước chiến đấu mặc kệ an nhạc dài cái dị dạng hắn đều tại một đoàn người bên trong thành lập tuyệt đối quyền uy k h á c một phương diện quỷ khải tại quỷ dị tự ý ăn m ộ t hạ đích sắc hao tổn trọng đại yêu cầu tại thể nội t ĩ n h dưỡng một đoạn thời gian bất quá lấy hình dáng gặp người cũng mang đến một ít nho nhỏ phiền não đội ngũ bên trong nữ tu ánh mắt bắt đầu trở nên có chút c u n g nhiệt giống như là muốn nuốt sống ăn tươi hắn tựa như tự tiến cử dường chiếu sự tình cũng lúc có phát sinh h ả o tại an nhạc định lực qua người biết rõ ra cửa tại bên ngoài nam hải tử muốn bảo vệ tốt chính mình đạo lý này mới không để các nàng đạt được một đường t ư ợ n g cũng lần lượt có mặt khắc lạc đàn tu sĩ gia nhập đội ngũ tại này loại địa phương bao đoàn sưởi ấm chính là tuyệt đại bộ phận người lựa、chọn. trong đó không thiếu có nắm giữ ngọc phiến thiên tài nhân vật bộ phận thông minh người chủ động giao ra ngọc phiến khiến cho an nhạc ngọc phiến tổng số lại lần nữa gia tăng mà bọn họ tại biết được an nhạc liền là người mặt quỷ sau không một không lộ ra thực đặc sắc biểu tình ba ngày sau một tòa tiểu lâu tầng cao nhất gian phòng bên trong chỉ có an nhạc cùng cổ thu đồng hai người bọn họ ngồi đối diện nhau tiểu tiểu h ồ n g mặt không thay đổi đ ồ n g bềnh tại trung gian chuẩn bị xong chưa khả năng sẽ có chút đau cổ thu đồng ngữ khí so bình thường ôn nhu không thiếu hơi có chút cẩn thận lúc này nhà n ê n tĩnh nản như là cái bút bê xứ tinh xảo có loại lệnh người thương yêu khí ch Kỳ t h ậ t cổ thu đồng tướng mạo hoàn toàn được xưng tụng là một vị mỹ nhân chỉ là dáng người quá mức tiểu tiểu tính cách lại hào sảng dị thường rất dễ dàng làm người xem nhẹ này một điểm an nhạc tùy ý đáp lại không phải lần đầu tiên nhanh lên xong việc đi hảo cổ thu đồng hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết linh thức thôi động suy cùng với xuyên phá cái gì đồ vật thanh âm vang lên vô hình cổ trùng đâm xuyên an nhạc r a thịt chui vào cơ bắp c h ỗ sâu lúc đầu một cổ đau đớn cảm giác theo máu thịt bên trong truyền đ a cùng loại với dị vật tại thể nội du tàu khó chịu nhưng rất nhanh đau đớn biến mất thay thế là ôn nhuận nhật ý như là tầm phao tại d ư ợ c thảo chế biến suối nước nóng bên trong từng k i a từng k i a bí lực rót vào máu thịt bên trong chữa trị dưới da thịt quỷ khải ước chừng m ộ ư ơ i phút sau cổ trùng trước đi tới vào thịt thể miệng nhỏ một lần nữa c h u i ra trở về cổ thu đồng bên cạnh hảo cổ thu đồng nhẹ nhẹ thở ra một hơi hai má hiện ra màu hồng cái chán chảy ra hơi hơi mồ hôi như thế nào dạng cảm giác như thế nào thực hảo a n nhạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút quỷ khải liền trôi ra bao trùn toàn thân tuy nói cùng toàn t h n h trạng thái hạ vẫn có khoảng cách nhưng cũng so trước đó kia rách nước trạng thá cấp ăn nhạc thu hồi quỷ khải chân thành nói cổ đạo hữu đa tạ ngươi cổ thu đồng thời mở mịp cười bao lớn chốt chuyện người ta chi gian sao phải như vậy xa lạ gọi ta tiểu đồng liền hảo nàng đại đại liệt liệt vỗ một cái an nhạc bà vai đảo không bằng nói ta còn có chút ngoài ý mớn an huynh đệ ngươi thế mà nguyện ý dùng này biện pháp chữa thương hảo chút người nghe thấy cổ thuật hai chữ liền nhượng bộ lui binh còn có ngươi chẳng lẽ không sợ ta cấp ngươi thêm một viên tiếp theo tình cổ sau này ngươi liền đ ố i ta khăng khăng một mực duy mệnh l à tử an nhạc chỉ là mỉm cười không nói lời nào hắn có can đảm tìm cổ thu đồng hỗ trợ tự nhiên là tại thôi diễn bên trong thử qua cổ thu đồng hừ một tiếng thật không thú vị chỉ đ u a một chút đều không phản ứng rất nhanh hai người đi ra tiểu lâu đám người bên trong hồ xuân sinh chính nhìn hướng một cái phương hướng n ư ơ n g trọng nói nói bên trong một cái hạch tâm là ở chỗ này mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại kia bên trong có một tòa hình dáng tướng mạo k h á i kỳ kiến trúc trung gian cao tứ tuấn thấp tứ phía đều là vương vức cầu thang tại đỉnh c h ố c thì là một cái hình tròn bình đại như là một tòa tế đàn an nhạc hai mắt hơi hơi n h a o lại hắn tại sáng nay thôi diễn bên trong liền đã thấy qua tế đàn tồn tại hơn nữa hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt quen thuộc cảm giác nay t ò a tế đàn trừ bỏ xây dựng vật liệu khác biệt ra đúng là cùng kia sơn động bên trong b ạ c h cốt tế đàn dị thường tương tự c h ư một trăm bảy mươi sao một cái thảm chữ đắc quả nhiên kết hợp phía trước ngoài miếu huyễn tượng bên trong xuất hiện hồng y nữ an nhạc tự nhiên nhìn ra này hai người gian l n l n tồn tại liên quan hẳn là chính là n à y cái tế đàn dẫn tới la hồn tông đối phó không được định nhân từ đó làm cho bọn họ hủy diệt a n nhạc ánh mắt tính mịch t i ê n lặng đem này đó ý nghĩ giấu tại trong lòng phỏng đoán rốt cuộc chỉ là phỏng đoán h u ố n hồ hắn hiện tại hàng đầu mục đích cũng không là điều tra đi qua bí ẩn mà là thoát đi n à y cái quỷ dị di tích xác định phương hướng đám người đồng loạt lên đường đều là trí ít chút cơ kỳ tu sĩ cước lực khá kinh người không đến nửa cách giờ trước phía trước nhìn lên tới còn có đoạn khoảng cách tế đàn đã tại chỗ không xa tới gần mọi người có thể xem thấy tế đàn trình thể trình hiện màu đen xám nhưng tế nhìn hảo giống như lại có một ít tám hồng đường vân ẩn ẩn có điểm xấu khí tức bao phủ màu đầm bậc thang như là một khối c h í n h thể chỉ là bị một bậc một bậc điêu khắc mà thành xem đến lâu tựa như liền tâm thần đều bị hút vào thật quỷ dị tế đàn cổ thu đồng nhăn lại đôi mi thanh tú trắng non da thịt bên trên khởi một lớp da gà còn không có thực sự tiếp xúc nàng cổ trùng liền đ ố i trước mắt tế đàn sản sinh hoảng sợ căm ghét cảm xúc ngăn cản nàng tiếp tục tới gần tùy tiện leo lên tế đàn sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng một bên bạch tiên du cũng nghiêm túc nói, nói. lúc này h ã n thương thế đã hảo chuyển hơn phân nữa chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhật nhìn qua có điểm hư bởi vì bạch tiên du cùng đa mục t r ầ n quân lúc đối chiến biểu hiện đông đảo tu si đối hắn có sở đổi mới hắn nói lời nói tại mọi người hai bên trong cũng có nhất định p h â n lượng hơn nữa các ngươi có hay không có phát hiện gần đây tà vật so với phía trước ít đi rất nhiều không ít người gật đầu bọn họ đều phát ra đến càng đến gần tế đàn địa phương tà ma cùng tượng thần số lượng lại càng ít đến trước mắt này cái khoảng cách ngay cả này hai người cái bóng đều không thấy được phán phất bọn chúng tại theo bản năng tránh da này phiến khu vực này đó dấu hiệu không một không tại cho thấy nơi đây thế tất dị thường h u n hiểm tự nhiên mà vậy đ á m người nhìn hướng a n nhạc chờ đợi hắn làm ra quyết định a n nhạc sờ lên c ằ m không có nói chuyện phản phất tại chờ đợi cái gì hồ xuân sinh thầm nghĩ a n đạo hữu như vậy làm là có tâm h ý gì sao không đợi bao lâu mọi người linh thức d u n lên đều cảm giác được có một loại nào đó tồn tại chính tại nhanh chóng tiếp cận đám người nhao nhao để cao cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại này di tích bên trong bởi vì nhất thời chủ quan mà bỏ mình ví dụ huyết lâm lâm bày tại bọn họ trước mặt có thể sống đến bây giờ tu sĩ đều hấp thụ này đó giáo hấn ăn nhạc mở miệm nhắc nhở không cần phải lo lắng đối phương cũng là nhân loại rất nhanh di tích kiến trúc bên trong có một đám tu sĩ thân ảnh cùng mở mịt vân khí cùng nhau xuất hiện cẩn thận bọn họ cầm đầu chi người trước tiên hô như lâm đại địch bình thường nhìn hướng an nhạc chờ người này nhân thân mặc áo bào trắng vóc người không cao khuôn mặt sinh đến cực nộn không là vân vô ngân là ai là vô ngân công tử an nhạc bên người lập tức có người kinh hô hắn cũng bị vây tại này bên trong thế mà như vậy xào đúng nhau quá tốt rồi nếu là vô ngân công tử cùng người mặt quỷ cường cường liên thủ nhất định có thể bài trừ này nơi hạch tâm hảo chút người tâm sinh kinh hỉ vân vô ngân đại danh quá mức vang d i đến mức thiên nhiên cấp bọn họ không nhỏ lòng tin bất quá cũng có thể nhìn ra tại mọi người trong lòng người mặt quỷ đã là cùng đối phương cùng một cấp bậc thiên kêu nhân vật thế mà là người sống nghe được đám người trò chuyện vân vô ngân sắc mặt thoáng ngung lòng trong lòng đại thạch rơi xuống hiếm thấy nổi lên một chút kinh hỉ quá tốt rồi theo vân vô ngân rơi vào khu di tích này sau cơ hồ không gặp được mấy chuyện tốt một d ấ t xuống tới hắn liền bị một tôn có thể so với kim đan quỷ tướng truy sát thật vất và chạy thoát lại đụng tới một hàng tu sĩ thỉnh cầu hắn che chở vì giữ gìn vô ngân công tử danh tiếng vân vô ngân như thế nào lại cự tuyệt kết quả tại đại địch vào đầu lúc những cái đó người trực tiếp bỏ xuống hắn trốn sau tới lại tao ngộ ngụy trang thành nhân loại tà ma suýt nữa chúng tà b ấ y sao một cái thảm chữ đắc muốn không là vân vô ngân n g thực lực s á t thực cường hãn chỉ sợ sớm đã đạo tiêu bỏ mình bất quá này một phen trải qua cũng làm cho vân vô ngân n g trưởng thành rất nhiều hắn nguyên bản mặc dù cũng từng trải qua mấy lần lượt luyện nhưng là phần lớn bên cạnh sẽ có hộ pháp trưởng lao đi theo hơn nữa cực ít có người sẽ đối hắn sử dụng âm mưu quỷ kế nhưng là lần này vân vô ngân tính là chân chính thể n ộ đến t h i đời nóng lạnh người tâm k ó lường cho nên cho dù xác nhận ăn nhạc chờ người là người sống vân vô ngân vẫn bảo chỉ cảnh giác hắn nghĩ đến mới vừa nghe thấy một cái tên trong lòng ám đạo người m ặ t quỷ hắn cũng tại này còn người bên trong sao nhưng ta như thế nào không thấy được thật muốn nói đến vân vô ngân còn chưa từng gặp qua người m ặ t quỷ chỉ là theo người k h á c khẩu bên trong nghe nói này sự tích cùng bộ dáng biết kia là cái dáng người cao lớn khoác lên hắc khải c ứ n g giả cấp hẳn ấn tượng đầu tiên không tính quá lợi hại phỏng đoán cũng chỉ là trung lưu nhân vật đi so ra kém ngọc diện thư sinh lữ v â n vân vô ngân tại đám người bên trong quét một vòng lại không tìm được phù hợp yêu cầu này người hơn nữa hắn phát hiện n à y một đoàn người trạng thái bảo trì thật sự hảo bọn họ tinh thần no đủ mắt bên trong c ó quang linh lực dồi dào quần áo cũng còn tính sạch sẽ chỉnh cái đoàn thể tràn ngập một cổ tinh thần phân chấn cùng ngưng tụ lực không như chính mình bên cạnh đám người cái cái đầy bụi đất tinh lực không phân chấn phản phất lâm vào áp suất thấp mây đen hắn tâm sinh tán thưởng này đó người dẫn đầu người nhất định rất lợi hại a không bao lâu vân vô ngân tầm mắt dần dần khóa chặt tại trên người một người hơi hơi hít một hơi khí lạnh này ngươi lớn lên so ta còn hảo xem vân vô ngân nhất hướng đối tự thân tướng mạo rất có lòng tin nhưng hôm nay hắn không thể không thừa nhận này người thắng qua chính mình một bậc từ từ hắn k h í tức n à y lúc đối phương đã đi đến hắn trước mặt ta là người mặc quỷ an nhạc ân vân vô ngân hoài nghi trận to hai mắt nhưng là rất nhanh quay về rừng rừng bình thản nói nói nguyên lai các hạ liền là người mặc quỷ thật là k i ể u ngưỡng đại danh không nghĩ đến lại sinh đến như thế tuấn mỹ vân thị hiển thánh pháp điều thứ nhất thua người không thua trận nhất định không thể tại người phía trước rụt rè an nhạc đối hắn đức hạnh nhất thanh nhị sở mỉm cười vô ngân công tử nói đùa hai bên đơn giản giao lưu sau an nhạc thẳng vào chính đề cùng vì nhân loại tu sĩ chắc hẳn đều nghĩ phá vỡ này quỷ dị không gian rời đi vô ngân công tử còn thỉnh ngươi giúp ta một chút sức lực vân vô ngân thần sắc cũng nghiêm túc h ắ n đồng dạng một khắc đều không nghĩ tại đây quỷ quái địa phương dừng lại mời nói an nhạc kế hoạch rất đơn giản nay tòa tế đàn hiển nhiên không là s ở có người có thể leo lên chỉ có thể chọn lựa ra mấy tên cờ ư n giả g đồng lòng hủy diệt này hạch tâm vân vô ngân liên l ạ này kế hoạch bên trong không thể thiếu một vòng ta rõ ràng trải qua như vậy nhiều sự tình vân vô ngân lôi lệ phong hành đáp rất nhanh vân vô ngân theo đội ngũ bên trong chọn lựa hai cái nữ tử phân biệt là trần tiểu nhã cùng nhất danh gọi là lâm san nữ tu đều là hắn trung thực cùng đội hai nữ tướng mạo đều t r ú c thợ ư n giai hơi lớn tuổi dáng người nợ nang mang có thành thục ý vị đứng tại hình thể tiểu tiểu vân vô ngân n g bên cạnh không hiểu làm an nhạc nhớ tới kiếp trước xem đến tiểu mã kéo nay cũng không là vân vô ngân n g bất công mà là hai nữ xác thực là đội ngũ bên trong gần với hắn cường giả an nhạc đem vân vô ngân n g tạm thời để ở một bên cũng chọn lựa tương đối tin cậy bạch tiên du cổ thu đồng hai người làm còn lại người tại chỗ chờ đến tế đàn bên trên thực lực không đủ người sẽ chỉ là vướng vữ m ạ thôi sau khi chuẩn bị sẵn sàng một hàng sáu người bắt đầu đi tới lâm san chú ý đến an nhạc đối vân vô ngân thái độ thập phần bình đạm không giống là thường nhân như vậy cung kính nàng hơi nhịu lông mày có chút không vui nói khẽ với trần tiểu nhã nói nói này n g ư ờ i là cái gì địa vị lại dám đối vô ngân công tử như thế vô lễ trần tiểu nhã ngón tay đặt tại trước m ô i làm im lặng trạng nói cẩn thận nàng quan sát đắc càng vì tử tế mới vừa đám người bên trong đông đảo tu sĩ thái độ đối với an nhạc đều cực kỳ cung kính ẩn ẩn mang theo sùng bái ngay cả kia bạch tiên du cùng cổ thu đồng cũng không ngoại lệ nói rõ kiêng người mặt quỷ thực lực có lẽ so hắn phía trước lưu truyền sự tích còn muốn cường đại đương nhiên còn là so ra kém vô ngân liền là c h â n tiểu nhã trong lòng nghĩ nàng chẳng qua là cảm thấy không cần phải tại này loại trước mắt t r e o chọc cường địch cộng đồng vượt qua n ă n g quan mới là việc cấp bách an nhạc không thèm để ý chút nào hai n ữ ý tưởng mắt nhìn phía trước màu xám đen tế đ à n đã tại trước người bọn họ đập lên bậc cấp đệ nhất dai gió hêm sóng l ặ n g phản phất cái gì cũng không có phát sinh nhưng thực lực cao nhất an n h ạ vân vô ngân ẩn ẩn cảm thấy nay tòa tế đản khí tức phát sinh vi rượu thay đổi có một đôi mắt chính tại chăm chú nhìn bọn họ c h ư n một trăm bảy mươi mốt huyết ma đập đập dẫm tại bậc thang bên trên tiếng bước chân tại này tế đ à n tiếng vọng tỏ ra có chút không linh quỷ dị đám người xuôi theo bậc thang hướng thượng đồng thời cảnh giác ngắm nhìn một phía tinh thần cao độ c ă n g cứng nhưng tới đối đầu là bậc thang bên trên trống g i n g phi thường an tĩnh xem không đến bất luận cái gì tà ma tung tích nhưng càng là như thế thân tình trên mặt mọi người liền càng ngưng trọng tâm tình càng nghiêm túc sự tình ra phản thường tất có yêu nay bình tĩnh sau lưng thế tất cất dấu càng lớn nguy hiểm lại đi lên một đoạn đường nay bên trong cầu thang cầu thang tựa hồ phát sinh biến hóa vi d i ệ u theo nguyên bản thô lệ nham thạch biến thành ngọc bình thường chất liệu tính chất thiên mềm mà chu vi tỏ ra càng thêm ưu tĩnh chỉ có tiếng bước chân tại cầu thang bên trên không linh tiếng vọng an nhạc quay đầu từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn lại tế đàn dưới chân đông đảo tu sĩ đã không còn nhìn thấy nữa chỉ còn lại có một đám điểm đen nho nhỏ nơi xa di tích bên trong kiến trúc xem đến cũng không lắm rõ ràng tựa như l ồ n g thượng một lớp bụi sắc sương mù lại như là hai viên to lớn b à n đảo đi đến gần bên vân vô ngân nhữ m à y lại lâm san cùng trần tiểu nhã biểu tình cũng khó coi ngực bụng bên trong hơi hơi quay cuồng có điểm nghĩ phun nay đồ vật chợt vừa thấy s á c thực tựa như b à n đảo có chừng nửa người độ cao hiện ra phấn n ộ n đỏ tươi nhan sắc còn có linh quang lưu chuyển phảng phất giống như thần dị linh quả nhưng mọi người lập tức liền có thể nhìn ra k i ê n một tầng hơi mỏng bên ngoài dưới da thình lình làm ấy cô nhân loại thân thể cánh tay đùi cái cổ đầu đều lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo hỗn hợp với nhau chen trúc trồng chất tại gia hạn cổ trương lên tạo thành bản đảo hình dạng ngay cả kia t ầ n g vỏ ngoài đều hiện ra một loại thi d ầ u cảm nhận đại khái bản thân liền là từ người ra ghép lại mà thành bọn họ tại cười bạch tiên du run giọng nói nói đông đảo thân thể tàn phế cố nhiên độ cao v ậ t mẹo phản phất liền xương cốt đều hòa tan tựa như nhưng hết lần này tới lần khác phi thường mới mẻ không có chút nào hư thối dấu hiệu tương trương khuôn mặt sinh động như thật còn phải một loại hưởng thụ t ư ơ i cười thần sát say mê huyện nếu bọn họ cũng không chết đi chỉ là đắm chìm tại vô biên mỹ h ả o thế giới cực l ạ nay cảnh tượng chi quỷ dị cho dù mọi người tại di tích bên trong sống x u t như vậy thời gian dài cũng không khỏi âm thầm kinh hãi duy hai mặt không đổi sắc chỉ có an nhạc cùng vân vô ngân n g mà thôi bất quá vân vô ngân n g là cường giả vờ an nhạc dẫn đầu đi đến bàn đảo bên cạnh đối người khác mở miệng cái này là vật chết không cần kinh hoàng xem thấy hắn bình tĩnh biểu hiện lâm s a n trong lòng hơi có đổi mới này người giúp khí đảo coi như không tệ đám người rất nhanh phát hiện n à y bàn đảo mặc dù quái kỳ đáng sợ nhưng là từ đầu đến cuối không nhúc đ í c h không giống là sẽ tập kích bọn họ tà ma nó vì cái gì sẽ được bày tại này bên trong c h â n tiểu nhã nhịn không trụ họ nói là vì trang trí còn là có mặt khác công dụng chống g ô n g cầu thang bên trên đột nhiên xuất hiện này loại tồn tại tự nhiên làm người cảm thấy rất kỳ quái c ổ thu đồng đề nghị quản nó là cái gì dứt khoát một m ù i lửa đốt này đồ vật xem liền hãi đắc sợ bạch tiên du thì là có không đồng ý thấy lắc đầu nói nói tại này tế đàn bên trên đem nó tiêu hủy nói không chừng mới có thể dẫn tới nguy hiểm không biết nếu nó tạm thời vô hại không bằng liền trước mặt kể nó hai người cách nói đều có lý này lúc an nhạc mở miệng nói ra đốt đi bạch tiên du nghe vậy không phản bắt nữa kia liền đốt nhìn thấy này một m ả n vân vô ngân ba người đều có chút kinh ngạc lâm sàn trong lòng ám đạo vốn dĩ vì này hai người mặc dù tôn kính ngăn nhạc nhưng còn là tương đối bình đẳng quan hệ hiện tại xem tới bọn họ hoàn toàn duy người mặt quỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó nghĩ tới đây nàng khó tránh khỏi hiếu kỳ này người mặt quỷ đến tột cùng có người thế nào cách bị lực có thể để tên này khí không nhỏ hai vị thiên tài đều như thế vui lòng phục tùng một bả linh h o a sau hai cái bàn đào không ngừng v ặ t mẹo biến hình những cái đó người mặt bên trên c ư ờ i mặt cũng trầm trở ầ m t r nên đau khổ dữ tợn ẩn có gai thính hai lệ kêu thảm vang lên thật là quỷ dị mắt thấy bàn đào tại ngọn lửa bên trong tan g ã vân vông ngân trong lòng mánh nhảy một cái cảm thấy có chỗ nào không đúng ân hắn liếc nhìn đám người trong lòng đến thẩm một hai năm sáu bảy vân vô ngân cuối cùng đem chính mình sổ đi vào gáy lòng đã thả lòng một chút không sai là bảy người xem tới chỉ là ta nghĩ nhiều a n nhạc mặt không đổi sắc d ừ n g dưng nói nói đi thôi một hàng bảy người tiếp tục hướng thượng nói tới kỳ quái này tòa tế đàn ở phía dưới xem không tính thức cao nhưng là tại cầu thang bên trên đi lại lúc cao nơi hình tròn bình đại tựa hồ phá lệ xa xôi khoảng cách vẫn luôn không có rút ngắn không bao lâu một nam t ử phát giác đến này một điểm kinh ngạc nói nói chúng ta sẽ không phải là tại tại chỗ đào quân đi làm sao có thể bạch tiên du không dám tin nếu là tại một cái phức tạp đất bằng hoàn cảnh bên trong bọn họ có lẽ chỉ là tại qua lại vòng quanh nhưng hiện tại thông hướng cao nơi cầu thang rõ ràng chỉ có một điều máu đạo hưu nói rất có đạo lý cổ thu đồng mở miệng nói ra nói không chừng là có đặc thù bí ẩn pháp trận thuật pháp vặn vẹo chúng ta cảm giác làm chúng ta nhìn như tại đi tới kỳ thực đang l ù i lại cho nên mới sẽ chậm chạp không cách nào đạt tới tế đàn đ ỉ n h vân vông â n nâng cầm lên suy tư sau nói, nói nếu như thế không bằng lưu lại đánh dấu thử một lần tế đàn bên ngoài không gian đều giống như bị một tầng xương mù bao trùm khó có thể phán đoán cụ thể độ cao để cho ta tới huyết ma sung phong nhận việc một đoạn ngón tay hóa thành huyết thủy lạc tại bậc thang bên trên chỉ cần ta còn sống n à y đó máu dấu vết liền sẽ không biến mất chân tiểu nhã đ á y mắt tiệm quá sợ hai t h á n g phục như vậy thủ đoạn mặc kệ xem qua mấy lần đều thực mới mẻ vân vông ngân cũng tán t h ắ n nói huyết minh ngươi này một tay máu tươi bí thuật thật là bất phàm chỉ là chút tiểu thủ đoạn mà thôi không đáng giá nhất tới huyết ma híp mắt mỉm cười đáp lại hã tướng mạo thường thường không có gì lạ n é tại người biển bên trong rất nhanh liền không tìm ra được lại có một cổ lệnh người thân cận khí chất vân vô ngân có phần có chút thay náy hắn phía trước tin vào người khác chuyên môn cho rằng huyết ma thật là này loại hèn hạ vô s ỉ âm hiểm xảo trá chi người cho nên ấn tượng đầu tiên được kém nhưng tại tự mình tiếp xúc sau vân vô ngân mới phát hiện huyết linh đệ tuyệt không là này loại người ngược lại lòng dạ khóng đ ả n chân thực nhiệt tình quả nhiên là một vị phẩm hạnh đoan chính h i ệ p khách an đạo hữu ngươi tại nhìn cái gì đâu đám người chính muốn tiếp tục đi lên huyết ma phát hiện an nhạc còn đứng tại chỗ liền vội vàng hỏi an nhạc khỏe miệng câu lên cơi khẽ cười đến rất lạnh không cái gì nói liền đi theo quả nhiên xem bậc thang bên trên pha tạp máu dấu vết vân vô ngân chở người sắc mặt khó coi bọn họ rõ ràng vẫn luôn tại đi lên lại một lần nữa về tới này nơi đánh dấu vị trí bây giờ nên làm gì bạch tiên du có chút vội vàng sao động hỏi nói nếu là gặp phải công ư địch tà ma và g ư ợ n đám người bọn họ thực lực cũng là không sợ chút nào nhưng lúc này bọn họ căn bản liền địch nhân cái bóng đều không thấy chỉ là bị vây tại này vô cùng vô tận bậc thang bên trên này dạng đi xuống không được vân vô ngân n h í u lại lâu mày tế đàn bên trên không khí quỷ dị tà khí s、so、a mặt đất nồng đấm rất nhiều không giờ khắc nào không tại ăn mòn bọn họ thể nội linh lực vân vô ngân cùng an nhạc này loại nội tình thâm hậu còn hảo nhưng lâm san hai người chỉ sợ liền nửa ngày đều kiên trì không được hẳn là chỉ có thể dùng kia cái sao vân vô ngân chính do dự thời điểm huyết ma biểu tình ngưng trọng đi tới t h ấ p giọng tại hắn bên thai nói nói vân minh ta có quan trọng chuyện cùng người nói mời đi theo ta là không thuận tiện đối với người khác trước mặt nói ra sao xem hắn tư thái vân vô ngân trong lòng suy đoán còn là nói cùng đội ngũ bên trong người nào đó có quan hệ đột nhiên vân vô ngân đầu góc bên trong t i ể m quá một tia dị dạng cảnh giác vì cái gì luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp vân vô ngân vẫn ngắm nhìn chung quanh chỉ cảm thấy hết thệ đều rất bình thường trước mắt huyết ma càng là phân ngoại thân thiết tựa như hắn đích thân huynh đệ vân huynh cùng lên đến a tại huyết ma thúc giục hạ hai người tạm thời rời đi người khác tầm mắt đi tới khoảng cách xa hơn một chút cao nơi vân vô ngân hỏi nói huyết huynh có cái gì sự t ì n h huyết ma thần thần b í b í nói, nói ngươi ó i n có hay không cảm giác tự theo leo lên này cầu thang đến nay an đạo hưu trở nên có chút kỳ quái vân vô ngân c a o mày lâm vào suy tư tựa như là trầm mặc một ít hơn nữa ánh mắt cũng có chút huyết ma thấu đắc càng gần hai tròng mắt bên trong thiềm quá một mặt tà dị tinh hồng xung quanh không khí bắt đầu v n mèo mơ hồ có đỏ tươi cái bóng ngạo ngậy thân thể trôi ra như là từng đạo bóng người huyết ảnh mặt ngoài dị thường sệt sệt còn có từng giọt huyết tương nhỏ xuống tại mặt đất bên trên bọn chúng l ặ n g yên không một tiếng động đem hai người vây quanh nhưng vân vô ngân lại hoàn toàn không biết gì cả cái gọi là vô ngân công tử cũng không gì hơn cái này huyết ma trong lòng hiện ra một cổ vui sướng cùng kinh nghiệt ánh mắt càng thêm tham lam ngươi ngọc phiến là ta hắn đã đem vân vô ngân tính mạng coi là túi bên trong tri vật kế tiếp liền là lâm san cùng trần tiểu nhã huyết ma dội ra tế dài đầu lưới khe lưới môi đáy lòng hiện ra d ụ n n i ệ m ngươi này người diễm phúc cũng không thiện vừa vận tiện nghi ta tại các nàng chết phía trước còn có thể cùng ta hưởng lạc một phen về phần cổ thu đồng hắn không có hứng thú được còn có kia cái an nhạc nghĩ đến chỗ này người huyết ma tâm tình lại trở nên nặng nề phân minh đối phương cũng hẳn là bị mông tại cổ lý hoàn toàn không biết gì cả nhưng chẳng biết tại sao huyết ma ẩn ẩn có chút bất an phản phất hắn sớm đã xem xuyên qua hết thảy có chút khó giải quyết thu liễm trong lòng đặc nhiệm huyết ma tiếp tục sớm định ra kế hoạch tại vân vông ngân bên thai cót nhẹ ta hoài nghi an đạo hữu đã bị thay thế nghe vậy vân vô ngân trong lòng giật mình mà này ngắn ngủi một cái trước mắt liền thành tâm thần bên trong sơ hở một chùm huyết quang theo huyết ma mắt bên trong bán ra thẳng đến vân vô ngân mi tâm đột nhiên một đạo hồng y d á người n g mơ hồ hiện hiện chỉ là dỗi da trắng nón đầu ngón tay liền khinh phiêu phiêu tiếp được này huyết quang cái gì huyết ma sắc mặt đột biến t r ừ n g lớn hai mắt còn chưa kịp quay đầu một viên thiết truy tựa như nằm đ ấ m đã mang c u ầ n phong gào thét mà tới phanh một tiếng này viên đầu lâu nổ tung mở ra phấn hồng bạch văng từ phía chương một trăm bảy mươi hai sâm la hồng một quên đánh bể huyết ma đầu a n nhạc cũng không có thu tay lại ngược lại càng thêm kịch liệt thôi động này thể nội khí huyết khớp xương kẹt kẹt rung động phát ra như là bạo giang đậu bình thường thanh âm giống như hàng trăm hàng ngàn cây cốt thép từng căn căn đụng vào nhau lại tựa như ẩn hàm tiếng l o n g âm h ã n toàn bộ thân hình mãnh nhiên cất cao một mảng lớn thể nội khí huyết vận chuyển tốc độ liên tục tăng lên có thể so với sông lớn vỡ đê trời đất sụp đổ mười vạn thất từ trường vận chuyển cũng so ra kém nha sau đó mới vừa manh thiết quyền liền giống như mưa như trút nước như mưa to vùng ra ăn nhạc toàn lực thi triển tri h ạ hắn hai tay ra quyền tri gian cơ hồ đã hóa thành một phiến hư ả kia một phiến hư ảnh có như bạo nộ thượng cổ yếu thú đem huyết ma thân thể thôn vệ hầu như không còn cơ bắp xương cốt tạng khí bị cực đoan bạo lực ép thành bờ máu lại tại cực cao nhiệt độ chi hạ bốc hơi nhưng mà huyết ma vẫn chưa chết đi vạt mẹo khuôn mặt tại mặt đất bên trên một bãi máu đen bên trong hiện ra chấn giận d ữ hết làm sao có thể ngươi là cái gì thời điểm nhìn ra tới người chết không cần biết như vậy nhiều an nhạc cười lạnh toàn thân cao thấp khí huyết tầm vang quyết tán bốn phía nhiệt độ lần thứ hai tăng lên không khí ẩn, ẩn vạt mẹo ngọc thạch bàn bậc thang bên trên xuất hiện cháy đen dấu vết tại này cao nhiệt độ hạng huyết ma bạo liệt ra thân thể tàn phế bên trên dâng lên đại phiến bong bóng cùng bị phòng này lúc vân vô ngân rốt cuộc giật mình tỉnh lại này là hắn mang theo mở mịt nhìn hướng bên người hát nhạc lấy cùng kia đoàn trọng trọng vây quanh m à tới huyết ảnh vân vô ngân nháy mắt bên trong tỉnh táo lại sáu cái chúng ta chỉ có sáu người nhiều ra tới kia cái là hắn phát ra đến chính mình ký ức có như bị người bóp méo qua bình thường chống g ô n g tăng thêm một đoạn cùng huyết ma tương quan trải qua hiện tại suy tư một chút nay đoạn trí nhớ bên trong sai lầm chống chất rất nhiều nơi dăm cho không tê ư nhưng là tại mới vừa chính mình thế mà đối với nó tin tưởng không nghi ngờ v â n v ô n g â n đầu tiên là cảm kích nhìn hướng an nhạc biết chịu hắn cứu mạng tri ân sau đó hướng huyết ma chất vấn huyết ma ngươi vì sao muốn giết ta lúc này huyết ma đã không có hoàn chỉnh độc thân chỉ còn lại có sụp đổ ra tới vết máu nhìn qua căn bản không giống là một cái nhân loại tu sĩ phản ngược lại càng giống là một đầu ma vật ha ha ha ta giết ngươi có liên quan gì tới ngươi huyết ma c h ó i hai bén nhọn cười to ẩn ẩn có chút điên cuồng v â n đạo hữu hắn đã không phải là người không cần phải nói như vậy nhiều ngươi chế chủ hắn để ta tới oanh sát an nhạc liếc nhìn v â n v â ngân không là người vân vô ngân tâm có sở xem xét lập tức hiểu ý bạch sáp mây mù vô thành vô tức quyết tán hóa thành một cái lưới lớn nhìn như nhu hòa kỳ thực cứng cỏi bao phủ lại gần đây sở hữu huyết ảnh làm bọn chúng không cách nào bỏ trốn vân vô ngân cho tới bây giờ đều không kém chỉ là cho tới nay đều chưa có triển lãm thực lực chân thật cơ hội trước mắt vừa ra tay chính là không tầm thường nhân huyết ma lại thế nào l i ề u mạng d i ấ y rùa vân khi đều không chút sức mẻ nước vị trí cương trí nhu tri vật mây chính là nước một loại biểu hiện hình thức đồng dạng có loại tựa như thuộc tính đồng thời biến n o khó lường bị khống chế lại huyết ma cũng không từ bỏ giấy a những cái đó mặt đất bên trên vết máu bắt đầu chậm rãi nhúc ních tạo thành chồng chất chú văn những cái đó c h ú văn cùng la hồn tông sử dụng cổ văn chữ đúng là có c h ư nhiều chỗ tương tự xâm la sinh hồn lấy tế tổ thần huyết ma miệng bên trong phun ra quái dị ngôn ngữ cổ xưa mỗi cái âm tiết cùng hiện h ư u văn tự đều tranh l ệ n h rất xa nghe lên tới hảo giống như tới tự không biết tên yêu thú gào thét nhưng hết lần này tới lần khác gan nhạc lại có thể hiểu được này lời nói h à n g nghĩa nay tựa hồ là một đoạn tế tự nghi thức đào văn cùng với hắn bắt đầu nậm chú mặt đất bên trên máu đen hình thành chú văn giấy r u a kịch liệt lên tới hảo giống như có ngàn vạn cái đen nhánh á m hồng con kiến tại mặt đất bên trên bò dần dần cả tòa cao ngất tế đàn cũng bắt đầu rung động phía dưới cầu thang lan tràn ra mấy đạo giống mạng nhện vết rách bất luận là gần đây cổ thu đồng chờ người còn là tế đàn phía dưới đông đảo tu sĩ cũng nhịn không được phát ra kinh hô phát sinh cái gì tế đàn bị kích hoạt sao vừa rồi kia cái huyết ma là cái gì thời điểm trà trộn vào tới cùng vân vô ngân đồng dạng trần tiểu nhã bọn họ tại này kinh thiên cự biến bên trong đông nhiên tỉnh táo lại sắc mặt biến đắc phi thường khó coi bọn họ thế mà đều bị lự cổ thu đồng nhìn hướng không xa nơi vân khí tỏa khắp địa phương bên cạnh tiên cổ không ngừng chuyển ra mãnh liệt sợ hãi cảm xúc nhưng nàng cắn r ă n g một cái vẫn là hướng kia cái phương hướng chạy như bay còn lại người thấy thế cũng ngao n h a o làm ra tương tự cử động đồng thời bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi vấn huyết ma rõ ràng là nhất danh nhân tộc tu sĩ như quả chỉ là ra tại tham n i ệ m cướp đoạt ngọc phiến cũng coi như tại sao lại nắm giữ có thể thôi động này tỏa tế đàn bí thuật vân khí phạm vi bao phủ bên trong huyết ảnh như là bạo tàu bình thường liều lĩnh hướng bên ngoài h u y ế t trương muốn xe rách này trường so mây trắng bệnh thành đại lưới vân vô ngân cắn răng điên cùng thôi động linh lực trong lòng suy nghĩ vấn đề giống như vậy tại hắn nghe được nghe đồn bên trong huyết ma mặc dù là một cái ma tu lấy mặt khác nắm giữ ngọc phiến tu sĩ làm mục tiêu hạ thủ ngân đ ộ c tính cách tâm hiểm nhưng tốt xấu là cái nhân loại nhưng hôm nay gặp mặt nói hắn là ma vật yêu tả một chút cũng không quá đáng càng đừng nói đối phương còn hảo giống như cùng la hồn tông dính dáng đến quan hệ vân vô ngân đầu bên trong linh quang trận lóe đoán được một loại khả năng tính chẳng lẽ nói huyết ma đầu nhập la hồn tông còn sót lại tà ma vân vô ngân hơi hơi hít một hơi khí lạnh quay đầu nhìn hướng khuôn mặt bị quỷ khải bảo hắn liền này một điểm đều trước tiên liệu tới rồi sao tử tế hồi ức trước phía trước tình hình vân vô ngân mới ý thức đến người mặt quỷ từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh phản p h ấ t không có bị huyết ma quỷ dị thủ đoạn ảnh hưởng dị thường t h ô n g rong tại hắn mắt bên trong a n nhạc hình tượng trở nên càng thêm thâm bất khả chắc lên tới hắn có lòng muốn học này loại cao siêu hiển thành thủ đoạn lại phát hiện căn bản không học được khác một bên a n nhạc nhưng không thời gian dỗi tại ý người khác ý tưởng hắn hóa trưởng làm nao quỷ khải tùy tâm ý thay đổi mang ra trận trận dít lên chạm tại máu đen bên trong không ngừng hiện ra huyết ma người mặt bên trên、Suy. huyết ma khuôn mặt bị một phân thành hai nhưng c h ư ớ c mắt gian liền có càng nhiều khuôn mặt trôi ra trong đó một ít tại niệm tụng cổ lao c h ú văn còn lại thì là dùng ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m hai người từ bỏ d ẫ y rồi đi xâm la hồn nghi đã mở các ngươi chết chắc huyết ma người mặt bên trên lộ ra cùng thiếu một bức phi thường đắc ý bộ dáng cái gì vô ngân công tử cái gì người mặt quỷ còn không đều phải chết ở chỗ này chết tại một cái các ngươi căn bản xem không khởi ma tu tay bên trong nghĩ đến đây hắn còn thừa ra thịt lỗ chân lông phảng phất đều sảng khoái đắt đ mở vân vô ngân nhịn không trụ hỏi、nói. ta tự hỏi theo chưa được sai là n g ư ơ i vì sao đối ta có như thế đại bán niệm đắc tội a huyết ma phát ra một tiếng cười nạo đúng vậy à đại danh đỉnh đỉnh vô ngân công tử như thế nào sẽ đắc tội ta này dạng một tiểu nhân vào đâu nhưng vì cái gì mỗi lần đều là ngươi mấy chục tấm khuôn mặt bởi vì không cam lòng ghen ghét mà và mẹo thái hư thí luyện mở ra sau vân tiên h vực bên trong bất luận cái nào từ lâu cái thứ nhất là ngươi thanh danh nhất thịnh là ngươi thực lực mạnh nhất cũng là ngươi mặc kệ ta giết nhiều ít người cướp đoạt nhiều ít ngọc phiến người khác đều chỉ sẽ dùng căm ghét ánh mắt xem ta nói ta tâm thuật bất chính nói ta là ma tu nói ta kém xa kia vô ngân công tử hắn tức giận bảo hiếu phát tiết trong lòng góp nhặt toàn khí ta hận ta hận a ngày hôm nay ta liền muốn chứng minh vô ngân công tử bất quá là phanh phanh phanh phanh huyết ma còn chưa có nói xong nối thành một mảnh tiếng oanh kích vang lên vết máu bên trong v à i trương khuôn mặt không một may mắn thoát khỏi đều bị sao trời linh lực ngưng tụ ra linh lực pháo nghiền nát ta đối ủy khuất của ngươi không có hứng thú an nhạc lanh khóc nói, nói. người bí thuật ta đã toàn bộ xem xuyên an tâm chịu chết đi hắn không lại sử dụng khí huyết mà là đem sao trời linh lực đánh vào máu đen bên trong phá lệ trầm trọng linh lực hôn tạp trong đó như là sen lẫn dị vật chuyển hóa chữa trị tốc độ đại giảng hoãn không thể t ạ i máu đen cùng thân thể bên trong tiến hành chuyển đổi huyết ma nháy mắt bên trong trở nên yếu ớt không chịu nổi chỉ là khí huyết mang đến cao nhiệt độ liền có thể đem huyết thủy nhanh trong bốc hơi huyết ma mặt bên trên rốt cuộc hiện ra hoảng sợ nhưng dù cho như thế quái đản n i ệ m tụng thanh vẫn tại tế đản lần trước đãng nếu như nói phía trước còn là huyết ma tại phát ra âm thanh lời nói như vậy đến lúc sau liền phảng phất giống như có vô hình bên trong tồn tại niệm tụng chú văn một khi bắt đầu liền không cách nào gián đoạn mà hiện tại đảo văn tức đem kết thúc nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương một trăm bảy mươi ba đại hoang trăm chú nhìn tử theo q u á i dị chú văn đến hồi cuối tế đàn cầu thang bên trên không khí dần dần trở nên s ề n sệt ngưng thực có một cổ quỷ q u ẹ t thần bí lực lượng l ạ n g y ê n bông u xuống thật giống như xung quanh không gian một tầng vô hình màn mỏng vỡ tan khiến cho một loại nào đó không thuộc về này phương thế giới vật chất chạy vào tới cải tạo này tế đàn bên trên hết thể tồn tại mà tại vân khí bên ngoài, bạch tiên du cổ thu đồng chờ người trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cũng càng phát quái đảng kỳ quỷ lệnh người s ờ n tóc gáy có nhỏ x u ố n g màu đen như mực chất nhảy bạch cốt liên hoa có vô số điều người tay rủ xuống cây liễu còn có miệng bên trong phát r a bén nhọn tiếng gào không vạy cá chép càng để cho bọn họ cảm thấy hoang đường là toàn bộ thế đ à n kết cấu tựa hồ cũng phát sinh biến hóa dưới chân ngọc thạch bàn bậc thang đột nhiên trở nên càng thêm mềm mại so với vật chết cảm nhận càng gần sát tại sống sờ sờ h ế t n ụ thậm chí mơ hồ có thể nhìn ra mạch máu cơ bắp hoa văn dài thời gian đứng ở phía trên sẽ dần dần lom đi xuống phẳng nhưng bước ra một bước sau mất trọng lượng cảm giác manh đánh tới đông nhiên hướng thượng rơi xuống mọi người mắt bên trong dưới chân huyết nhục c h ạ m bậc thang như là biến thành bầu trời mà nguyên bản tối tăm mở mịt m à n trời tựa như mới thật sự là mặt đất khoảnh khắc bên trong lòng trời lở đất bạch tiên du rỗi ra bàn tay gắt gao bắt lấy mềm mại bậc thang mới không còn tiếp tục rơi xuống cổ thu đồng cổ trùng phun ra tơ mỏng dính liền trụ đỉnh đầu huyết nhục cầu thang còn lại người cũng thi triển thủ đoạn miễn cưỡng khống chế lại chính mình thân thể không có bất luận cái gì lý do bọn họ bản năng đối thân hạ ưu áo mặt đất sản sinh mánh liệt e ngại phảng nên đón sẽ là so chết còn đáng sợ kết cục bạch tiên du kinh hãi r a thành này nghi thức rốt cuộc gọi cái gì quỷ đồ vật cổ thu đồng mặt sắc mặt ngưng trọng như nước ánh mắt bên trong thiềm quá mê mang thì thào nói nói này đó với tượng ta hảo giống như ở nơi nào gặp qua nàng nhớ lờ m ở khởi chính mình ban đầu thu hoạch tiên cổ trùng thời điểm ý thức từng ngắn ngủi tiến vào một phiến cổ lao hoang vu địa phương tại kia bên trong liền có này dạng không giống là tồn tại tại hiện thực sinh vật sinh tồn chỉ là này đoạn ký ức tại cổ thu đồng rời đi kia địa phương nháy mắt bên trong liền bị lãng quên cho tới hôm nay một lần nữa nhớ tới nàng nhìn hướng vân khí cùng máu đen dây d ư a chỗ không khỏi sinh ra lo lắng này nghi thức dư ba bọn họ đều khó có thể chịu đựng mà đứng núi chịu xào ăn nhạc có thể bình an vô sự sao an đạo hữu cuối cùng là vân vô ngân n g dùng vân khí lôi c u ố n trụ thân thể cùng bậc thang tương liên phòng ngừa rơi xuống nhưng lúc này cho dù là nhất hướng tuân theo vân thị hiện thánh pháp hành sự hắn cũng không thể bảo trì biểu tình bình tĩnh t r ừ n g lớn hai mắt nhịn không trụ h ỏ i nói tại hai người bốn phía các loại các dạng khó có thể lý giải được nghe rợn cả người cảnh tượng so với ngoại giới chỉ nhiều không ít v â n v ô n g â n đại não phảng phất bắt đầu trở nên hôn độn một phiến như là có một cơn gió bạo tại k h u ấ y động thuộc về huyết ma máu đen chính tại nhanh chóng tiêu tán hòa tan bị thân hạ màu xám thốt vệ biến thành này chẳng nghi thức tế phẩm nhưng còn là có một khuôn mặt chính gắt gao bám vào huyết nhục bậc thang bên trên chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm hai người mặt bên trên hiện ra thoải mái t h ầ n s ắ c ha ha ha các ngươi đều phải chết ở chỗ này vâng ngân công tử như thế nào dạng a n à y loại cảm giác tuyệt vọng có phải hay không rất mỹ diệu đâu chuyện cho tới bây giờ huyết ma còn là nghĩ muốn trào phúng v â n v â ngân có thể thấy được hắn trong lòng chấp nghiệm chi sâu cơ hồ đã trở thành tâm ma hắn mặc dù hắn phải chết không nghi ngờ nhưng cũng muốn tận mắt nhìn thấy này hai người bỏ mạng an nhạc nhìn hướng thân hạ màu xám chỗ sâu ánh mắt lấp lóe biểu tình có chút cổ quái lần trước tôi diễn huyết ma liền hắn đều lừa rồi cho nên trước mắt chẳng cảnh hắn cũng chưa trải qua quá nhưng kỳ quái là trừ bỏ kia cỗ quái dị quen thuộc cảm giác bên ngoài hắn lại không cảm thấy nhiều ít nguy hiểm linh thức cùng giã thu trực giác cũng không chuyển ra dự cảnh an nhạc quay đầu vừa thấy tiểu tiểu hồng chính tại bên người nàng xinh đẹp gương mặt bên trên đ ư n g nói sợ hãi ngay cả một tia kh ngược lại tràn đầy là nóng lòng muốn thử hương phấn vân vô ngân hỏi hắn là như thế nào hồi sự hắn cũng không biết ta an nhạc cố gắng muốn nhìn rõ kêu mây s á m hạ tồn tại phát hiện kêu bên trong phảng phất giống như có hai phiến biển lớn nước biển phân biệt là màu đen cùng màu đỏ bọn chúng tạo thành một cái thái cực cá hình dạng tại không ngừng xoay tròn phun trào chỉ là vừa nhìn thấy này đoàn hồng đen nhị sắc thái cực an nhạc đại não manh truyền đến kịch liệt đau nhức phảng phất có một cái thiêu đến nóng h ổ i thiết bồng trực tiếp cắm vào góc bên trong trộn lên tới màu đỏ sậm máu tươi từ hắn tất khiếu bên trong chảy ra tại nhá a n nhạc ý thức đến có cái gì đồ vật muốn theo kia thái cực cá bên trong ra tới h á n cao thanh hô vân đạo hữu đừng đi xem phong bế linh thức cố thủ linh đài vân vông â n không chút do dự lập tức làm theo thượng một giây còn tại không biết bao xa mây s á m bên trong một giây sau liền đến đến an nhạc phía trước hai người tinh mịch quang huy tựa như thác nước bình thường chút xuống cọ rửa này phiến tế đàn bên trên không gian vân vô ngân nhắm chặt hai mắt tận khả năng k i ể m chế linh thức nhưng dù là như thế hắn bên thay còn là vang lên kéo dài khàn khàn gào ghét bén nhọn đáng sợ hô hoán ai oán quỷ dị khóc lóc kể lệ thanh â m tựa như muốn tiến vào hắn đầu góc đem óc nuốt hầu như không còn có một loại bị cực kỳ tồn tại đáng sợ chăm chú nhìn cảm giác vân vô ngân cái chán có liên tục mồ hôi lạnh chạy ra đồng lỗ kịch liệt co vào trá l i ê n tại hắn nhanh muốn đạt đến cực hạn thời điểm toàn thân áp lực đống nhiên chậm nhẹ tiêu đạo tầm mắt theo hắn trên người r ờ i này l à như thế nào hồi sự an đạo hữu làm cái gì sao theo bản năng vân vô ngân hơi hơi mở mắt ra hạ mực khắc hắn xem đến cả đời khó quên một màn chỉ thấy tế đàn bậc thang phía dưới an nhạc đứng ở giữa không t r u n g không s ở dựa vào chỉ có cồn u g phong liệt liệt rung động một đạo hồng ý hư ảnh t ẩ n cùng hắn trùng điệp tại cùng một chỗ đem này khí chất tôn lên càng thêm quỷ quyện mà tại chung quanh hắn là thôi sán lại tính mịch quang hải ngưng thực đến thực chất sền sệ không khí vạch cốt liên hoa thiên thủ cây liễu không vậy cá chép còn có rất rất nhiều vân vô ngân chưa bao giờ nghe tồn tại không thiếu có chỉ thoáng nhìn liếc mắt một cái liền làm hắn toàn thân kinh hãi khủng bố c ự vật đếm không hết dị tướng k ỳ cảnh tại hư vô quang huy bên trong chìm chìm nổi nổi tại vân vô ngân mắt bên trong n à y đó dị tướng chính vây quanh a n nhạc xoay quanh bọn chúng không có ý thậm chí truyền lại ra cung kính cảm xúc như là khiêm tốn con dân thần phục tại vương giả trước mặt hắn há to mồm không còn gì để nói có nháy mắt bên trong vân vô ngân hoài nghi nay bức cảnh tượng bên trong ăn nhạc cũng là hắn ảo giác hắn lại có chút hâm mộ muốn làm một ngày nào. ta cũng có thể tại trước mặt người khác như vậy h i ể n thánh liền hảo một bên khác huyết ma khuôn mặt bên trên tươi cười dừng lại làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể huyết ma đấy lòng phát ra không cam lòng bảo hiếu cái này cùng hắn dự đoán bên trong tình huống hoàn toàn bất đồng vì cái gì người mặt quỷ không có bị nàng thôn p h ệ vì cái gì vân vông ngân còn sống chỉ là huyết ma chú định nghĩ không r a n à y đó vấn đề đáp án tại tính mịch quang hải bên trong hắn khuôn mặt rất nhanh bị hòa tan t r i để chết đi cho đến chết huyết ma mặt bên trên đều mang chấn kinh cùng không cam lòng nay loại cảm giác cùng lúc ấy ban đầu thu hoạch được yêu nguyên lực cảm xúc có chút loại tựa như nhưng lại có chỗ khác biệt nay loại cảm giác bị nhìn chằm chằm bắt đầu thay đổi đến mức dị thường mãnh liệt nó tựa như theo cổ lao đến đáng sợ tuổi tác chuyển đến vượt qua không cách nào cân nhắc khoảng cách lấy này tòa tế đàn làm môi giới vung xuống tại an nhạc trên người cực kỳ cổ phát mang một cổ man hoang ý vị an nhạc kỳ thật có thể phát giác xung quanh dị tướng bên trong những cái đó quỷ dị sự vật q u ỷ l ệ thần phục kỳ thật cũng không là hắn mà chính là này nói tầm mắt hắn nhìn không trụ phỏng đoán n à y ánh mắt chủ nhân nên sẽ mạnh đến mức nào nàng sở dĩ sẽ chăm chú nhìn ta là bởi vì tiểu tiểu hồng còn là cùng yêu nguyên lực có quan hệ hoặc là theo quang huy t ẩ y lễ an nhạc ý thức dần dần lại có thoát ly thân thể t h ă n g vào không chung cảm giác nhưng hiện tại hắn sớm đã cùng lúc trước luyện khí kỳ có cách biệt một trời lại mơ hồ có thể xem đến một số không giống bình thường hình ảnh thâm thúy vô cùng đen nhánh bên trong chạy xuôi như là vầm sáng bản núi thành một mảnh linh quang tại quan mang cuối cùng đứng xứng một đoàn bàn đại mập mạp tồn tại không cách nào thấy do nó cụ thể hình dáng tướng mạo chỉ có thể mô hình hồ xem thấy nàng mặt ngoài thủng trăm ngàn lỗ còn có đen nhánh trọc khí theo lỗ thủng bên trong tràn lan ra tới lại tựa như một phiến hoang vu đ ạ i m ạ c sinh cơ đều tàn đi xem đến này một màn an nhạc nháy mắt bên trong ý thức đến nàng cùng bạch cốt tế đàn phía trên kia đạo lạnh lùng bóng người tuyệt không là cùng một vị đồng thời giao diện bên trên thiểm quá một hàng chữ viết g i i tỏa tư điều đại hoang trăm chú nhịn lại phảng phất có một trăm năm như vậy dài dàn giặc vân vô ngân chốc trước mắt xung quanh hết thệ k ỳ cảnh toàn bộ biến mất không thấy trời cùng đất khôi phục bình thường dưới chân một lần nữa dẫm tại kiên cố mặt đất bên trên thực có an toàn cảm giác lại cúi đầu xuống vừa thấy phía trước tế đàn đã vô tung vô ảnh như là theo không khí bên trong b ố c hơi bình thường chỉ còn lại có vương v ứ c chân bóng mặt đất b ạ c h tiên du chân tiểu nhã tất cả mọi người tại gần đây nguyên bản tế đàn dưới chân tu sĩ nhóm cũng tại không xa nơi này lúc lo lắng chạy tới an đạo hữu người không sao chứ an minh mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì này tế đàn tại sao lại hư không tiêu thất phần lớn người theo vân vô ngân bên cạnh đi ngang qua xem đều không nhiều liếc hắn một cái hiếm thấy bị không để ý tới vân vô ngân t ậ p ba hạ miệng trong lòng ám đạo này cảm giác còn đĩnh mới mẻ c ổ thu đồng nhìn thấy an nhạc lông tóc không thương cũng là tùng c ầ u khí nhưng nàng tử tế xem một hồi nhi thơi hơi hơi chừng lớn đôi mắt đẹp nàng phát hiện an nhạc khí chất trên người lần thứ hai phát sinh vi diệu thay đổi nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương một trăm bảy mươi b ố quỷ tôn người vì sao ta không có việc gì an nhạc lắc đầu đối bên cạnh chi người nói, nói. h á n tâm thần còn chưa theo này loại huyền chi lại huyền hoàn cảnh bên trong hoàn toàn thất tỉnh có chút lơ lửng không cố định l i ê n tại này lúc đông đảo tu sĩ xung quanh không gian mãnh nhiên run lên sau đó bắt đầu kịch liệt lay động không chỉ là mặt đất ngay cả không khí linh lực tối tăm mở mịt bầu trời đều tại lắc lư đợi đến chấn động lắng lại đám người đã làm ộ t phiến ngã trái ngã phải chỉ có an nhạc cùng vân vô ngân hai người còn đứng tại chỗ vệ kịp cờ cờ a này di tích linh thức nhạy cảm chút tu sĩ sắc mặt đều thoáng biến hóa bọn họ đều phát giác đến này nơi không gian tựa hồ không lại như lúc trước kia bàn củng cố có loại k h ô nghe được này lời nói đám người cũng là nhao nhao tỉnh ngộ lại hướng ăn nhạc nói cảm ơn an đạo h ế u dành công thẩm vỹ ta tay bên trên còn có dư thường ngọc phiến mong rằng an đạo hữu vui vẻ nhận cứu mạng tri ân không thể hồi báo tiểu nữ tự nguyện lấy thân báo đáp vô luận chân tình hoặc giả ý cũng vô luận là có hay không có khác mục đích tối thiểu tại bên ngoài thượng bọn họ đều biểu hiện ra chân thành tạ ý xem đến vân vô ngân có chút hâm mộ ngay bình thường vân vô ngân mặc dù đi tới chỗ nào đều có người truy phủng nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra đại bộ phận đều chỉ là nịnh nọt hạng người sẽ chỉ nói chút hắn đã sớm nghe ngán lời nói như là an nhạc như vậy bị đám người cảm ơn tràn diện hắn ngược lại là theo chưa thể hội qua Này lúc, Vân、Vông、Ngân nghe thấy an nhạc thấy lúc, Vô đạm đạm nếu là không có vân đạo hữu bọn họ ta độc tự cũng khó có thể thành công vân vô ngân nghe vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên người trong nhà biết nhà mình sự mới vừa hắn cùng mặt k h á c người phân minh tất cả đều bị huyết ma lừa rồi cơ hồ không phát huy bao nhiêu tác dụng như không là an nhạc xuất thủ bọn họ sợ là đều bỏ mạng ở nơi đây trần tiểu nhã hai người đồng dạng mặt lộ vẻ hổ thẹn lâm san trước phía trước mặt dù bởi vì an nhạc thái độ đối với vân vô ngân có chút không vui nhưng tốt xấu là cái do lý lẽ tại sau khi tỉnh lại ý thức đến là an nhạc cứu vô ngân công tử ấn tượng lại lần nữa đổi mới không nghĩ đến hắn đúng là lòng d ạ n h ư thế rộng đến tri người người mặt quỷ nổi danh quả nhiên có điểm đạo lý vân vô ngân so sánh an nhạc hành vi sau、so、hồi tưởng chỉ cảm thấy chính mình trước kia người phía trước h i ể n thánh trải qua đạm như nước trắng thẻ nhạt vô vị nay người mặt quỷ h i ể n thánh thủ đoạn cảm giác so lữ vân còn hơn một chút đáng giá ta học tập cho giỏi hắn yên lặng đem an nhạc thần thái động tác đi xuống chuẩn bị hoạt dụng tại lần sau Tạp sát.、Quỷ、tôn tay bên trong chén xương nháy mắt bên trong toái thành mấy mảnh, tông lục sắc nháy Quỷ bên chén xương bên mảnh, mấy lục u y tôn h ấ c vụ hạ khuôn mặt có chút mờ mịt kia nơi tế đàn lại bị hủy hắn biểu tình thực phức tạp có phẫn nộ thất lạc hoảng sợ còn có một k i a đạm đạm thoải mái u y tôn nhớ tới một ít vốn dĩ vì lan g quên ký ức như quả không là bởi vì hắn như quả không là bởi vì kia tòa tế đàn la hồ tông có lẽ cũng không lại biến thành hiện tại bộ dáng chính là bởi vì kia bên trong với hắn mà nói ý nghĩa đặc thù u y tôn mới không có làm mặt khác tà ma tựa thần canh g i ở gần đây lại không nghĩ rằng tế đàn thế nhưng thật có bị phá hủy một ngày theo những cái đó ký ức dũng vào đầu ó c quỷ tôn ngũ quan trầm rãi trở nên và mẹo xung quanh khói đen sao động bất an có chút tà ma phát giác đến này một điểm t i ê n lặng hướng nơi xa tới gần quỷ tôn đại nhân hiện tại nên làm thế nào cho phải bên cạnh một đạo mới sinh ra không lâu tà ma cẩn thận mở miệng theo p h á n quan đa mục chân quân lần lượt chết đi quỷ tôn thủ hạ có thể sử dụng quỷ tướng đã không tính quá nhiều hơn nữa mấu chốt là đối phương nếu có thể giết chết này hai vị như vậy mặt khác quỷ tướng đi tiêu diệt chẳng phải cũng là đi chịu chết suy khói đen thoáng chốc bao phủ tà ma thân thể không ngừng ăn mòn liền q u đan đều tại nháy mắt bên trong bị đạo ra tới n à y tà ma kinh ngạc chừng lớn hai mắt quỷ tôn người vì sao ở mỹ quá ổn quỷ tôn khàn khàn mở miệng thanh âm phảng phất giống như dã thú g à o thét ẩn hàm đau khổ cùng điên cuồng giờ này khắc này có đến không hết kêu rên tiến vào hắn đầu góc bọn chúng là như thế quen thuộc mà xa lạ câu lên từng đoạn đi qua chuyện cũ an tĩnh cấp ta an tĩnh ta không nên nghĩ lên tới cấp ta lan ra ngoài hắn toàn thân quỷ khí điên cuồng tuôn ra giống như phong bạo càn quét quyết tán gần đây tháp cao tại sùng kích hạ đều sụp đổ vài tòa nhưng mà không thiếu tà ma như là trước tiên ngờ tới bình thường tại phát giác manh mối lúc liền nhanh chóng rời xa này phiến khu vực quỷ tôn này là như thế nào có không h i ể u tà ma thấp giọng hỏi không cái gì chỉ là lại nổi điên mà thôi nhất danh quỷ tướng bình đạm đáp cũng không là một lần hai lần thói quen liền hảo nay ngay buổi tối lâm thời xây dựng doanh địa bên trong không thiếu tu sĩ k h ô n g chế pháp khí thang vào giữa không t r ú n g dò xét gần đây tình huống gặp được lạc đàn tu sĩ liền tiến lên thương lượng tại tế đàn bị hủy sau đám người phát giác đến nhất rõ ràng biến hóa chính là di tích trước phía trước đặc thù cấm bay hiệu quả bị tiêu trừ bọn họ có thể càng nhẹ nhõm ngự khí phi hành đối tu sĩ tới nói phi hành không thể nghi ngờ là phi thường quan trọng năng lực thiên nhiên có thể quan sát được c à n g xa khu vực tình huống còn có thể tại mấu chốt thời khắc chạy thoát n à y dạng nhất tới bọn họ so trước đó an toàn rất nhiều duy nhất vấn đề là phi hành cũng đồng dạng dễ dàng dẫn tới tà ma chú ý thành vì chúng nó mục tiêu muốn không là doanh địa bên trong có người mặc quỷ vân vông ân bạch tiên du này t r ở thiền kêu nhân vật mọi người cũng không dám cản rỡ như vậy lạc đàn nhân tộc tu sĩ có lẽ thập phần y ế u ớt không là tà ma cùng tượng thần đối thủ nhưng đương tụ tập nhân số nhiều lên về sau liền dần dần biến thành một cổ không thể coi thường lực lượng bọn họ có tại chỗ bố trí chân pháp bảo đảm tà ma không cách nào chui vào trở ngại tà khí ăn mòn có báo đoàn ra ngoài tiêu diệt gần đây đ ị c h nhân còn có hô bằng h ư u dẫn bạn đem mặt khác người cũng dẫn tới này bên trong ngắn ngủi một ngày đội ngũ quy mô lại lần nữa khuyết trương lớn không ít nhưng làm không ít người có chút lo lắng là tự theo tế đàn bị hủy sau người mặt quỷ liền vẫn luôn đơn đ ộ c đợi tại một gian phòng nhỏ bên trong từ đầu đến cuối không có lộ diện cổ thu đồng tại phòng nhỏ bên cạnh đi qua đi lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thượng hai mắt an đạo hữu hạt là không có sao chứ nàng xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo lo lắng Những chương á i đó kỷ q u một trăm bảy mươi lăm đại muốn tới lấy cổ thu đồng này thường tính tỉnh kỳ thật ngược lại sẽ không như thế nhăn nhó có cái gì lời nói trực tiếp liền nói ra khỏi miệng chỉ là tại đi qua này đoạn thời gian ở chung sau nàng đối an nhạc cách nhìn cũng ẩn lẫn phát sinh một ít biến hóa mới có thể tại gần đây do dự buổi trở về a tiểu lâu bên cạnh đ ỗ n g nhiên t r u y ề n ra một tiếng tiếng áp lão mặc hóa thành hát báo chính phủ phục tại cái bóng bên trong v ư ợ n b ự c ngán ngẩm xem cổ thu đồng c ổ đạo hữu n g ư ơ i muốn tìm chủ nhân sao c ổ thu đồng phát hiện lão mặc tồn tại biết nàng vừa rồi cử động đều bị đối phương xem tại mắt bên trong mặt nhỏ thoáng chốc liền trở nên đỏ bừng người nguyên lai、like、tại a lão mặc báo nghèo đầu thực nghĩ hoặc ta vẫn luôn tại a frank cụ thu đồng một bàn tay vỗ vào lão mặc lưng bên trên nổi giận chừng lớn đôi mắt đẹp ta chưa từng tới này bên trong cũng không nghĩ tìm ăn đạo hữu càng không có muốn giúp h ắ n chữa thương ngươi nghe rõ ràng chưa lão mặc toàn thân run lên liên tục không ngừng đáp rõ ràng rõ ràng nói xong cổ thu đồng xoay người rời đi t đau này cô nương lực tay cũng quá lớn nàng đi sau lão mặc hít vào ngụm khí lạnh miệng bên trong phun ra hai đầu xúc tu nhẹ nhàng v ố t v ố t bị chụp qua địa phương ừ ngươi kia điểm tiểu tâm tư ta còn không nhìn ra được sao lão mặc xem cổ thu đồng bóng lưng rời đi đáy lòng thì thảo chỉ tiếp tiểu lâu bên trong ăn nhạc cao m à tâm tình hiếm thấy có chút n g h n g trọng nghĩ ổn định lại tâm thần tu hành nhưng đan liền bên trong linh lực lại không cách nào giống như bình thường như vậy an phận nghe lời như có chính mình ý tưởng bình thường sao động bất an tâm l o ạ n linh lực chậm hắn thở dài tại đấy lòng nhẹ giọng kêu gọi tiểu tiểu hồng tại an nhạc bên người ngày xưa một kêu gọi liền sẽ đáp lại hồng y nữ cũng không có xuất hiện tại hắn trước mắt cái gọi là xâm la hồn nghi kết thúc sau hắn lập tức phát giác đến sự biến đổi này cho nên lúc ấy an nhạc tìm lần quanh thân cũng không phát hiện tiểu tiểu hồng bằng dáng còn hảo giao diện bên trên hồng y tham luyến vẫn tồn tại như cũ an nhạc trong lòng suy đoán nàng đại、khái. tạm thời lâm vào ngủ say phải cùng đại hoang chăm chú nhìn có quan hệ nói lên này một từ điều giao diện bên trên chú thích dị thường ngắn gọn đại hoang tại chăm chú nhìn ngươi không đầu không đôi u tỏ ra phi thường mê ngữ nhân tế đàn bên trên b u ô n g xuống bí lực trước mắt đ ố i an nhạc hiệu lực còn chưa hoàn toàn hiện hiện chỉ có trái tim nơi lấy yêu nguyên lực vì hạch tâm đan điển rõ ràng lớn mạnh rất nhiều linh lực vận chuyển ở gian sẽ tự chủ tạo ra một bộ phận yêu nguyên lực lượng không lớn nhưng ít ra có gia tăng ý vị yêu nguyên lực có thể được đến liên tục không ngừng bổ sung Bộ p hô ậ n bí lực k tiểu tiểu tiểu tiểu an nhạc g dụng có có phun g t ra một i c l mụn lâm này ngủ đông loại trọc hồng khí làm dịu tâm tình nếm thử nhập định c khí tốc độ dần dần tăng tốc dẫn dắt xung quanh linh khí hướng thể nội hội tụ linh khí nồng độ chi cao cơ h ồ tại an nhạc bên cạnh tạo thành tràn lan lựu quang tối tam g i a n hắn linh thức phản phất cùng này nơi không gian bên ngoài không vũ phía trên sao trời liên thông tại cùng một chỗ n à y là tinh cực hư liên công nhất hiện đặc điểm trí nhất chỉ là đoạn trước thời gian di tích không gian quá mức củng cố ngăn trở này phần r à n g b u ộ c an nhạc cảm giác đến có một loại trầm trọng nóng bỏng vật chất chính thông qua này phần kết nối quán thâu vào hắn thể nội vô thanh vô tức cải tạo linh lực t h u tính không giống bình thường ba động khuyết tán ra tới lệnh doanh địa gần đây đông đạo tu sĩ mãnh nhiên giật mình cái gì tình huống có địch nhân tập kích sau tớ i gia nhập tán tu sợ hãi h ỏ i nói này đó người thật vất vả sống tạm xuống tới hiện tại tựa như là chim sợ cảnh quang một điểm dị động liền đem bọn họ dọa cho phát sợ ha ha đừng lo lắng chỉ là người mặt quỷ tại tu luyện thôi bạch tiên du thiện ý cười cười giải thích nói nói tu tu luyện có người há to mồm ngốc ngốc xem tiểu lâu phương hướng tại kia bên trong hai đoàn thực chất linh khí gió lốc cao tốc xoay tròn đem gần đây linh khí hấp thu lại liên tục không ngừng dũng vào h ạ c tâm nhất thần dị là nó chẳng biết tại sao mang lên sao trời bàn điểm sáng cùng linh lực cùng nhau chạy xuôi chuyển động nhìn qua cực kỳ mỹ lệ tại tối t ă m mở mịt màn trời hạ càng làm cho người rời không ra tầm mắt không cần tới gần cũng có thể cảm nhận được một loại nhìn thẳng tinh không lúc sợ hai thắng phục tính sợ mà này thế mà chỉ là một cái tu sĩ tại tu luyện cái này cũng quá khoa trương có người thì thào mở miệng nói ra không ít người tiếng lòng hồ xuân sinh nhẹ nói không hổ là người m ặ t quỷ so với phía trước lại mạnh lên rất nhiều này chờ thiên phú thực sự là hùng bá thiên hà to miệng cũng muốn nói điểm hảo nghe lời nói nhưng nghẹn đ ư ờ n này cũng chỉ biện xuất một câu la hồ nói đúng cổ thu đồng âm thầm tùng cầu khí mắt bên trong hiện lên một mặt dị sắc hắn tu hành đến tột cùng là cái gì công pháp thế mà lại có như vậy gì tướng chẳng lẽ lại là bất truyền thượng cổ bị pháp lâm săn nhịn không trụ hỏi nói coi như là vân vô ngân tu lấy lúc cũng không có nảy dạng đ ộ c tính tiểu nhã tỉ nàng nhìn hướng trần tiểu nhã phát hiện đối phương đôi mắt đẹp hơi mở sững sờ tại tại chỗ không dám tin thì t h ả o tự nói không thể nào mà một bên vân vô ngân cũng kỳ quái nhíu mày lại a này cảnh tượng h ả o nhìn quen mắt hắn trong lòng thiềm quá một cái phỏng đoán kinh ngạc trận to hai mắt chẳng lẽ nói theo sền sệ thể lỏng linh lực tại kinh mạch bên trong một chu thiên lại một chu thiên vận chuyển đan đ i ể n bên trong tinh vân đầu tiên là bỗng nhiên co vào sau đó mạnh khuyết t r ư ờ n g mở ra vê anh an nhạc toàn thân chấn động thể nội linh lực vận hành lộ tuyến lại lần nữa khuyết t r ư ờ n g so với trước phía trước càng thêm hoàn chỉnh hắn mở mắt ra đáy mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất xung quanh linh luồng khí xoáy cơn xoáy nháy mắt bên trong tiêu tán hắn khí chất tẩn lần trở nên càng thêm thâm bất khả chắc giống như kia trời sao m ê n mông vông ẩn chúc cơ sáu tầng rốt cuộc thành an nhạc khỏe miệm câu cười hiện ra vui mừng cảm khái một tiếng. Tu hành quả thật gian nan. ta đều muốn dùng nửa năm mới có thể đột phá đến trúc cơ sáu tầng thường nhân không biết phải hao phí nhiều dài thời gian hắn một lần nữa nhắm mắt lại tinh tế thể hội tiến dài cảm nhận đ a n điền bên trong hai đoàn tinh vân chính chậm rãi tự phát xoay tròn tỉ mỉ tinh hạch số lượng tăng lên rất nhiều linh thức cực kỳ rõ ràng còn có này phần linh lực an nhạc dôi ra ngón tay một phần nhỏ ngưng thực linh lực chạy xuôi mà ra trong đó sao trời cảm nhận so với phía trước càng thêm rõ ràng như là một điều vầm sáng quấn chặt lấy đầu ngón tay ẩn ẩn phát ra hà mang mỹ lệ lại, lại lại nguy hiểm trừ linh lực đạn nó dùng cho mặt khác pháp thuật h ẳ n là cũng sẽ có đặc thù tính chất hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút linh lực đốt thành ngọn lửa hòa miêu rõ ràng so thông thường linh lực muốn tràn đầy còn có đặc biệt quang mang lấp lóe để cao ngọn lửa nhiệt độ có lẽ còn có cảng vừa phối sao trời linh lực pháp thuật tiện tay thí nghiệm một phen sau an nhạc chính nghĩ nghỉ ngơi chỉ chốc lát lầu bên dưới lại tiếng gõ cửa chuyển tới mời đến đi lên lâu là vương n i ê n cùng hồ xuân sinh hai người an đạo h i u chúng ta tìm được n à y cái vương n i ê n theo chữ vật túi lấy ra một khối cao cỡ nửa người màu đen thép bản triển lãm tại an nhạc trước mặt này là an nhạc quét liếc mắt một cái phát hiện này bên trên khắp rất nhiều cổ văn chữ bộ phận nội dung tại thời gian tà khí ăn mòn hạ phong hóa một cổ khí tức cổ xưa đập vào mặt hồ xuân sinh nghiêm túc nói ta xem này thạch bản bên trên tựa hồ ghi chép la hồn tông hủy diệt nguyên nhân sau đó hắn bắt đầu hướng an nhạc phiên dịch thạch bản ghi chép văn tự vương n i ê n khéo hiểu lòng người trước tiên rời đi theo hồ xuân sinh g i ả n g thuật an nhạc dần dần tiếp xúc đến một đoạn phủ b ù i đã lâu đi qua hóa ra là này dạng ngay xong thạch bản bên trên nội dung an nhạc lộ ra hiểu rõ thân sắc cái này cùng hắn phía trước suy đoán không sai b i lắm chỉ là biết được rất nhiều chưa từng biết được bí、ẩn. hồ đạo hữu đa tạng ư ơ i hồ xuân sinh mỉm cười đố i có thể báo đáp an nhạc cảm thấy cao hứng miệng tượng vẫn là khiêm tốn nói nói kỳ thật này đó lịch sử đều đã là đi qua sự tình đ ố i chúng ta hiện tại tình cảnh không có quá lớn trợ r ú t chỉ là ta xem an đạo hữu ngươi đối này di tích chuyện cũ có phần cảm thấy hứng thú mới tự tác chủ trường đem này khối thạch bản mang theo trở về hai người lại hàn huyên mấy câu liền cùng nhau đi ra tiểu lâu lúc này doanh địa bên trong nhân số lại lần nữa gia tăng so với phía trước lại náo nhiệt mấy phân an nhạc thấy được hào chút mới gương mặt có tà tu cũng có thành quần kết đội tông môn đệ tử không thiếu có tại vân thiên vực bên trong thành d i à n h thiên tài nhân vật làm a n nhạc ngoài ý muốn là hắn thế mà tại đám người bên trong thấy được một đạo thân xuyên băng lam đạo bảo thân ảnh anh tư hiên ngang hấp dẫn mọi người tầm mắt không là càn băng là ai vừa thấy được đối phương a n nhạc trong lòng nhảy một cái liền giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng rời tầm mắt bước nhanh đi ra chỉ bất quá chúc cơ tu sĩ linh thức phần lớn nhạy cảm phát giác đến xa lạ ánh mắt càn băng lập tức quay đầu xem đến lại làm ộ t trường xa lạ lại vô cùng tuấn bị khuôn mặt này ngươi là ai sao sinh đến như thế hảo xem hơn nữa h ả o giống như có điểm nhìn quen mắt càn băng chú ý đến t r u n g quanh có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy kêu người đi ra sau nhao nhao dùng kính sợ s ù n g bái ánh mắt nhìn hướng hắn an đạo hữu khí tức lại mạnh lên không thiếu nếu không tại sao nói nhân ra là thiên tài đâu nói trở lại nếu để cho người bên n g o à i biết hung danh h ế c hách người m ặ t quỷ sinh đến này bức bộ dáng còn không phải chấn kinh bọn họ đ ạ i răng nghe được người khác xì xào bàn tán càn băng tâm niệm cấp chuyển là người m ặ t quỷ ngọc diện thư sinh lữ vân cũng chưa hẳn là hắn thân phận thật sự vừa định thông này điểm càn băng thân thể liền đã trước tiên hành động thẳng tắp hướng an nhạc đi đến người mặc quỷ này một câu nói kêu đi ra nhưng không phải tầm thường đông đảo tu sĩ lập tức quay đầu nhìn hướng càn băng này n g ư ờ i là ai cùng ăn đạo hưu rất thuộc sao thượng như là b ả n sơn giáo càn băng tiết tử có người mặt lộ vẻ hiếu kỳ có người nhữ mày có người còn ẩn ẩn biểu lộ lý muốn giữ gìn ăn nhạc quyền uy càn băng gương mặt phát nhiệt trong lòng máy nhảy biết chính mình lỗ mãng nhưng nàng cũng không nghĩ đến người mặt quỷ tại nơi đây hy vọng lại đến này loại cấp độ hảo tại càn băng còn thực thanh tỉnh lập tức giải thích nói nói người mặt quỷ đối ta có ân cứu mạng ta chỉ là muốn cùng hắn nói mấy câu mà thôi đám người ngữ khí ý vị t h â m trường dù nói thế nào càn băng cũng là danh khí không nhỏ nữ hiệp dung mạo thực lực đều là thượng giai tăng thêm a n nhạc hình tượng rất khó không khiến người ta nghĩ đến mặt khác phương diện đi lên nghĩ tới đây phần lớn người cũng sẽ không tiếp tục ngăn nàng đắc tội càn băng đảo chỉ là việc nhỏ vạn nhất t r e o đến người mặt quỷ không vui đó mới là đại đại thái họa mắt thấy càn băng muốn đi đến a n nhạc bên cạnh một đạo thân ảnh tiểu tiểu lại ngăn tại nàng trước mặt an đạo hữu là ta huynh đệ người tìm ta huynh đệ có cái gì sự tỉnh cổ thu đồng xem so nàng cao nửa cái đầu càn băng khí thế lại là chút nào không yếu lý trực khí tráng mở miệng nói ra chung quanh người nhìn thấy này một màn hào hứng nháy mắt bên trong tăng vọt xem n á o nhiệt không chê sự tình đại bọn họ thậm chí ẩn ẩn chờ mong hai nữ như vậy đánh lên tới hai cái thực lực cao cường nữ tu đánh nhau này loại tiết mục nhưng là rất hiếm thấy tiếp nối là vô luận là cổ thu đồng cùng càn băng đều bảo trì lý trí các nàng kết bạn rời đi doanh địa không biết là đi làm cái gì xem đến vây xem tu sĩ nhóm có chút tiếp nối khác một bên hồ xuân sinh thấp giọng hỏi an h u n h không đi quản các nàng thật không có vấn đề sao an nhạc lâu mày đĩu lại ngươi hiểu lầm ta thật a cùng các nàng đều là đều t a thanh, thanh bạch bạch quan ta n nàng muốn làm cái gì, ta như thế nào còn h bạch bạch hệ, thế h t các cái được. làm gì, sự hồ xuân sinh còn là đầy mặt không tín nhiệm yêu tộc thợ phụng được nụ cường c thực đạo lý cường giả nắm giữ giao phối quyền tìm thêm mấy cái nữ yêu cũng là chuyện đương nhiên theo hắn lấy an nhạc thực lực t a m thê tứ thiếp đồng dạng tại tình lý bên trong nhưng nếu là giao phối lại không chịu trách nhiệm kia liền là một chuyện khác an nhạc trong lòng kêu an hắn nhất hướng giữ mình trong sạch ý niệm kiên định nhưng còn là có rất nhiều hư nữ nhân ngốc nghệ hắn thân thể ai cái này là quá đẹp phiền não tạm thời đệ xuống trong lòng tạp n i ệ m an nhạc quan sát đông đảo tu sĩ t r ạ thái p hiện á t h bọn ban bàn họ đã không giống hoảng ràng vông lòng không đã đầu kêu áp lực, hoảng sợ, rõ t h i ế u theo mới vừa đám vừa này g ư ờ i thái độ đối với độ c được chút h ít. doanh chút người mặt bên trên còn mặt trên người bên m g cười, tâm à i hy v ọ n g h i ệ n này doanh tại địa, cơ hồ tụ tập rơi vào di tích đại bộ phận nhân loại tu sĩ hình thành một nguồn sức mạnh không yếu cho dù tà ma đột kích cũng có tương đương tự vệ chi lực nhưng đối mặt này cảnh tượng an nhạc lại thu liễm lại tươi cười tâm tình có chút trầm trọng bất an hắn theo hồ xuân sinh miệng bên trong biết được này nửa ngày thời gian tà ma biểu hiện dị thường q u dị tựa như ẩn nấp lên tới những cái đó quỷ tướng tượng thần cũng mai danh nhận tích này cũng k hồ ô n g là m xuân sinh nhìn ra này phần sầu lo chấn an nói nói này nơi không gian đã bất ổn triệt để sụp đổ chỉ là thời gian vấn đề không cần lại như vậy cẩn thận đây cũng là danh địa bên trong đại đa số người ý tưởng ta xem chứ hẳn đợi đến giờ xỉu triệu tập sở hữu người an nhạc nghĩ nghĩ đối hồ xuân sinh phân phó nói hắn chính mình thì là về đến tiểu lâu bên trong yên lặng chờ đợi dạng sáng hai giờ đã đến n à y lần thôi diễn có lẽ sẽ quyết định đông đảo tu sĩ、si、vận mệnh thời gian nhất đến an nhạc đánh mở giao diện bắt đầu thôi diễn nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương một trăm bảy mươi sáu mặt quỷ vi danh quỷ tôn đích thân đến người chết an nhạc mở ra hai mắt theo thôi diễn bên trong tỉnh lại hắn nhìn bên cạnh vách tưởng ánh mắt có chút mê man nhất thời không biết là hiện thực còn là hư ả o giao diện bên trên văn tự cực kỳ ngắn gọn nhưng t ạ i thôi diễn trí nhớ bên trong lại là tương đương dài rằng giặc một trận chiến đấu t ư ợ n g thần thà ma tu sĩ không biết có nhiều ít chết đi chỉnh cái di tích không g i a n cơ hồ đều muốn ma d i ệ t chiến trường t ă n g khốc huyết tinh không có chính mắt thấy người thực sự khó có thể tưởng tượng cho đến ngày nay an nhạc trải qua đại chiến cũng không phải số ít nhưng giống như này lần đồng dạng thảm l i ệ t còn là lần đầu tiên bất quá hắn ý chí kiên định trình độ sớm đã xưa đâu bằng nay rất nhanh liền tỉnh táo lại khôi phục thanh tỉnh quả là thế an nhạc neo lại hai mắt không có chút nào kinh hoàng rốt cuộc cho dù không có thôi diễn hắn cũng trước tiên ngờ tới địch nhân đánh tới hắn thì thào thì t h ầ m quỷ tôn lúc trước thôi diễn bên trong an nhạc liền từ đa mục chân quân huyết ma miệng bên trong biết được này người tồn tại hắn biết đối phương là n à y di tích chủ nhân cũng là vân thiên vực đoạn trước thời gian dị động đầu sỏ gây tội những cái đó quỷ dị khói đen chính là xuất từ quỷ tôn thủ bút quỷ tôn nguyên bản kế hoạch tựa hồ là lấy khói đen vì đục chân đi đầu thăm dò vào vân thiên vực chỉ là bởi vì thái hư cung đã đến mới bị ép kết thúc nghĩ đến thái hư cung an nhạc khẽ to mày chúng ta bị vây tại di tích bên trong đã có đã mấy ngày thái hư c u n g ngu ngốc đến mấy cũng nên phản ứng lại đây mới là càng đừng đề cập kia còn là hòa thần này dạng một cái di tích không gian khẳng định ngăn không được bọn họ an nhạc trong lòng thực tại kỳ quái sờ lên c ằ m còn là nói thái hư c u n g căn bản không đem thí luyện giả tính mạng xem tại mắt bên trong hắn chính suy tư thời điểm cửa bên ngoài chuyển đến cổ thu đồng thanh â m an đạo hữu ta có quan trọng chuyện bẩm báo được đến đáp ứng sau cổ thu đồng hấp tấp đi tới cửa bên người cùng thế nhưng là c à băng Các nàng trên người hơi có vẻ chật vật có như là chiến đấu sau dấu vết nhưng quan hệ rõ ràng so trước đó hào chuyển rất nhiều đã không có dương cung bản kiếm tư thế an nhạc có điểm hiếu kỳ hai nữ tri gian phát sinh cái gì nhưng so với này điểm còn là chính sự quan trọng c ổ thu đồng lời ít mà ý nhiều nhanh chóng nói rõ tình huống nói cách khác tại ngươi rơi xuống di tích lúc vân thiên vực chỉ mới qua một ngày hơn nữa cơ hồ không có người đàm luận thiên vân sơn mạch phát sinh sự t ì n h an nhạc nhìn hướng càn băng nghiêm túc hỏi nói đón hắn tầm mắt càn băng chẳng biết tại sao có điểm m ạ hồng nàng có thật nhiều lời nói nghĩ đối an nhạc nói nhưng trước mắt này tình huống nhưng lại nói không nên lời chỉ có thể dùng sức gật gật đầu càn băng tại di tích bên trong đợi thời gian cũng không dài tính toán đâu ra đấy còn bất quá nửa ngày kết hợp mặt bên trên này một điểm an nhạc không khó coi ra di tích không gian cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy cũng không giống nhau sao thượng cổ thời kỳ la hồn tông huy hoàng m à cường đại nơi đây không gian nếu là cụ bị này loại cá tính cũng tỉnh không l ạ kỳ nhưng an nhạc mơ hồ cảm thấy n à y vẫn như c ũ không là thái hư cung đến nay vẫn không có xuất thủ toàn bộ nguyên nhân thôi cầu người không bằng cầu mình mấu chốt thời khắc còn là đắp dựa vào chính mình an nhạc ánh mắt dần dần trở nên kiên định nguy cơ lần này cố nhiên là cựu tử nhất sinh cục diện nhưng hắn xuyên qua đến nay kia một lần không là như thế lúc này doanh đ g h i ệ p bên trong đông đảo tu sĩ đã bị hồ xuân sinh tụ tập tại cùng một chỗ phát sinh cái gì sự t ì n h hồ đạo hữu vì sao như vậy muộn triệu tập ta chờ t h ư ợ n h ư là người mặt quỷ yêu cầu hy vọng không là cái gì tin tức xấu đi đợi đến đi ra ngoài về sau ta còn nghĩ cùng sư m ộ i kết làm đạo lưu đâu đám người xì、si、xào bàn tán khe khẽ bàn luận trước mắt dù sao cũng là dạng sáng hai giờ coi như chúc cơ tu sĩ bốn năm ngày không ngủ cũng không thành vấn đề nhưng tại nghỉ ngơi lúc bị q u á y dày khó tránh khỏi có chút lời á n g i ậ n đặc biệt là mới gia nhập bộ phận tu sĩ đáy lòng âm thầm tích cô nếu như là vô ngân công tử cũng liền thôi này người m ặ t quỷ nơi nào đến đắc như vậy đại mặt mũi theo danh o địa nhân số gia tăng một ít chưa từng bị an nhạc tự tay cứu cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ tu sĩ cũng nhiều lên tới đối người m ặ t quỷ như vậy q u y ề n uy thoáng có mấy phần không p h ụ phan h n h chính là trong đó trí nhất hắn chính là một nguyên anh tu chân gia tộc ruột thị tử đệ kiến thức rộng lớn thiên phú cực kỳ bất、phàm. tự nhận là so với vân vô ngân cũng chỉ kém một tuyến rơi vào di tích phía trước liền thu hoạch được sáu mai ngọc đỉnh m ả n h vỡ tại bảng xếp hạng bên trên vị ở trước liệt phan ảnh duy nhất thiếu hụt là tướng mạo cũng không xuất chúng dáng người tương đối mập lùn ngũ quan khoảng cách thường thường không có gì lạ đều có khoảng cách cho nên danh không nổi danh chỉ phải cái h ả i c ư ớ c hổ tiên hiệu phía trước phan ảnh tại doanh địa bên trong nhìn thoáng qua thấy được a n nhạc thỉnh g á n g lại xem thấy càn bằng chủ động truy tìm hắn trong lòng chua xót đến muốn mạng cũng liền càng phát k h â phục đại gia đều là thiên tài dựa vào cái gì ngươi người mặt quỷ có thể có nảy loại địa vị chỉ bằng ngươi lớn lên hảo xem sa phan ảnh không cao hứng cùng bên người đồng bạn phàn nàn này người m ặ t quỷ chẳng lẽ tại tiêu khiển chúng ta gần đây tà ma đều bị dọn dẹp sạch sẽ còn có thể có cái gì sự tình nghe được này lời nói bên cạnh không ít người đều đối hắn trợn mắt nhìn phan ảnh không sợ chút nào toàn thân khí thế ẩn ẩn cùng chi đối mặt lạnh lùng nói như thế nào ta có chỗ nào nói sai lầm rồi sao hắn ánh mắt mang theo áp bách cảm giác hơi yếu một ít tu sĩ đúng là đều không thể mở miệng phản bác mặt khác mới tới thành danh thiên tài cũng xuẩn x u n r động sản sinh nho nhỏ dối loạn nhìn thấy này một màn phan ảnh đắc ý cười lạnh ta thời gian rất quý giá hắn nếu là lại không tới ta liền đột nhiên hắn lời còn chưa dứt một trận mênh mông trầm trọng h u y áp khoảnh khắc bên trong quyết tán áp lực vô hình lại phảng phất giống như thực chất phan ảnh chỉ cảm thấy sau l ư n g trầm xuống bản liền không cao vóc người phảng phất lại thấp mấy phân hắn cảm thấy không khí đều trở nên có chút xèn xệch ô hấp bắt đầu trở nên khó khăn n à y h u y áp sao lại thế phan ảnh cắn răng thể nội linh lực vận chuyển khớp xương phát ra l ệ c h cạch l ệ c h g i n vàng này mới miễn cưỡng đứng thẳng người hắn nhịn không trụ nâng lên đầu nhìn hướng mọi người tầm mắt hội tụ chỗ một vị tuấn mỹ tựa như tiên nhân thanh ni khí lúc này phan ảnh lại bị t i ê một đôi thâm thúy đôi mắt hấp dẫn nghiêm túc nhìn chăm chú tựa như theo bên trong xem thấy vụn vặt đ ư n g vân một chút nặng nề màu vàng tầm mắt phảng phất muốn không thể tránh né rơi vào đi liền linh hồn đều bị hút đi hắn cắn đầu lưỡi một cái mượn nhờ đau đớn tỉnh táo lại phát hiện phía sau quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh nước nhẹp này lúc phan ảnh manh nhiên ý thức đến từ đầu đến cuối an nhạc thậm chí đều không có liếc hắn một cái u i áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là thời gian nháy mắt trước phía trước còn hơi có sao động danh o địa liền thay đổi đến mức dị thường an tĩnh mới gia nhập tu sĩ sau lưng ra một thân m ồ hôi lạnh nhao nhao kinh hãi này người mặt quỷ thực lực quả thực thâm bất khả c h ắ c chẳng trách hắn mới là này doanh địa dẫn đầu người tu hành giả bên trong thực lực chính là nói chuyện quyền đi qua này một phen uy hiếp phần lớn người đều an phận xuống tới yên lặng chờ đợi an nhạc mở miệng các vị lạ hữu di tích tri chủ quỷ tôn sắp suất lính tà ma tượng thần đại quân đột kích xin mao sớm chuẩn bị sẵn sàng. an nhạc đi thẳng vào vấn đề cao giọng nói nói đông đảo tu sĩ đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trơ mặc sau đó nháy mắt bên trong x ô n sao sao làm sao lại như vậy an đạo hữu n à y tình báo là thật sao bọn chúng chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta một m ẹ hớt gọn tế đàn hoạch tâm hủy d i ệ n không gian trở nên không ổn định làm đám người thật vất vả mới nhìn rõ chạy thoát hy vọng lại đột nhiên bị an nhạc tạt một chậu nước lạnh trong lúc nhất thời thực sự có chút khó có thể tiếp nhận đi theo an nhạc một đường vương n i ê n hồ xuân sinh chờ người căn bản liền không hoài nghi này tin tức chân thực、tính. bọn họ biết an nhạc tuyệt không là không thả thất chi người vì thế một đám sắc mặt nghiêm túc tâm tình thập phần trầm trọng mà mới nhập bọn tu sĩ tuy bị an nhạc bày ra ra tới thực lực c h ấ n n h i ế p nhưng còn là sản sinh hoài nghi đám người bên trong phan ảnh cương ép đệ xuống phía trước nhìn thẳng kia đôi mắt sợ hãi cao thanh chất vấn người m ắ c quỷ ngươi này tin tức là từ đ â u tới ta xem này di tích bên trong tà ma rõ ràng đại đa số đều đã mai danh nhận tích chỗ nào có cái gì q u tôn an nhạc đ ạ m mạ quét về phía hắn tin hay không đều xem các ngươi chính mình chỉ là không tin liền mời từ nơi này rời đi, đi. diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tiêu trừ sạch đội ngũ bên trong không ổn định nhân tố mới có thể tại kế tiếp đại chiến bên trong nhiều thu hoạch một phần cơ hội thắng hắn m ớ i mở miệng cách đó không xa hùng bá thiên liền m i ế t miệng c ư ờ i lên tới thắp sắc tựa như thân thể từng bước một hướng phan ảnh đi đến ngươi này h ã i cất hổ là muốn ta lão hùng giúp ngươi còn là chính mình lăn ra ngoài nói liền muốn một phát bắt được phan ảnh đem hắn ném ra doanh niệm phan ảnh sắc mặt đột biến lấy hắn lý tính tới nói kỳ thật cũng cảm thấy an nhạc không sẽ biên tạo này loại nói dối chỉ là hắn xem đối phương k ó chịu chính là nghĩ muốn ra một chút lại không trực tiếp muốn đem hắn đuổi đi phan ả n h n h ấ t hướng h ả o mặt mũi nếu là ngầm hắn có lẽ còn sẽ nói lời xin l ỗ i đương vô sự phát sinh qua nhưng tại trước mắt bao người muốn hắn hướng người mặt quỷ chịu thua phan ả n h thực sự làm không được s ắ c mặt biến hóa mấy lần sau phan ả n h hư lệnh một tiếng đi thì đi hắn quay đầu hướng bên cạnh đồng bạn nói nói ta tính là thấy rõ này người mặt quỷ bất quá là cái bảo thủ h ạ n g người nơi này không lưu cũng được chúng ta đi nhưng phan ả n h chờ một hội nhi phía sau lại không có người cùng lên đến quay đầu vừa thấy phát hiện phía trước người đồng hành đứng tại chỗ ánh mắt né tránh ngươi tìm đường chết coi như cũng đừng mang lên chúng ta phan ảnh t r ừ n g lớn hai mắt ngươi các ngươi hùng bá thiên đúng lúc bổ đao cầm t r u n g đồng đại gấu mắt nhìn hắn chằm chằm ngươi thế nào còn có đi hay không à nghe được này lời nói phan ảnh càng là lửa công tâm ngược một trận phiền muộn tức giận rời đi đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa không bao lâu an nhạc bắt đầu làm lên chính sự hắn đầu tiên là nhìn hướng vân vông ngân vân đạo hữu ta nghe nói ngươi vân thiên tông có một môn thần dị hợp kích trận pháp có thể xử nhiều người phát huy ra càng cường chiến l ư c vân vông n n hơi xứng sở người mặt quỷ là làm sao biết hắn vốn dĩ chính nghĩ chủ động đưa ra tới lại bị an nhạc đọc trước nhưng a n nhạc biểu hiện ra thần dị chỗ quá nhiều vân vô ngân đều có chút quen thuộc rất nhanh liền không lại t ạ i ý bắt đầu đem này trận pháp truyền thụ cho đám người chương một trăm bảy mươi bảy n g ư ờ i cũng xứng cũng không lâu lắm doanh đ g h i ệ p bên trong đông đảo tu sĩ liền bắt đầu vì sắp đã đến đại chiến làm các tự chuẩn bị phù hợp trận pháp yêu cầu người đều tại cố gắng nghiên cứu hợp kích chi thuật tinh thông pháp trận người tại gần đây bày ra phòng ngự tính pháp trận đối luyện khí có nghiên cứu người không g i ả n g buộc vì mặt khác tu sĩ tu sửa pháp khí còn có người đem chính mình góp nhạc đan dược chia sẻ tại như vậy sinh tử tồn vong lúc mọi người chưa từng có đoàn kết lại bày ra ra ra cực, mạnh tính tích cực. ủy tôn một phương chiến lược cố nhiên cường đại rốt cuộc đây chính là tập kết chỉnh cái di tích một cổ lực lượng nhưng này không có nghĩa là an nhạc chờ người liền không có lực đánh một trận nên biết nói tụ tập tại doanh điệu bên trong đám người cũng tương tự đều là thường nhân mắt bên trong tiên h tiêu tùy tiện sách một cái lấy ra đi cái nào không là nổi tiếng nhân vật chỉ bất quá bởi vì an nhạc quá mức lóa mắt mới che đợi hào quan của bọn họ tà ma bên trong đại bộ phận quỷ tướng cùng cổ thu đồng này loại thiên tài thực lực bất quá tại sản, sản với nhau giống như là trước kia đa mục chân quân vân vô ngân có lẽ cũng có thể chiến thắng hiện giờ trung sức hợp tác tri h ạ đủ để ứng đối giới kim đan bất luận cái gì đ ị ợ h nhân duy nhất vấn đề liền ở chỗ quỷ tôn tại bận rộn đám người bên trong an nhạc độc tự ghé qua ở giữa tỏ ra cách cách không vào nhưng là không có người sẽ chất vấn hắn tại làm cái gì sẽ chỉ đầu đi kính sợ chăm chú nhìn kim đan an nhạc liếc nhìn bên cạnh đám người thì thảo tự nói hắn hồi ướt huyết chiến lúc trắng cảnh không hề nghi ngờ quỷ tôn chí ít cũng có kim đan tu vi hơn nữa còn không phải bình thường kim đan tại viễn cổ thời kỳ quỷ tôn thực lực khẳng định còn muốn tăng cường chỉ là tại năm tháng dài đằng đáng ăn món hạ luôn lạc tới hiện tại tình trạng mà trước mắt danh địa bên trong có thể cùng làm sơ đôi kháng chỉ có an nhạc cùng vân vô ngân mà thôi muốn chính diện chống lại này loại tồn tại sao an nhạc bóp bóp n ắ m tay phát hiện hắn thân thể tại nhẹ nhàng phát run nhưng mà n à y cũng không là tại sợ hãi mà là hưng phấn đến phát run hắn cảm thấy lồng ngực bên trong chiến ý tại liên tục tăng lên p h ả n phất nóng hồi r u n g n h a m bình thường tại thể nội chảy xuôi giao diện bên trên võ thần chi tư càng là nổi lên lóa mắt kim u a n g tựa như tại nóng lòng muốn thử là đã vì võ thần há lại sẽ sợ h ã i chiến đấu nghĩ thông suốt này một điểm nháy mắt bên trong an nhạc thể nội truyền ra một chút anh、mình. toàn thân khí tức lần thứ hai leo về phía trước một bước mắt bên trong hiện lên một mặt thần quang hắn ẩn có sợ nộ g coi chừng cảnh cùng từ đ i ề u độ cao phù hợp lúc liền sẽ phát sinh ý tưởng không đến l ộ t xác doanh điệu bên ngoài không xa nơi một thân một mình rời đi phan ảnh sắc mặt âm n g chầm đầy bụng hỏa khí không chỗ phát tiết tiện tay vung lên một mặt cổ phát vách tường liền ẩm v a n g sụp đổ ghê tởm lại dám đ u ổ i ta đi phan ảnh chỉ cảm thấy bị an nhạc chờ người xích lọa lọa khinh thị trong lòng đầy là hà khí hoàn toàn không muốn thừa nhận là hắn chính mình vấn đề g i n g vách tường sau chuyển ra một tiếng thú hình tà ma gầm th p h a n ảnh đầu tiên là giật mình nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần linh lực phun trào một kích liền đem này đánh tan a còn tưởng rằng có nhiều lợi hại kết quả là chỉ tiểu quỷ hắn cười lạnh hai tiếng càng phát giác chính mình làm ra chính xác lựa chọn người mặt quỷ khẳng định là hồ biên luận tạo nay đó tà ma chỉ còn lại có này loại mặt hàng chỗ nào có cái gì uy hiếp nghĩ tới đây p h a n ảnh trong lòng âm thầm trầm o n g đợi đến lúc sau quỷ tôn chưa từng xuất hiện nhưng cái đó tu sĩ liền biết ta nói đúng đến lúc đó lại hồi doanh điện bên trong người mặt quỷ biểu tình nhất định sẽ thực đặc sắp đi thử nghĩ một chút này loại đánh mặt thành công tình huống phan ảnh chỉ cảm thấy so tại nóng bức ăn một khối lớn dưa h ấ u ư ớ p đã còn muốn sàng khoái chính miên man bất định thời điểm đ ỗ n g nhiên phan ảnh thể biểu nổi lên một trận hạn ý lông tơ dựng thẳng hắn hơi hơi trận to hai mắt linh thức không ngừng run dày hắn cảm giác đến sắp biến tiên h chỉ thấy tối tăm mở mịt m à n trời bên trong lạng yên không một tiếng động hiện ra một vết nứt sau đó so không khí chung quanh bên trong nồng đậm mấy lần tiếp cận thể lòng màu đen tạ khí như là vỡ đê sông lớn bình thường mạnh liệt chạy xếp mà tới nay mục tiêu thình lình chính là nhân loại doanh địa khu vực phụ cận bầu trời bên trong màu xám thật giống như bị mực đậm xâm nhiễm trước mắt gian liền biến thành thuần túy hạ cám tiếp tục mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa có thể so với một trận loại cực lớn địa chấn phan ảnh bên cạnh kiến trúc cổ xưa ẩm vang rơi vào đất đá nổ tung vách tường sụp đổ hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng đứng vững thân thể còn nghĩ rõ ràng này sau lưng nguyên nhân đã nhìn thấy theo lõm hạ đi mặt đất bên trong thình lình leo ra một chỉ lại một chỉ tướng mạo đáng sợ có chỉ còn lại có nửa khuôn mặt sắt tối cũng có răng môi lưu nước bọt dị trùng hung thú còn có bùn đất bóp thành hình người đơn nhất một chỉ có lẽ không tính đ nhưng đương tà ma tụ lại tại cùng một chỗ quả thực như là một phiến đen nhánh ám hồng thủy triều manh lao qua so với tà ma càng làm cho phan ả n h sợ hãi chính là một tôn khôi phục thần tượng nay thần tượng cùng hắn phía trước gặp qua tùy ý một tòa đều hoàn toàn khác biệt nó tứ chi thân thể từ đ ế n không hết thần tượng ghép lại mà thành bọn chúng tựa như con rối bình thường bị tháo rỡ thành linh kiện lớn nhỏ lại lấy một loại hoang đường trái ngược lẽ thường phương thức đua gom lại khiến cho trở nên vô cùng to lớn thậm chí có thể dùng mập mạp để hình dung n à y tôn thần tượng tổng cộng có sáu đầu cánh tay mỗi điều cánh tay phân biệt là bất đồng linh kiện tạo thành có một cánh tay là hợp thành xuyên từng viên đầu có một điều thì làm ấ y cái cánh tay giống như bánh q u a i trèo bàn vặn vẹo tại cùng một chỗ không chỉ có như thế t r u n g quanh nó mặt khác thần tượng cũng đều tại hướng nó tới gần muốn tiếp tục dung hợp thành nó thân thể một bộ phận đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật phan ảnh sắc mặt khó coi trong lòng nổi lên thao thiên tự lãng người mặt quỷ nói thế mà tất cả đều là thật đến nay lúc hắn rốt cuộc ý thức đến an nhạc tiên đoán không có bất luận cái gì hư giả nhưng là nay dạng định nhân thật là chúng ta có thể chiến thắng sao phan ảnh tâm niệm cấp chuyển nổi lên dị thường mánh liệt cầu sinh dục vọng hắn từng nghe nói có nhân loại tu sĩ đầu nhập la hồn tông tà ma từ đó tồn tại một cái mạng còn thu hoạch cường han b i pháp bút thu c á t hắn làm được ta lại không làm được nghĩ tới đây phan ảnh nhìn hướng cao nơi mây đen kêu bên trong mơ hồ có một đạo cực mạnh khí t ứ c chỉ sợ chính là cái gọi là quỷ tôn hắn cuối cùng vùng vây một hồi vẫn cảm thấy chính mình mạng nhỏ càng quan trọng cắn răng khống chế pháp khí hướng cao nơi bay đi quỷ tôn đại nhân tại hạ phan ảnh nghĩ bay đến độ cao nhất định sau phan ảnh cao thanh hô lấy hấp dẫn quỷ tôn chú ý lực hạ mức khắc một đạo khói đen xuyên thủng hắn trái tim cao nơi quỷ tôn cười lạnh cái gì a miêu a cậu cũng muốn nhập ta la h ồ n tông người cũng xứng phan ảnh kinh ngạc chừng lớn hai mắt thân thể hảo giống như cởi tuyến con rượu đồng dạng nhanh chóng hạ xuống sớm biết ta liền t h ằ n g đến sắp chết phía trước hắn trong lòng rốt cuộc nổi lên mãnh liệt hối hận c h ỉ t i ế c thì đã trễ bắc đánh minh nam bình chiêm tây nhập ai lao chân l là... ạ t h ị n h thế đại việt c h ư một trăm bảy mươi tám một kiếm khai thiên một n ự c phá vỡ một cái động lớn thi thể nhanh chóng rơi xuống phanh một tiếng lạc tại mặt đất bên trên tà ma quần bên trong mấy cái hô hấp gian liền bị gần đây tả m a chia ăn đắt sạch sẽ liền m ả n h xương vụn đều không lưu lại chúc cơ kỳ tu sĩ huyết n ụ c đối bọn chúng rất có ích lợi đương nhiên sẽ không lãng phí khói đen bao phủ gian nhất danh quỷ tướng cẩn thận hỏi nói quỷ tôn ta xem tiêu người tại tu sĩ bên trong cũng không tính được giả vì sao không ân quỷ tôn q u a y đầu xem nó liếc mắt một cái toàn bộ màu đen đôi mắt bên trong t i ể m quá tàn khốc cảm xúc ngươi tại chất v ấ n ta quỷ tướng toàn thân phát r u n luôn nhận nói thuộc hạ không dám tiêu huyết ma đạo pháp còn có một hai phần thích học chỗ nhưng trước mắt này người bất quá tư chất thường, thường còn không bằng đường thành hao tài đến sử dụng ủy tôn lạnh lùng nói nói ta la hồn tông cũng sẽ không thu nhận này loại thấp kém đệ tử người kia la hồn tông đã s ớ m vong còn để ý ngày xưa vinh quang làm cái gì ủy tướng n h ì n không ở tại đ ấ y lòng oan t h ầ m mặt bên trên cũng không dám biểu lộ ra mảy may người là lão đại người nói cái gì chính là cái đó ủy tướng biết này vị tôn tượng h tinh thần trạng thái bản liền không ổn định vạn nhất kích thích hắn lại lần nữa n ổ i điên cái thứ nhất không may chính là chính mình tà ma thần tượng cấu thành thủy triều cũng sẽ không bởi vì này điểm nho nhỏ nhạt đệm dừng lại bọn chúng tựa như là chân chính sóng biển bình thường một đường ép qua di tích bên trong các loại kiến trúc đông đảo cổ phát trang nghiêm m i ế u thở tổn hại lâu phòng sụp đổ bám vào điêu khắc tranh tường vách tường bị đâm đến vỡ nát hòn đá tản mát nhất địa vương v ứ c con đường trở nên che kín vết rách lồi lo mất bình che giấu tại kiến trúc q u ầ n bên trong tu sĩ không ai có thể may mắn thoát khỏi khoảnh khắc bên trong liền bị tà ma thủy triều bao phủ m a nhược tiểu tà ma hoặc là bị mặt khác tà ma xé nát hoặc là lẫn vào này thủy triều bên trong đi qua nơi chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn phế tích xem đã từng cảnh tượng quen thuộc tại chính mình một đạo mệnh lệnh hạ bị dần dần phá hủy q u tôn tầm mắt cực k tại i ế p hận l di ẫ n một mặt k ê n q u y ế tích Sở sinh hữu hy sinh đều là có ý nghĩa. Hết thảy, cho、la、hồn tông một lần nữa đều đều đại. Tới, tại di tông lần để là là la có ý vĩ một t vì biến thiên nháy mắt bên trong doanh địa bên trong đông đảo tu sĩ liền có điều phát giác đám người nâng lên đầu nhìn hướng như là bị mực nước nhuộm thành đen nhánh mặt trời không không sắc mặt nghiêm túc tâm tình ngưng trọng trong lòng cảm nhận được một cổ khó tả cảm giác đèn é n không khí tả quỷ chi khí từng tia từng tia thẩm thấu mở ra bắt đầu ăn mòn mọi người thể nổi linh lực khiến cho da thịt nổi lên âm trầm băng h à xúc cảm cho dù bọn họ đã theo an nhạc miệng bên trong t r ư ớ c tiên dự báo nguy cơ lần này đã đến nhưng khi nó chân chính xuất hiện tại trước mắt lúc vẫn là không nhịn được tâm sinh bất an sợ hãi lá gan so nhỏ một chút càng là toàn thân rút r ú dày n ắ m chặt đầy làm ồ hôi lạnh lòng bàn tay theo bản năng quay đầu nhìn hướng đám người trung tâm tại kia bên trong một đạo toàn thân màu đỏ thấm cao lớn nguy nga thân ảnh chính thẳng tắp đứng thẳng chính là phủ thêm quỷ khải an nhạc h á n thân hình phảng phất giống như, như núi cao trầm ổn coi như tại thủy triều cọ dừa h ạ cũng sẽ vị nhưng bất động tại đám người trong lòng liền giống với một cái định hải thần trăm phàm là xem thầy an nhạc tu sĩ. đều giống như tìm được người tâm phúc bình thường theo bản năng yên ổn xuống tới cho dù là cổ thu đồng bạch tiên du thậm chí là vân vô ngân như vậy thiên tài nhân vật tại mắt thầy an nhạc lúc này tư thái lúc cũng không khỏi sản sinh một hai phần mặc cảm ý nghĩ đồng thời hiện ra một cổ lòng tin tới này chiến có thể thắng rất nhanh đen nhánh lại quỷ dị thủy triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần lờ mờ gian mọi người đã có thể xem thấy những cái đó tà ma quái đ à n xấu xí bộ dáng mà là bắt mắt nhất không gì hơn kia một tôn mập ạ n dị dạng dung hợp thần tượng nó tên gọi là chúng hán nương kia là cái gì quỷ đồ vật. h như g bá t i liền trông thấy nó, xem kia điều ê lên n trông nó, cánh n xa xa xem tay, thấy từ g đầu đắp lên cánh tay, cả ờ i nổi gà lên, nhịn không ra gà thế r ụ vang、tủ. Này lớn lên cũng Này tụ. quá xấu đi. p â n Như khí h tức. t nào như thế quỷ dị như thế đáng sợ người khác đồng dạng đầu đi sợ hãi đan sen ánh mắt chúng thần tượng đáng sợ chỗ tuyệt không ở chỗ này khổng lồ hình thể mà là này loại dung hợp đông đảo thần tượng lực lượng quỷ quệ y t bí lực nó quanh thân tạo thành một tầng quái dị thực chất lựa chọn không ngừng có màu xám màu đen màu đỏ vầng sáng tại chạy xuôi tử tế vừa thấy những cái đó nhan sắc bên trong thiền quá là các loại vô tự đường cong đồ án Nếu quá là m ứ cái gọi là thần tính chính là vân vô ngân theo tông môn bên trong một bản thượng cổ điện tịch thấy qua tồn tại ngay nói tại thái cổ thời kỳ nhân tộc vẫn còn lại ngược tiểu năm tháng bên trong từng có chân thần hàng thế uy chấn bắt phương pháp lực khó có thể cân nhắc có một loại thuyết pháp là nhân tộc ban đầu mấy vị tiên nhân đại năng chính là chịu chân thần q u ả tặng hoặc là mắt thấy này hình tượng có điều càng lộ mới sáng lập ra sớm nhất công pháp tu hành chính thức mở ra tu tiên một đường vì báo đáp này phần ân huệ liền có người vì nàng nhóm thành lập thần tượng tục truyền kỳ danh huy dân ra những cái đó ban đầu thần tượng thượng, liền mơ hồ nhiễm phải thuộc về thần minh k h í thức cho nên xưng là thần tính tại vân thiên tông chân tàng bên trong liền có một khối lây dính thần tính mạnh vỡ vân vô ngân từng có may mắn gặp một lần lúc ấy cảm nhận được này loại đáng sợ huy áp hắn đến nay đều ký ức như mới mới có thể tại hiện tại nháy mắt nhận ra trước phía trước đông đảo thần tượng cố nhiên thực lực bất phẩm nhưng cuối cùng chẳng qua là một loại tu hành công cụ là đối thần vụn về mô hình b ã n phẩm dùng cho lửa gạt vô tri p h à m nhân hấp thu này nguyện lực cùng hưng ơ hỏa nhưng hiện tại này tôn lại như là chân chính sinh ra một kia cao cao tại thượng thần tính coi như chỉ có phi thường yếu ớt một kia cũng khiến cho thực lực kéo lên đến đáng sợ tình trạng chí ít lại là một cái kim đan cổ thu đồng hồ xuân sinh càn băng chờ người mặc dù không biết chúng thần tượng trên người khí tức tới tự vật gì nhưng cỗ uy áp này lại là thực đánh thật không thể làm bộ lệnh bọn họ toàn thân nổi lên hàn ý liền tại mọi người càng phát bất an thời điểm an nhạc cao thanh mờ miệm các vị dựa theo kế hoạch đã định hành sự sau đó hắn quay đầu xem nói với vân vô ngân vân minh này tôn thần tượng chỉ có thể nhờ ngươi không cầu đem này phá hủy chỉ cần tận khả năng quân lấy hắn vân vô ngân thoáng ngẩn ra kia quỷ tôn hắn n g á y mắt bên trong rõ ràng an nhạc ý tứ thần tượng về ngươi quỷ tôn về ta có thể nghĩ có thể sáng tạo ra này thần tượng quỷ tôn sẽ chỉ càng thêm cường hãn mà hiện tại an nhạc thế mà muốn lấy một người chi lực chính diện cùng chi đối kháng như vậy quyết đoán dũng khí cùng lòng tin lệnh vân vô ngân cũng vì đó tâm c h ế t đồng thời hắn trong lòng đồng c í như ngọn lửa hùng hùng đ ứ khởi một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương một trăm bảy mươi chín một kiếm khai thiên hai ngươi người mặt quỷ cố nhiên hảo khí làng này nhưng ta vô ngân công tử cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người cũng sẽ không để ngươi một người chiếm hết danh tiếng vân vô ngân miệng hơi cười thần thái mây đạm gió nhẹ khí chất mờ ảo như khói khó được hiện ra vân thiên tông tuyệt đại thiên t i ê u phong thái giao cho ta đi t a ma tới cực nhanh chỉ nói là gian công phu t a ma thủy triều đoạn trước nhất đã tới đến mọi người trước mắt suy suy sự tình chức bày ra pháp trận phát huy tác dụng hình thành lấp kín vô hình lại kiên cố linh lực giải tưởng ngăn tại thủy triều phía trước cùng chi va chạm tà ma nhất thời tựa như băng gặp gỡ hỏa thân thể không ngừng tăng rã cùng với sắt l ệ n h the thé tiêu thảm toàn thân toát ra khói đen trước mắt gian l i ề n có một nhóm lớn tà ma như vậy tiêu vong không hổ là huyền linh chu tà trận quả thực là tà ma thiên địch có tu sĩ không khỏi tán thắng nói chúng tu bên trong có sở trường tại pháp trận người đơn đả độc đấu có lẽ không là cùng cảnh giới tu sĩ đối thủ nhưng trước mắt thi triển ra lại phát huy k ỳ hiệu bất quá mọi người mặt bên trên vui mừng còn không có duy trì bao lâu theo sát phía sau nhóm thứ hai tà vật liền đã giống như nước thủy triều dâng lên bọn chúng khí tức phổ biến tăng cường rất nhiều không thiếu có một chút khó chơi ra hỏa che giấu trong đó ý đồ phá hư pháp trận tiết điểm không cần ăn nhạc chỉ huy bộ phận tu sĩ một tiếng q u á t nhẹ lôi linh lực ngưng tụ thiên âm rung động mấy đạo lam tử sắc lôi đ ỉ n h như dòng rắn b à n của vũ tinh chuẩn m ệ n h t r u n g khá mạnh tà ma thân thể cái này lại là cổ thu đồng t i ê n cổ phát huy công hiệu như là một cái lưới lớn đem mọi người nối liền cùng một chỗ thời gian thực truyền lại tin tức lôi điện mới vừa manh cùng bạo đồng dạng cụ bị phá tả hiệu quả một khi dây dưa kéo lại tà ma hơn phân nửa như vậy tiêu vong lại có mấy người cùng kêu lên quắc nhẹ、Hòa. lần này là nóng hổi hừng hực ngọn lửa đ ố t khởi thoáng chốc bao khoả một mảng lớn tà ma thân thể đ ê u trên không ngừng bên thay gió hòa mượn gió thổi cắn quét tại gần đây tạo thành một đám vi hình hỏa lóng quyển bao quát trụ mấy cái tà vật tại phong bạo bên trong tàn phá thiêu đốt b ọ n chúng này là vân vô ngân truyền thụ cho đám người biến chủng tứ tượng hợp kích chi thuật có thể phát huy ra xa so với tu sĩ đơn nhất pháp thuật cường hãn uy lực chỗ mấu chốt nhất tại tại này môn trận pháp không yêu cầu cỡ nào tinh thông mới có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong nắm giữ tại này ngọn lửa lôi đình phong bạo ngăn trở hạng trở hạ mỗi một giây chuông đều có đại lượng tà ma mất mạng nhưng mọi người tâm tình vẫn như cũ thực hưng trọng bọn họ đều biết chân chính chiến đấu còn chưa bắt đầu nơi xa chúng thần tượng lấy cùng màn trời bên trong kia phiến mây đen phá ả phất một tòa trầm trọng sơn mạch đáp ở trong lòng để cho bọn họ không t h ở nổi l i ê n tại này lúc bầu trời bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng cười n ạ o a này hợp kích t r ậ t pháp đạo còn có mấy phần ý tứ chi tiết thi thuật người quá yếu n à y thanh âm chợt nghe xong thực bình thường phá phất chỉ là một cái thanh niên nam tử tìm nói nhưng mà qua trong giây lát tia từng cái âm tiết liền có như sống lại bình thường tựa như ma âm lọt vào thai bắt đầu tiến vào mọi người lại não thân thể liền ngay cả thể nội linh lực cũng vì đó sao động bất an cùng lúc đó giữa không trung khói đen mánh nhiên ngưng tập hợp một chỗ hóa thành một cái ngón cái khinh phiêu phiêu rơi xuống n à y động tác nhìn như nu hòa nhưng tại ngón cái tung tích quá trình bên trong tại c h à n g sở hữu người đều một loại thân thể tư duy bắt đầu mất khống chế h à o giác thật giống như theo bọn họ thể nội đạn sinh ra quái đạn tà ma muốn tránh thoát thân thể trở ngại xé mở thể xác thôn phệ huyết nục đem bọn họ triệt để thay thế hồ xuân sinh sắc mặt âm trầm như nước h ắ n chẳ có được đem nhân loại chuyển hóa thành tà ma năng lực liên làn à y quỷ tôn đem này thượng cổ di tích biến thành hiện tại này bức bộ dáng trước mắt khói đen cấp hắn cảm giác quả thực như là một đoàn di động t h a i hòa cổ thu đồng bạch tiên du chờ người một bên chống cự thể nội d ị biến một bên sắc mặt đột biến chỉ theo này phân khí tức liền có thể nhìn ra quỷ tôn cùng mặt khác quỷ tướng căn bản không là một cái cấp bậc tồn tại những cái đó mới vừa rơi vào di tích không bao lâu tu sĩ càng không cần nhiều lời một đám thần sắc nghiêm nghị trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng c à n bang phục thêm một viên tiếp theo định tâm ngưng thần đan dược tâm tình vẫn cứ vô cùng k ẩ n t r ư n g nhìn hướng cách đó không x hắn sắp đối mặt liền là này dạng được nhân theo đầu ngón tay buông xuống đám người thể nội linh lực bạo loạn trong lúc nhất thời phần lớn người liền tự vệ cũng thành vấn đề càng đừng nói đi ngăn cản ngọn cái rơi xuống mắt thấy cục diện liền muốn mất khống chế đột nhiên bọn họ vang lên bên thai quát to một tiếng nguyên vĩnh nói chết đi cho ta nay tiếng giống giận thanh thế chi to lớn đúng là tạo thành thực chất sóng âm mắt chẩn có thể thấy hướng bên ngoài khuất trương không thiếu tu sĩ mảng nhi ông, ông tắc hưởng thần sắc mờ mịt yếu ớt chút trực tiếp theo lỗ t a i chảy ra màu tươi mặc dù đại giới không nhỏ nhưng hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng nay loại quỷ dị ma âm không lại đối chúng người tạo thành ảnh hưởng p h á p trận cùng hợp kích thế công một lần nữa ổn định lại ngăn cản đánh tới tà ma thủy triều cũng liền tại gào t h é t vang lên nháy mắt bên trong đám người xem thấy thân xuyên quỷ khải ăn nhạc hình thể lại lần nữa bành trướng trở nên có chừng năm mét chi cao hắn chân đạp đất mặt đá vụn và sóng khí bành trướng quyết tán tiếp tục mượn nhờ mặt đất phản xung lực nhảy lên một cái thẳng đến giữa không trung một cái mạnh liệt khí huyết sôi trào không thôi như dung nham bản tại mạch máu bên trong cồn cồn chảy sôi n g n g trọng phát ra huy mang sao trời linh lực liên tục không ngừng dũng vào yên hải trầm long bên trong n à y thanh cự đại pháp khí bên trên vi hình pháp trận phút chốc một chút mãnh nhiên sáng lên sau đó hình thể lại lần nữa b i ế n lớn trọng lượng lại lần nữa tăng lên đ ạ tới t dài hai mươi m hoa t r ư n g bước còn có một cổ thuộc về long loại đáng sợ uy áp có thể phóng thích mà ra hùng bá thiên cùng hồ xuân sinh không khỏi chừng lớn hai mắt đây là không dám tin cái này pháp khí khí tức là long thân là yêu loại bọn họ phảng phất cảm nhận được một loại bị thiên địch khóa chặt sợ hái cảm an nhạc trước phía trước mặc dù cũng động tới nhiều lần yên hải trầm l o n g nhưng giống như hôm nay này dạng tôi động đến t ự c h ạ n còn là lần đầu tiên chỉ thấy đen nhánh thân ảnh dẫm lên không khí từng bước một hướng thượng tựa như leo lên vô hình cầu thang khí huyết xúc tu sao trời lóng lử a quay chung quanh tại hắn bên cạnh tay bên trong trầm l o n g dần dần r a tốc hoa ra một đạo bán tròn đổ cong mang theo không thể ngăn cản khí thế khủng bố cùng kia khói đen cấu thành đầu ngón tay đụng vào nhau vê anh một tiếng vang thật lớn sau thế giới p h ả n phất yên tĩnh trở lại không xa nơi tà ma nhóm kêu g ê n tỏ ra như thế không có ý nghĩa an t ĩ n h mọi người tựa như chỉ có thể nghe thấy chính mình nhịp tim mọi người mắt bên trong bàng đại ngưng thực ngón cái bị trầm lòng từ giữa đó chém ra p h ả n phất không có bất kỳ tr màu đen yên khi ẩm vàng nổ tan ngay sau đó là đen nhánh mặt trời cự kiếm mang ra kiếm khí hung tận s ẹ t qua cảng cao nơi khói đen một phần vì hai hình thành một đạo trống rông chân không mảnh đất một lần nữa lộ ra màu xám mái v ò g một kiếm khai thiên ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem c h ư ơ n một trăm tám mươi có ta vô ngân liền có trời một đối mặt này một kiếm như thế đông đảo tu sĩ、si、hai mắt trận thật lớn hào chút người nhất thời đều không ngầm ngựng được cái này là người mặt quỷ toàn lực xuất thủ y l ư c sao tại h nhưng, khủng bố như、vậy. Kinh ế n g bố vậy. c đồng t h ờ mọi nay g lòng tin tăng gấp tăng người ư ờ i tin bội, nhiều. tại lên n rất mặt sĩ khí tăng lên rất nhiều. Có người mặt quỷ Có hiệu tôn cùng chúng thần tượng, phản phất cũng không như vậy khủng bố. Tại này loại chiến đấu bên trong sĩ khí cũng là vô cùng quan trọng một vòng nếu là tu sĩ tâm sinh hoảng sợ tuyệt vọng một thân chiến lược m ộ ư ơ i không còn một chiến cuộc không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng phát gian nan nhưng an nhạc vừa ra tay nháy mắt bên trong thay đổi đám người tâm thái có người hiếu kỳ nghĩ đến nguyên vĩnh nói là người nào chẳng lẽ lại là quỷ tôn tên sao nhưng người mặt quỷ lại là như thế nào biết được đâu bất quá tình hình dưới mắt vẫn không thể lạc quan chỉ thấy màn trời bên trong mạnh liệt khói đen chỉ là tạm thời bị kiếm khí tách ra hai cái hô hấp gian liền tựa như sống vật bản núc đích tiếp tục một lần nữa khép lại sắc trời lần thứ hai trở nên cực kỳ âm trầm nhưng hiển nhiên đạo kiếm khí kia vẫn là đối này chỉnh thể tạo thành nhất định tổn thương đến mức nhìn qua hơi có chút mỏng manh theo sát phía sau thì là một trận nhẹ nhàng rung động phản phất là này di tích bản liền không lại ổn định không gian thừa nhận không được quá cường ba động từ đó phát sinh chấn động này không đơn giản là an nhạc kia một kiếm ảnh hưởng còn có quỷ tôn lửa giận người khàn khàn thanh âm theo khói đen bên trong văng lên ẩn chứa mánh liệt phẫn nộ nhưng lại bị hắn đèn é n xuống phảng phất phun trào phía trước núi lửa ta tên ngươi như thế nào biết được một áp lực đáng sợ bao phủ lại an nhạc nay loại tựa như có thể đem người chuyển hóa thành tà ma quỷ dị ảnh hưởng lập tức tác dụng với hắn trên người an nhạc thể biểu nổi lên hẳn ý hai bên trong tựa hồ dần dần nghe được một số vụn vật thanh âm trước mắt tựa hồ xem đến một loại nào đó ẩn ở nước ướp cái bóng hào giống như có hỗn độn vật chất muốn chạy đến hắn đầu góc cải tạo hắn linh thức đối thường nhân mà nói nay loại dị biến có lẽ không cách nào bỏ dở chỉ có thể trơ mắt xem chính mình hướng vực sâu tr a n nhạc đã sớm ngờ tới quỷ tôn này một tay hắn mắt bên trong dần dần hiện ra mỹ lệ đường vân ố vàng màu sắc đã nặng nề lại t í c h mịch tựa như này không là một đôi người sống con mắt phức tạp hoa văn không tiếng động chuyển động như là vòng xoáy bình thường đem những cái đó quỷ dị vật chất hết thể hấp thụ hoàng tuyên quỷ nhãn chẳng những không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào ngược lại còn chuyển ra một cổ hài lòng cảm xúc tôn da phản hồi nhiệt lưu trong mắt lấy cùng hốc mắt gần đây h u ế c nhục hơi hơi b ụ bỏng phát sinh vi rượu lột xác Hắn cho bên trong xem đến xem m nó dù là la hồn tông thời kỳ mạnh mẽ nhất đều có thể mang theo thiên tài danh hảo quỷ tôn khó tránh khỏi khởi yêu tài tri tâm nếu như đối phương nguyện ý gia nhập la hồn tông lời nói khẳng định sẽ tách ra trước giờ chưa từng có hào quang nhưng hắn cũng biết rõ như là này loại người ý chí kiến định tuyệt không là ngôn ngữ có thể giao động bọn họ chi gian đối ã là tử địch quan hệ. Như vậy, liền lòng lạnh lung là liền là nào ngày. tử từ ta tự mình tới phá hủy đi. Quỷ tôn thu trong tưởng, thế biết ta tên thật, hôm nay, liền là mất địch đi. được đ mặc hệ. Như mình phá hủy như hôm quan Quỷ nay, ngươi nạp nói nói, ngươi ngươi mạng kệ vậy, ý với cái này an nhạc chỉ là cười lạnh a ta không chỉ có biết ngươi tên ta còn biết la hồ tông chính là nhân ngươi mà chết lời này vừa nói ra đừng nói là doanh điệu bên trong đại bộ phận tu sĩ ngay cả tà ma thủy t r i ề u bên trong có lý trí quỷ tướng cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi hắn điên rồi sao này sẽ đem quỷ tôn đại nhân triệt để trọc giận đối với kêu đoạn đi qua chuyện cũ không thiếu quỷ tướng kỳ thật trong lòng có suy đoán chỉ là không có ai dám nói xuyên này một điểm chúng tu bên trong bạch tiên du thì t h ả o tự nói này là thật chẳng trách bên cạnh vân vô ngân mặt lộ vẻ kinh ngạc hóa ra là n à y dạng h ù n g bá thiên nghe vậy không nghĩ như vậy nhiều nhất miệng cười một tiếng ha ha này quỷ tôn quả nhiên là cái mối hỏa l ớ n a l i ê n chính mình tông môn đều cấp ủy chỉ có hồ xuân sinh sớm có dự liệu bởi vì đây chính là kia trương thạch bản bên trên vạch trần bí ẩn hắn nhìn hướng cao nơi ăn n h ạ mắt bên trong hiện ra từng tia từng tia sầu lo t r ự mỗi một sợi màu đen mây khói đều rất giống sống vật mơ hồ theo ở giữa nhìn thấy nhúc nhích súc tu bàn đại cự thủ vô tử người mặt chỉ là bầu trời bên trong lờ mờ lộ ra băng sơn một góc liền làm tu xi、si、nhóm cảm thấy khó nói lên lời khủng hoảng vì quỷ tôn lửa giận mà âm thầm kinh hãi áp lực thật là đáng sợ người mặt quỷ có thể chịu nổi sao đám người thừa nhận còn chỉ là dư ba mà thôi lúc này giữa không trung an nhạc mới ở vào phong bạo vị trí hạch tâm cảm nhận được trên người xếp đống như núi áp bách cảm giác lấy cùng như thực chất ác ý chăm chú nhìn an nhạc ngược lại lộ ra mỉm cười muốn cho địch nhân d i ệ vong chứ phải khiến cho đ i ê n cuồng một cái thanh tỉnh lý trí quỷ tôn tuyệt đối so điên cuồng trạng thái hạ hẳn muốn khó đối phó quá nhiều cho nên an nhạc tiếp tục cao thanh nói, nói. nguyên vĩnh nói ngươi còn nhớ đến ngươi sư hình sư tỷ sư phụ sao bọn họ sắp chết phía trước là như thế nào chăm chú nhìn người đ ầ u ẩm ẩm long nặng nề g tầm mây của tới không khí bên trong tả dị chi khí như là sôi chảo nước nóng ủng hộ cục xì xào b ú c bạc khí theo bên trong t r u y ề n gia quỷ tôn bạo nộ thanh âm im miệng giết hết bọn họ hắn ra lệnh một tiếng doanh địa xung quanh tà ma thủy triều nháy mắt bên trong liền phảng phất điên cùng bình thường càng thêm mánh liệt hướng tu sĩ dung mánh lao tới bạo tẩu khói đen hiển nhiên đối tà ma có nhất định tăng thêm hiệu quả đám người chịu đến áp lực thoáng chốc đại tăng nhưng trong lúc nhất thời còn có thể kiên chỉ trụ khác một bên bàn đại dị dạng chúng thần、tượng. cũng bước nhanh chân hướng đám người đi tới mặt đất rung động không thôi vỡ ra mấy cái khe hở quả thực như là một phiến sơn nhạc hướng mọi người đi tới đại sơn sụp ở phía trước g á p bách cảm giác cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi liền tại này lúc một đạo thanh g i ậ t xuất trần thân ảnh lôi cuốn thuần trắng mở mịt vân khí thăng vào giữa không t r u n g ngăn tại chúng thần tượng trước mặt đại gia hỏa người đối thủ là ta vân vô ngân thể nội linh lực điên cuồng chút xuống vân khí chen chúc c u ố n lên hắn thân thể đồng thời nhanh chóng bành trướng khuyết trương hình thể không ngừng tăng trưởng chỉ thấy biển mây gian dần dần đản sinh ra một cái đỉnh thiên lập địa bạch vân cự nhân thân cao đúng là cùng chúng thần tượng không kém bao nhiêu nhìn qua nguy nga lại hùng m ĩ khí tức kéo dài cường hãn lại nhìn k i a cự nhân khuôn mặt thình lình chính là vân vông ngân đây là vân thiên tông bí thuật vân tương thiên địa đến trước mắt này loại cấp độ vân vông ngân vừa ra tay liền lấy ra áp đáy hòm át chủ bài ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem Trước xem thấy thân hạ tất cả mọi người lộ ra sợ hai thản phục tính sợ t h ầ n sắc thậm chí người mặt quỷ đều căng tới bao hàm thâm ý tầm mắt chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt toàn thân thư thái ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên trôi chảy mấy phân vân vô ngân lúc trước học tập này môn bí thuật một cái thực đại động cơ chính là vì xem đến người khác này dạng chăm chú nhìn mỗi cá nhân yêu thích tính cách bất đồng t u tiên lúc kiên định đạo tâm tăng cường thực lực phương thức cũng khác biệt nếu như nói an nhạc ó thể lấy chiến dưỡng chiến tại máu cùng hỏa chiến đấu bên trong rèn luyện bản thân như vậy vân vô ngân mạnh lên đường tắt chính là người phía trước hiền thánh được đến người khác hắn liền bước vào chưa bao giờ có tuyệt hảo tâm cảnh vân vô ngân lồng ngực bên trong cảm xúc khuấy động chập nhớ tới tại đại chiến phía trước a n nhạc lén nói cho hắn biết một câu nói bây giờ nghĩ lại đúng là vô cùng phù hợp phản phất là vì hắn lượng thân chuẩn bị đồng dạng hắn nhịn không trụ thét dài ra thanh thiên tri đ ỉ n h ngạo thế gian có ta vô ngân liền có trời tiếng gào kéo dài p h o n g khoáng đâm xuyên đen nghị tâm mây bay thẳng cựu tiêu phía trên tiếng nói dư vị chưa tiêu vân khí cấu thành cự nhân xuất trước hướng phía chúng thần tượng lao nhanh mà đi muốn kéo lấy nó rời xa này phiến chiến trường một cái hai cái như thế nào đều như thế sinh chắn ghét hắn trong lòng vô cùng ghét ghét này hai người đều là thiên kiêu giống nhau nhân vật vì sao liền nhất định phải đối địch với hắn vì sao liền không thể vì nàng sử dụng nếu như năm đó la hồn tông có thể có này dạng thiên tài như thế nào lại luân lạc tới hôm nay như vậy cục diện hoàng hốt gian quỷ tôn đầu góc bên trong lại hiện lên một chút đi qua hồi ức phản phất có một cái thanh âm tại đối hắn nói không la hồn tông mới không là bởi vậy hủy diện n à y bất quá là ngươi cái cơ thôi là ngươi là bởi vì ngươi a lời nói tựa như vô số đạo nam nam nữ, nữ thanh âm trồng chất lên nhau bao hàm bán hận lại làm cho quỷ tôn cảm thấy vô cùng quen thuộc bọn chúng giống như đếm không hết dòi bọ không ngừng tiến vào đầu góc gắm n u ố t a n mòn hắn còn sót lại lý trí đi ra ngoài lan ra ngoài quỷ tôn diện mục dữ tợn gào thét ra thanh hắn đã ở vào mất khống chế biên duyên này lúc tiêu đạo lệnh hắn tâm phiền ý loạn thanh n â m lại lần nữa vang lên nguyên v i n h nói mấy ngàn năm qua này chỉnh cái la hồn tông chỉ còn lại có người một người nhất định rất là tịch mịch đi đừng cấp ta lập tức liền đưa ngươi hạ đi cùng bọn họ đoàn tụ an nhạc thêm vào cuối cùng một mùi lửa đồng thời thân hình không còn lưu lại không hành thần túc lại lần nữa phát lực dẫm lên không khí một đầu sông vào đen nhánh mây khói biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong còn có dư lực chú ý này cái phương hướng tu sĩ đều là trong lòng nhảy một cái vì hắn lau một vệ mồ hôi nhưng bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được chỉ có thể đem hết toàn lực chém giết xung quanh tà ma để tránh làm an nhạc phân tâm ông cũng không lâu lắm chỉnh t i ế n t i ê n không bên trong khói đen bắt đầu kịch liệt chấn động ba động lấy hạch tâm phi tốc hướng ngoại giới quyết tán hơn nữa này một lần khói đen không chỉ có tại ăn mòn tu sĩ phát trận linh lực ngay cả tà ma thủy triều đều bị bao quát trong đó bạch tiên du thậm chí xem thấy h ả o c h ú t không k é m t à vật trước mắt gian liền bị khói đen n u ố t hết xé rách thành mảnh vỡ như vậy tiêu vong không tốt quỷ tôn lại nổi điên có quỷ tướng hoảng sợ hô ra tiếng lúc này quỷ tôn đã mất đi lý trí vì thế không khác biệt tập kích đứng dậy một bên tồn tại đứng mũi chịu x à o tự nhiên làm mây đen bên trong ăn nhạc trên trăm đạo điều ngưng thực quái đ à n xúc tu khóa chặt này nói so sánh hạ nhỏ bé thân ảnh bắn ra cùng đoạn vũ động mỗi điều xúc tu đều mấy trăm mét dài từ khói đen ngưng tụ mã thành mặt ngoài lờ mờ bao trùm chân nhắn lân tiến bám vào quái dị đường vân đạo đạo vùng đánh kích thích tầ cùng với như lôi đỉnh nổ vàng qua lại cắn quét thậm chí liền tầng mây đều hơi hơi chấn động lên an nhạc thân hình qua lại thiệm c h u y ể n x ê dịch dị thường linh hoạt này đó xúc tu cùng khói đen vừa ra đầu nguyên là thiên nhiên màu nguy trang rất khó bị phát giác nhưng hắn bằng vào võ thần chi tư mang đến trước chi tiên dự cảm bọn chúng quy tích liền tựa như trong đêm đông quần tinh đồng dạng có thể thấy rõ ràng không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mắt khi thì có trốn tránh không mở xúc tu được kích hắn liền vung vẫy tay bên trong chầm lòng đem này một kiếm chém ra nhưng mà kia cổ kim chân bản nguy cơ cảm vẫn cứ từ đầu đến cuối bao phụ tại an n h ạ trong lòng nguy hiểm khí tức giống như là đao đồng dạng nhìn chằm chằm hắn cổ họng phảng phất hơi không cẩn thận liền sẽ như vậy mất mạng cái này là kim đan chi uy an nhạc tinh tế thể hội này cổ áp lực mặt bên trên lại là phủ lên mỉm cười chiến ý tại lồng ngực bên trong quay cuồng khói đậu ngày hôm nay trạm kim đan hắn thân hình nhất chuyển c h ầ m long lại lần nữa xẹt qua một đạo kim ế quang đem m ấy cái xúc tu chặt đứt sau đó phanh một tiếng chấn vỡ thành sương mù an nhạc biết cùng n à y đó xúc tu chiến đấu không có bất luận cái gì ý nghĩa bọn chúng qua trong dây lát liền có thể gây dựng lại tài sinh chỉ có bắt được cũng giết chết tẩn thân trong đó q u ỷ tôn hết thể mới có thể như vậy kết thúc đi chết đi chết đi chết đi chết đột nhiên khàn khàn điên cồn g b ả o hiếu thanh từ nơi không xa khói đen bên trong truyền ra đầy trời mây đen dần dần ngưng tụ co rụt lại thành một đống như là có một cái bàn tay to tại đưa chúng nó không ngừng ghép lại để ép mà ăn nhạc chính đứng ở này nhất vị trí trung tâm không khí thay đổi đến mức dị thường s ệ n sệt quỷ khải mặt ngoài truyền đến cùng đánh bóng tiếp xúc xúc cảm tạ quỷ chi lực từng tia từng sợi rót vào làn da tiến vào máu thịt bên trong băng hàn một phiến chỉ là trong nháy mắt an nhạc liền có như thân h a m c h r ù n g â y liên động động thủ chỉ này động tác đơn giản đều tỏ ra phi thường gian nan xung quanh đầy là điên cuồng n c ý có đến không hết tầm mắt tham lam chăm chú nhìn hắn quả thực thật giống như hắn cùng này một phương thế giới v ì địch nhưng hạ một khắc t h ư ờ n g hực kiếm quang phóng lên tận trời đầy trời khí huyết lấy an nhạc thân thể vì trung tâm nổ tan như là một đoá vô hình sen hoa u ôn ở đem trước mắt hết thầy đều cùng nhau vỡ nát thôn quỷ luyện huyết những cái đó ý đổ xông vào huyết nhục quỵ dị lực lượng trước mắt gian liền bị nóng hởi như dung nham khí huyết tan g ã còn phản lại đây thành vì khí huyết nhiên liệu. quỷ quyết huyết diễm chống r ô n g điểm đốt chiếu sáng đen nhánh tầm mây trước phía trước hạn chế lại hắn thân thể r à n g buộc lực lượng thật giống như bị tránh thoát gông xiềng bình thường liên tiếp vỡ nát mây đen bên trong mơ hồ chuyền r a quỷ tôn kinh ngạc bảo hiếu làm sao có thể tìm được ngươi a n nhạc mắt bên trong hiện lên thần quang tốc độ không ngừng kéo lên phản phất một viên nóng bỏng nóng hội thiên thạch hướng về kia đơn thuốc hướng hung hăng đập tới khói đen cấu trúc thành từng đạo v ế c tưởng nhưng tại an nhạc mới vừa mánh n ụ c thân h ạ n bị dễ như chở bàn tay đ ụ n nát xúc tu càng là phát quần t ự như muốn dây dưa kéoảng khiến cho tốc độ lại lần nữa tăng vọt huyết đột thuật này môn t h u ậ t pháp tại lúc này phát huy kỳ hiệu rốt cuộc tại đột phá khó có thể tưởng tượng lực c ả n sau an nhạc xâm nhập khói đen bên trong một phiến chân không mảnh đất quỳ tôn liền đứng ở nơi đó ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem c h ư n g một r ư ơ i hai quỷ tôn bỏ mình một quỳ tôn hoặc giả nói nguyên mĩnh nói tướng mạo cũng không quá mức lạ thường chỗ chỉ là một cái thanh niên bình thường tướng mạo nhưng là hắn giờ phút này thân sắc lại dị thường g ữ tợn người ũ quan nhiên cơ hồ lấy mất tự t t h đáng tại c n một chết người thể c à n là đáng chết n g ta nhìn thấy an nhạc đã đến quỷ tôn khuôn mặt vạn mẹo càng phát kịch liệt n à y loại hoán độc cùng điên cuồng cơ hồ hóa thành thực chất chất lỏng theo thể biểu tràn đầy mà ra ngay sau đó hắn liền d ỗ i ra bàn tay lớn hướng a n nhạc trộm tới động tác đơn giản lại mang đến thường nhân khó có thể tưởng tượng như thế khói đen thoáng chốc hóa thành mánh liệt thủy triều ngưng tập hợp một chỗ như là một đạo vô cùng cự đại hát tiên r ú t tới lại tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh chỉnh phiến thiên không đều tại kịch liệt rung động cho dù quỷ tôn cơ hồ đã mất khống chế nhưng hắn thực lực vẫn như cũ bày tại này bên trong thậm chí xuất thủ lúc lại trở nên càng thêm không kiêng nệ gì cả an nhạc từ vừa mới bắt đầu liền biết chu tâm chi ngôn chỉ là thủ đoạn chân chính muốn tiêu diện quỷ tôn này chàng chiến đấu không cách nào tránh khỏi hắng giữ tợn cười một tiếng. mắt bên trong tựa như có vô tận chiến ý t h i ê u l ố t toàn thân khí huyết như đại giang đại hà bản phun trào không chỉ phát ra sóng biển dâng tiếng vang thể biểu quỷ khải cùng cơ bắp chập trùng tựa như cương thiết quán chú mỗi một tia cơ bắp sợi mỗi một giọt máu tươi đều cường tráng đến giống như muốn nổ tung lên an nhạc đón trước người to lớn b i ể n khói lấn người mạt h ư ợ n g tay bên trong trầm long lại lần nữa mở ra một đạo kinh thiên kiếm mang chỉnh phiến thiên không lần thứ hai chấn động tại va chạm trung tâm hình thành cực kỳ ánh sáng trói mắt hai cô hoàn toàn khác biệt bí lực phảng phất hai chỉ tàn bạo hung hãn thượng c ủ hồng thú không ngừng lẫn nhau cắ xoắn á t kiếm quang ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong lại nháy mắt bên trong bị ngưng thực đen nhánh áp chế nó như là mặt biển bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ phản phất tùy thời bị thao thiên cự lãng t h ô n vệ lại vẫn cứ vô cùng tính bền dẻo từ đầu đến cuối không có là ú t càng đến gần quỷ tôn bên cạnh n à y gần đây khói đen liền càng ngưng thực tươi sống quả thực như là vô số điều sống vật có được chính mình sinh mệnh cùng ý thức chúng nó rảo hoạt cùng chầm l o n g dây dưa khiến cho chịu đến lực c ả n tăng lên mấy lần ha ha chỉ bằng ngươi còn nghĩ phá vỡ ta la hồn tông đạo thuật ngươi cho rằng ngươi là ai điên cùng trạng thái hạ quỷ tôn b tại này loại trạng thái h ạ hắn vẫn như cũ tâm hệ la hồ tông lấy làm vinh Quỷ tôn một tay dùng sức bóp giữa không trung mánh sinh ra một đạo đen nhánh vòi rồng như là một cây phong bạo trường thương hướng an nhạc quét ngang qua an nhạc chế d i ễ u lại ngươi sử dụng thật là la hồn tông đạo thuật sao Ngươi! Này câu nói không thể nghi ngờ đầm chúng quỷ tôn đau nhất nơi, cũng lệnh hắn tâm thần lộ ra một cái chốc mắt sơ hở. An nhạc nắm lấy cơ hội, kinh long hàng sơ cơ cái hội, lấy câu chốc tâm quỷ đau thể hở. thể, một mắt đầm ma ra lộ trói mắt huyết quang theo hắn trên người bạo phát đi ra k h u ả n h khắc bên trong vạch phá đen nhánh m à n trời kia là cùng tà ma giao chiến tu sĩ nhóm nhịn không trụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại tầng mây bên trong phản phất giống như có một đoàn huyết sắc lôi đình đang múa may lại giống là một đoàn huyết sắc mặt trời làm mọi người tầm mắt không tự c h ủ bị hấp dẫn tại trang mọi người tại này một cái chớp mắt thế nhưng cùng nhau có loại toàn thân phát lạnh cảm giác uy lực thật là khủng khiếp vận tướng tiên đ ị ệ bên trong vân vô ngân không khỏi chăm chú nhìn thêm trong lòng suy tư nếu như là ta có thể tiếp được này một cách sao hắn ý đổ đổi vị suy nghĩ th sau đó lắc đầu dưới một k í c h này hắn thế tất giữ nhiều l ã n ít nhưng nếu như là kia quỷ tôn lời nói vân vô ngân tạm thời vứt bỏ t ặ m nghiệm trong lòng bốc cháy lên tràn đầy đ ồ u t r í ta cũng nên làm thật không chỉ là tu sĩ nhóm bị này huyết sắc lôi đỉnh chấn động ngay cả gần như vô cùng vô tận tà ma cũng đối này cảm thấy kinh ngạc kia người loại hảo sinh đáng sợ n à y khí tức hắn thật là người sống sao có quỷ tướng lẩm bẩm nói hắn thế mà có thể cùng quỷ tôn chiến đến này loại cấp độ n à y đó tà vật quỷ tướng xa so với tu sĩ nhóm càng hiểu biết quỷ tôn thực nhưng không là bị quỷ tôn lấy thủ đoạn bạo lực chấn ác qua chúng nó cũng không sẽ đối hắn như thế k í n h sợ cho nên tại này phía trước tà ma nhóm kỳ thật cho rằng an nhạc bất quá là châu c h â u đa xe Quỷ tôn chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem hắn c h â n áp nhưng mà trước mắt phát sinh một hệ liệt tình hình lại làm chúng nó ý tưởng nhất điểm điểm bị phá vỡ đặc biệt là an nhạc trên người kia cổ to lớn rộng lớn lại lây dính huyết tinh tính mịch quái dị khí tức giống như tà ma thiên địch cho dù cách như vậy xa khoảng cách vẫn là làm rất nhiều tà ma tâm sinh sợ hãi chỉ thấy máu sắc lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất giữa không trung khói đen xúc tu trường tiên vòi rồng đều bị một cỗ lực lượng vô hình chém ra thậm chí liền cả mặt đất di tích đều lọt vào tác động đến một vết nước trực tiếp tại bản liền biến thành phế tích khu kiến trúc bên trong lan tràn tầng đất xoay tròn mặt đất nước ra vết rách phía trên tất cả mọi thứ đều bị một phân thành hai đại lượng tạ vật chết tại dưới một kích này mây đen trải rộng bầu trời lần nữa xuất hiện một nói l ô i thủng to lớn chỉ là này một lần mọi người có thể xem thấy vắng vẻ màn trời bên trong hai đạo thân ả n h chính tại đứng đối mặt nhau an đạo hữu bị thương càn băng nhẹ giọng kinh hô mắt bên trong hiện lên một mặt lo lắng bọn họ xem thấy an nhạc hai tay tinh hồng một phiến đại phiến máu tươi chảy ra quỷ khải bạch tiên du sắc mặt càng thêm nghiêm trọng vung r a này dạng kinh thiên nhất kích đối thân thể khẳng định phụ tải rất lớn trái lại k h á c một bên quỷ tôn thân thể tựa hồ lông tóc không t h ư ờ n g chỉ là đứng sừng sững ở đó không nhúc ních cái này khiến đám người tâm tình dần dần chìm vào đ á y cốc phanh đông nhiên một cổ đen nhanh chất nhảy theo quỷ tôn phần bụng phun tung toé mà ra tí tách vai xuống tới h ã n thân thể phảng phất từ bên hông bị chém thành hai đoạn nửa người trên hướng một bên trở xuống vẹn vẹn dựa vào quỷ dị bí lực cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau quỷ tôn dữ tợn khuôn mặt bên trên cũng hiện ra vẻ thống khổ nhưng một giây sau liền bị phẫn n ta là la hồn tông đ ờ i thứ mười hai tông chủ nguyên vĩnh nói ngươi lại dám tổn thương ta lại dám tổn thương ta ta muốn giết ngươi giết ngươi h á n tinh thần hiển nhiên ở vào cực độ không bình thường trạng thái tại an nhạc ba lần bốn lượt kích thích hạng biến thành một cái từ đầu đến đuôi thiên đ i ê n chỉ còn lại có đ ố i la hồn tông vinh diệu c h ấ c h nhiệm như là thật sâu cắm rễ ở bùn đất cây dâu bình thường bổ sung hắn nội tâm mà này phiên biểu hiện thì nếu như vô số tà ma nhóm khiếp sợ không gì sánh nổi chúng nó mặc dù gặp qua quỷ tôn nổi điên lúc bộ dáng nhưng chưa bao giờ thấy qua giống như hôm nay như vậy thất thố chật vật hắn Hai. bất chi bất giác gian chúng ta ma tâm bên trong liên quan tới quỷ tôn không thể chiến thắng uy nghiêm đáng sợ hình tượng tại từng chút từng chút sụp đổ một vị quỷ tướng trong lòng hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ kia người chẳng lẽ thật có thể thắng thật là hương n ạ n h an nhạc thang khẽ hắn hai tay tại vừa rồi buộc phát bên trong nhiều chỗ nước xương cơ bắp kéo thương nhiều vô số kể nhưng vẫn như c ũ không có thể cho quỷ tôn tạo thành trí mạng tổn thương trái tim bừng bừng nhảy lên sinh sôi không ngừng khiến cho sinh cơ không ngừng rút vào dễ chịu bị thương cánh tay nhanh chóng tu bổ bộ phận thân thể chỉ là hai cái hô hấp gian có ơ bắp c người n g n kêu thẳng h Nay tự một ớ i hắn h n dám tiếng sau lưng không ngừng run run một chỉ người mặt trắng xương nện phá vỡ ra thịt chui ra cho dù một giây sau bên người đồng bạn liền đưa nó vanh sát nhưng là tích trụ bị cán đức nội tạng bị nuốt tu sĩ lại là như thế nào cũng không cứu lại được tới này người di lưu lúc miệng bên trong thấp giọng nói nói sư muội còn tại chờ ta hắn thình lình chính là kia nói muốn cùng sư muội kết làm đạo lữ c h i người chỉ tiếc hắn rốt cuộc không có này dạng cơ hội là ta chủ quan cổ thu đồng ấ y nay nói nói n à n g lúc này trạng thái cũng tuyệt không được tốt lắm mắt bên trong vằn v ệ n tiêm máu sắc mặt tái nhật bên cạnh cổ trùng tỏ ra hữu khí vô lực tại dài thời gian cao cường độ chiến đấu bên trong muốn thống linh toàn cục cổ thu đồng cần phải thừa nhận xa so với người khác cự đại áp lực như không là nàng thực lực ý chí đều cực kỳ bất、phàm. đã sớm t ạ i như thế trọng áp chi hạ bị đại sập lúc này đám người trước phía trước bày ra pháp trận cơ hồ đã toàn bộ mất đi hiệu lực thể nội linh lực mười không còn một chỉ có thể dựa vào vân thiên tông hợp kích đạo thuật miễn cưỡng trẹo trống đám người bên trong bạch tiên du khí tức bất ổn tay bên trong vung ra trường ấn trở nên mềm n h ũ n g vô lực theo trước kêu một trường đẻ chết một phiến đến hiện tại chỉ có thể nghiền chết hai ba con g â y tởm quả thực không s o n g không hiểu rõ ngắm nhìn m ộ n phía hắn xác mặt khó coi tà ma cấu thành thủy triều vẫn không có giới hạn phản phát không có chút nào giảm bớt g ố n g bạch tiên du chợt nghe một tiếng thảm liệt thu giống quay đầu vừa thấy hùng bá thiên toàn thân đấm máu bên người là một đám chỉ còn lại bạch cốt đáng sợ tà ma hắn thắp sắt tựa như trên người cắm mấy chục c â y tráng kiện gai xương máu tơi ư cơ hồ hợp thành làm một đoàn vũng máu tại hắn ngực bên trong còn ngã một bộ t i ể u tiểu rất nhiều thi thể này là hùng bá thiên quen biết nhiều năm v i n h đệ lại như vậy chết tại này bên trong bạch tiên du vội vàng xuất thủ vì đó giải vây nhìn thấy này một màn hồ xuân sinh mắt bên trong cũng thiểm quá một mặt bi thống tại này di tích bên trong đã có không ít yêu t ộ c đồng loại mất mạng hắn nhớ tới chính mình phía trước đối với bọn họ ư ơ n g thuận hứa hẹn trong lòng lại là tự trách lại là bất đắc dĩ、vâng. cách chiến trường chính hơi xa một chút địa phương vân khí cấu thành cự nhân cùng chúng thần tượng mánh nhiên đụng vào nhau vân khí tiêu tán thần tượng mặt ngoài kẹt kẹt rung động đến không hết khối vụn theo này bên trên c h ố c ra nhưng chớp mắt gian liền có càng nhiều thần tượng dung nhập chúng thần tượng thân thể ngược lại là kia mây tương thiên địa khí tức so lúc đầu suy yếu không thiếu nồng đậm lương thực thân thể nhìn qua có mấy phần mỏng manh này một tia thần tính quả thật khó dây dưa vân khí c u ố n quây gian vân vô ngân cũng hiện ra một chút mệt mỏi một thân mênh mông như biện linh lực tiêu hao hơn phân lửa nhất hỏng b i t là vân khí cự nhân lần chịu đến chúng thần tượng xâm nhiễm mặt ngoài bắt đầu không bị khống chế hiện ra từng t r ư ơ n g vặn vẹo người mặt mọc ra từng đầu dị dạng cánh tay án này cái tình thế hạ đi mây tương thiên địa bị thần tính triệt để ô nhiễm đồng hóa chỉ là thời gian vấn đề vân vô ngân nhìn hướng cách đó không xa tầm mây miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười còn tính tiêu sái vân thị hiển thánh pháp điều thứ nhất tuyệt đối không thể tại người phía trước rủ rẻ cho dù chỉ có tự thân hắn ta hắn lẩm bẩm an đạo hữu ngươi nhưng phải lại nhanh một chút ta vân vô ngân ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời lờ mờ xem thấy ánh kiếm màu đỏ ngỏm đen nhánh súc tu sung túc khí huyết ngưng thực các ý tại không ngừng lấp lẻ, dây dưa. từ xa nhìn lại tựa như hai đầu màu đỏ cùng màu đen cự long tại dùng tận hết t h ể thủ đoạn lẫn nhau chém giết chỉ là này một chút tiết lộ ra dư ba đều làm cho người kinh hãi run sợ mà trước mắt đã đến thắng bại rốt cuộc thời khắc tầng mây bên trong an nhạc quỷ khải cơ hồi hoàn toàn bị hủy thể biểu r a thịt cũng nhiều nơi tổn hại sền xệ huyết tương theo lỗ chân lông bên trong c h ả y ra cánh tay xương sườn bàn tay đều có xương cốt đứt gãy nhìn qua có chút mất tự nhiên hai cái đan điền bên trong linh lực sắp sửa bị ép hô chống g i n g chỉ còn hư đan tại cực kỳ không lưu loát xoay tròn tay bên trong trầm long tại cùng khói đen chém giết bên trong gần như báo hỏng. nay thượng còn sót lại long lực còn thừa không có mấy nhưng nhìn hắn biểu tình lại không thấy chút nào mệt mỏi cùng e ngại ngược lại quả một loại cực kỳ thoải mái t ư ơ i cười phản p h ấ t yêu thích người đánh cờ gặp được cờ cổ tương đương đối thủ chính chiến đến lúc này đối diện quỷ tôn cũng đã vứt bỏ nhân loại ngoại hình biến thành một đoàn hôn tạp khó nói lên lời t ổ n tại hắn thể biểu vỡ ra vô số há miệng hoặc là phát ra kêu r ê n hoặc là hô hoán người nào đó tên lại hoặc là lặp lại la hồn tông này một từ ngữ nay là đã từng la hồn tông sở hữu đệ tử tàn hồn bọn họ cũng không triệt để tiêu vong mà là bị quỷ tôn lĩnh cựu lưu tại thể nội hắn cũng bởi vậy chịu đến không có tận cùng hành hạ quỷ tôn cận tồn một t u y ế n lý trí trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài sản sinh mãnh liệt c h â n kinh này người vì sao có thể như thế bền bỉ hắn không sợ chết sao quỷ tôn xem thấy thân chịu trọng thương an nhạc lại một lần nữa hướng chính mình đánh tới cách nhục thân đều có thể cảm nhận được này loại nóng hổi c h i ế n ý phảng phất vĩnh viễn chỉ có thể đem hắn đánh lui mà không cách nào đánh bại quỷ tôn nghĩ tên điên hắn mới là một người điên lại đến lại đến a n nhạc một lần lại một lần khởi s ư ớ n g công kích l ụ c thân dần dần trở nên vết thương c h ố n g chất chấm long rốt cuộc tại một lần va chạm bên trong triệt để vỡ vụn nhưng hắn ý thức tinh thần phản phất tại chiến ý rèn luyện bên trong cùng võ thần chi tư càng ngày càng phù hợp đặt tới k h á c một loại khó có thể hình dung trạng thái đã từng không minh c h i cảnh chỉ là trước mắt này loại trạng thái tiền trí điều kiện sở hữu năng lực dung hối q u a n thông cho dù là một n ồ i đại giao trộn cũng giống là bị sáng sinh ra độc thuộc tại ăn nhạc một người hệ thống này một cái trước mắt hắn phản phất trở thành chân chính võ thần đủ kiểu võ nghệ đúc nóng bản thân nhất niệm ch a n nhạc mắt bên trong vô cùng rõ ràng hiện ra một điều hoàn chỉnh con đường đến không hết chi nhánh tại con đường đi tới quá trình bên trong bị chém đ ứ c sẽ chỉ thông hướng nhất chính xác k i a cái phương hướng tạp sát không có cái gì kinh thiên tiếng vang cũng không có to lớn thanh thế chỉ có một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra giọt vang một chỉ trắng n o n bàn tay lớn xuyên qua quỷ tôn thân thể k i a bên trong to bằng đầu người hạ tâm hiện ra vô số vết rách sao lại thế quỷ tôn ngàn trăm cái miệng ba phát ra không cam lòng gào thét ngay sau đó tẩm vang vỡ vụn chứ một trăm tám mươi b ố là ta sai một không khói đen bên trong chuyển ra ngàn vạn đạo hợp làm một thể thanh âm ta không thể chết ta còn muốn cho la hồn tông một lần nữa vĩ đại như thế nào có thể đ ổ tại này bên trong đối la hồn tông chấp h nhiệm đã thật sâu khắc vào quỷ tôn linh hồn cho dù là di lưu lúc cũng vô pháp quên hãn chuyện xưa cũng không có c ỡ nào phức tạp bất quá là bởi vì thợ thiếu thời không hiểu chuyện lấy cùng đối thực lực truy cầu ý đồ kêu gọi một tôn thần bí thần chỉ lấy thay đổi la hồn tông ngày càng suy yếu tình thế kết quả lại thu nhận diện vong chỉnh cái tông môn thai họa nay loại q u ỷ dị lực lượng xâm nhiễm tông bên trong sở hữu hương h ỏ a thần tượng tiến tới phản phệ mượn dùng chúng nó tu hành đệ tử mà nguyên vĩnh n ó i sư tôn tức vì đời trước la hồn tông chủ vì không cho thai họa tiết ra ngoài cuối cùng đem chọn tòa tông môn phong bế tại này cái đặc thù không gian bên trong mới sẽ diễn biến thành hôm nay này dạng cục diện lúc này an nhạc cũng đã ở vào dấu hết đèn tắt trạng thái toàn thân trên giới không chỗ không chuyển đến như tê liệt đau đớn kinh mạch đan đ i ề n khô héo đắt như là đại hạn ba năm lòng sông mơ hồ hiện g i vết rách nay lần còn thật là bị ép cô an nhạc không thiếu tự rêu nghĩ chỉ là bỗng nhiên hắn chú ý đến bị bóp nát quỷ tôn hạch tâm bên trong như là còn có một cái phá lệ cứng rắn sự vật này là an nhạc đại khái lục lọi ra này là một cái lục lạc hình dạng dị vật hắn không nghĩ ngợi thêm liền trước đem này trước thu nhập chưa vật túi bên trong trước mắt nguy cơ còn chưa kết thúc tại khói đen không ngừng vỡ vụn quá trình bên trong xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt rung động phản p h ấ t trở nên cực kỳ không ổn định an nhạc manh nhiên có sở minh ngộ di tích không gian tiết điểm trừ bỏ kia tòa tế đàn lấy bên ngoài liền là quỷ tôn tồn tại bản thân chẳng trách kia tòa bên d i ệ tế đàn bên trên không có bất luận cái gì thủ vệ cái này cũng liền ý vị. Quỷ tôn vừa chết này cái không gian cũng đem dần dần sụp đổ nhưng n à y lúc an nhạc lại sản sinh một loại trước giờ chưa từng có nguy cơ cảm lông t ơ từng chiếc dựng thẳng tê cả ra đầu hắn quay đầu nhìn hướng bên người vô hình không gian bên trong xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách hơn nữa còn tại nhanh t r o n g quyết trường tại vết rách chỗ sâu mơ hồ có thể xem đến một ít màu sắc đ e n nhánh để lộ ra cực độ không do ý vị rõ ràng này nơi không gian vỡ tan sau bọn họ tuyệt không sẽ như vậy thuận lợi về đến vân thiên vực ha ha ha ta chết các ngươi cũng phải cấp la hồn tông cho cùng ủy tôn sắp tiêu tán ý thức đồng dạng phát rác đến này một điểm phát ra điên cuồng cười to tiếng cười truyền khắp chỉnh cái di tích mặt đất bên trên tà ma cùng tu sĩ không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu m ở mịt nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời có quỷ tướng không dám tin quỷ tôn thua làm sao có thể phàm là có l y tính tồn tại tà ma đều toát ra loại tựa như ý nghĩ k i a cái cường hãn v ô s o n g tùy tiện đưa chúng nó chấn áp quỷ tôn đúng là liền như vậy chết tại một cái nhân loại tu sĩ thủ hạn cùng với m à tới là một loại lớn lao hoảng sợ xong tất cả đều xong này cái di tích không gian một khi là úp tia thân sử trong đó chúng nó cũng không có chút nào may mắn còn tồn tại chi lý không thiếu tu sĩ cũng ý thức đến này một điểm lộ ra không hiểu cùng tuyệt vọng thân sắc bọn họ rõ ràng đua thượng tính mạng làm đến này loại cấp độ vì sao kết cục hảo giống như vẫn không có chút nào thay đổi a n nhạc ngược lại là không có lâm vào tuyệt vọng còn nghĩ làm chút cái gì chỉ là trạng thái của thân thể hắn thực sự quá mức hỏng bét hữu tâm vô lực cho nên liền hắn cũng không khỏi toát ra như vậy ý niệm này một lần hẳn là thật phải chết ở chỗ này hạ mức khắc hắn phát giác đến cái gì quay đầu nhìn hướng nào đó một chỗ vết rách chỉ thấy kêu bên trong đống nhiên dò ra một chỉ á n nhuận như ngọc bàn tay nhìn như không có ý nghĩa nhưng tại trước mắt gian liền nh h nay loại, loại pháp thuật quả thực siêu việt hắn nhận biết rất nhanh trước phía trước những cái đó không ngừng sinh ra đen nhánh vết rách như là phá mất bọn biển bình thường không thấy tăm hơi di tích không gian lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng phương thức yên ổn xuống tới không không có khả năng đã chỉ còn lại có một tiểu đoàn khói đen bên trong quỷ tôn còn sót lại ý thức phát ra phẫn nộ gào t h é t ta la hồn tông di tích sao lại thế a bầu trời bên trên chuyển đến một tiếng già nua m c ư ờ i khẽ chỉ là la hồn hà túc đạo c ũ n g bàn tay khổng lồ manh nhiên xoay chuyển lại đây liền mang theo thế giới đều bởi vậy khuấy n đ ả o một trận khoa trương linh lực ba động quét ngang qua chỉnh cái thế giới thật giống như bị đổi mới đồng dạng phảng phất chỉ là trong nháy mắt la hồn tông di tích bên trong sở hữu dị cảnh đều như vậy tiêu tán đáng sợ tà ma quỷ dị chúng thần tượng di tích phế tích giống như báo cắt đắp lên điêu giống như gió thổi liền tiêu tán thành cho nhưng mà đông đảo tu sĩ lại lông tóc không thương thậm chí thân thể như cây khô gặp mưa từng tia từng tia linh lực tại chữa trị bọn họ thường thế đám người nhoáng một cái thần phát hiện bầu trời một lần nữa trở nên sáng tỏ nóng bỏng mặt trời chính quải ở chân trời dưới chân mặt đất cũng biến vì quen thuộc bộ dáng đúng là đã về tới vân thiên vực không xa nơi đứng thẳng một cái tiên phong đạo cốt láo giả chính là dương tín h tử n h ư không là trên người thương thế còn tại ẩn ẩn làm đau mọi người chỉ sợ cho rằng phía trước sở trải qua hết thảy đều chẳng qua là một trận đáng sợ ác mà thôi an nhạc cường chống đỡ thân thể cũng rốt cuộc đến cực hạc tại về đến vân thiên liền đã hôn mê an đạo hữu an huynh đệ ngươi không sao chứ ta tới đỡ lấy hắn nhanh uy điểm đan dược c h ư a thương bạch tiên du cổ thu đồng hồ xuân sinh càn băng chở người đều là vội vàng v â y lại thái độ cực kỳ lo lắng này loại tư thái không dung giả mạo b đều là phát ra từ thực tình dương vinh tử thấy này mặt bên trên không khỏi t o á t ra một chút dị sắc này là người m ặ t quỷ hắn đến tột cùng làm cái gì có thể làm người khác lấy này loại thái độ đối đãi này một bộ mê không biết trôi qua bao lâu an nhạc yếu ớt tỉnh lại hắn mang theo mở mịt mở ra hai mắt đỉnh đầu là xa lạ từ bản nhìn ra được này là một gian rộng rãi hoa mỹ gian phòng thân hạ giường chiếu cực kỳ mềm mại an đạo h ư u an huynh ngươi đã tỉnh bên người truyền đến hai đạo nữ t ử thanh â m làn gió thơm đập vào mặt an nhạc nhìn chăm chú vừa thấy tại giường hai bên phân biệt ngồi cổ thu đồng cùng càn b ă n g hai nữ hắn theo bản năng liền muốn hai mắt nhắm lại giả bộ như không tỉnh bộ dáng nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống an nhạc mở miệng hỏi nói hiện tại là cái gì thời điểm nơi này là chỗ nào hắn mới vừa vừa nói liền ngoại ý muốn phát hiện chính mình trừ thanh â m có chút khẳng h ả n thể nội thương thế cơ bản đã khỏi Còn có một cổ ò n có c một b ấ thu p đồng cấp trả lời nói nói tinh thế trắng non tay nhỏ chủ động nắm lấy an nhạc thủ đoạn ngươi hiện tại cảm giác như thế nào ta lại cho ngươi đem bắt mạch ta thân thể đã không còn đáng lại nhưng là ba ngày tia thái hư cung thí luyện đã kết thúc lại càn băng liếc mắt cổ thu đồng động tác có chút nóng lòng muốn thử lại tìm không thấy thích hợp lý do chỉ có thể coi như thôi miệng thượng thì là vì an nhạc nói rõ này đoạn thời gian bên trong phát sinh sự t ì n h thông qua hai nữ mồm năm miệng mười giải thích an nhạc rất nhanh hiểu biết đến gần nhất tình huống ngôi lai、like, thái hư cung này lần thí luyện đúng là trước tiên kết thúc nay cũng cùng la hồn tông di tích cũng không quá lớn quan hệ chính yếu nguyên nhân là thái hư cung cùng đại thái thần triều khai chiến bởi vì cái gọi là ngôi nhìn thiên cổ hưng vong sự t ì n h tứ thánh lục cung hai thần triều thái hư cung chính là lục cung trí nhất đại thái thần triều thì là bên trong một cái thần triều bọn họ đều là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực tại hồi lâu phía trước liền từng có thù hận chỉ là vừa hảo tại gần đây bộc phát xung đột thái hư cung lúc này tạm dừng chỉ hạ mấy mảnh khu vực thu đồ thí luyện triệu hồi đại lượng hóa thần trưởng lão trước phía trước kia vị mù mắt mạc tâm cũng tại này bên trong nên biết nói vân thiên tông chỉ là thái hư cung một chỗ thí luyện địa mà thôi tại thái hư cung lánh địa bên trong còn có mấy cái loại tựa như quy mô thí luyện khu vực đầu nhập nhân thủ quả thực không là một con số nhỏ đại chiến đến thái hư cung sẽ làm ra này loại quyết sách đúng là bình thường kỳ thật dương vinh tử cũng vốn nên rời đi nhưng là ra tại một số đặc thù nhân tố lưu lại khắp hảo xuất thủ giải cứ thì ra là thế an nhạc thở dài những mày tâm tình hiếm thấy có chút mờ mịt nay chẳng phải là ý vị bọn họ cố gắng trước đó toàn thành vô dụng công lần sau gặp được tô đại lại được muốn khi nào tựa hồ là nhìn ra an nhạc tâm sự cổ thu đồng giải thích nói nói thí luyện mặc dù kết thúc nhưng dương vinh tiền bối nói qua lần này tình huống đặc thù có thể xét đặc biệt thu nhận một ít đệ tử an huynh đệ ngươi không cần phải lo lắng như quả ngươi cũng không thể vào tông lợi nói vậy người khác lại càng không có tư cách càn băng cũng phụ họa nói nói đúng vậy a đúng vậy a ngươi hiện tại tại vân thiên vực nhưng là một cái đại danh người nàng con nói thêm đúng ngươi nằm như vậy lâu nhất định nói đi ta làm người cho ngươi đoan đ i ể m thức c à n tới không bằng để cho ta tới uy ngươi hảo c à n băng tiên tử nay còn là để cho ta tới đi n à y làm sao có ý tứ còn là ta tới hai nữ ngươi một câu ta một câu không khí bên trong dần dần bắn ra mùi thuốc xuống tới n à y lúc phòng cửa phanh một tiếng bị đẩy ra chuyến đến t h á p sắt tựa như hùng hồn nam thanh an huynh đệ nghe nói ngươi tỉnh tới người chính là hùng bá thiên hắn ra dày thịt béo trên người thương thế cũng cơ bản k h i hẳn chỉ là xem thời gian phòng bên trong hai nữ một nam hắn khó được có chút xấu hổ lúng ta lung túng nói nói ta có phải hay không tới đắc không là thời điểm hắn phía sau hồ xuân sinh vội vàng đuổi theo l u ô n mồm xin lỗi an đạo hữu là chúng ta lô mãng các ngươi tiếp tục không bao lâu vân vô ngân cũng lôi cuốn mây khói chạy tới hắn sát mặt mang theo tái nhật nhưng là khí chất không kém chút nào người miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì tiên tri đ ỉ n h chi loại lời nói vân vô ngân sở thụ thương thế kỳ thật là đám người bên trong nhất trọng n à y loại thần tính xâm nhiễm suýt nữa triệt để hủy con đường của hắn hào tại cấp cứu kịp thời mới không có tạo thành hại vô cùng hậu quả hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm áo nhạc trong lòng nghĩ cái gì thời điểm có thể lại từ đối phương miệng bên trong học được một đôi lời người phía trước hiện thánh lời nói tuy nói không khí có chút cổ quái nhưng xem đến này đó kể vai chiến đấu qua đồng bạn vẫn như cũ may mắn còn tồn tại a n nhạc tâm tình lại tốt hơn nhiều cùng lúc đó giữa không trung bạch ngọc động phủ bên trong đều đã t r a rõ ràng sao dương vinh tử đoan ngồi ở chủ vị đ ố i trước mắt nguyên anh đệ tử hạ châu h ỏ i nói hạ châu mặt bên trên bất phục này g thường nhẹn h ó m cực kỳ ngưng trọng là cơ bản có thể xác định là lý lâm phong dùng một món phát bảo giấu kín thiên vân sơn mạch di động lý lâm phong quả nhiên là hắn dương vinh tử mặt không biểu tình như là đã sớm có n ă n trước này người đồng dạng là này lần thí luyện giám thị người phụ trách thiên v â n sơn mạch khu vực phụ cận nhưng là tại la hồn di tích hiện h i ệ n lúc hắn chẳng những không có kịp thời báo cáo ngược lại còn có sở d ấ u g i ế m dương vinh tử lại hỏi kia pháp bảo là nào vị hóa thần trưởng lão hạ châu lương bên trên đầy là mối hối lạnh nay loại hóa thần gian lục đục với nhau há lại hắn này loại nho nhỏ nguyên anh có thể lấp vào nhưng hắn hiện tại cũng không còn lựa chọn chỉ có thể nhẹ dọn phun ra một cái tên dương vinh tử mặt bên trên rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc nhưng càng nhiều là tiếp nối cùng thất vọng liền hắn đều đảo hướng kia bên sau vô luận là như thế nào thế lực nội bộ tuyệt không có khả năng là hoàn toàn bền chắc như thép đặc biệt là thái hư cung này loại kéo dài mấy ngàn năm tồn tại một số mâu thuẫn đã nhanh đến không cách nào hòa hoãn tình trạng này lúc một đạo đạm đạm hư ảnh tại động phủ bên trong hiện ra đây là mạc tâm một tia phân thần đến hóa thần như vậy tình cảnh nhất nghiệm thông thần cũng không chỉ là nói nói mà thôi mạc tâm mỉm cười rất lạnh bọn họ tay kéo dài quá dài chỉ sợ liền này lần khai chiến cũng tại bọn họ kế hoạch bên trong nếu không làm sao có như thế trùng hợp hắn đầu tiên là viết xuống lý lâm phong này cái tên sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên một mặt huyết sắc x t qua này tên họ như là tung t ó é ra máu dấu vết bình thường n h u ộ n đỏ quyển t r ụ c bên trên một khối nhỏ khu vực lại tại qua trong d â y lát đảm đi hạ châu xem đến kinh hồn t ă n g đảm hắn biết nhất danh cùng chính mình ngang nhau thực lực tu sĩ liền này dạng khinh phiêu phiêu chết đi cái này là hóa t h ầ n hôm nay sự tình ngươi hẳn phải biết nên như thế nào làm dương vinh tử đạm đạm quét hạ châu liếc mắt một cái lệnh hắn luôn miệng nói ta biết ta biết tại hạ châu rời đi sau mặc tâm một lần nữa phụ lên ngày thường ôn hòa tới cười có chút hăng hái hỏi nói kia la hồn di tích bên trong hồi sóc trí cảnh ngươi đã xem qua đi hiện tại ngươi đối người mặt quỷ đánh giá như thế nào thân là hóa thần tu sĩ bọn họ nhưng thông qua pháp thuật hồi sóc trước một đoạn thời gian trước bên trong phát sinh tình cảnh hai người chính là muốn thông qua này loại thủ đoạn tới quyết định gia nhập thái hư cung danh lệch nhắc tới này đề tài dương v i n h t ử hiếm thấy mặt mò đỏ hửng nhưng cũng còn tính khách quan nói nói là ta sai người mặt quỷ biểu hiện xác thực viễn siêu ta mong muốn hán tâm tính thực lực thủ đoạn đều vì mọi người trí nhất thành thật nói an n h ạ tại di tích bên trong một số cử động thậm chí làm dương vinh tử đều âm thầm kinh hãi hắn năm đó c h ú t cơ lúc tuyệt đối không cách nào làm đến này loại sự t ì n h mặc dù như thế dương vinh tử còn mạnh miệng một câu bất quá có một điểm ta vẫn như cũ kiên trì phía trước cách nhìn hắn khí tức quá hô tạp tiềm lực hữu hạn chỉ là có như vậy tâm tính thành tựu tương lai vẫn như cũ sẽ không quá kém mặt tâm cười không nói xem này biểu tình dương vinh tử liền biết hắn tại n g h ĩ cái gì đau lòng nói nói đánh cược cũng là ta thua tiên hiệp h tám sắc không nao tàn không mở ưu ff đến n a y chương một trăm tám mươi sáu tạ hóa một nay đậu phủ về sau chính là ngươi dương vinh tử cuối cùng không bỏ xem liếc mắt một cái thân hạ độc phủ hơi có chút thì đau nay động phủ bản là một khối phẩm chất thượng gia linh ngọc trực tiếp chỉnh thể điều chắc thành hiện hiện giờ bộ dáng liền hắn chính mình đều còn không có trụ thêm mấy ngày đâu mà hắn này lời nói ý tứ đã là ngầm thừa nhận an nhạc tất có thể gia nhập thái hư cung m ặ c tâm cười nói k i a liền thay ta chuyển tặng cấp người mặt quỳ hảo ngay vậy dương vinh tử kinh ngạc n h u mày này phần lễ vật sẽ không sẽ quá quý giá hắn đảo không là không nỡ này t o à độc phủ rốt cuộc có chơi có chịu đau lòng về đau lòng cũng không đến mức thua không nổi nhưng nên biết nói thất phu vô tội mang ngọc có tội n à y dạng một tòa linh ngọc đ ộ n g phủ đừng nói là kim đan ngay cả nguyễn anh hóa thần đều sẽ vì thế tâm động có thể sẽ tự nhiên thu nhận thai họa đã là ta thái hư cung đệ tử nay điểm việc nhỏ tính đắc cái gì mạc tâm đạm đạm trả lời nhưng hắn rất nhanh hơi biến sắc mặt nghiêm nghị mở miệng ta bản thể gặp gỡ một ít phiền toái nhỏ tạm thời không cách nào phân tâm này bên trong liền giao cho ngươi dương binh tử thân sắp đồng dạng ngưng trọng lên có thể là mạc tâm như vậy c o trọng chỉ có thể là đại thái thần triều hóa thần chờ ta mang mới vào tông đệ tử hồi tông liền lập tức đi chiến trường nay ngay giữa trưa thời tiết cực kỳ sáng sủa trong suốt xanh thẳm màn trời bên trong l ẻ thẻ phiêu đã mấy mặt bạch sắc đám mây tỏ ra c h ố n g trải mà tịch liêu có một loại bao la mỹ cảm